Chương 47, Tiên chiến. Chương 47, Tiên chiến. Phi ma tiếng hi hi hi i âm thanh, phi chu rơi vào huyền phù âm dương lồi phía trên. Thang cuốn rơi xuống, Ngọc Lâm Nhi cùng một vị áo tím phất trần tóc bạc phu nhân, trước sau đi xuống phi chu. Lâm Nhi, đã lâu không gặp. Lâm Trường An trước tiên đi lên trước đến, hắc hắc, cười cười, hai mắt mừng rỡ đánh giá Ngọc Lâm Nhi. Không thể không nói, Ngọc Lâm Nhi càng ngày càng xinh đẹp, khí chất vừa càng ngày càng lạnh. Cùng lúc trước cái kia cùng dạ tinh Hàn đùa giỡn tiểu cô nương, đã tưởng như hai người. Lâm Nhi gặp qua thành chủ lão nhân, gặp qua phụ thân. Ngọc Lâm Nhi vội vàng hành lễ. Không cần phải khách khí, chắc hẳn vị này tất nhiên là Thánh Vân Tông cao nhân đi." Lâm Trường An ánh mắt rơi vào vị kia phất Trần phu nhân trên mình. Mặc dù hắn vị này kiếp cảnh cường giả, vừa giờ xét không rõ người trước mắt hư thật. Ngọc Lâm Nhi bận biểu là giới thiệu nói, "Vị này chính là sư phụ của ta Thanh Nê đại sư, cũng là Thánh Vân Tông trưởng lão." Gặp qua Thanh Nê đại sư, Lâm Trường An cùng Ngọc Tiêu Sách trước sau hành lễ. Thanh Nê đại sư tiên phong đạo cốt, phất Trần hất lên mỉm cười nói, "Thành chủ đại nhân, lần này ta nhận tông chủ các cử, đến một lần tiễn đưa Lâm Nhi, thứ hai với tư cách tinh nguyệt quốc chiến quan khách, cũng hướng thành chủ đại nhân đã mang đến một cái tin tức tốt." A tin tức tốt gì, lâm trường an nhãn tình sáng lên, thanh nê đại sư nói, tông chủ cùng hoa tông, thần luyện tông thương định, lần này tinh nguyện cuộc chiến bán kết quyết chiến lúc, đều sẽ phái đại biểu tham gia, cũng sẽ riêng phần mình lựa chọn sử dụng một người đặc biệt trúng tuyển là nội môn đệ tử. mà tông chủ nói rõ, tiến vào trận chung kết cùng lâm nhi tranh đoạt tinh khôi giả, có thể vào ta thánh vân tông tông môn, trở thành thân truyền nội môn đệ tử. lời vừa nói ra, người chung quanh đều là kinh hô, thánh vân tông nội môn đệ tử, đây chính là muôn phần cơ hội khó được. mà từ thanh nê đại sư trong lời nói không khó nghe ra đã nhận định Ngọc Lâm Nhi trăm phần trăm sẽ tiến vào trận chung kết đương nhiên như vậy nhận định không có người phản bác bởi vì Ngọc Lâm Nhi có thực lực như vậy Lâm Trường An đại hỉ hắc cười cười nói thật sự là quá tốt đây quả thực là ta tinh nguyệt thành thiếu niên thiên đại phúc khí a vân quốc có tam tông thế lực cường đại người mạnh nhất là Thánh Vân Tông tiếp theo là đệ tử nhiều nhất thần luyện tông cuối cùng là đầu tuyển nhận nữ đệ tử Hoa Tông cái này Tam Tông đại biểu vân quốc toàn bộ hồn tu thế giới trình độ có thể đi vào này Tam Tông tu luyện giả là vân quốc tất cả hồn tu giả vinh quang dĩ vãng nhiều năm Tinh Nguyệt Thành cực ít có người có thể trở thành Tam Tông đệ tử, chớ nói chi là Thần Truyền Nội Môn đệ tử. Vạn vạn không nghĩ tới, bởi vì Ngọc Lâm Nhi cùng Vân Phi Dương quan hệ là Tinh Nguyệt Thành tranh thủ đã đến ba cái cực kỳ chân quý danh lạch. Một khi ba người này tiến vào Tam Tông, nhất định Định quang Tông chói lọi tổ, lại để cho Tinh Nguyệt Thành chỗ này biên thủy tiểu thành danh hảo. Vừa vang dội đứng lên, thanh nghe đại sư lại nói, Lâm Nhi Thiên Tư thông minh, lại có Tông chủ đại nhân đặc biệt nhóm tài nguyên. Tuy rằng đầu nhập môn thời gian mười tháng, nhưng mà hiện tại đã là nguyên hồn cảnh lục trọng, càng là tại Thánh Vận Tông học xong nhiều loại hồn kỹ. Lần này Tinh Nguyệt cuộc chiến, ta xem Tinh Khôi vị trí đã không hề lo lắng. Ngọc tộc trưởng, ngươi có một tốt cháu gái a. Nghe được tán dương thanh âm, Ngọc Tiêu Sách vội nói, cái này đều dựa vào Thánh Nghe đại sư hái mộ tài bồi, Lâm Nhi mới có thể lấy được thành tựu hiện tại. Chờ Lâm Nhi đoạt được tinh khôi này, để báo đáp lại, Ngọc gia sẽ lại để cho Lâm Nhi thành cái khác tiến vào lạc hồn mộ danh ngạch đưa lên. Tinh khôi ngoại trừ bản thân bên ngoài, còn có thể lại mang một người cùng một chỗ tiến vào lạc hồn mộ không gian, tìm hiểu tấm bia đá. Ngọc gia đã có Ngọc Lâm Nhi rồi, không bằng đem cái khác danh ngạch đưa cho Thánh Văn Tông, lấy bảy ra hồi báo. Vậy đa tạ Ngọc tộc trưởng. Thánh Nghe đại sư không chút khách khí, trực tiếp xin vui lòng nhận cho. Kỳ thật nàng lần này tới cũng là có nải mục đích. Những ngày này, Thánh Vân Tông đem hết toàn lực bồi dưỡng Ngọc Lâm Nhi, ngoại trừ Vân Phi Dương quan hệ bên ngoài, cũng có tư tâm. Chính là hy vọng Ngọc Lâm Nhi có thể tại tinh nguyệt cuộc chiến rút được thứ nhất, đạt được tiến vào Lạc hồn mộ cơ hội. Lạc hồn mộ bí mật, tông chủ đại nhân một mực hết sức cảm thấy hứng thú đang lúc nghĩ đến, bên nàng đầu hướng xung quanh mặt khác lôi đài nhìn nhìn. Thật náo như ta. Nhân Sơn biển người rầm rộ, làm cho nàng vị này đô thành đến đại nhân vật, vừa cảm thấy khiếp sợ. Lâm Trường An cười giải thích nói, tinh nguyệt cuộc chiến 10 năm một lần, là tinh nguyệt thành lớn nhất ngày lễ, cho nên như thế náo nhiệt. Thanh nghe đại sư nhẹ gật đầu. Đột nhiên thoáng nhìn cao ngất tình khôi bảng. Ngọc Lâm Nhi tên, thình lình xếp hạng vị thứ nhất. Nàng hiếu kỳ hỏi, cái kia tinh khôi bảng là cái gì? Lâm Trường An giải thích nói, là chính thức đánh bà bảng, sớm áp tập trung tinh khôi người đoạt được, Lâm Nhi được công nhận người mạnh nhất, vì vậy mọi người nhao nhao ném, một mực chiếm cứ tinh khôi bảng đệ nhất danh. Thì ra là thế. Thanh nghe đại sư cười gật đầu. Xem ra Lâm Nhi lần này đoạt được tinh khôi, coi như là mục đích chúng rồi. Mọi người hắc hắc, cười cười, bầu không khí hòa hợp. Ta muốn áp 100 kim tệ. Nhưng vào lúc này, có người nhảy lên cản chưa đánh, cao giọng nhất hô: Tiền mấy rất nhiều thanh âm rất lớn, tất cả mọi người đã nghe được. Một chút hiếu kỳ, thanh nghi đại sư chỉ vào cái kia người cười nói, một trăm kim tệ, cũng là không tiểu nhân con số, xem ra người này cũng là muốn áp lâm nhi. Lâm trường an mấy người đang muốn hòa cùng, mà khi bọn hắn nhìn rõ ràng cái kia người bộ dáng lúc tức khắc lúng túng nói không ra lời đặc biệt là ngọc lâm nhi, ánh mắt ngưng tụ nhìn qua cái kia người bóng lưng, cái kia người dĩ nhiên là dạ tinh hàn, dạ tinh hàn muốn áp tập trung, áp ngọc lâm nhi mới là lạ. Thấy mọi người thần sắc cái gì, thanh nghi đại sư không rõ ràng cho lắm, mà can chữ đánh ở dưới nhân đang nhìn đến cái kia người là dạ tinh hàn về sau. Trật để nổ tung nổi. Đây không phải là dạ tinh hàn sao? Cái phế vật này lên giá 100 kim tệ. Mua người nào a? Tám phần là mua Ngọc Lâm Nhi, chẳng lẽ mua bản thân hay sao? Hắn là trong mọi người, tỷ lệ đặt cược xếp hạng cuối cùng một gã, thật mất mặt. Ta xem hắn là bị Ngọc Lâm Nhi quăng, đầu óc bị kích thích, chuyên môn tìm nhục nhà đến. Dạ tinh hàn không chút nào để ý dưới đài nghị luận thanh âm, hắn đi đến bán đánh bạc phiếu lao giả trước mặt, đem một cái túi tiền đã đánh qua. Sau đó, dồn khí đan điền, phát ra mạnh nhất gào to, "Ta, mua Dạ tinh hàn, 100 kim tệ." Toàn bộ tinh nguyệt lôi đài, trong nháy mắt an tĩnh lại. Một lát sau, Truyền đến núi Thở Hải khiếu giống như tiếng cười. Người ta như là xem kẻ đần đồng dạng, không kiêng nể gì cả đối với Dạ Tinh Hàn cười nhạo. Mua bản thân, 100 kim tệ. Hắc hắc. Rõ ràng si, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có chính người mua bản thân, thật sự là chẳng biết xấu hổ. Lấy thực lực của hắn, vô cùng có khả năng vòng thứ nhất đã bị đào thải, quả thực là đầu góc bị lừa đá rồi, không tốt 100 kim tệ. Dạ Tinh Hàn thần sắc lạnh lùng, đối với tiếng cười nhạo thờ ơ chỉ là đang nhìn mình tỷ lệ là cược, yên lặng tính toán. Nhất bồi thường 200, nói cách khác, 100 kim tệ có thể lợi nhuận 2 vạn kim tệ phía dưới bọn này ngu ngốc hắn đây chính là phát tài lão giả viết xong đối với phiếu vé cao giọng nói dạ tinh hàn một trăm kim tệ đánh bạc phiếu vé một trương dạ tinh hàn cũng không có nhận qua đánh bạc phiếu vé mà là đang trên mình tìm kiếm cả buổi chỉ chốc lát tìm được một quả tiền đồng hắn cầm lấy tiền đồng cười to nói các ngươi những thứ này ngu ngốc đều tại mua đệ nhất danh ta vừa cùng cái phòng một quả tiền đồng mua ngọc lâm nhi ngọc lâm nhi mấy chữ hô thập phần lớn tiếng toàn bộ tinh nguyệt lôi đài mọi người đã nghe được bao gồm âm dương lôi lên ngọc lâm nhi đáng người sau khi nói xong hắn cười lạnh một tiếng lập tức tay phải ngón tay cái bắn ra, cái kia miếng tiền đồng rơi vào trên mặt bàn. Tức khắc, người ta lần nữa nổ tung nổi. Dạ Tinh Hàn cử động, rõ ràng là đang gây hấn với Ngọc Lâm Nhi. Lần trước bị đánh cái bị dày vỏ, thật sự là không biết sống chết, còn dám khiêu khích. Phải biết rằng, giờ phút này Ngọc Lâm Nhi cùng Thánh Vân Tông trưởng lão đều tại âm dương lôi lên đây. Vạn nhất đối phương sinh khí, Dạ Tinh Hàn khả năng đều sống không quá hôm nay. Viết xong đánh bạc phiếu vé, lão giả nói, Ngọc Lâm Nhi một quả tiền đồng, đánh bạc phiếu vé một trương. Dạ Tinh Hàn cầm qua hai trương đánh bạc phiếu vé, sau đó quay người ánh mắt của hắn hướng tụ nở đầu nhìn về phía cao cao tại thượng âm dương lôi, sau đó đem một trăm kim tệ đánh bạc phiếu vé tất ký, tay phải hai ngón tay mang theo một quả tiền đồng đánh bạc phiếu vé, âm thanh lạnh lùng nói, ta cho tới bây giờ cũng không có nghĩ đến tinh nguyệt thành nhiều như vậy mắt bù người, cái này người có thể trở thành tinh khôi sao? Trong mắt của ta tuyệt đối không có khả năng. hô một cái, nghiệp hỏa giấy lên, trong tay đánh bạc phiếu vé, trong ngấy mắt bị đốt thành xám, tại tất cả mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, tay phải hắn chỉ vào ngọc lâm nhi nói, ngọc lâm nhi nhớ kỹ lời nói của ta, tinh nguyện cuộc chiến lúc, ta muốn đánh ngươi quỷ xuống cho ta. Vạn ở trận tinh nguyện lôi đài lặng ngắt như tờ, dạ tinh hàn điên rồi. Đây là khiêu khích trắng trợn. Hơn nữa đã không phải là chỉ cần khiêu khích ngọc lâm nhi, là ở khiêu khích thánh vân tông. Như chuyến này cảnh, cùng muốn chết có gì khác nhau đâu? Âu Dương lôi lên thanh nê đại sư, sắc mặt trong nháy mắt biến. Nàng tức giận nói nói, người này là cái gì nhân? Quả thực muốn chết. Thanh chủ đại nhân, các ngươi chính là như vậy hoan nghênh ta sao của ta. Lâm Trường An cùng Ngọc Tiêu Sách đều là thất kinh, trong lòng thanh dạ tinh hàn hận chết rồi. Lâm Trường An bộ nói, ta lập tức sai người cầm dạ tinh hàn, hủy bỏ hắn tư cách dự thi. Hắn chính là dạ tinh hàn, chắc không được lớn như vậy hoang khí. Thanh nghe đại sư lúc này mới chợt hiểu, cái này là bị Vân Phi Dương dụng kiếm hồn trọng thương người. Ngọc Lâm Nhi nhìn qua Dạ Tinh Hàn, thần sắc lạnh lùng nói ra, "Thành chủ đại nhân, sư phụ, hay là tôi đi? Hắn ở đây trong mắt ta, đã sớm không đáng giá nhắc tới, một cái tôm kép nhãi nhép mà thôi. Không cần gây chiến, nói cách khác, còn làm cho người ta cho là ta sợ hắn, chờ ta tại trên tinh nguyệt lôi đài gặp được hắn, nhất định cho hắn đè mắt." Nghe xong Ngọc Lâm Nhi mà nói, Thanh nghe đại sư gật đầu. Ngọc Lâm Nhi mà nói, cũng có đạo lý. Cái kia người bị Ngọc Lâm Nhi quăng, ở đây nội điện, cũng có thể lý giải. Gặp Thanh Nê đại sư nội khí biến mất, Lâm Trường An cũng mới thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Gió lạnh phơ phất, Ngọc Lâm Nhi tay háo tung bay, mà tại cản chữ đánh trên, Dạ Tinh Hàn cũng là tóc dài bay múa. Hai người bốn mắt tương đối, tia lửa văng khắp nơi đã từng thân mật khăng khít người yêu, trở thành trên cái thế giới này địch nhân lớn nhất. Ngọc Lâm Nhi bỗng nhiên mở miệng, cao giọng nói, "Dạ Tinh Hàn, không nghĩ tới ngươi cái phế vật này còn sống. Kiêu chiến của ngươi, ta nghe đã đến, lần trước phu quân ta phế đi ngươi hồn hải, lúc này đây, ta muốn cho ngươi cả đời biến thành phế vật, chọn đời thoát thân không được. Đây là tuyên chiến." Hắc hắc. Dạ Tinh Hàn ngửa mặt lên trời thất bại, hai mắt huyết hồng. Một tiếng điên cùng hét lên, hắn cùng loạn gầm lên, ta muốn cho các ngươi cái này một đôi cậu nam nữ, chết không yên lành. Hiện trường tất cả mọi người đều chứng kiến một màn này. Tinh nguyệt cuộc chiến còn chưa khai chiến, đã trở nên mùi thuốc súng mười phần. Chương 48, khói lửa. Chương 48, khói lửa. Lần này tinh nguyệt cuộc chiến trở thành nhiều khóa trước nhất, náo nhiệt nhất, để cho nhất người chờ mong, chủ đề đủ nhất. Đầu đường cuối ngõ hầu như đều tại nghị luận tinh nguyệt cuộc chiến sự tình. Trong đó phần lớn là quay chung quanh hai cái chủ đề. Nhất dạ Đàm Luận Ngọc Lâm Nhi cùng với Thánh Vân Tông trưởng lão, hai người, Đàm Luận Dạ Tinh Hàn, đối với nhất giả, người ta trong ngôn ngữ, tràn đầy tôn kính chi ý. Ngọc gia trong mắt bọn hắn, đã đã thành tinh nguyệt thành tiêu ngạo, hoặc là nói, đã thành kết nối bên ngoài đại thế giới bên ngoài. Thánh Vân Tông, Thần Luyện Tông cùng Hoa Tông ba đại tông môn, hoàn toàn là bởi vì Ngọc gia quan hệ, mới cho Tinh Nguyệt Thành cung cấp ba cái nội môn đệ tử danh ngạch. Cái này lớn lao cống hiến, cũng là lớn lao vinh quang. Nội thành rất nhiều đại gia tộc đều bởi vậy trở thành người được lợi, bởi vì bọn họ gia tộc đệ tử cũng có trở thành Tam Tông nội môn đệ tử khả năng. Mà hết thảy này đều là Ngọc gia ban ân. Vì vậy một ngày này, Ngọc gia tại nên đón Ngọc Lâm Nhi cùng Thanh nghe Đại sư thời điểm, rất nhiều tộc trưởng đi đến Ngọc gia tặng lễ chúc mừng. Trong lúc nhất thời Ngọc gia khách và bạn ngồi đấy, danh tiếng thậm chí áp đảo phủ thành chủ. Đối với thứ hai giả dạ tinh hàn, tiếng nghị luận tuy nhiên cũng mang theo cười nhạo. Không biết tự lượng sức mình, chẳng biết xấu hổ vân. Vân, lục nhã tính từ ngữ đều dụng tại dạ tinh hàn trên mình. Mọi người thủy chung không thể lý giải, dạ giả tinh hàn đến cùng ở đâu ra lực lượng, làm gia khiêu khích Ngọc Lâm Nhi chuyện ngu xuẩn như vậy đến. Lần trước bị Ngọc Lâm Nhi hối hôn, bị Vân Phi Dương đánh thế bị dạ ra trục xuất khỏi gia môn còn chưa đủ thảm sao vì cái gì không an tâm cùng sỉ nữ gái xấu rất xấu sống an tâm đem bản thân phế vật không nên đi tìm đường chết đâu nhìn một cái tư đồ gia vừa bởi vì lây dính dạ tinh hàn rơi thẳng được bị cô lập tết cục hôm nay như vậy náo nhiệt tư đồ phủ nhưng không ai vắng lai vắng ngắt không cảm giác được chút nào ngày lễ bầu không khí dạ tinh hàn cùng ngọc lâm nhi lần lượt rời khỏi tinh nguyệt lôi đài nhưng bọn hắn đã mang đến chủ đề đã mang đến thêm nữa nhiệt độ cấp cuối cùng thời gian tinh khôi bảng đều bị mua phát nổ trong đó có thật nhiều người hiểu chuyện có chút hăng hái mua sắm dạ tinh hàn chỉ bất quá, đều mua là một quả tiền đồng. Bọn hắn cầm lấy một quả tiền đồng đánh bạc phiếu vé cười ha ha, cuối cùng học dạ tinh hàn bộ dạng, đem đánh bạc phiếu vé thiêu hủy. Cái này loại vui đùa phương thức, giống như ôn dịch đồng dạng lan tràn. Trong lúc nhất thời, bốn phía đều tại thiêu đánh bạc phiếu vé tung bay khói bụi địa phương, lại chẳng được trăm chỗ. Canh giờ đến, phong bảng. Cuối cùng tinh khôi bảng phong bảng, đình chỉ bán, lúc này mới tới tắt mọi người vui đùa chi tâm. Mà bảng danh sách bài danh, vừa cuối cùng định dạng. Ngọc Lâm Nhi như trước không hề lo lắng xếp hạng vị thứ nhất, nhưng mà ngoài dự đoán mọi người chính là bởi vì dạ tinh hàn bản thân mua bản thân 100 trăm kim tệ từ nay về sau còn có nhiều người mua sắm dạ tinh hàn điều này làm cho dạ tinh hàn bài danh thoát khỏi đến ngược thứ nhất trực tiếp bay lên đến đến ngược thứ hai mọi người thấy vui cười a lại là một hồi tiếng hoan hô nói cười tinh khôi bảng bài danh 10 thứ hạng đầu giả đã thành lớn nhất đứng đầu mà bọn hắn trên cơ bản đều là đại gia tộc đệ tử có thể nói mục đích trung đệ nhất danh ngọc Giang ngọc lâm nhi tên thứ hai cổ gia dạ vũ đệ tam danh dạ gia dạ nam tên thứ tư ngọc gia ngọc nghiêm tên thứ năm đường gia đường hạo tên thứ sáu lôi gia lôi não đệ thất danh Tinh Nguyệt Thương Hội Cố Thiên Tiểu, tên thứ tám, Dạ Gia dạ, dạ Bắc, tên thứ chín, Ngọc Gia Ngọc Hổ, thứ mười danh, Ngọc Gia Ngọc Sơn. Bây giờ Ngọc Gia, quả nhiên là nước lên thì thuyền lên. Thỉnh koh trên bảng, Ngọc Gia hầu như chiếm cứ nửa Giang Sơn. Cung Hoan một ngày, bất chi bất giác đã vào đêm. Màn đêm buông xuống, nhưng mà Tinh Nguyệt Thành cũng không có ảm đạm xuống dưới, ngược lại đèn đuốc sáng trưng muốn bản lộng, lây đặc biệt là Tinh Nguyệt Lôi đáy chỗ, đã nhân sơn miệng cười. Bởi vì kế tiếp muốn thả pháo hoa đây là mười năm đến, Tinh Nguyệt Thành lớn nhất pháo hoa trình diễn. Tại tất cả mọi người ánh mắt mong chờ xuống. Vèo, một tiếng thứ nhất đóa pháo hoa ở trên trời nổ tung, Viễn Mỹ kỳ diệu, đẹp không sao tả xiết. Ngay sau đó, liên tiếp khói lửa bay lên không trung, lạc thành tuyệt mỹ đồ án ở trên trời nở rộ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh nguyện thành sinh đẹp như mộng như lảo. Tư Lỗ Phủ Tây Viễn, dạ tinh hàn ôm Ôn Ly Ly, nhảy lên nóc nhà. Hai người ngồi ở trên nóc nhà, nên đón gió đêm, lẫn nhau dựa vào. Một khắc này, không hề lạnh, không có tiền mùa nào, xa xa sinh đẹp khói lửa, tiên tính chỉ vì hai người nở rộ, có lỗi với Tiểu Ly, mang ngươi tại sao như vậy địa phương xem khói lửa? Tuy rằng như thế nhưng mà dạ tinh hàn như trước cảm thấy ấy nấy lại như thế nào tinh nguyệt lôi đài mới là xem khói lửa tốt nhất địa điểm nhưng mà hắn hận cái chỗ kia tham chiến trước hoàn toàn không muốn đi cái kia náo nhiệt địa phương tiên tĩnh phụng bồi tiểu ly càng làm cho hắn thỏa mãn không việc gì đâu tinh hàn đẹp nhất tốt sự tình cũng không phải khói lửa mà là theo giúp ta xem khói lửa người ô ly ly kéo dạ tinh hàn cánh tay nhẹ nhàng tựa ở dạ tinh hàn trên bờ vai hát ám bầu trời ở bên trong thỉnh thoảng bị khói lửa chiếu sáng phun thịnh lốn đa lốn đốn cùng hỏa quang lẫn nhau chiếu rọi đan vào thành đẹp nhất bầu trời đêm đẹp quá trong nội tâm nàng sợ hãi thán phụ thật hạnh phúc nàng lộ ra đẹp nhất mỉm cười tinh hàn mau nhìn trên bầu trời có một khuôn mặt tươi cười tựa hồ tâm tưởng sự thành khói lửa nổ tung biến thành một cái đáng yêu khuôn mặt tươi cười onli li muôn phần kinh hỉ chỉ vào bầu trời nói những lời này rất quen thuộc a cái này phút chốc không biết nguyên nhân gì dạ tinh hàn thân thể đều run lên một cái thần sắc hắn làm đạo suy nghĩ gấp khúc không sai những lời này hắn nghe qua cực kỳ lâu trước kia mười năm trước hắn mang theo ngọc lâm nhi vụng trộm chạy đến tinh nguyệt lôi đài cùng đi xem tháo hòa người rất nhiều rồn không đi vào Hai người đều chỉ có 7 tuổi, bị ngăn cản kín. Lâm Nhi, ngươi đi lên, cứ đến trên vai của ta đi. Đại nam tử chủ nghĩa hắn, đem Ngọc Lâm Nhi gánh tại đầu vai. Tinh hàng ca, mau nhìn, trên bầu trời có một khuôn mặt tươi cười. Ngồi tại hắn đầu vai Ngọc Lâm Nhi, vui vẻ mà cười cười. Không sai, chính là chỗ này câu nói. Hắn ngẩng đầu lên, muốn xem nhìn cái khuôn mặt tươi cười. Cuối cùng, hắn không nhìn thấy cái kia khuôn mặt tươi cười hình dạng khói lửa, chỉ thấy Ngọc Lâm Nhi nhìn lên bầu trời tuyệt mỹ khuôn mặt tươi cười. Nhớ lại quá khứ, làm lòng người đau. Thời gian cực nhanh, càng là người và vật không còn. Nhưng hắn hắn may mắn, Ngọc Lâm Nhi rời khỏi, lại để cho hắn đã có được Tiểu Ly. Một cái đơn thuần tiện lương cô nương, một cái lại để cho hắn một lần nữa trầm luân cô nương. "Tiểu Ly, cảm ơn ngươi." Nhẹ nhàng một câu, Dạ Tinh Hàn hai con ngươi si ngốc nhìn qua Tiểu Ly. Một khắc này, trong mắt của hắn Tiểu Ly rất đẹp rất đẹp. "Tinh Hàn." Ôn Ly Ly nhẹ giọng nỉ non, vừa si ngốc nhìn qua Dạ Tinh Hàn. Hai người tại sao? Giống như thâm tình nhìn qua lẫn nhau, yêu độ nóng, thăng a thăng. Tâm trạng tựa hồ bị cái gì kích thích tựa như, vuốt phẳng ở giữa càng nhảy càng nhanh. Vì vậy Tại dưới một người hình hoa khói lượn lờ rộ trong ngáy mắt, Dạ Tinh Hàn hôn xuống. Giờ khắc này, triệt để định dạng. Ôn Ly Ly chỉ cảm thấy bản thân toàn bộ nhân đều muốn hòa tan. Bên kia, Ngọc phủ. Ngọc Lâm Nhi đi ra náo nhiệt đại sảnh, một thân một mình đi vào hậu viện. Ốm sòm đại sảnh, làm cho nàng ứng phó mọi mệt. Ngẩng đầu nhìn về nơi xa, hắn trùng hợp. Cái kia đóa khuôn mặt tươi cười hình pháo hoa, vừa vặn nở rộ ra. Một khắc này, nàng toàn bộ người như là điêu khắc bình thường, vẫn không lúc nhích. Từng đã là nhớ lại, chui vào náo hải trong, nàng biến thành 7 tuổi tiểu cô nương, cưỡi Dạ Tinh Hàn trên bờ bay. Tinh Hàn ca Mau nhìn, trên bầu trời có một khuôn mặt tươi cười. Nàng chỉ vào bầu trời, khói lửa nở rộ. Hỏa quang ánh chói lọi tại trên mặt, làm cho nàng hạnh phúc nở nụ cười. Khi đó nàng cười. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng bây giờ cũng cười đứng lên. Nhớ tới Dạ Tinh Hàn rồi hả? Đương nhiên, có người ho khan một tiếng, đã đi tới. Nhớ lại bị cắt đứt, Ngọc Lâm Nhi đột nhiên quay đầu lại, thấy được Ngọc Thư Hoàn. Mặt nàng mắt trong nháy mắt lánh, đối với đi tới Ngọc Thư Hoàn nói, chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới mà thôi, một cái ta sinh mệnh khách qua đường mà thôi, có từng hối hận. Ngọc Thư Hoàn lại hỏi. Ngọc Lâm Nhi lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói: Ta làm việc chưa bao giờ hối hận, trước kia Nguyệt Tử mới có thể cảm thấy cùng với Dạ Tinh Hàn hạnh phúc. Kỳ thật ta nghĩ muốn, Dạ Tinh Hàn cho tới bây giờ cho không được. Ta muốn là trở thành trí cường giả tài nguyên, ta muốn là vạn người sùng kính địa vị, ta muốn là dưới một người trên vạn người phu quân, những thứ này chỉ có Vân Phi Dương có thể cho ta. Nếu không phải ta, Ngọc gia có bây giờ tôn Vinh. Tinh Nguyệt thành chỗ này, biên thủy tiểu thành có thể vào được Tam Tông pháp nhãn. Ta vì vậy mà cảm thấy kiêu ngạo, vì vậy ta cũng không hối hận. Lần trước Dạ Tinh Hàn không chết, vậy hãy để cho ta tại Tinh Nguyệt cuộc chiến trên lôi đài, triệt để đưa hắn trăm giết, minh lòng ta chí. Anh thở dài một tiếng, Ngọc Thư hoàn xoay người bước đi. "Chào ngươi tự vi trí ba, hy vọng tương lai ngươi không muốn hối hận. Tình cái chữ này, nhiều khi sẽ loạn nhân tâm." Chương 49, Trận đấu bắt đầu. Chương 49, Trận đấu bắt đầu. Ngày hôm sau Diễm Dương cao chiếu, trời quang và rằm. Tinh Nguyệt lôi đài như trước Nhân Sơn biển người, nhưng mà náo nhiệt ngoài nhiều hơn một phần nghiêm túc. Phủ thành chủ phủ binh, đồng loạt hắc sắc cáo trưởng, đem ngoại trừ Âm Dương lôi bên ngoài bát đại lôi đài toàn bộ vây lại Âm Dương lôi phía trên, là tồn quý bữa tiệc khách quý. Lâm Trường An, Thanh Ngê đại sư cùng với mấy vị tinh nguyệt thành tộc trưởng đều ngồi ở khách quý trên ghế. Tinh nguyệt cuộc chiến lập tức bắt đầu, lại bởi vì Thanh Nghê đại sư tồn tại, đã tiến hành một loạt trình diễn. Ca múa, âm nhạc, siêu ảo thuật, mục kiếm. Trình diễn hoàn tất sau đó, Lâm Trường An lúc này mới đi đến giữa lối đài, cao giọng quát, "10 năm nhất luôn hội, tinh nguyệt cuộc chiến sắp bắt đầu." Trong nháy mắt vạ người hoan hô, một mảnh sôi trào. Từng cái thiếu niên xoa tay, chuẩn bị thi thố tài năng. Lâm Trường An lại nói, "Lần này báo danh tham gia tinh nguyệt cuộc chiến giả, tổng cộng 166 nhân, dựa theo truyền thống, như trước lấy rút tham phương thức trận đấu. Vòng thứ nhất, 10 người loại chiến. Rút thăm rút đến dãy số là vừa đến số 10 là một tổ, 11 đến số 20 là một tổ, dùng cái này suy ra, cuối cùng một tổ là 161 hào đến 166 hào. Mỗi tổ 10 người tại đồng nhất trên lôi đài loạn chiến, loạn chiến thập phần tăng cấp, mỗi một tổ chỉ có duy nhất người thắng có thể tấn cấp 16 cường. Nếu rút thăm rút đến cuối cùng 161 hào đến 166 hào, vậy chúc mừng người, các người cái này một tổ loạn chiến chỉ có 6 người, tấn cấp sát suất rất lớn. Quy tắc phổ thông dễ hiểu, dưới đài thiếu niên xì xào bàn tán đứng lên. Vòng thứ nhất loạn chiến đặc biệt hung hiểm, nếu là kẻ yếu ôm đoản, cũng có khả năng đào thải cửa giả. Cho nên nói, cái này một vòng ngược lại lớn nhất biến số. Mà rút thăm được 161 hào đến 166 hào sáu người, quả thực là người may mắn, trực tiếp thiếu đi 4 người tham chiến. Vận khí sự tình, ai cũng không có biện pháp. Lâm Trường An tiếp tục nói, tinh nguyện cuộc chiến tổng cộng 4 ngày, hôm nay buổi sáng loạn chiến, buổi chiều dựa theo loạn chiến sắp xếp, lấy đầu đôi đối chiến phương thức quyết ra 8 vị trí đầu. Ngày mai bắt tiến tứ, mỗi một vị 8 vị trí đầu giả, cũng có thể mang một vị người thân nhất trở thành âm dương lôi trí cao khách quý. Tiếng hoan hô tái khởi, tất cả thiếu niên đều là kích động không thôi. Một khi tiến vào 8 vị trí đầu Không chỉ có là tám vị trí đầu giả bản thân bị dẫn vào âm dương lôi thân nhân cũng sẽ hưởng thụ vạn người hoan hô trí cao vinh quang. Lâm Trường An tiếp tục nói, hậu thiên tứ tiến hai, đến lúc đó đem có thánh vân tông, thần luyện tông cùng hoa tông đại biểu đến đây đang xem cuộc chiến. Nói với mọi người một cái thiên đại tin tức tốt, ba đại tông môn đem từ tinh nguyện cuộc chiến bán kết ở trong lựa chọn lấy một người trở thành nội môn đệ tử, tiến vào trận chung kết giả, càng là có cơ hội tiến vào vân quốc đệ nhất đại tông môn thánh vân tông, trở thành thân truyền nội môn đệ tử. Lời vừa nói ra, toàn bộ tinh nguyện lôi đài bỗng phát ra dung trời tiếng hoan hô. Ba đại tông môn đến còn muốn thu lấy nội môn đệ tử đối với biên thủy tiểu thành tinh nguyệt thành mà nói, tuyệt đối là cái phấn khởi nhân tâm tin tức tốt đặc biệt là báo danh tham gia tinh nguyệt cuộc chiến các thiếu niên, đây là cơ hội trời ban đây chính là ba đại tông môn, tất cả vân quốc hồn tu giảm động tưởng địa phương. Tin tức này kích phát bọn hắn cường đại ý chí chiến đấu. Lâm Trường An tiếp tục nói, ngày thứ tư chính là vạn chúng chú mục chính là quyết chiến ngày, người thắng trận đem trở thành một lần tinh khôi, chính là công nhận tinh nguyệt thành thiếu niên ở trong trí cường giả. Trở thành tinh khôi giả, ngoại trừ vô thượng vi quang, còn có thể mười năm mặt trời nguyệt đồng huy lạc hồn mộ không gian mở ra chi thế, mang một người cùng một chỗ tiến vào lạc hồn mộ không gian. Tìm hiểu thần bí tấm bia đá. Các thiếu niên nhiệt huyết sôi trào, đã không thể chờ đợi được muốn lên sàn chiến đấu. Các thiếu niên, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Lâm Trường An hô to. Chuẩn bị xong. Tất cả mọi người cùng kêu lên la lên, thanh âm rung trời áo choáng vung lên, Lâm Trường An khí phách hô, cái kia tử ta tuyên bố, tinh nguyệt cuộc chiến hiện tại bắt đầu, tất cả báo danh giả tiến vào lôi đài bắt đầu rút thăm. Rốt cuộc, tinh nguyệt cuộc chiến chính thức bắt đầu. Tham chiến các thiếu niên, cùng người nhà hảo hữu các biệt, đi đến bát đại lôi đài bắt đầu rút thăm. Tiểu Ly, ngươi cùng tư đồ tiên sinh tại dưới đài đang xem cuộc chiến, ta đi đánh nhau, đánh xong người rất nhanh trở về sắp lên đài rút thăm, Dạ Tinh Hàn bất đắc dĩ tạm thời cùng với Tiểu Ly tách ra, ôn ly ly gần đầu nói, Tinh Hàn, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt bản thân, ta chờ ngươi đắc thắng trở về. Tốt. Dạ Tinh Hàn rồi hướng Tư Đồ nhã trí giàn giọt. Tư Đồ, nhờ cậy ngươi rồi, chiếu cố tốt Tiểu Ly. Yên tâm đi đi, ta nhất định chiếu cố tốt Tiểu Ly. Tư Đồ nhã trí cam kết. Dạ Tinh Hàn lúc này mới yên tâm, cùng Tư Đồ Diễm Dương cùng với hai gã khác Tư Đồ ra thiếu niên cùng một chỗ, đi đến gần nhất khôn chữ lôi đài. Khôn chữ trên lôi đài, ước chừng có hơn hai tên thiếu niên, kiểm lại nhân số sau đó chỉ chốc lát một vị lão giả ôm một cái hộp, vừa đi vừa nói, tất cả thẻ hảo đều là làm lộn xộn, tùy tiện rút, rút xong sau đi bên cạnh đăng ký. Dạ Tinh Hàn cũng không thích rồn náo nhiệt, cùng tư đồ Diễm Dương đứng ở phía sau bên cạnh. Hắn cười giỡn nói nói, Diễm Dương cô nương, chúng ta cũng đừng quất vào đồng nhất tổ, dạng như vậy có thể đã không dễ làm rồi. Không việc gì đâu. Tư đồ Diễm Dương rất là lạnh nhạt. Nếu cùng Tinh Hàn ca quất vào một tổ, ta ngược lại là nhẹ nhõm rồi, thua cũng sẽ không không cam lòng. Dạ Tinh Hàn thực lực nàng rất rõ ràng, muốn thực cùng Dạ Tinh Hàn phân tại một tổ, có thể nói thua không nghi ngờ. Mà nếu chiến bại, người nhà cũng có thể lý giải chắc chắn sẽ không trách cứ nàng. Sắp đến phiên hai người rút thăm, Dạ Tinh hàn đối với Tư Đồ Diễm Dương dặn dò, Diễm Dương cô nương, trận đấu lúc, vạn nhất không địch lại nhất quyết không thể cạnh mạnh, nhận thua không có gì mất mặt, ngàn vạn không muốn đả thương bản thân. Tinh Nguyệt lôi đài, bất kể sinh tử, đầu tính thắng bại. Cho nên nói, cái này chín cái lôi đài vừa hết sức tàn khốc. khóa trước Tinh Nguyệt cuộc chiến, đều có người chết trận tại trên lôi đài. Nhưng mà người chết người nhà, cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận cái này tàn khốc sự thật, cái này là Tinh Nguyệt thành quy củ. Cảm ơn Tinh Hàn ca. Tư Đồ Diễm Dương trái tim ấm áp, một chút cảm động. Rốt cuộc, đến phiên hai người rút thăm đúng lúc là còn dư lại hai cái thẻ hảo. Tư độ Diễm Dương chợt rút, rút ra số 73. Không có lựa chọn, chỉ còn lại có cái cuối cùng thẻ hảo, bị Dạ Tinh Hàn cầm lấy. Ồ, 160 điểm ảo. Dạ Tinh Hàn cũng nhịn không được nở nụ cười, vận khí tốt như vậy, lại để cho hắn rút thăm được thiếu người thứ 16 tổ. Trên lôi đài rất nhiều người đều vây quanh tới đây, nhìn xem Dạ Tinh Hàn dây số, hâm mộ không được rồi. Với cái gia hoàn này, thật sự là giống nhầm cước chó rồi, thoáng cái thiếu đi bốn cái địch nhân. Vậy thì như thế nào? lấy hắn mới vừa chữa trị hồn hải cùng luyện hồn kỳ thực lực, mặc dù thiếu đi bốn người, vừa không có khả năng loạn chiến ở trong thắng được. đúng vậy đúng vậy, ta chỉ là cảm thán tốt như vậy sự tình bị cái phế vật này chiếm đi, thật không cam lòng. những người kia góm xòm thanh âm, lại để cho dạ tinh hàn trong nháy mắt sắc mặt lạnh xuống. cái này mấy cái người nhiều chuyện, thật sự là đáng giận. bất quá hắn không nóng nảy, theo so tài tiến hành, nhất định sẽ làm cho những thứ này ngu xuẩn dần dần cấm miệng. ngoại trừ dạ tinh hàn chỗ lôi đài, mặt khác lôi đài vừa rút tham hoàn tất đem người ta biết rõ ngọc lâm nhi rút tham được hai mươi hai tổ thứ hai thiếu niên khác đều hỏng mất. Gặp được Ngọc Lâm Nhi, nói rõ bọn họ tinh nguyệt cuộc chiến đã kết thúc. Nguyên nhân rất đơn giản, Ngọc Lâm Nhi quá mạnh mẽ. Rút thăm nghi thức song song, hiện tại chính thức khai chiến. Tổ thứ nhất lên càn chữ đánh, tổ thứ hai lên đới chữ đánh, dùng cái này suy ra. Thứ 9 tổ đến thứ 16 tổ chờ đợi. Lâm Trường An cao giọng truyền bàn uống, các thiếu niên tự động tiến vào thuộc về mình lôi đài. Ta muốn lên sàn rồi. Năm số 73 thể hảo, tư đổ Diễm Dương còn có chút khẩn trương. Dạ Tinh Hàn lại đối với nàng khích lệ nói, Diễm Dương cô nương, tin tưởng mình là tốt rồi, ta cùng Tiểu Ly sẽ cho ngươi cố gắng lên. Tư Độ Diễm Dương lúc này mới cố lấy dũng khí, đi về hướng cấn chưa lôi đài. Vừa mới đi đến lôi đài, chợt nghe một thanh âm. Chỉ thấy Cố Thiên Kiều rẽ rượi huyền chuyển thân thể đã đi tới, cười lạnh nói: "Diễm Dương cô đương, chân thực trùng hợp à, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt." Chương 50: Đáng sợ Ngọc Lâm Nhi. Chương 50: Đáng sợ Ngọc Lâm Nhi. Tinh nguyệt lôi đài, bất kể sinh tử. Nhân thua, trọng thương, chết trận, cách đánh giả, đều sẽ phán thua. Vòng thứ nhất, trận đấu bắt đầu. Bát đại trên lôi đài đều có một vị phụ thành chủ sai khiến trọng tài. Theo quy tắc tuyên cáo hoàn tất, cái chiêng âm thanh nổi lên bốn phía, vạn chúng chú mục chính là tinh nguyện cuộc chiến rốt cuộc bắt đầu. Bát đại trên lôi đài, loạn chiến đều ra. Dưới lôi đài, vi đầy người xem. Diên phần mình ra tộc người, đều tại là trên trận chiến đấu đồng bào cố gắng lên. Bát tổ trong trận đấu được nhất chú ý, đem thuộc tổ thứ hai nói chữ đánh. Bởi vì trên lôi đài, có được chú ý nhất tinh khôi bảng đệ nhất danh Ngọc Lâm Nhi. Tiêu Dương phía dưới, lại nổi lên gió lạnh. Chỉ thấy Ngọc Lâm Nhi một thân bạch diễm, khuôn mặt tuyệt mỹ dáng người thướt tha, tay áo tung bay tóc dài vũ động, như là trời dáng tiên nữ bình thường. Nàng tay trái nắm lấy một thanh trường kiếm cũng không ra khỏi vỏ mắt lạnh lẹo quét xem mặt khách chín vị thiếu niên trong mắt đều là khinh thường chỉ cần là như vậy một cái mang đến đáng sợ khí thế áp chín người khác cũng không dám động các ngươi không dám ta đến đánh bại nàng ta cũng không tin một cái con quỷ nhỏ có thể có bao nhiêu lợi hại một vị người mặc da hổ quần áo khôi ngô hán tử trong đám người đi ra phóng tới ngọc lâm nhi dưới trận có người cả kinh nói đó là vương gia vương Thiết, một thân đồng bì thiết quất hồn kỹ kim trùng cháo càng là có được cường đại phòng ngự năng lực thế nhưng là cái khó đối phó gia hỏa mọi người đều là ánh mắt chờ mong Không biết Ngọc Lâm Nhi đối mặt phòng ngự năng lực xuất chúng Vương Thiết sẽ có như thế nào biểu hiện. Ngọc Lâm Nhi hai mắt lướt xéo, gợn sóng không sợ hãi. Cái loại đó băng lên thái độ, trực tiếp chọc giận Vương Thiết. Xem thường ta, xem ta đụng không chết được ngươi. Hắn trầm xuống thân thể, gào thét lớn dụng bả vai phóng tới Ngọc Lâm Nhi, như là một đầu man yêu. Ngọc Lâm Nhi mặt lạnh như trước, mắt thấy sẽ bị đụng vào, dưới chân giậm mạnh, như là kinh hồng phi vũ bay vô ích mà đi. Vương Thiết một kích đánh hụt, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Ngọc Lâm Nhi lăn váy bay múa, lại rơi xuống. Chân trái ra sức xuống rất mạnh, giậm ở Vương Thiết vai phải phía trên đáng sợ lực đạo trường nghìn cân. Vương Thiết không chịu nổi, khuôn mặt dữ tợn vì một chân trên đất. Vô ảnh, kinh khủng áp lực. Từ Vương Thiết chỗ đầu gối nổ tung một vòng sóng khí. Hô. Mọi người vây xem phát ra tiếng kinh hô đến. Ngọc Lâm Nhi quả nhiên không bố, một cước xuống dưới, sẽ đem Khôi Ngô Vương Thiết đạp quỳ gối trên mặt đất. Đáng giận, chịu đục Vương Thiết nắm tay phải hướng lên đánh chúng. Ngọc Lâm Nhi dưới bàn chân nhẹ nhàng một chút, rơi vào một bên. Vương Thiết thừa thắng xông lên, loạn quyền vung gậy. Thế nhưng là Ngọc Lâm Nhi thân thể hư ảo vô ảnh, mặc cho hắn như thế nào ra chiêu, cũng khó khăn lấy đánh chúng. Tới phiên ta. Ngọc Lâm Nhi ánh mắt ngưng tụ, quanh thân hồn lực mãnh liệt tóc rối bời bay múa, bá khí vô song, tay phải thành trụ, năm ngón tay cuồn loạn mệ múa, kim trung cháo. thấy tình thế không ổn, vương thiết lập tức sử dụng ra tuyệt kỹ của mình, hồn lực thôi phát, kim hoàng sắc cổ trung cái lồng khí đưa hắn toàn bộ người toàn bộ bảo vệ đây là hắn mạnh nhất phòng ngự hồn kỹ. cửu âm cốt chảo, chỉ thấy ngọc lâm nhi cấp tốc xông lên trước, tay phải năm ngón tay kèn két rung động, trên ngón tay móng tay, tựa hồ trong nháy mắt thật dài một đoạn, thoạt nhìn hết sức tàn bạo, một chảo phía dưới, tựa hồ chảo phá không khí. chi rồi một tiếng, vương tiết kim trung cháo lập tức tán vụn, ngọc lâm nhi còn không ngừng tay, lại là xông lên tiền hướng về phía đã mất đi phòng ngự vương thiết, chi rồi lại là một trảo. a, vương thiết tiêu thảm thiết liên tục, hoàn toàn bị đánh trúng. chỗ ngực xuất hiện năm đạo thật sâu miệng máu, huyết đục lật lên, tựa hồ cũng có thể thấy vương thiết nội tạng, thập phần khủng bố. ta nhận thua. khuôn mặt vặn vẹo vương thiết, vội vàng nhấc tay đầu hàng. trọng tài lập tức tuyên bố vương thiết đảo thải. hô, dưới đài người xem bị ngọc lâm nhi chiến lược chỗ kinh, trong nháy mắt đánh bại thực lực không tầm thường vương thiết, mặc dù có điểm tàn nhẫn, nhưng mà không thể không nói, thật sự là lợi hại đặc biệt là cái kia trảo kích hồn kỹ, hết sức tàn bạo, phối hợp với ngọc lâm nhi lãnh ngạo khí chất lại để cho Ngọc Lâm Nhi càng hiện bá khí, các ngươi tám cái, hoặc là bản thân lăn xuống lôi đài, hoặc là bị ta đánh rớt xuống lôi đài." Dơ lên huyết hồng hữu trảo, Ngọc Lâm Nhi lạnh lùng một câu. Con người băng lãnh như là bắn ra hàn quang, uy hiếp hết thảy. Thật sự không chịu nổi, còn lại tám người nhao nhao đầu hàng nhảy xuống lôi đài. Thực lực của bọn hắn còn không bằng vương thiết, đánh cái rắm. Thì cứ như vậy, Ngọc Lâm Nhi lấy bản thân lực uy hiếp, rất nhanh thủ thắng, trở thành gái thứ nhất tấn cấp 16 cửa người. Bất thình lình một màn, đem trọng tài sợ ngây người. Phía dưới người xem cũng đều nộ nổ tung nổi. Hồi thân trọng tài, lúc này mới tuyên bố cẩn chữ đánh người thắng trận ngọc lâm nhi lời vừa nói ra tiếng kinh hô càng lớn mặt khắc lôi đài mới bắt đầu loạn chiến ngọc lâm nhi lại có thể liền chiến thắng rồi tốc độ cực nhanh làm cho người ta không thể tưởng tượng âm dương lôi phía trên ngọc tiêu sách vui vẻ nói lâm nhi đã chiến thắng xem ra trong khoảng thời gian này tại thánh vân tông tài buổi xuống trưởng thành không ít, đây hết thảy đều dựa vào thanh nghe đại sư thanh nghe đại sư cười nói đây không tính là cái gì từ ta thánh vân tông bồi dưỡng đừng nói tinh nguy thành chính là toàn bộ vân quốc lâm nhi cũng sẽ trưởng thành là người nội bật mọi người đều là hắc ấp cười cười bầu không khí vui thích Đang tại Khôn chữ đánh chờ đợi Dạ Tinh Hàn, nghe được xa xa cấn chữ lôi đài tuyên cáo Ngọc Lâm Nhi chiến thắng, vừa không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tốc độ nhanh có chút không hợp tối thượng. Lao Quốc Đầu xem ra Ngọc Lâm Nhi thật mạnh hơn rất nhiều, mặt khác lôi đài đều đánh chính là khó khăn chế liệu, Ngọc Lâm Nhi cũng đã chiến thắng. Dạ Tinh Hàn đối với Linh Quốc nói, Linh Quốc cười nói, Ngọc Lâm Nhi là tổ thứ hai, ngươi là thứ 16 tổ, dựa theo so tài quy tắc, ngươi cùng Ngọc Lâm Nhi chỉ có thể tại trận chung kết gặp được, coi như là Lao Thiên gia cho các ngươi an bài quyết chiến. Dạ như vậy tốt nhất rồi, vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới đánh bại nàng, mới có ý tứ. Dạ Tinh Hàn cười lạnh, khởi động Dạ Nhãn, nhìn về phía sắt vách cấn chữ lôi đài trận đấu. Mới vừa xem vài lần, lại làm cho hắn vô cùng lo lắng. Cố Thiên Kiều ai cũng mặc kệ, chỉ lo công kích tư Đồ Diễm Dương. Tư Đồ Diễm Dương tuy rằng ngăn vào trúc nguyên đan tiến giai nguyên hồn cảnh, nhưng mà dù sao chỉ có nguyên hồn cảnh nhất trọng, cùng Cố Thiên Kiều so với, còn có trên lực. Giờ phút này một mực tại bị động bị đánh, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Hắn yên lặng ảo não, chuyện này đều do hắn. Nếu không phải hắn ở đây giết thú trên đại hội lấy Tư Đồ Diễm Dương thân phận đánh Cố Thiên Kiều, Cố Thiên Kiều cũng sẽ không đối với Tư Đồ Diễm Dương có lớn như vậy bản khí. Cẩn thận Đúng lúc này, Dạ Tinh Hàn nhịn không được hô lên. Chỉ thấy Cố thiên tiểu mãnh lực một kích, đem Tư Đồ Diễm Dương đánh rất xuống lôi đài. Một kích này rất nặng, cái thanh kia đoàn đao tại Tư Đồ Diễm Dương trên bụng, lưu lại một đạo thật dài vết máu. Ta, thấy như vậy một màn, Dạ Tinh Hàn nộ khí mọc lên. Nhưng mà thấy Tư Đồ nhã trí cùng tiểu Ly đem Tư Đồ Diễm Dương nâng dậy, lúc này mới yên lòng lại. Cái này ti tiện nữ nhân, đừng để cho ta đối với. Dạ Tinh Hàn trong lòng nảy sinh ác độc, một khi lại để cho hắn lần nữa gặp được Cố Tiên tiểu, nhất định khiến nữ nhân này bộng ngực lại thú một lần. Bất quá một rồi, từng cái lôi đài lần lượt quyết ra người thắng. Ngọc Lâm Nhi, Dạ Nam, Cố Thiên Kiều chờ đứng đầu tuyển thủ, toàn bộ trổ hết tài năng. Thứ 16 tổ người dự thi, lên lôi đài. Rốt cuộc, đến phiên Dạ Tinh Hàn rồi. Hắn vừa đi lên lôi đài, liền thấy Tiểu Ly cùng mấy vị tư đồ ra hộ vệ, đi tới khôn chứa dưới lôi đài. Nhìn xem ở trên bục Dạ Tinh Hàn, Ôn Ly Ly kích động vỗ tay. Dạ Tinh Hàn vỗ tay đáp lại, sau đó đi đến giữa lôi đài chỗ. Dạ Tinh Hàn, ngươi còn có tâm tình cùng ngươi tiểu nữ, gái xấu, rất xấu, vợ dặn dò, gặp được ta coi như ngươi không may, ta đã đã làm xong đem ngươi đá xuống lôi đài chuẩn bị. Một vị thân hình cao lớn mắt nhỏ thiếu niên Cười ha hả đối với Dạ Tinh Hàn nói, "Ngọc Hổ. Dạ Tinh Hàn nhận thức người này là Ngọc Gia ngoại môn Ngọc Hổ. Nghe nói, Ngọc Hổ là Ngọc Gia ngoại môn ở trong người mạnh nhất, cũng có nguyên hồn cảnh nhị trọng thực lực. Nhưng mà hắn hiển nhiên, cái này ngu xuẩn tìm nhầm trào phúng đối tượng. Nguyên hồn cảnh nhị trọng hiện tại trong mắt hắn, tính là cái đấy. Chương 51. Tàn bạo Dạ Tinh Hàn. Chương 51. Tàn bạo Dạ Tinh Hàn. Không chữ đánh thứ 16 tổ trận đấu, chỉ có 6 người. Giờ phút này, ngoại trừ Dạ Tinh Hàn bên ngoài 5 người khác, cả đám đều cùng ăn thích oán mãi đồng dạng vui cười a vui cười a Ngọc Hồ cười nói, "Chúng ta cái này một tổ." thật sự là vận khí tốt, ngoại trừ nhân số ít, còn có dạ tinh hàn cái phế vật này tại, có thể tiết kiệm một ít thể lực, là buổi chiều tấn cấp thi đấu làm chuẩn bị. mặt khác người cười ha ha gật đầu, tất cả đều nhận thức ngọc hổ lời nói. dưới trận cũng có không thiếu người ngọc ra. bọn hắn cao giọng la lên, thay ngọc hổ cố gắng lên. ngọc hổ, xuất ra ngươi thực lực đánh tơi bởi dạ tinh hàn, cho ngọc lâm nhi tiểu thư hà giận, tên ngu ngốc này ngày hôm qua dám khiêu khích ngọc lâm nhi tiểu thư, đập nát miệng của hắn. nghe được cố gắng lên thanh âm, ngọc hổ hắc hắc cười nói, yên tâm, một hồi xem ta như thế nào hành hung hắn đánh chính là hắn cha ruột cũng không nhận thức, ngại quá, hắn không có cha ruột. Trên đài dưới đài đều là nổi lên cười to thanh âm. Dạ Tinh Hàn trong lòng nghẹn lửa cháy, vì cái gì dù sao vẫn là có nhiều như vậy ngu xuẩn đâu. Hắn mắt lạnh lẽo nhìn về phía Ngọc Hồ, nếu là người ngọc ra, cái kia cùng hắn đối chiến chỉ có một kết quả, không chết cũng tàn phế Tinh Nguyệt lôi đài, bất kể sinh tử, nhân thua, trọng thương, chết trận, cách đánh giả đều sẽ phán thua. Vòng thứ nhất, trận đấu bắt đầu. Trong tai một tiếng truyền báo uống, trận đấu rốt cuộc bắt đầu. Ngọc Hồ săn tay náo, xông lên mặt khác người hồ trước hết để cho ta giết hắn, chúng ta năm người lại đọ sức. tốt, chúng ta mấy người trước đem một hồi người xem. Mặt khác người lập tức đồng ý ngọc hồ ý tưởng. đánh hắn, đánh chết dạ tinh hàn cái phế vật này. trên đài người xem náo nhiệt, dưới đài người cũng đều tại ồn ào. bọn hắn tựa hồ cũng cho rằng, dạ tinh hàn sẽ bị ngọc hồ đánh một trận tươi bảy, sau đó bị loại bỏ. tinh hàn cố gắng lên, nhìn xem bị người vây công dạ tinh hàn, ouni li lòng có không đánh lòng. nàng cố lấy dũng khí, hai tay chống tại miệng trước, lớn tiếng cho dạ tinh hàn cố gắng lên động viên. vừa mới hô xong, tất cả mọi người an tĩnh lại nhưng mà ngay sau đó, chung quanh buộc phát ra liên tiếp tiếng cười nạo. trên đài dưới đài nhân đều chỉ vào Un Lily li cười nói, xỉu nữ, gái xấu, rất xấu, cho ngươi cố gắng lên đâu rồi, dạ tinh hàn ngàn bạn không muốn thua quá thảm, bằng không tối nay về nhà xỉu nữ, gái xấu, rất xấu, không cho ngươi trên giường. những cái kia trói hai tiếng cười nạo, lại để cho Un Lily li cúi đầu, Thự ti tâm tình lần nữa cuộn cuộn, khổ sở không kềm chế được. vì cái gì chính mình này vô dụng, một chút cũng không thể giúp dạ tinh hàn. lệ, tại trong hốc mắt đào quanh, nhục vợ ta giả chết. đương nhiên, ở trên bục dạ tinh hàn điên cuồng phát cuồng loạn mày múa. Quân thân hỏa diễm ánh dạng, toàn bộ người cuồng bá vô cùng, lệ khí ngút trời đáng sợ khí thế, tức khắc đem tất cả mọi người kinh sợ. "Phô trương thành thế, xem ta phế đi ngươi." Thấy thế, Ngọc Hổ cũng không có sợ hãi, rốt cuộc ra tay, sử dụng giang ngự phong trưởng, tập sát dạ tinh hàn mà đi. "Ngươi chết!" Một tiếng gào thét, lửa giận ngút trời dạ tinh hàn mãnh liệt dưới chân dẫm mạnh. Mặt đất bạo liệt ra đến, thân thể của hắn cuồng bá phóng tới Ngọc Hổ. Tốc độ cực nhanh, kinh người ánh mắt, khí thế mạnh, rung động nhân tâm. Chỉ thấy hắn huyết sắc hai mắt vừa nhấc, nhẹ nhõm né tránh Ngọc Hổ công kích. Sau đó một cái tát đặt tại ngọc hổ trên đầu, đem ngọc hổ toàn bộ người vỗ lật trên mặt đất. Ngọc hổ đầu dịch một tiếng, hung hăng đâm vào trên mặt đất. Tiên huyết bắn tung tóe, mặt đất vỡ ra. Kết quả của ngươi, chỉ có một, cái kia chính là chết. Dạ Tinh Hàn ngữ khí lạnh như hàn băng, tay phải ngưng ra hồn lực, bị đè lại ngọc hổ, toàn thân run lên tầm tạng co lại. Lại là hoanh một tiếng, hồn lực nổ tung đáng sợ bạo tạc nổ tung chi lực, đem ngọc hổ thể diện nổ huyết nục mơ hổ. Cái này hung tàn một màn, trực tiếp khiếp sợ toàn trường. Cho như vậy sân bãi bốn phía, lặng ngắt như tờ. Đây là bọn hắn cho rằng chính là cái kia phế vật Dạ Tinh Hàn sao? trước mắt cái này nhân một chiêu phía dưới liền đánh tan nguyên hồn cảnh nhị trọng ngọc hổ thật sự quá mạnh mẽ không chỉ như thế hơn nữa tàn nhẫn bá đạo nhìn xem khuôn mặt huyết nhục mơ hồ ngọc hổ không có người lại đối với dạ tinh hàn không có ý chào phúng có chỉ là sợ hãi thật sự là ti tiện không nên chọc ta sinh khí dạ tinh hàn nâng lên tay phải lắc lắc phía trên vết máu gặp ngọc hổ dễ ruồi lấy miệng nước nở nghẹn nào tựa Hổ muốn nói nhận thua hắn sao có thể lại để cho tiên khôn kiếp này dễ dàng như thế nhận thua lại là một quyền số dưới trực tiếp khó chịu tại ngọc hổ trên miệng chẳng những làm mất đối phương bán miệng răng, càng là đánh chính là đối phương hấp hối, rút cuộc nói không ra lời. Ngươi nhận thua phương pháp xử lý chỉ có một, cái kia chính là chết. Dạ Tinh Hàn chậm rãi đứng người lên, chân phải giẫm ở ngọc hồ trên đầu. Hắn huyết hồng ánh mắt quét dưới khán đài vừa rồi rêu cợt hắn và tiểu Ly Nhân, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi như thế nào không cười? Một đống lớn người giữ im lặng, cũng không dám cùng Dạ Tinh Hàn đối mặt. Giờ phút này Dạ Tinh Hàn, khí thế quá mạnh mẽ quá kinh khủng, chính là ma quỷ. Dạ Tinh Hàn vừa nhìn về phía trên đài bốn người khác, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi vừa rồi cũng đều đang cười, tốt lắm, cái chúng ta chơi. Nói qua Dưới chân hắn lần nữa dùng sức, lực lượng đáng sợ, lại để cho Ngọc Hổ đầu lần nữa phát ra đáng sợ tiếng vang. Cái tiếng một thanh âm vang lên, chấn nhiếp nhân tâm. Ngọc Hổ triệt để phế đi, sinh tử không biết. Các ngươi có bản lĩnh gì, cho dù xử đi ra. Một cước đá vào Ngọc Hổ trên thân thể, Dạ Tinh Hàn đem Ngọc Hổ đá xuống lôi đài. Ngay sau đó, chậm rãi đi về hướng bốn người khác. Hai mắt huyết hồng, sát khí lâm liệt. Đó là một tên điên, ta không chơi, ta phải về nhà. Rút cuộc không chịu nổi Dạ Tinh Hàn cảm giác áp bách, bốn người nhao nhao chạy trốn, còn không chờ bọn họ nhảy xuống lôi đài. Dạ Tinh Hàn lại lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp vào tới. Muốn đi, một người thừa nhận ta một kích mới có thể đi. Bước vào trung cấp nhiên thể trạng thái, Dạ Tinh Hàn tốc độ, lực lượng, sức bật đều có được cực kỳ đáng sợ tăng lên cuồng bá hắn ở đây trên lôi đài xuyên thẳng qua, mỗi nhất kích đều thập phần tàn nhẫn. Tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, tại tất cả mọi người nẹn họng nhìn chân trời dưới ánh mắt, Dạ Tinh Hàn đem bốn người toàn bộ đánh rất xuống lôi đài. Trong đó hai người bị hắn đánh phế đi cánh tay, hai người khác bị hắn đánh cho tàn phế thôi. Tóm lại, không ai mạnh khỏe rời khỏi lôi đài. Không chứ đánh, người thắng trận Dạ Tinh Hàn chiến đấu chấm dứt trọng tài tuyên bố kết quả toàn bộ khôn chữ đánh chung quanh muôn phần yên tĩnh cùng xung quanh mặt khác hoan hô lôi đài tạo thành tiên minh đối lập dạ tinh hàn nhảy xuống lôi đài xuyên qua phụ thành chủ phụ binh, đi vào onli li trước mặt hắn lôi kéo onli li tay huyết hồng hai mắt quét xem bốn phía lạnh giọng hỏi mới vừa rồi là người nào xuất hiện ở luân vũ đục thê tử của ta xoát chung quanh người xem chỉnh thể toàn bộ hướng lui về phía sau đi vừa rồi nói lên thiên nhân toàn bộ biến mất không thấy gì nữa tiểu li chúng ta đi dạ tinh hàn cũng không có lần nữa động thủ mà là lôi kéo onli li rời khỏi Những thứ này loại người bình thường, không cần lại để cho hắn tức giận, thực lực sẽ lại để cho tất cả mọi người câm miệng. Thang đến bị Dạ Tinh Hàn lôi kéo thời điểm, Only Li mới cảm giác được can tâm, vừa tìm về vừa rồi mất đi tự tin. Không lâu sau đó, 16 cường toàn bộ ra đời. Bất luận cái gì một tổ trận đấu quá trình, đều không có Dạ Tinh Hàn chỗ 16 tổ tàn bạo. Tổng cộng 5 người, một người không biết sinh tử, 4 người trọng thương. Vốn tưởng rằng rút tham được ít người thứ 16 tổ, là một lần may mắn, kết quả là, nhưng là một trận ác mộng. Quả thực lẽ nào lại như vậy, cái này Dạ Tinh Hàn điên rồi sao? Nhìn xem thê thảm vô cùng mà hổ. Đại trưởng lão Ngọc Đồng giận không tìm được, quả thực đều nhanh tức điên rồi. Tuy rằng Ngọc Hổ chỉ là ngọc gia ngoại môn người, nhưng là họ Ngọc. Hiện tại Thánh Vân Tông trưởng lão Thanh Nghê đại sư cũng ở đây trận, Dạ Tinh Hàn hành vi rõ ràng là tại đục nhã Ngọc gia. Phân phó xuống dưới, từ nay về sau trận đấu, chỉ cần là Ngọc gia người, một khi gặp được Dạ Tinh Hàn, đánh cho ta giết hắn. Ngọc Đồng một số gần như gào thét. Mà giờ khắc này, Âm Dương lôi lên tất cả mọi người, cũng biết Ngọc Hổ sự tình. Thanh Nghê đại sư sắc mặt không vui nói, cái này Dạ Tinh Hàn, thật sự có chút hơi quá đáng, bất quá rất là kỳ quái, ta nghe nghe thấy lúc trước thiếu tông chủ hủy hắn hồn hải. Nắn như vậy trong thời gian, hắn là như thế nào khôi phục. Ách, Ngọc Tiêu Sách cùng Lâm Trường An đều là mặt lộ vẻ khó xử, nói không ra lời. Sau một hồi, Ngọc Tiêu Sách mới nói, việc đã đến nước này, vẫn là đem người này giao cho Lâm Nhi xử lý đi, như thế mới có thể giành lại ngọc ra mặt mũi. Thanh Lê đại sư tuy rằng như mày, nhưng mà nhẹ gật đầu. Chương 52. Bắt góc. Chương 52. Bắt góc. Tinh nguyệt cuộc chiến vòng thứ nhất loạn chiến cục, cuối cùng là chấm dứt. 16 cường thuận lợi ra đời, nhưng mà có người hoan hỉ có người ưu sầu. Có gia tộc, cả tộc nhiều người tham chiến, lại toàn bộ chịu khổ đáng tai mà có gia tộc, đã có nhiều người đồng thời tấn cấp 16 cường, cho thấy đại gia tộc nội tình. Tất cả tiến vào 16 mạnh thiếu niên đều mục tiêu rõ ràng, cái kia chính là tiến vào bản kết. Chỉ cần đi vào bản kết, có thể trở thành Tam tông nội môn đệ tử. Tinh Khôi không hy vọng xa vời cùng Ngọc Lâm Nhi tranh giành, Tam tông nội môn đệ tử là bọn hắn lớn nhất khát vọng. 16 tiến bắt trận đấu, đem tại thế triều giờ thân cử hành. Giữa trưa trong khoảng thời gian này, là 16 cường thiếu năm nghỉ ngơi và hồi phục thời gian. Từng cái trên lôi đài, đổi lại vũ vui cười cung cấp người xem thưởng thức. Cùng lúc đó, phụ thành chủ đã làm ra tám cái cực lớn của bài đứng ở tám cái bên cạnh lôi đài, trên đó viết kế tiếp đối chiến danh sách, còn có rõ ràng tấn cấp độ. Tổ thứ nhất người thắng đối chiến thứ 16 tổ người thắng, như thế đầu đôi đối chiến, mãi cho đến quyết ra tính khôi. Người ta nhìn xem một bài, vẫn đang vẫn chưa thỏa mãn thảo luận vừa rồi loạt chiến. Tất cả tiêu điểm, trên cơ bản tập trung ở hai người trên mình. Cái thứ nhất không hề nghi ngờ chính là Ngọc Lâm Nhi. Ngọc Lâm Nhi thể hiện ra đáng sợ chiến lực, ba lượng chiêu đánh bại Vương Thiết. Từ nay về sau càng là không chiến mà thắng, lợi dụng bản thân cường đại khí chàng niên ép hết thể đáng sợ kia cũ âm cấp chảo, làm cho người ta không rét mà run. Cái khác tiêu điểm hắn khiến người ngồi ý nhưng là Dạ Tinh Hàn, trận này loạn chiến làm cho người ta khiếp sợ, nhiệt độ thậm chí vượt qua Ngọc Lâm Nhi. Tất cả nhìn trận chiến đấu này nhân, đều bị trong lòng run sợ, đều để lại tâm lý ấm ảnh. Ai cũng không nghĩ tới, Dạ Tinh Hàn mạnh như thế, lại có thể nghiền ép Ngọc Hổ. Cương cũng liền mà thôi, đáng sợ hơn chính là tàn nhẫn, tàn bạo thủ đoạn, làm cho người nghĩ mà sợ. Cho tới bây giờ, tất cả mọi người nhớ kỹ Ngọc Hổ hoàn toàn thay đổi bộ dạng, thập phần thê thảm đến nay, Ngọc Hổ còn sống dở chết dở, có trời mới biết cứu không, có đã cứu đến. Tóm lại, Dạ Tinh Hàn không còn là người ta trong lòng phế vật, mà là một thất mã làm cho người sợ hãi tán nhẫn nhân vật Mau nhìn 16 tiến bắt đối với trận đồ Ngọc Lâm Nhi đối chiến Dạ Gia Dạ Tô, có ý tứ. Hai nữ quốc chiến, cũng là Dạ Gia cùng Ngọc Gia hai đại gia tộc đối chiến. Trận này không dễ coi không có ngoài ý muốn, Dạ Tô cái tiểu nha đầu kia đâu có thể nào là Ngọc Lâm Nhi đối thủ, nhất định là Ngọc Lâm Nhi thủ thắng. Ngược lại là Dạ Tinh Hàn cùng Lôi ngạo trận đấu, càng làm cho ta cảm thấy hứng thú, rất có lo lắng à Đúng đúng đúng, buổi chiều ta cũng đi xem Dạ Tinh Hàn cùng Lôi ngạo trận đấu, có lẽ hắn kích thích. Từ trong tiếng nghị luận không khó nghe ra, Dạ Tinh Hàn cùng Lôi Nạo trận đấu đã thành vòng tiếp theo đại nhự cửa kiêu nhiệt độ, đã vượt qua Ngọc Lâm Nhi trận đấu. Giờ phút này, tại Tinh Nguyệt Lôi Đài bên cạnh một nhà trong quán trà, lôi ra mọi người tụ tập tại một gian nhã trong phòng. Bầu không khí ngưng trọng, tộc trưởng Lôi Cuồng đi qua đi lại. Đều là phế vật, tổng cộng 4 người dự thi, chỉ có Lôi Ngạo mà một người tiến vào 16 cường, nhưng mà hết lần này tới lần khác tại hạ một vòng gặp được Dạ Tinh hẳn cái tên điên này. Lôi Cuồng tức điên rồi, đối với Lôi gia đệ tử biểu hiện rất không hài lòng đường đường Lôi gia, 4 người tham chiến, cũng chỉ có Lôi Ngạo một người tấn cấp, mặt khác người toàn bộ bị loại bỏ. Cái này còn mà tôi, Lôi Ngạo vòng tiếp theo đối thủ dĩ nhiên là Dạ Tinh Hàn. Trước kia Dạ Tinh Hàn là người người thậm chí nghĩ bóc mềm như trái hồng, nhưng mà hiện tại, hoàn toàn biến thành tất cả mọi người không muốn đụng phải đáng sợ đối thủ. Phàm là xem qua cái kia một trận trận đấu, cũng biết Dạ Tinh Hàn đáng sợ. Lôi Ngạo so với Ngọc Hổ, ngược lại là sơ qua cường một ít. Nhưng mà Ngọc Hổ thế nhưng là bị Dạ Tinh Hàn miễu sát, như thế so sánh, Lôi Ngạo là không có chiến thắng Dạ Tinh Hàn cơ hội. Tam Tông tại Tinh Nguyệt Thành tuyển nhận nội môn đệ tử, đó là một ngàn năm một thở cơ hội tốt. Nếu Lôi Ngạo vào không được bản kết, lôi ra cũng chỉ có thể vĩnh viễn cho Ngọc gia làm con chó. Hắn không cam lòng, 10 phần không cam lòng. Hai mắt hung ác, tuống về phía đệ đệ lôi nguyên quát, kiêu ngạo mà phải tiến vào bán kết, đây là lôi ra quật khởi duy nhất cơ hội. Ta xem Dạ Tinh Hàn hắn quan tâm xỉu nữ, gái xấu, rất xấu, ngươi nghĩ biện pháp cho ta thanh xỉu nữ, gái xấu, rất xấu, cầm, dùng cái này uy hiếp Dạ Tinh Hàn, lại để cho hắn buông tha buổi chiều trận đấu. Bất cứ giá nào rồi, vì lôi ra tương lai, chỉ có thể ra hạ sách này. Chỉ cần lôi ngạo có thể đi vào bán kết, hết thảy đều đáng giá. Vâng. Lôi Huyền lĩnh mệnh đi ra ngoài. Giờ phút này tại Tinh Nguyệt Lôi Đài bên cạnh biệt lai khách sạn bên trong, tư độ ra mọi người tụ họp cùng một chỗ. Nhìn xem toàn bộ bị loại bỏ tư đồ gia thiếu niên, Tư Đồ Lăng Vân thở dài nói, tuy rằng các ngươi đoạn này có dạ tiên sinh đan dược trợ giúp, thời gian tiến bộ rất lớn, nhưng mà cùng mặt khác gia tộc Vũ tú thiếu niên so sánh với, vẫn có lây chênh lệch, mặc kệ kết quả như thế nào, có này trải qua là đủ. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, 3 tháng qua tuy rằng lợi dụng đan dược lại để cho tư đồ gia đệ tử thực lực tăng mạnh, nhưng mà tổng thể bên trên mà nói ngoại trừ Tư Đồ Diễm Dương, mặt khác người căn bản không có sức cạnh tranh. Tư Đồ Diễm Dương nếu có thể tấn cấp chính là kinh hỉ, tấn cấp không được vừa hắn bình thường. Dù sao Tư Đồ Diễm Dương chỗ thứ bại tổ, có Cố Thiên Kiểu cùng gia gia cao thủ thua, tư đồ gia nhận thức xử lý xong thương thế tư đồ diễm dương, vẻ mặt ấy nay mà nói có lỗi với gia gia, ta sẽ nói ngươi thất vọng rồi. Diễm dương không nên tự trách, ngươi làm vô cùng tốt rồi. tư đồ lăng vân cắt đứt tư đồ diễm dương, hướng về phía cháu gái mỉm cười. một bên dạ tinh hàn thật sự nhịn không được nói ra, đều tại ta, nếu không phải ta lần trước dụng diễm dương cô nương thân phận đánh cô thiên tiểu, cô thiên tiểu cũng sẽ không như thế nhằm vào diễm dương cô nương. này làm sao có thể trách dạ tiên sinh đâu? tư đồ lang vân vội nói, mặc dù cô thiên tiểu không nhắm vào diễm dương, diễm dương cũng không phải là cô thiên tiểu đối thủ. Kết quả cũng giống như vậy. Tư đổ Diễm Dương vừa lắc đầu nói, là Diễm Dương tài nghệ không bằng người, không liên quan tinh hàn ca sự tình. Thở dài một tiếng, ấy nãy Dạ Tinh hàn có trời mới biết nói cái gì rồi. Mọi người cũng không cần phải vải. Tư đổ nhã trí hắt hắt, cười cười đạo. Tuy rằng Tư đổ ra không ai tuấn cấp, nhưng mà Dạ Tiên Sinh lên cấp, chúng ta buổi chiều có thể vì Dạ Tiên Sinh cố gắng lên. Một câu nói kia lại để cho nguyên bản ngưng trọng gian phòng, triệt để nhẹ nhõm xuống. Mọi người đều là hắt hắt, cười cười. Tư đổ Lang Văn liền nói, lấy Dạ Tiên Sinh thực lực, lôi ra lôi ngạo không đáng để lo. Dạ Tinh Hán thực lực bọn hắn Tư Đổ Ra người rõ ràng nhất. Đêm hôm đó giết thú đại hội chính là chứng minh tốt nhất. 16 cường ở bên trong, ngoại trừ Ngọc Lâm Nhi, hầu như không ai có thể uy hiếp được Dạ Tinh Hàn. Dạ Tinh Hàn gật đầu nói, từ giờ trở đi, ta không nhưng mà đại biểu cho tự chính mình, vừa đại biểu cho Tư Đổ Ra tham chiến. Ánh mắt của hắn kiên nghị, nói rõ ràng. Trong khoảng thời gian này tại Tư Đổ Phủ cảm nhận được gia ấm áp. Vì vậy, hắn cũng không chỉ cần vì mình tại chiến đấu, vừa trở đầy lấy Tư Đổ Ra vinh dự. Một câu nói kia lại để cho Tư Đổ Ra mọi người cảm động vô cùng, càng là phấn khởi nhân tâm. Tư đồ Lăng Vân kích động nói, "Chúng ta tư đồ gia còn không có thua, còn có dạ tiên sinh. Chúng ta còn có dạ tiên sinh. Từ giờ trở đi, tư đồ gia tất cả mọi người là dạ tiên sinh hò hét trợ uy." "Vâng." Tư đồ gia mọi người cao giọng hoan hô. Nguyên bản đã có ta xa suốt tinh thần tư đồ gia, lại lần nữa giãy lên tích tỉnh. Buổi chiều giờ thân, trận đấu mới bắt đầu. Trong khoảng thời gian này, dạ tinh hàn trong phòng nghỉ ngơi chờ đợi. Vì cho dạ tinh hàn một cái yên tĩnh hoàn cảnh, Only Lily đi vào tư đồ Diễm Dương gian phòng, coi như là quan tâm tư đồ Diễm Dương thương thế. Tiểu Ly không việc gì đâu, miệng vết thương không sao, ta còn có thể lên sân khấu chiến đấu sao? Tư đổ Diễm Dương nói qua, còn cố ý xoay một vòng ôn Lily li lúc này mới an tâm nói, vậy là tốt rồi, ngươi không có việc gì ta an tâm. Đúng lúc này, có người gõ cửa. Tư đổ Diễm Dương tiến lên mở cửa, nhưng là cái không có biết nó lạ lắm nam nhân. Ngươi tìm ai? Tư đổ Diễm Dương hỏi. Cái tiêm người một cái kình phong cười ngây ngô, sau một hồi mới mở miệng nói, là Tư đổ Diễm Dương cô nương sao? Có người để cho ta thanh phong thư này giao cho ngươi. Tin. Tư đổ Diễm Dương một hồi một bực, bực, cái tiêm người từ trong lòng ngực móc ra một phong thư đến, thỉnh thoảng hướng trong phòng lướt đi, chỉ thấy một đạo thân ảnh rơi vào trong phòng cấp tốc đi vào ôn Lily bên cạnh, một trưởng đem ôn Lily đánh ngất xỉu tới, sau đó khiêng ôn Lily từ cửa sổ nhảy đi. thấy như vậy một màn, cái kia người cố ý để cao giọng nói, đúng, là một phong thập phần trọng yếu tin, nhất định phải xem thật kỹ xem, hết sức trọng yếu. thanh âm rất lớn, hoàn toàn hấp dẫn Tư Đồ Diễm Dương chú ý, lại để cho Tư Đồ Diễm Dương chút nào đều không có chú ý tới sau lưng trong phòng sự tình. tin là ai cho ngươi tiễn đưa hay sao? tiếp nhận tin, Tư Đồ Diễm Dương vội hỏi. nhưng mà cái kia người nhanh như chớp, đã chạy mở, thật sự là kỳ quái. cầm lấy tin, Tư Đồ Diễm Dương vẻ mặt kinh ngạc chạy trở về phòng. Chương 53. Nghe lời, ta đi giết cá nhân. Chương 53. Nghe lời, ta đi giết cá nhân. Tinh Hàn Ca, không tốt. Tư đổ Diễm Dương vội vội vàng vàng xông vào dạ Tinh Hàn gia phòng, thất kinh thanh âm, đem mặt khác nghỉ ngơi tư đổ gia nhân đều kinh động đến đứng lên. Nhắm mắt suy ngẫm dạ Tinh Hàn, mở choáng mắt nhảy xuống giường. Hắn tiến lên gọi hỏi, Diễm Dương cô đương, làm sao vậy? Tư đổ Lăng Vân đám người vừa lao đến, tư đổ Diễm Dương mới nói, Tiểu Ly bị người bắt đi, để lại phong thư này. Cái gì? Dạ Tinh Hàn quá sợ hãi, ôm đổ qua tư đồ Diễm Dương trong tay tin. Mặt khác người cũng đều ngóng lại. Tư Đổ nhã trí lo lắng hỏi Diễm Dương, không phải ngươi cùng Ôn Tiểu Thư ở một chỗ sao? Ôn Tiểu Thư làm sao biết bị người bắt đi? Tư Đổ Diễm Dương muôn phần này nấy, tự trách nói, vừa rồi có người gõ cửa đưa tin, cố ý dẫn dắt rời đi ta, mặt khác có người từ cửa sổ nhảy vào đến, thanh Tiểu Ly bắt đi. Nàng muôn phần hối hận, nếu bản thân nhiều một phần cảnh giác, cũng sẽ không khiến Tiểu Ly bị người xấu bắt đi. Chứ đừng có gấp, xem trong thơ viết cái gì. Tư Đổ lăng vân đi đến Dạ Tinh Hàn trước mặt, hướng Dạ Tinh Hàn trong, trong thơ thu đi. Dạ Tinh Hàn, giờ thân một mình đến Cổ Lâm Sơn xuống mau thở ước, sớm đến hoặc đến chậm, xỉu nữ, gái xấu rất xấu, hắn phải chết. xem xong thư nội dung, dạ tinh hàn giận dữ. hắn một tay lấy tin xoa nhẹ, nghiến răng nghiến lợi gầm lên, đáng giận. các ngươi đây là đang muốn chết, ta không phải bới ra các của các ngươi. mọi người bị dạ tinh hàn nộ khí làm sợ, không ai dám nói chuyện. chỉ có tư đồ lăng vẫn nói, giờ thân. đó là buổi chiều trận đấu bắt đầu thời gian, mục đích của đối phương rất đơn giản, không muốn làm cho dạ tiên sinh dự thi, hèn hạ vô sỉ. tư đồ nhã trí mang to, không cần phải nói, nhất định là lôi ra làm. bọn hắn lo lắng lôi ngạo đánh không lại dạ tiên sinh, liệt dụng như thế ác độc kế sách, quả thực đáng giận. Dạ Tinh Hàn hai mắt huyết hồng đều là sát khí, hắn âm thanh lạnh lùng nói, tốt một cái lôi ra, lại nhiều lần cùng ta không qua được, đây là các ngươi bản thân muốn chết, ta ngươi nhất định phải đám trả giá huyết đại giới. Tinh Nguyệt cuộc chiến tuy trọng yếu, nhưng mà Tiểu Ly nhưng là hắn hết thảy, vô luận như thế nào, nhất định phải cứu ra Tiểu Ly đang muốn rời khỏi. Tư Đồ lăng vân lại ngăn lại Dạ Tinh Hàn nói, Dạ Tiên sinh thứ lỗi, ta nghĩ lôi ra cũng chỉ là muốn cho ngươi bỏ qua trận đấu mà thôi, vì vậy không đến mức tổn thương Ôn tiểu thư, không bằng chúng ta thương nghị một cái, nhìn xem có cái gì không xong toàn phương pháp. Tư Đồ Tộc trưởng, ta minh bạch tâm ý của ngươi nhưng mà tiểu ly là của ta hết thảy, vô luận như thế nào ta quyết không thể mất đi nàng. dạ tinh hàn nắm lên song quyền, nhưng mà nguyên bản đằng đằng sát khí hai mắt, vừa thương sót đau nu hòa đứng lên. tiểu ly là thiện lương như vậy nữ hải, thật vất vả đã co hắn cái này dựa vào, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể lại để cho tiểu ly bị thương tổn, tuyệt đối không thể. Bằng không, hắn cả đời cũng sẽ không tha thứ bản thân. tư đổ diễm dương tự trách thẳng vỗ đầu, muốn phần ấy nay đối với dạ tinh hàn nói, tinh hàn ca, có lỗi với, đều là ta không thể bảo vệ tốt tiểu ly. diễm dương cô đương, ta không trách ngươi cũng không có trách cứ Tư Đồ Diễm Dương, Dạ Tinh Hàn Đạo là người xấu xạo trá, ngươi cũng là vô tâm chi qua, ta sẽ đi ngay bây giờ Mao Thảo Úc, buổi chiều trận đấu chỉ có thể bùng tha gặp Dạ Tinh Hàn thái độ kiên quyết, Tư Đồ ra mọi người cũng khó có thể khuyên nữa trở sau một lát Dạ Tinh Hàn rời khỏi nhà trọ thẳng đến cổ Lâm Sơn ở dưới Mao Thảo ước mà đi mà chuyến đi này đã định trước buổi chiều trận đấu sẽ bởi vì vắng mặt má thất bại nhanh đến giờ thân người xem lần nữa hướng tinh Nguyệt Lôi đài tụ tập những gái kia tiến vào mười mạnh thiếu niên từng cái một hang hái vạn chúng nhìn chăm chú hôm nay buổi chiều Bọn hắn đem tại bát treo trên lôi đài lại triển phong thái, chỉ bất quá khí trời nhưng là kỳ quái. Nguyên bản diễm dương cao chiếu bầu trời, không biết từ đâu chạy tới rất nhiều mây đen. Gió lạnh vơ phất, lại để cho nguyên bản khô nóng thì khí trời ngược lại là mát mẹ rất nhiều âm dương lôi phía trên. Lâm Trường An đi ra, cao giọng truyền bá thiết lên, lại để cho mọi người đợi lâu. 16 tiếng bắt trận đấu, hiện tại bắt đầu. Thời gian vừa vặn giờ thân, bắt đại lôi đài cái chiêng âm thanh tất cả đều vang lên. Các vị 16 cường tuyệt thủ cùng một thời gian bước lên lôi đài, cang chữ đánh cùng bái chữ đánh ở dưới người xem kín người hết chỗ, là nhân khí sau cùng vượng. Bởi vì cản chữ đánh lên đối chiến chính là Dạ Tinh Hàn cùng Lôi Nạo, mà đối chữ đánh lên đối chiến chính là Ngọc Lâm Nhi cùng Dạ Tô. Dạ Tinh Hàn cùng Ngọc Lâm Nhi, là trước mắt được chú ý nhất hai người đặc biệt là cản chữ đánh trước, người xem vây quanh hơn mười vòng. Dâm dạp chằng chịt chen chúc không chịu nổi, rất nhiều người xem đều bị dồn ở đằng kia hùng hùng hổ hổ. Ồ, Lôi Nạo đều lên đài rồi, Dạ Tinh Hàn như thế nào còn không có lên đài? Thật lâu không thấy Dạ Tinh Hàn đăng trạng, khán giả đều là buồn bực nghị luận lên ở trên bục Lôi Nạo khẽ miệng dương nhẹ, một tiếng cười lạnh. Lên đài. Dạ Tinh Hàn không có khả năng lên đài rồi. Hiện tại Dạ Tinh Hàn nhất định tại mau Thảo ốc cứu tiểu nữ, gái xấu, rất xấu, đâu rồi? Trận đấu này thắng lợi đã trở thành hắn vật trong bàn tay. Thân là trọng tài lão giả tóc bạc cũng là vô cùng kỳ quái, đi đến bên bờ lôi đài cao giọng nói, "Dạ Tinh Hàn, mau chóng lên đài trận đấu." Một tiếng la lên, thật lâu, hay vẫn là không ai. Lần này, dưới đài người xem cũng không đã làm. Bọn họ đều là đến xem Dạ Tinh Hàn, Dạ Tinh Hàn không đến tính là cái gì sự tình. Ta đến 3 tiếng, nếu Dạ Tinh Hàn còn chưa, sẽ bởi vì khuyết thi đấu mà phản thua. Trọng tài quát, mặt khác lôi đài đã khai chiến, hắn không thể đợi lần nữa con không thấy nhân, hắn bắt đầu đến một chút, nhất, hai. Giờ khắc này, dưới đài tất cả người xem tâm đều tóm cùng một chỗ. Cổ Lâm sân xuống, Mao Thảo Úc. Dạ Tinh Hàn nhìn qua hồi lâu chưa về Mao Thảo Úc, có thật phần cảm giác thân thiết. Trong đầu đều là cùng tiểu Ly ấm áp thời gian. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn hai mắt phát lạnh. Lôi ra xúc sinh, ngược lại là sẽ chọn địa phương, lại đem tiểu Ly chói đến nơi đây điểm này, càng là kích phát hắn lửa giận. Hắn chậm rãi đi vào sân nhỏ, thấy trong phòng tình cảnh lúc, nhất thời tức giận toàn thân run rẩy. Chỉ thấy Lôi Huyền ngồi ở trên ghế, mà tiểu Ly chật vật nằm trên mặt đất mặc dù giờ phút này Lôi Huyền một chân còn dẫm ở Tiểu Ly trên mình Tiểu Tử, ngươi tới sớm. Lôi Huyền hừ lạnh một tiếng, lập tức cười nói, khoảng cách giờ thân còn có một chút thời gian, nhưng mà điểm ấy thời gian không đủ để cho ngươi chạy về tinh nguyệt Lôi đài, đã như vậy, ta liền tha thứ ngươi, mang theo ngươi xỉu nữ, gái xấu, rất xấu, thê tử cút đi. Đúng rồi, cái này xỉu nữ, gái xấu, rất xấu, không nghe lời, ta vừa rồi rút nàng mấy bàn tay đạp nàng mấy cước, chắc hẳn ngươi không ngại đi. Sau khi nói xong, Lôi Huyền hắc hắc cười cười, mặc dù hiện tại hướng trở về cũng tới đã không kịp đã như vậy, coi như là hắn nhiệm vụ hoàn thành. Dạ Tinh Hàn không nói gì mà là cúi đầu, làm cho người ta thấy không do nét mặt của hắn, chỉ cảm thấy cả người hắn lạnh như là nhất khối hàn băng, cất bước trầm trọng bước chân, chậm rãi đi tới Mao Thảo Úc. gặp Dạ Tinh Hàn vào, Lôi Huyền lúc này mới dơ chân lên đứng người lên, cười lạnh nói, thật đúng là đầy nghĩa khí a, vì một cái xìu nữ, gái xấu, rất xấu, vuông tha trận đấu, ngu ngốc. Lôi ra mục đích là lại để cho Dạ Tinh Hàn vắng mặt trận đấu. Về phần xìu nữ, gái xấu, rất xấu, hắn cũng không có giết người ý tứ, sát sấu như vậy một nữ nhân, sẽ ôm hế hả đây. Dạ Tinh Hàn ngồi xổm người xuống, đem Ôn Ly Ly nâm dậy đỡ Ôn Ly Ly tay, đều tại ngăn không được run rẩy. Có lỗi với Tinh Hàn, đều là ta làm hại ngươi bỏ lỡ trận đấu. Trong ánh mắt nước mắt tại đảo quanh, Ôn Ly Ly tự trách nói, nàng chịu khổ bị liên lụy bị đánh cũng không có quan hệ, thế nhưng là lại để cho Dạ Tinh Hàn bỏ lỡ trọng yếu như vậy trận đấu, làm cho nàng ảo não không thôi. Dạ Tinh Hàn nhìn qua Ôn Ly Ly, lửa giận tại mãnh liệt tiêu đốt. Tiểu Ly khẹt miệng có vết máu, trên người có nhiều chỗ dấu chân. Một man này mạt, giống như dao găm đâm tiến trong lòng của hắn. Tiểu Ly nghe lời, ở chỗ này chờ ta một cái, ta đi giết cá nhân đem bọn Lily vịn ngồi ở trên ghế, Dạ Tinh Hàn bài trừ đi ra một cái run rẩy mỉm cười đến, hắn đứng thẳng lên thân thể, trong nháy mắt, đáng sợ hàn khí mọi nơi lan tràn, kinh khủng sát khí càng là lẫm liệt ngũ trời. mới vừa đi tới sân nhỏ Lôi Huyền, cũng là cảm nhận được đáng sợ sát khí, vừa mới quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Dạ Tinh Hàn ngẩng đầu lên, cái kia một đôi đáng sợ con mắt lại để cho trái tim của hắn co lại. cặp kia huyết hồng con mắt, tựa hồ đến từ chính địa ngục. Lôi Huyền, kết quả của ngươi chỉ có một, cái kia chính là chết. Dạ Tinh Hàn như là giống như giả thú, phát ra chấn nhiếp nhân tâm gào gém. chương năm sát Lôi Huyền trong 54, sát lôi huyền. Dạ Tinh Hàn, ta xem ngươi là đến rồi, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Lôi Huyền trong nháy mắt bị chọc giận, hừ lệnh một tiếng nói, xem ra ta còn là quá nhân tử, sớm biết rằng liền cắt đứt xiụ nữ, gái xấu, rất xấu, thối, nhìn xem ngươi cái này tên khốn khiếp còn dám hay không đối với ta bất kính. Hắn thế nhưng là nguyên hồn cảnh ngũ trọng cảnh giới, mặc kệ Dạ Tinh Hàn cỡ nào lợi hại, còn chưa có tư cách ở trước mặt hắn cản trở. Các ngươi lôi ra người, đều là ngu xuẩn làm cho người tức luận ruột, lôi lệ như thế, lôi nạo như thế, lôi thông cũng là như thế. Lôi thông biến mất lâu như vậy, ngươi chẳng lẽ cũng không hiếu kỳ hắn đi cái nào sao? Dạ tinh hàn sát khí lấp điện, ra khỏi phòng. Lôi Huyền khi dễ tiểu ly, đã phạm phải không thể tha thứ tội đối với Lôi Huyền, phải giết. Lôi Huyền quá sợ hãi, cả kinh nói: đệ đệ ta là ngươi giết hay sao? Không đúng, đệ đệ của ta nguyên hồn cảnh tứ trọng cảnh giới, ngươi làm sao có thể giết hắn? Cho nên nói các ngươi lôi ra người ngu xuẩn làm cho người tức lộn ruột, liền lôi thông cái kia một chút nghiên kỹ mới là cái nguyên hồn cảnh tứ trọng, ngươi cũng tốt ý từ nói. Ta trước hết giết ngươi, một hồi sẽ đi giết lôi nào, ta muốn cho các ngươi lôi ra bị diệt. Dĩ nhiên không thể nhịn được nữa. Dạ Tinh Hàn cuồng bá một tiếng gào thét. Giữa lông mày xuất hiện ngọn lửa ân khí, vụ sáng vụ sáng. Toàn thân cao thấp đều hiện ra hỏa diễm chi quang, tóc rối bời bay múa, và áo phiêu đãng. Hắn giờ phút này, bá khí vô song. Chết. Dưới chân rất mạnh, mặt đất nổ. Sử dụng hỏa thể thuật trung cấp nhiên thể trạng thái đồng thời, hắn thúc dục hồn lực sử dụng ra Mê Tung Bộ. Hỏa thể thuật sức bật, Mê Tung Bộ đáng sợ tốc độ, lại để cho thân thể của hắn nhanh đến vô ảnh. Cái này, Lôi Liên quá sợ hãi. Dạ Tinh Hàn làm sao biết Ngọc Dạ Mê Tung Bộ? Còn có, Dạ Tinh Hàn như thế nào giống như này đáng sợ mà lại cuồng bạo lực lượng? lấy thực lực như vậy, quả thật có khả năng đánh chết lôi thông. hừ, giết ta đệ đệ, ta muốn ngươi chết. xác nhận sát đệ đệ hung thú chính là dạ tinh hàn, lôi huyền rất nhanh chấn định, càng là bắt đầu côn bạo. hắn đem hồn lực bộc phát ra, sử dụng ra lôi ảnh bộ, tốc độ đề thăng, cùng dạ tinh hàn đối chiến đứng lên. một phen đối chiến, dạ tinh hàn rất nhanh minh mạnh, lôi huyền thực lực rất mạnh. chẳng những có nguyên hồn cảnh ngũ trọng cảnh giới, càng có cực kỳ lao đạo kinh nghiệm chiến đấu. so với lôi thông, cao hơn không chỉ một cấp bậc, nhưng mà kết quả sẽ không cải biến, hay là muốn chết. buôn lôi quyền, bạo tinh quyền hai người cứng đối cứng đối đánh một kích, hồn lực nổ tung, sóng khí tùy ý lực lượng đáng sợ đem lôi huyền liền xông ra ngoài, hung hăng ngã trên mặt đất. trái lại dạ tinh hàn cũng không động như núi, nhị giai hồn kỹ so với nhất giai hồn kỹ, thế nhưng là mạnh một cái cấp bậc. ngươi không phải là bị trục xuất dạ ra sao? làm sao biết bạo tinh quyền? bò dậy người, lôi huyền đều có chút hoài nghi nhân sinh. dạ tinh hàn lại có thể biết hai loại nhị giai hồn kỹ, đi địa ngục hỏi ngươi đệ đệ đi. dạ tinh hàn lần nữa tập kích ra đây mới là kinh hỉ bắt đầu, cam đoan lôi huyền sẽ ở không ngừng kinh hỉ ở trong chết đi, chỉ có thể sử dụng ra tuyệt chiêu nên đón dạ tinh hàn, Lôi Huyền cũng là chạy như điên mà ra. Hai tay ở trước ngực bảy thành hình tam giác, lập tức thúc giục hồn lực. Một đạo bạch quang mà thành xà, chạy gấp mà ra, hướng dạ tinh hàn tê dọa mà đi. Lôi xà, nếu như nhất giai hồn kỹ bị đối với dạ tinh hàn vô dụng, vậy sử dụng gia nhị giai hồn kỹ công kích. Hắn có lòng tin, có thể nhất kích tất sát. Đó là, có thể mới vừa sử dụng ra Lôi xà, dạ tinh hàn cử động, lại để cho hắn triệt để hoài nghi nhân sinh. Chỉ thấy dạ tinh hàn hai tay cũng ở đây trước ngực bày thành hình tam giác, hồn lực thúc dục phía dưới, vừa phát ra một cái Lôi xà đến. Đây là có chuyện gì? Đó cũng là lôi xạ, hắn sẽ không nhìn lầm. Thế nhưng là, Dạ Tinh Hàn làm sao biết lôi gia da nhị giai hồn kỹ? Lôi Huyền có chút bối rối. Kinh ngạc ở giữa, hai cái lôi xạ giao thoa mà qua, phân biệt hướng hai người tác tới. Lôi Huyền vội vàng sử dụng lôi ảnh bộ né tránh, nhưng đối với trước mặt Dạ Tinh Hàn, lại hoàn toàn không để ý cùng lôi xạ công kích, như trước hướng Lôi Huyền vọt tới. Cái này ngu xuẩn, muốn chết. Lôi Huyền đại hỉ. Dạ Tinh Hàn khinh thường lôi xạ, thế nào cũng bị lôi xạ cắn trúng. Một khi cắn trúng, độc dịch tỏa ra, Dạ Tinh Hàn thua không nghi ngờ. Còn không đợi hắn cao hứng bao lâu, lại có lại để cho hắn kinh ngạc sự tình phát sinh, chỉ thấy dạ tinh hàn mở ra bàn tay trái, hắn thôi phát lôi xả bị dạ tinh hàn lòng bàn tay một cái vòng tròn màu đen cho hút vào, cái này rõ ràng còn có cái này loại thao tác, lôi huyền trợn mắt há hốc mồm, triệt để thất thần, thất thần ở giữa, ngược lại lại để cho dạ tinh hàn lôi xả hữu cơ có thể thừa lúc, khí y y y y y y một cái, lôi xả cắn lấy cánh tay trái của hắn phía trên, a bị đau lôi huyền liên tiếp lui về phía sau, tạ tý bị lôi xả cắn huyết nhục nảy ra, cùng lúc một mảnh dài hẹp hất tuyến thuận theo kinh mạch từ miệng vết thương hướng toàn thân lan tràn. Không xong, lôi xả độc. Kinh hoàng ngoài, lôi huyền lập tức từ trong lòng ngực móc ra một hoàn thuốc, ngửa đầu ăn vào ăn vào sau đó, nguyên bản hướng toàn thân lan tràn hấp tuyến, lập tức lui trở về cũng biến mất không thấy gì nữa. Cũng được có lôi xả chi độc giải dược, bằng không lần này thật xong đời. Giải độc, lôi huyền âm thầm may mắn, cho rằng giải độc sẽ không sự tình rồi hả. Đúng lúc này, Dạ Tinh Hàn đột nhiên cẩn thân. mới vừa bị hút đi vào lôi xả, từ tay phải hắn lòng bàn tay phủ tới. Kí, khoảng cách rất gần, lôi xả công bằng trực tiếp cắn trúng lôi huyền cái cổ. A, bị đau kêu rên, lôi huyền cái cổ bị tấn huyết nhục mơ hồ nhưng mà cũng được, bởi vì vừa rồi ăn vào giải dược, cũng không có hất sắt sợi lan tràn, đáng giận, cảm giác cái cổ đều muốn chặt đứt, lôi huyền chửi ầm lên. hiện tại trọng thương hắn căn bản không phải là đối thủ của Dạ Tinh Hàn, vì vậy hắn một tay bưng cái cổ, không dám lại ham chiến, tay kia móc ra một quả đạn còi ném. phanh, bụi mù nổi lên bốn phía, tràn ngập một mảng lớn. bắt lấy cơ hội này, hắn khởi động lôi ảnh bộ rất nhanh chạy trốn. Dạ Tinh Hàn chiến lực rất xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, thậm chí có thể nói mạnh đáng sợ. Dạ Gia, Ngọc Gia, Lôi Gia da nhị gia hồn kỹ Dạ Tinh Hàn đều biết quả thực kỳ lạ rồi. Bảo, ngươi chạy trốn được sao? Ta đã nói rồi, ngươi phải chết. Còn không đợi hắn bảo vài bước, một cái quái vật khổng lồ từ trong bụi mù nhô lên thân thể, một đôi cực lớn huyết động phát ra lẫm liệt hàn mang. Sả, bạch lân đại Xà. Chạy trốn lôi huyền quay đầu lại vừa nhìn, trong xương khói đồ vật bị hù hắn mới ngã xuống đất. Chẳng nếu lân giáp thoa hình khối thì đầu kinh khủng huyết mâu, hắn sẽ không nhìn lầm. Cái kia chính là bạch lân đại sả không thể nghi ngờ. Nhưng mà vì cái gì bạch lân đại sả sẽ xuất hiện tại đây? Vì cái gì bạch lân đại sả rất biết nói chuyện? Vẫn cùng dạng tinh hàn thanh nghiêm đồng dạng đang lúc kinh ngạc ở giữa, cái tia quái vật khổng lồ đã hú néo người du lện đến hắn trước người. người, người là Dạ Tinh Hàn. bị Bạch Lân Đại xà uy thế áp bách lấy, Lôi Huyền thanh em run rẩy nói. tuy rằng hắn hắn không muốn tin tưởng, nhưng mà hết thề trước mắt, lại để cho hắn không thể không tin tưởng. Dạ Tinh Hàn chính là Bạch Lân Đại xà. đi chết đi. Dạ Tinh Hàn cũng lời trả lời Lôi Huyền, mở ra miệng lớn dính máu, veo một cái, tê dạo mà đi. trọng thương Lôi Huyền chút nào phản kháng đều không có, bị Dạ Tinh Hàn miệng rộng cắn. sau đó, ự xe ự xe sinh sôi nhai vỡ. hừ, cắn thật lâu. Dạ Tinh Hàn nộ khí biến mất dần. Lúc này mới đem trong miệng một đống thịt ngao phun ra. Xúc sinh thịt, hắn cảm thấy buồn nôn. Sau đó hắn điều khiển bán thú nhân chi thân, thân thể chậm rãi nhỏ đi, lại biến thành nhân loại bộ dạng. Khục khục. Hắn ho khan hai tiếng, nhìn xem đầy đất thịt nhão, trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng. Cái này là khi nhục tiểu ly kết cục. Hắn đối với Linh Cốt nói, "Lao cốt đầu, ta biến thành bán thú nhân trạng thái, cũng không thể duy trì quá dài thời gian, quá tiêu hao hồn lực rồi. Liên vừa rồi điểm này thời gian, hầu như tiêu hao hắn một nửa hộ lực. Bán thú nhân trạng thái tuy rằng uy mãnh, nhưng mà vô pháp lâu dài." Linh Cốt nói, "Cũng được ngươi chủ quản." Nếu không cảnh giới phụ phiếm, không chế bán thú nhân trạng thái ngăn hơn. Được rồi, việc này sau này hãy nói. Dạ Tinh Hàn vội vàng chạy về Mao Thảo Úc, cùng Ôn Ly li, li ôm nhau. Có lỗi với Tiểu Ly, cho ngươi chịu khổ. Giờ khắc này, hắn tâm cuối cùng là an tâm rồi Ôn Ly li, li nghẹn ngào nói, là ta không tốt là ta không tốt, đều tại ta vô dụng, chỉ làm cho ngươi thêm vương nhĩ, làm hại ngươi bỏ lỡ tinh nguyệt cuộc chiến trận đấu. Nàng biết rõ, tinh nguyệt cuộc chiến đối với Dạ Tinh Hàn là trọng yếu đến cỡ nào, nhưng chỉ có bởi vì nàng, lại để cho Dạ Tinh Hàn bỏ lỡ trận đấu, đã mất đi quyết chiến Ngọc Lâm Nhi cơ hội. Còn không trễ, Tiểu Linh ngươi nhanh đến ta trên lưng đến, chúng ta hồi Tinh Nguyệt lôi lại đi, người của Lôi ra đều đáng chết, ta muốn giết Lôi ngạo. Dạ Tinh Hàn ngồi xổm người xuống, trong lòng âm thầm này sinh ác độc. Chương 55, không chịu nổi một kích Dạ Tinh Hàn. Chương 55, không chịu nổi một kích Dạ Tinh Hàn. Lại nói bên kia, đem trọng tài láo giả thét lên, "Tam, lúc, rốt cuộc có một đạo bóng người nhảy lên cản chữa đánh. Có lỗi với, ta đến chậm. Cái kia người là Dạ Tinh Hàn, cuối cùng một khắc bắt kịp rồi. Chỉ bất quá rất kỳ quái, chưa bao giờ mang theo binh khí Dạ Tinh Hàn, tay trái nắm lấy một thanh kiếm. Dưới đại người xem Vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô, Dạ Tinh hàn đã đến, cuối cùng không có để cho bọn họ thất vọng. Thời gian vừa vặn, Trọng Tài Ho Khan một tiếng nói, hiện tại từ ta tuyên bố, trận đấu bắt đầu. Theo Trọng Tài một tiếng truyền ba uống, rốt cuộc, càn chữ đánh trận đấu chính thức bắt đầu đối diện lôi nạo, vẻ mặt kinh ngạc nhỏ giọng nói, Dạ Tinh hàn, không nghĩ tới ngươi buông tha cho tiểu nữ, gái xấu, rất xấu, xem ra trước đây cùng tiểu nữ, gái xấu, rất xấu, ân ái trả thái, đều là ngươi giả vờ, thật sự là dối trá. Dạ Tinh Hán buông tha tiểu nữ, gái xấu, rất xấu, điều này làm cho hắn không biết làm thế nào đánh chính là lời nói khẳng định không phải là đối thủ, nhưng là không đến mức không chiến mà nhặt thua, giờ phút này tình thế thật là làm cho đầu hắn đau. Đang lúc chủ trừ, đối diện Dạ Tinh Hàn hướng hắn đi tới, tao nhã nhỏ giọng nói ra, "Ta cũng không có buông tha Tiểu Ly, ở chỗ này cũng có thể cùng ngươi nói, chỉ cần các ngươi thả Tiểu Ly, hôm nay trận đấu là tốt rồi nói, bằng không, ta và ngươi giữa tất nhiên có một người chết trận. Ngươi mọi người đã đến, bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dụng?" Lôi Nạo vô cùng tức giận, nhưng như cũng giảm thấp xuống thanh âm, không cho dưới đài người xem nghe thấy. Dạ Tinh Hàn rõ ràng là đang uy hiếp hắn, nào có một chút trao đổi ý tứ? muốn thật để trong lòng xỉu nữ, gái xấu, rất xấu, sẽ không có lẽ đứng lên lôi đài. Dạ tinh hàn cao mày nói, ta rõ ràng nói cho ngươi biết, ta có thể nhường, cũng có thể thua. mà ta tố cầu rất đơn giản, buông tha tiểu ly, chỉ cần đáp ứng chuyện này, những thứ khác đều tốt thương lượng. lôi ngạo âm thầm suy nghĩ đứng lên, dạ tinh hàn thái độ hắn ôn hòa, cùng ngày xưa thô bạo biểu hiện có chỗ bất đồng. đã như vậy, ngược lại là có thể thương lượng một chút, dù sao lôi gia cũng không có muốn giết chết xỉu nữ, gái xấu, rất xấu, ý tứ. nghĩ tới đây, hắn mở miệng nói, ta có thể đáp ứng thả xỉu nữ, gái xấu, rất xấu chỉ cần ngươi nhận vừa, ta người hầu cách đảm bảo, xỉu nữ, gái xấu, rất xấu, tuyệt sẽ không có việc. vũ khống, ta như thế nào tin tưởng ngươi? dạ tinh hàn lại cũng không tin, lôi ngạo đích nhân cách không đáng tiền. dạ tinh hàn mà nói, lại để cho lôi ngạo vô cùng bực bội, thập phần không kiên nhẫn. hắn vừa định nói chuyện, lại nghe thấy dưới đài phát ra trận trận hư thanh. các ngươi có gọi hay không? lôi đài là chiến đấu hay vẫn là nói chuyện phiếm địa phương? thanh âm nói chuyện nhỏ như vậy, có phải hay không nói cái gì nhận không ra người bí mật? nhanh đấu võ, mài mài chít chít. các ngươi nhìn xem cái khác lôi đài, đều nhanh luôn kết thúc. Có thể nói hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn đầy cõi lòng chờ mong đến xem Dạ Tinh Hàn cùng Lôi Ngạo trận đấu, vốn tưởng rằng là một trận thập phần chiến đấu kịch liệt. Chưa từng nghĩ, hai người nói chuyện phiếm liền hàn huyên hồi lâu. Bất mãn tâm tình tại Lan tràn, lại để cho người xem đối với hai người tràn đầy oán giận chi ý trên lôi đài, Lôi Ngạo không chịu nổi dưới đài tổn thức áp lực, đối với Dạ Tinh Hàn nói, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Hiện tại quyền chủ động tại trên tay của ta, không được phép ngươi do dự. Nếu không đáp ứng hiện tại liền đấu võ, sau khi đánh xong, chờ cho xiểu nữ, gái xấu, rất xấu, nhạc sắp đi. Dạ Tinh Hàn ánh mắt hơi đổi, lúc này mới gật đầu nói: cũng được, ta đáp ứng, rồi tin tưởng ngươi một lần. ta và ngươi làm giả đối chiến một hai chục cái hiệp, ứng phó một cái người xem. ta không dụng toàn lực, ngươi vừa không muốn dụng toàn lực. trở trình diễn đã xong, ta liền bị thua. tốt, vậy độc thủ. lôi ngạo đại hỉ, dạ tinh hàn cuối cùng đáp ứng. diễn một tuần kịch cho người ở dưới đài xem, sau đó có thể bắt được thắng lợi. hắn rất thích gì rốt cuộc, lôi ngạo triển hai. chân hắn đạp lôi ảnh bộ, tuy rằng tốc độ cực nhanh, nhưng mà cũng không có tức giận cái gì thế. rốt cuộc đấu võ, dưới đài bất mãn người xem mới một lần nữa mong đợi đợi lâu như vậy, cuối cùng không có phí công chờ, gặp lôi ngạo kéo tới. Dạ Tinh Hàn thật sâu như mày. Hắn rút ra bảo kiếm dưới chân di chuyển chuyển, cùng lôi ngạo chém giết cùng một chỗ. Hai người bởi vì là diễn kịch, đều cũng không xuất toàn lực, vì vậy đánh nhau vô cùng phù phiếm, một chút sát khí đều không có. Như thế mềm luôn đánh nhau, xem dưới đài người xem trận mắt há hốc mồm. Tại sao? bọn hắn mong đợi cả buổi, tự nhận là đặc sắc nhất một trận trận đấu, chính là cái cái này. Tức khắc dưới đài lại là tràn đầy phẫn hú chi ý lôi ngạo càng đánh càng cảm thấy được không đúng. Như thế nào Dạ Tinh Hàn sử dụng kiếm pháp, có điểm giống Tư Đồ gia kiếm pháp. Chẳng lẽ Tư Đồ gia thanh nhà mình hồn kỹ truyền cho Dạ Tinh Hàn cái này người ngoài? hơn nữa vì cái gì cái này dạ tinh hàn cho hắn một loại rất yếu cảm giác nghĩ tới đây hắn đung nhiên cảm giác được không đúng lập tức không hề lưu thủ toàn lực sử dụng ra một kích buôn lôi quyền với anh nắm đấm tập kích ra lại để cho dạ tinh hàn kinh ngạc không kịp ngang kiếm rung động cường đại lực quyền trực tiếp đưa hắn đánh bay đi ra ngoài a sau khi rơi xuống đất dạ tinh hàn kêu thảm một tiếng có phần là chật vật ngực bị chấn thương tiết hầu ngon ngọn thiếu chút nữa phun ra một búng máu đến hắn cố nén đứng người lên dốc sức liều mạng thở dốc ta nhất định phải chịu đựng nhất định phải tranh thủ thời gian vô luận như thế nào nhất định phải đợi đến lúc hắn trở về một khắc này. Trong lòng yên Lặng tự nói, Cường Đại Tín niệm, lại để cho hắn đã có tiếp tục chiến đấu tín niệm. Thì ra là thế, người Kỳ thật rất yếu, hắc hắc. Đã như vậy, ta cũng phải toàn lực ứng phó. Lôi ngạo cuối cùng là đã minh bạch, trước mắt cái này dạ tinh hàn không biết nguyên nhân gì, hiện tại rất yếu, cũng liền nguyên hồn cảnh nhất trọng thực lực đã như vậy, căn bản không cần hắn diễn kịch vừa không cần dụng xỉu nữ, gái xấu, rất xấu, uy hiếp. Hắn chỉ cần bình thường khai chiến, có thể thủ thắng. Lôi hành bộ. Dưới chân sinh lôi, lôi nạo tốc độ triệt để đề thăng. Vèo một cái, Rất nhanh tiếp cận Dạ Tinh Hàn, một cước đã tới. A. Dạ Tinh Hàn quá sợ hãi, không né tránh kịp nữa. Bản năng đưa tay vừa đỡ, nhưng như cũng bị đá bay ra ngoài. Toàn bộ ở trên lôi đài quần quần tầm vài vòng, thẳng đến rơi vào bên bờ lôi đài, dù thịt chảo trên mặt đất chi rồi một chảo, mới không có té xuống. Không được, ta không có khả năng thua, phải đợi đến lúc hắn trở về. Chịu đựng 10 ngón đau đớn, Dạ Tinh Hàn lần nữa đứng lên. Hắn hiện tại, tất cả đều là dựa vào nghị lực tại kiên trì. Ngươi thật sự là quá yếu, làm hại ta lo lắng cả buổi, như là đã làm trễ nải nhiều thời gian như vậy, ta cũng sẽ không khiến ngươi đơn giản bị thua. Ta sẽ thời gian dần qua trả đền ngươi." Lôi ngạo đắc ý hắc hắc cười không ngừng. Hắn muốn dùng Dạ Tinh Hàn đến lợi uy, dùng cái này nói với mọi người, Lôi Gia Lôi ngạo vừa không thể khinh thường. "Tốt." Nghe Lôi ngạo nói như vậy, Dạ Tinh Hàn ngược lại khẽ miệng lộ ra dáng tươi cười đến. Chỉ cần không cho hắn bị thua, chỉ cần lại để cho hắn ở đây trên lôi đài kiên trì lâu một chút, mặc dù gặp như thế nào thống khổ, hắn đều nguyện ý. Buôn lôi quyền. Phong Yếu Kiếm. Hai người riêng phần mình sử dụng Dạ Sở Trường hồn kỹ, sơ qua giữ lẫn nhau, Dạ Tinh Hàn lần nữa bị thua. "Hắc hắc." Nắm lấy cơ hội lôi nạo liên tục nhiều quyền kích ở trong dạ tinh hàn phân bụng, bị đau dạ tinh hàn nằm dạt trên mặt đất, khó hơn nữa đứng dậy, chỉ có hai tay không ngừng cầm lấy mặt đất, liều mạng muốn một lần nữa đứng lên, ta, ta còn có thể chiến đấu. thanh âm hắn run rẩy, dĩ nhiên hết sức yếu ớt, nhưng mà cũng không nhận thua, có cốt khí. lôi nạo vẻ mặt cười ta, chân phải dốc sức liều mạng tại dạ tinh hàn trên lưng đạp, ta sẽ nói ngươi cho ta có cốt khí, một cước hai chân tăng cước, chọn vẹn đạp mười xuống, nguyên bản cũng đã hắn suy yếu dạ tinh hàn, một cái lại một miệng huyết ra bên ngoài nôn lại ra, dưới đài người xem, xem trợn mắt há hốc mồm. Dạ Tinh Hàn cùng buổi sáng loạn chiến lúc, tưởng như hai người, quả thực không chịu nổi một kích. Mà giờ khắc này Dạ Tinh Hàn trật vật bộ dạng, cũng là làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng, quá thảm rồi. "Nhận thua đi, không muốn cậy mạnh rồi." Xem cuộc chiến tư đồ Nhã trí, hốc mắt đều ấm ngực. Nhìn xem trên lôi đài một màn này, đau lòng muốn nước. Hắn quay người đối với tư đồ Kính Thiên nói, "Ca, làm sao bây giờ? Ta thật nhìn không được rồi." Tư đồ Kính Thiên bi thống lắc đầu, có trời mới biết nên làm cái gì bây giờ. Bỗng nhiên hắn tựa hồ cảm nhận được cái gì, nhanh liệt quay đầu. Khi thấy một cái thân ảnh quen thuộc lúc, lúc này lại hỉ, đem ngón út đặt ở trong mồm. Phát ra một tiếng giòn dê. Ta làm được. Trên đài hấp hối Dạ Tinh Hàn, nghe được giòn rõ ràng thanh âm, không khỏi lộ ra dáng tươi cười đến. Hắn không biết từ đâu tới đây khí lực, hô một cái đứng lên, từ trên mình móc ra một viên tối như mực lớn khói đánh đem lớn khói đánh vứt xuống đất, vang một tiếng, đáng sợ khói đen trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ lôi đài. Khói đen còn có điều lan tràn, tuôn hướng tinh phỏng. Khúc khục. Tất cả mọi người ô con mắt, bị sặc ho khan. Cũng chính là trong chốc ngắn này, có một đạo thân ảnh trui vào khói đen xông lên lôi đài. Một khắc này, một mực kiên trì Dạ Tinh Hàn té xuống, lại bị cái kia người tiếp được. Cái kia người um Dạ Tinh Hàn đau lòng mà nói, có lỗi với Diễm Dương cô đương, cho ngươi chịu khổ, chuyện kế tiếp giao cho ta. Chương 56: Sắt lối náo. Chương 56: Sắt lối náo. lớn khói đánh, giá cả thập phần đắt đỏ đã khói. Một quả lớn khói đánh, giá trị 56 mai kim tệ. Bởi vì uy lực từ lớn, bình thường chỉ có đại chiến tranh lúc mới sẽ sử dụng. Nhưng mà giờ phút này, một quả lớn khói đánh cũng tại cản chư đánh lên bạo tạc nổ tung đáng sợ khói đen nhanh chóng tràn ngập, toàn bộ cản chư đánh cái gì đều nhìn không thấy. Không chỉ như thế, khói mù tiếp tục ra bên ngoài tuần, ngay cả dưới lôi đài người xem khu đều đã bị liên quan đến khô khủng, hầu như tất cả mọi người túi lầu xuống, nhắm mắt lại một cái kình phong ho khan. Toàn bộ hiện trường, một mảnh hỗn độn. Lớn như thế động tĩnh, lại để cho mặt khác lôi đài người xem đều tốt kỳ nhìn nhìn qua. Nay làm sao đập vào đập vào, còn bảo yên đâu? Nhưng lại tại như vậy nồng hậu dày đặt khói đen xuống, đã có một người ở trong đó xuyên thẳng qua tự nhiên. Hắn nhắm mắt lại, lại có thể tại khói đen trông được đến hết thảy. Thì cứ như vậy, hắn ôm một nữ nhân nhảy xuống lôi đài, đem nữ nhân kia đưa cho Ho Khan tư đồ nhà trí. Sau đó, một lần nữa trở lại trên lôi đài đây hết thảy, đều phát sinh ở khói đen ở bên trong, không, có người phát hiện Một lát sau, rốt cuộc khói đen chậm rãi tàn đi, chật vật người ta cuối cùng là khôi phục một ít tầm mắt. Diễm Dương nhanh ăn vào hộ tâm đan. Tư đồ Nhã Chí ôm Tư đồ Diễm Dương, đem một viên hộ tâm đan cho con gái ăn vào. Giờ phút này Tư đồ Diễm Dương, khoe miệng đổ máu toàn thân là thương, toàn bộ người hết sức yếu đất. Nhà đầu, chào ngươi ta chưa, ta tiến đưa ngươi về nhà tĩnh dưỡng. Nhìn xem suy yếu con gái, Tư đồ Nhã Chí muôn phần đau lòng, ổn con gái sẽ phải rời khỏi. Thế nhưng là, suy yếu Tư đồ Diễm Dương lại một phát bắt được phụ thân cánh tay, nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Phụ thân, ta có thể chống đỡ." xin cho ta lưu lại đang xem cuộc chiến. Vừa rồi tại trên lôi đài cùng lôi ngạo chiến đấu, nhưng thật ra là nàng vừa yêu hết thảy, là một cái cục On Lily bị lôi ra bắt góc, dạ tinh hàn phải cứu On Lily khó có thể phân thân dự thi. chuyện này nàng hoặc nhiều hoặc ít đều có trách nhiệm. trong lòng ấy nấy liền chủ động yêu cầu ăn vào dịch dung đan. kể từ đó nàng có thể biến thành dạ tinh hàn bộ dạng, trợ giúp dạ tinh hàn dự thi. lưỡng nan sự tình có thể giải quyết. chỉ bất quá thực lực của nàng cũng không địch lôi nạo, thủ thắng không thể, chỉ có thể kéo dài thời gian chỉ cần đợi đến lúc dạ tinh hàn trở về một khắc này, lợi dụng lớn khói đánh khói mù cùng dạ tinh hàn một lần nữa đổi về thân phận, nhiệm vụ của nàng coi như là hoàn thành. Sau này, có thể từ chính dạ tinh hàn hoàn thành trận đấu. đây hết thảy vô cùng gian nan, đặc biệt là tại trên lôi đài kéo dài thời gian, đối với nàng mà nói là thật lớn khảo nghiệm. nhưng mà nàng làm được. ấy nay tâm vừa an định, mà nàng hiện tại dĩ nhiên đánh đến cái này phân thượng, cho nên muốn muốn tận mắt chứng kiến, cuối cùng dạ tinh hàn thủ thắng một khắc này. olly lee không biết lúc nào, vừa xuất hiện ở tư đồ gia tộc trong đội ngũ, nhìn qua trọng thương tư đồ diễm dương, nàng đau lòng khó nhịn trong mắt chứa đựng nước mắt, nhìn không được nghẹn nào nói. Diễm Dương, có lỗi với, đều là ta không tốt. Nếu không phải ta bị người bắt đi, người chịu cũng không. Nàng minh bạch, tư đổ Diễm Dương là vì thay thế dạ tinh hàn trận đấu, mới bị người đánh thành cái dạng này. Sự tình ngoan nguồn, đều bởi vì nàng cái này vương hữu. Tiểu Ly, ngươi có thể an toàn trở về, ta an tâm, không cần khổ sở, tất cả khó khăn đều đi qua. Chúng ta bây giờ muốn làm không phải thương tâm khổ sở, mà là chứng kiến tinh hàn ca thủ thắng một khắc này. Tư đổ Diễm Dương ôn nhu cười cười, nữ khí kiên định nói. Tiểu Ly ly hăng hái gật đầu. Hai cái tay của cô bé kéo cùng một chỗ sau đó cùng một chỗ nhìn về phía lôi đài, ngắm nhìn dạ tinh hàn bóng lưng, cái kia bóng lưng nhìn như đơn bạc, lại chống lập ở giữa thiên địa uy phong lấp lẫm, tránh ra, tránh ra. đúng lúc này, lôi cuồng mang theo mấy cái lôi gia đệ tử, gật mở đám người đi đến đem lôi cuồng thấy ôn ly ly lúc, nguyễn phận kinh ngạc, suy nghĩ sau đó, lập tức trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng. dạ tinh hàn lựa chọn dự thi, tất nhiên không có đi cứu xỉu nữ, gái xấu, rất xấu. nhưng mà, xỉu nữ, gái xấu, rất xấu, làm sao biết xuất hiện ở nơi đây? trong lòng của hắn đã có dự cảm bất hảo, làm cái gì? tại sao phải dùng khói vũ đánh? Phán hắn thua, sập chết ta, ta đi, nhất cái mũi dám, nhất miệng thổ. Dưới lôi đài, chuyến đến từng trận đoán trách thanh âm. Nhưng mà khi bọn hắn ngẩng đầu, phát hiện Dạ Tinh Hàn một lần nữa lúc đứng lên, đều an tĩnh xuống dưới. Bị lôi ngạo trọng thương Dạ Tinh Hàn, tại sao phải đứng lên đâu? Chẳng những đứng lên, tựa hồ khí chất vừa thay đổi, hay vẫn là cái kia thân thể, nhưng lại có làm cho người khiếp sợ khí thế. Lúc này, mặt khác nhiều lôi đài trận đấu đã chấm dứt, rất nhiều người xem đều hướng cản chữ đánh vào tới, muốn xem nhìn qua tình huống như thế nào. Trận đấu mà thôi, như thế nào còn dùng lên lớn khỏi bắn. Vì vậy. Trận đấu này càng nhận nhìn chăm chú. Mà trong đám người, thì có dương dương đắc ý dạ dạ mọi người. Sở dĩ như thế đắc ý, là vì dạ dạ dạ bắc cùng dạ nam, song song tiến vào tám vị trí đầu. Chỉ cần điểm này, có thể nói rõ dạ dạ trầm trọng nội tình. Nhắc tới cũng trùng hợp, dạ bắc kế tiếp đối thủ, chính là lôi ngạo cùng dạ tinh hàn ở giữa người thắng đây cũng là bọn hắn đến xem cuộc chiến một nguyên nhân. Trận đấu quy tắc không có nói không có thể sử dụng lớn khỏi đánh, tuy rằng ta cực kỳ sinh khí, nhưng mà không thể phán dạ tinh hàn thua. Đối mặt dưới đài tiếng ván giận, trọng tài lao giả một bên ho khan vừa nói, bất quá ta muốn cảnh cáo ngươi, lớn khói đánh chỉ có thể sử dụng một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nói qua nói qua, hắn lại là nhịn không được ho khan, miệng cảnh cáo, điều dụng đều không có. Nói cách khác, Dạ Tinh Hàn như trước có thể tiếp tục trận đấu. Người tên ngu ngốc này, dụng lớn khói đánh làm gì? Sập chết ta! Tức giận lôi ngạo vẻ mặt tràn đầy sám, ho khan không ngừng. Con mắt không cẩn thận thoáng nhìn Dạ Tinh Hàn, đột nhiên sững sờ. Hả? Giống như có cái gì không đúng? Đúng rồi, Dạ Tinh Hàn như thế nào đứng lên? Đang lúc bực lúc này mới phát hiện, dạ tinh hàn khí chất như thế nào cũng thay đổi, cùng mới vừa rồi bị hắn đánh tơi bởi chính là cái kia dạ tinh hàn, tưởng như hai người, các ngươi lôi gia nhân, từng cái một thật là đáng chết, hôm nay các ngươi tất cả hành động đã định trước lấy kết quả của ngươi cũng chết, một mực nhắm mắt dạ tinh hàn, mãnh liệt mở hai mắt ra, lăng lệ ác liệt huyết hồng con mắt mang theo đáng sợ lệ khí, trong lúc nhất thời kinh khủng sát khí tại lan tràn, bị hù lôi nạo run lên, ngươi, ngươi không phải vừa rồi dạ tinh hàn, không đúng, cái này đến cùng xảy ra chuyện gì vậy, lôi ngạo theo bản năng lùi một bước, chỉ vào dạ tinh hàn kêu sợ hãi trước mắt cái này nhân, cũng không phải mới vừa rồi bị hắn đánh dạ tinh hàn. Tuyệt đối không phải. Xảy ra chuyện gì vậy? Dạ Tinh Hàn âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi có thể đi địa ngục hỏi một chút chết đi lôi thông cùng lôi huyền, bọn hắn sẽ nói cho ngươi biết đáp án." Một tiếng gào thét, hắn giữa lông mày ngọn lửa ấn ký xuất hiện. Theo lửa giận trong lòng, mãnh liệt đông đưa. Ngay sau đó thôi phát hỏa thể thuật, quanh thân phun trào ra mỏng manh hỏa diễm. Tóc dài cuồng loạn nhảy múa, bá khí vô song. Hắn luôn sống sống đánh chết luôn nào. "Cái gì?" Dạ Tinh Hàn mà nói, lại để cho lôi ngạo trên trán, trong nháy mắt nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Lôi Thông ám sát Dạ Tinh Hàn, lại biến mất không thấy gì nữa. Lôi Huyền bắt cóc xỉu nữ, gái xấu, rất xấu, uy hiếp Dạ Tinh Hàn, Dạ Tinh Hàn nhưng như cũ xuất hiện ở trên lôi đài. Chẳng lẽ hai vị thúc thúc đã bị Dạ Tinh Hàn giết chết? Trên đài hai người đối thoại, cũng không có thấp giọng trẻ giấu, dưới đài mọi người có thể nghe thấy. Chỉ thấy Lôi cùng sắc mặt đại biến, nắm chặt nắm đấm hai mắt lạnh lẽo. Hắn quyền cốt ken két rung động, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ, tốt một cái Dạ Tinh Hàn, tốt, lại có thể giết hai ta cái đệ đệ, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Lôi Thông biến mất không thấy gì nữa, hắn phái người tra xét mấy tháng, nhưng không có kết quả chỉ cảm thấy dạ tinh hàn thực lực thấp kém, không thể nào là giết chết lôi thông hung thủ, cho nên không có nhầm vào dạ tinh hàn điều tra. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, dạ tinh hàn thật sự là hung thủ. Không biết không biết, ở trên bục lôi ngạo, dốc sức liều mạng lắc đầu. Chỉ bằng ngươi, nào có buồn sự giết ta hai vị thúc thúc. Cho tới bây giờ, hắn vẫn là chưa tin dạ tinh hàn có buồn sự như vậy. La cung không phải, xuống địa ngục đến hỏi bọn hắn. đã sớm không còn tính nhẫn nại, dạ tinh hàn rốt cuộc động thủ. Dưới chân thô bạo dẫm mạnh, gey một tiếng, mặt đất nổ ra chi chu văn. Hắn cuồng bạo thân thể, như là lưu quang bình thường phóng tới lôi não. Bạo Tinh Quyền, lửa giận đang thiêu đốt, càng điêu càng mạnh mẽ. Mặc dù hồn lực chỉ còn không đến một nửa, nhưng hắn giờ phút này như trước có thể cảm nhận được vô cùng vô tận lực lượng tại bắt đầu khởi động. Buôn Lôi Quyền. Đối mặt khí thế hung hung dạ tinh hàn, Lôi Nạo Thương hoảng sợ ứng đối, cũng là tay phải nắm tay, lấy Buôn Lôi Quyền đón đỡ. Oeng! Hai quyền đối chọi, hồn lực nổ tung, hồn mang tùy ý, loạn phong kích động. Chỉ nghe ca một tiếng, Lôi Nạo cánh tay phải cuối cùng bị xông lên cốt đầu đứt gãy, đi tìm chết. Dưới cơn thịnh nộ, dạ tinh hàn nắm đấm tiếp tục hướng vọt tới trước. Không biết từ đâu lại xuất hiện một cỗ hồn khí tại hắn quyền phong lên nổ tung, vinh hai bạo thứ nhất nổ tung chặt đứt lôi ngạo xương tay, thứ hai bạo không tiếp tục ngăn trở, vinh tại lôi ngạo trên ngực, đáng sợ bạo tạc nổ tung lực, đem lôi ngạo ngực vinh thịt nhào về ra, lộ ra bên trong rầm rà bạch cốt, tình cảnh thập phần đẫm máu khủng bố, làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. đây là bạo tinh quyền hai bạo, dạ gia mọi người đều là quá sợ hãi, dạ tinh hàn lại có thể sử dụng ra bạo tinh quyền hai bạo, kể từ đó bạo tinh quyền uy lực tăng gấp đôi, thương hại hắn đám tất cả dạ gia đệ tử không có tư cách học bạo tinh quyền. mấy vị trưởng lão cũng không phải là đều có thể sử dụng ra hai bạo. Chưa từng nghĩ, một cái bị trục xuất ra phế vật, vậy mà học xong bạo tinh quyền hai bạo, đây quả thực lại để cho dạ ra mặt mũi mất hết. Chính dạ tinh hàn cũng có chút giật mình. Một mực sờ không tới đường lối hai bạo, lại có thể tại dưới cơn thịnh nộ vô ý thức sử dụng ra. Không thể không nói, cái này thật sự là thu hoạch ngoài ý liệu. Trong ý thức, linh cốt cười nói, chúc mừng ngươi rồi tinh hàn, nhân họa đắc phúc học xong bạo tinh quyền hai bạo, thật có thể nói là phúc hệ họa trôi đi. Nguyên bản còn đối lập thi đấu thất vọng khán giả, giờ khắc này lại hưng phấn lên. Lựa chọn dạ tinh hàn trận đấu, quả nhiên không sai hai chữ kích thích, dạ tinh hàn lưu lại con ta tính mạng, bằng không lão phu cùng ngươi không chết không thôi. thấy như vậy một màn, lôi cuồng nóng nảy, hướng về phía lôi đại hồ to. giờ phút này lôi ngạo đã hấp hối, ngay cả lời nói đều nói không đi ra, nói không ra lời, cũng liền không có biện pháp bản thân nhận thua. có thể nói sinh tử hoàn toàn nắm giữ ở dạ tinh hàn trong tay. nghe được lôi cuồng mà nói, dạ tinh hàn ánh mắt ngưng tụ, hắn chậm rãi đi đến lôi ngạo trước mặt, nghiêng đầu trừng mắt lôi của nói, ngươi là cái gì? cũng có thể ra lệnh cho ta, ngươi không cho ta sát, ta càng muốn sát, ngươi cho ta xem thật kỹ lấy. Nhìn xem con của ngươi như thế nào chết." Ánh mắt lạnh lẽo, chân phải mãnh lực xuống một đập đùng một tiếng, một cước kia vừa vặn giẫm lên lôi ngạo trên đầu. Tiên huyết vỡ toang, đầu vỡ vụn. Lôi ngạo con mắt nhất đảo, chậc để bỏ mình, tử tướng vô cùng thê thảm. Chương 57. Tiến vào tám vị trí đầu. Chương 57. Tiến vào tám vị trí đầu đấm máu tình cảnh, làm cho cả cản chữ đánh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người sợ ngây người, nẹn học nhìn chân chối. Dạ Tinh Hàn thật sự quá ác, tại lôi ngạo không có chút nào năng lực phản kháng thời điểm, rõ ràng còn muốn động thủ giết người. Hơn nữa giết người thủ đoạn, là như thế bá đạo tàn nhẫn. Đáng thương lôi ngạo Lược bạch cốt đều mở ở bên ngoài, đầu tức thì bị một cước đập mạnh vỡ vụn. Như thế chết kiểu này, thật sự quá thế thảm. Dạ Tinh Hàn, ta muốn giết ngươi, đưa ta mà mệnh đến. Trên lôi đài phát sinh hết thảy, lại để cho lôi cuồng triệt để điên cuồng lên. Hắn liều lĩnh xông lên lôi đài, nội điên hướng Dạ Tinh Hàn phóng đi. Hộ vệ đội, đưa hắn cho ta ngăn lại. Thế thế, trọng tài lao giả đối với phủ binh ra lệnh. Vâng. Hơn 10 phủ thành chủ phủ binh, vừa xông lên lôi đài. Bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, đem lôi cuồng bao bọc vây quanh. Trọng tài lão giả đối với lôi cuồng nói, lôi cuồng, ngươi cũng là tộc trưởng tinh nguyện cuộc chiến quy củ cũng không biết sao lên lôi đài chính là cuộc chiến sinh tử ngươi có thể nào xông tới lôi đài ngươi là không đem ta phủ thành chủ để vào mắt sao tuy rằng dạ tinh hàn thủ đoạn có chút tàn nhẫn nhưng mà quy củ chính là quy củ ai cũng không thể phá hư phủ thành chủ lập nhiều quy củ phủ thành chủ chính là thiên vương lão tử cũng không có thể ngăn cản ta giết tên xuất sinh này lửa giận ngập trời lôi cuồng đã sớm đã mất đi lý trí hắn ra sức xông về phía trước hoàn toàn không để ý trọng tài lão giả cảnh cáo càn dỡ trọng tài lão giả hừ lạnh một tiếng nói bày trận cho ta đem lôi cuồng bắt lại giao cho thành chủ đại nhân xử lý. vâng. hơn 10 danh phủ binh lập tức bày trận, động thủ bắt lôi cuồng. phủ binh đang tuy rằng cùng lôi cuồng có khá lớn thực lực sai biệt, nhưng mà hơn 10 người nghiêm chỉnh huấn luyện, hợp lực phía dưới triệt để đem lôi cuồng ngăn lại. nhìn xem cùng phủ binh đại chiến lôi cuồng, dạ tinh hàn không khỏi cười lạnh. hắn cố ý đối với lôi cuồng nói, lôi cuồng, trở về chuẩn bị tam miệng quan tài. một cái giả bộ lôi não, một cái giả bộ lôi huyền, còn có một giả bộ lôi thông. quả nhiên, nghe được câu này, lôi cuồng hoàn toàn bị chọc giận. cuồng bạo phía dưới ra sức một kích, đem vài tên phủ binh đánh bay. dạ tinh hàn, để mặc lại. sau đó lôi cùng liều lĩnh, lần nữa phóng tới dạ tinh hàn. Hai cái đệ đệ, một đứa con trai, tất cả đều đã chết tại dạ tinh hàn tay. Chỉ có giết dạ tinh hàn mới có thể chút tâm hắn đầu mối hận. Càn dỡ. Nhưng vào lúc này, một tiếng hô quát từ trên trời rà xuống, hai đạo thân ảnh rơi xuống, ngăn tại dạ tinh hàn trước người. Một người trong đó là ngọc gia tộc trưởng ngọc tiêu sách, tên còn lại thì là thành chủ lâm trường an. Ngươi tính cái thứ gì, dám xông tới tinh nguyện lôi đài? Lâm trường an sắc mặt băng lãnh, ánh mắt âm trầm, dưới cơn thịnh nộ, tay phải vu lên, cũng không biết tính sao. Cách một hai trượng xa lôi cuồng, giống như là nhận lấy cái gì trọng kích, oanh một cái, toàn bộ mọi người bị đơ nhở ngã trên đất. Mọi người kinh hô, thành chủ đại nhân vậy mà xuất thủ. Tinh nguyệt thành duy nhất kiếp cảnh cường giả, quả nhiên khủng bố như vậy. Nhẹ nhàng vung lên tay, liền đem nguyên hồn cảnh cửu trọng viên mãn lôi cuồng, quật ngã tại địa. Mà lần này, lại để cho lôi cuồng yên tĩnh hơn nhiều. Lôi cuồng, ngươi có hay không thanh ta để vào mắt? Tại tinh nguyệt cuộc chiến trên lôi đài náo sự, ta xem các ngươi lôi ra thật sự là vô pháp vô thiên. Lâm Trường An rất tức giận, có thể nói là giận không tìm được. Nguyên bản cùng thanh nghe đại sư đang xem cuộc chiến Ngọc Lâm Nhi trận đấu, hết thảy hắn thuận lợi, Ngọc Lâm Nhi thành công tấn cấp. Mấy người đang tại vui vẻ thổi phồng lấy Ngọc Lâm Nhi, Dạ Tinh Hàn trôi lôi đài lại xuất hiện tình huống. Mặc dù nói Dạ Tinh Hàn giết chết lôi ngạo có chút tàn nhẫn, nhưng mà Tinh Nguyệt Lôi đài quy củ bất luận kẻ nào cũng không thể phá, cửa này hồ phủ thành chủ uy nghiêm. Có thể lôi cuồng tên ngu ngốc này lại không nên xông tới lôi đài, lại để cho hắn ở đây thanh nghe đại sư trước mặt mặt mũi mất hết, thực đáng hận. Ngọc Tiêu sắc nóng nảy, vội vàng hòa giải nói: Lôi cuồng, ngươi còn không mau một chút hướng thành chủ đại nhân bồi tội, chẳng lẽ tưởng tượng hai năm trước vương gia đồng dạng? chuyện đệ bị gì sao? Một câu nói kia như là một kích phích lịch, lại để cho phát cuồng lôi cuồng triệt để tỉnh táo lại đúng vậy à? Lôi gia đã vết thương trong chất, nếu lại được tội phụ thành chủ, liền thật muốn từ tinh nguyện thành biến mất. Hán toàn thân chút lực vội vàng bị xuống. Đối với Lâm Trường An nhận lỗi nói, nhìn qua thành chủ đại nhân thứ tội, mới vừa rồi là ta bị lửa dặn che tâm trí, làm ra chuyện ngu xuẩn đến, ta nguyện bị phạt. Đang khi nói chuyện, ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Trường An sau lưng dạ tinh hàn vẫn còn thiếu, tức giận hắn thiếu chút nữa lại là phát tác. Lâm Trường An vung tay áo người, âm thanh lạnh lùng nói, nếu không phải ngươi, khó có thể duy trì tinh nguyện lôi đài uy nghiêm, có ai không? đem lôi cuồng dẫn đi giam lại, thẳng đến tinh nguyệt cuộc chiến kết thúc. Vâng, nhiều vị phủ binh tiến lên, đem lôi cuồng bắt lại sổ dưới, bị mang đi lôi cuồng, thỉnh thoảng quay đầu lại, hung ác hai mắt, phát ra lệnh lẹo chi quang. hắn ở đây trong lòng âm thầm thể, nhất định phải thanh dạ tinh hàn tháo thành tăng khối, thay hai vị đệ đệ cùng nhi tử báo thù. Dưới lôi đài, lại là một mảnh tiếng kinh hô. phủ thanh chủ chính là tinh nguyệt thành thiên, lôi cuồng một cái nhị lưu gia tộc tộc trưởng, khiêu khích phủ thanh chủ, thật sự không sáng suốt. nhưng mà cũng được, chỉ là quan vài ngày, muốn hai năm trước vua gia, thế nhưng là cả tộc bị diệt xử lý xong lôi cuồng lâm trường an lúc này mới quay người một đôi rất có uy nghiêm mắt lạnh lèo nhìn phía dạ tinh hàn sắc mặt hắn như trước căng trầm đối với dạ tinh hàn nói dạ tinh hàn tuy rằng trên lôi đài bất kể sinh tử nhưng ta hay vẫn là khuyên ngươi một câu không phải vạn bất đắc dĩ không muốn đả thương người tính mạng ngươi rất muốn đem mình như vậy vô pháp tại tinh nguyện thành đặt chân sao buổi sáng thanh ngọc hổ đánh sống dở chết dở buổi chiều lại giết lôi cuồng cái này dạ tinh hàn quả thực điên cuồng không có biên cạnh gây thù hằn nhiều như vậy đợi đến lúc tinh nguyện cuộc chiến chấm dứt không còn phụ thành chủ bảo hộ chẳng phải là muốn bị người hung hăng trả thù hiện tại Dạ Tinh hàn hoàn toàn đã thành đầu hắn đau tổn tại. Đa Tạ Thành chủ đại nhân nhắc nhở, nhưng mà Dạ Tinh hàn làm việc tuyệt đối không thẹn với lương tâm, càng sẽ không hối hận. Dạ Tinh hàn nói qua, đối với Lâm Trường An hành lễ thở dài, sau đó quay người nhảy xuống lôi đài, chưa người khắc khổ mà khuyên hắn người thiện, hắn không cần bất luận kẻ nào để điểm, bản thân sẽ đi con đường của mình. Nhìn qua Dạ Tinh hàn bóng lưng rời đi, Lâm Trường An ánh mắt ngưng tụ không vui càng lớn, từ lệnh một tiếng nói, thật là một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Thanh chủ đại nhân. Dạ Tinh Hàn trên người có rất nhiều nỗi bất an, nếu để cho hắn tiếp tục trận đấu xuống dưới, ta lo lắng còn sẽ có mặt khác chúng ta vô pháp biết trước sự tình phát sinh. Ngọc Tiêu Sách lo lắng lo lắng nói. Lâm Trường An bất đắc dĩ thở dài nói, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ vô duyên vô cớ dừng đi hắn tám vị trí đầu thân phận. Sự tình đến nơi này cái phân thượng, Dạ Tinh Hàn nhân khí không thể so với Ngọc Lâm Nhi kém, chúng ta nếu đối với Dạ Tinh Hàn áp dụng cái gì biện pháp, có thể không pháp hương cái này mấy vạn người xem nói rõ. Nói xong hắn thả người nhảy lên, trở lại âm dương lôi. Chỉ có thể tạm thời từ nào đó Dạ Tinh Hàn tĩnh tĩnh, đến tiếp sau trận đấu càng thêm gian nan. Hắn không tin Dạ Tinh Hàn thật có thể đi đến cuối cùng. Ngọc Tiêu sách ánh mắt nghiêm trọng, đi theo sau Lâm Trường An, cũng trở về đến Âm Dương Lôi. Diễm Dương cô đương, ngươi không sao chứ? Xuống lôi đài, Dạ Tinh Hàn lập tức đi vào tư độ Diễm Dương trước mặt. Nhìn xem suy yếu tư độ Diễm Dương, hắn muôn phần đầy nãy. Nguyên bản, tư độ gia nghĩ ra kế sách là để cho tư độ nhã trí dịch dung thành bộ dáng của hắn đi mau thảo ốc cứu tiểu ly, lại để cho bản thân hắn tiếp tục dự thi. Nhưng đối với cứu tiểu ly chuyện này, cái gì người hắn đều không yên tâm, phải tự mình đi, vì vậy hủy bỏ cái này nhất phương án. Vì vậy, tư độ gia lui mà cầu tiếp theo lựa chọn dịch dung thành bộ dáng của hắn thay hắn dự thi theo lý tư đồ nhã trí là thí sinh tốt nhất dù sao tư đồ nhã trí cảnh giới cao hơn lôi não không chỉ một cấp bậc thế nào cũng có thể thắng được cũng sẽ không có nguy hiểm gì nhưng mà tư đồ diễm dương lại kiên trì muốn thay hắn dự thi dùng kéo dài phương pháp chờ hắn trở về hắn hiểu được tư đồ diễm dương là vì vứt bỏ tiểu ly muốn bằng lực lượng của mình vãn hồi hết thảy cũng cho hắn sáng tạo đánh chết lôi cuốn cơ hội phần này tâm ý có chút tùy hứng cũng có chút nguy hiểm nhưng mà cũng được hết thảy đều kết thúc viên mãn kết thúc tinh hàng ca ta không sao tĩnh dưỡng vài ngày thì tốt rồi ngươi không cần lo lắng Chúc mừng ngươi tiến vào 8 vị trí đầu, ta về sau cũng có thể kiêu ngạo nói với phụ thân, ta đã tham gia tấn cấp tám vị trí đầu trận đấu. Giờ khắc này, Tư độ Diễm Dương đã sớm quên mất đau đớn trên thân thể. Có thể chứng kiến Dạ Tinh Hàn thủ thắng tiến vào 8 vị trí đầu, là nàng lớn nhất vinh quang. Chương 58. Mọi người, chương 58, mọi người. 16 tiến bắt trận đấu, rốt cuộc viên mãn kết thúc. 8 vị trí đầu tuyển thủ, toàn bộ ra đời. Sơ qua nghỉ ngơi và hồi phục một phen, âm Dương lôi phía trên, lần nữa vang lên lâm trường an thanh âm. Hôm nay buổi chiều, tinh nguyện cuộc chiến 16 tiến bắt trận đấu viên mãn hoàn thành. Tinh Nguyệt thành mạnh nhất tám vị thiếu niên đã ra đời. Hiện tại cho mời tám vị trí đầu tuyển thủ bước lên âm dương lôi, để cho chúng ta cùng một chỗ chứng kiến bọn họ phong thái. Càn chữ đánh người thắng, Dạ Tinh Hàn. Đói chữ đánh người thắng, Ngọc Giang Ngọc Lâm Nhi. Cách chữ đánh người thắng, Cổ Gia Giả Vũ. Trấn chữ đánh người thắng, Dạ Gia Dạ Nam. Tốn chữ đánh người thắng, Đường Gia Đường Hạo. Chữ Khảm đánh người thắng, Ngọc Giang Ngọc Nghiêm. Cấn chữ đánh người thắng, Tinh Nguyệt Thương Hội Cố Thiên Điểu. Không chữ đánh người thắng, Dạ Gia Dạ Bắc. Tại núi Thở Hải Khiếu giống như tiếng hoan hô ở bên trong, tám vị thiếu niên đi về hướng âm dương lôi. Bọn hắn oai hùng anh phát thần thái sang láng, có thể nói là tinh nguyệt thành mạnh nhất tám vị thiếu niên, cũng có thể nói, bọn họ là tinh nguyệt thành tương lai. Chân đạp cầu nổi, đi đến huyền phù tại ca khúc trên sông Âm Dương lôi. Dưới lôi đài nước sông cuồn cuộn, thao thao bất tuyệt. Trên bầu trời, ám vân chuyển động gió lạnh phơ phất. Một đoạn đường này, tuy rằng rất ngắn, nhưng mà mỗi bước ra một bước, đều hưởng thụ lấy ngàn vạn người hoan hô cùng nhà giàu đây là chí cao vô thượng vinh quang Âm Dương lôi hồng sắc long trên nền, 8 vị thiếu niên theo thứ tự đứng thẳng. Giờ khắc này, tiếng hoan hô tái khởi. Thanh âm rung trời, sóng sau cao hơn sóng trước, liên tục không ngớt. 8 vị thiếu niên có hướng dưới đài phất tay, có bày ra tự nhận là anh Tuấn Tư Thế, có không ngừng hướng hoan hô giả hơn gió. Mỗi người đều tại hưởng thụ lấy bây giờ hết thảy, nhưng mà có hai người lại lạnh lùng như băng. Đối với dưới đài núi thở hải khiếu, thở ơ, một cái là Dạ Tinh Hàn, cái khác thì là Ngọc Lâm Nhi. Hai người liên tiếp lại diễn dịch một chút quen thuộc nhất người xa lạ, đã từng như vậy yêu nhau hai người, hiện nay đã hình đồng người lạ, hoặc là nói đã là thủy hỏa bất dung được nhân. Tinh Nguyệt Lôi đài là so tài sân bãi, cũng là bọn họ kết ơn đoán sân bãi, thậm chí đối với Dạ Tinh Hàn mà nói, là ngươi chết ta sống quyết đấu trận. Dạ Tinh Hàn, không nghĩ tới ngươi cái phế vật này cũng có thể tiến vào tám vị trí đầu, thật sự vượt quá dự liệu của ta. Trong chằm mặc, Ngọc Lâm Nhi bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí lạnh lùng. Dạ Tinh Hàn lúc này mới nghiêng đầu, hung lệ ánh mắt trừng mắt Ngọc Lâm Nhi. Không thể không nói, Ngọc Lâm Nhi so với trước kia nhiều hấp dẫn rồi. Bên mặt tinh xảo, dáng người yêu nhã, tóc dài như mực, thân thể dịu dàng. Chỉ bất quá đôi mắt kia, không còn từng đã là nhu hòa, rơi thẳng được lãnh ngạo cùng lạnh lùng. Cái kia thanh thuần bạch sắc váy dài, cũng cùng nàng cái kia băng lãnh quý chất không hợp. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, "Phế vật không phế vật, không phải ngươi nói tính, kế tiếp trận đấu" Ngươi tốt nhất đừng thua, ta muốn tại trận chung kết cái kia một trận, đang tại Tinh Nguyệt Thành mấy vạn người xem trước mặt, đem ngươi lợi hại tàn nhẫn dâm ở dưới chân, lại để cho Tinh Nguyệt Thành tất cả mọi người chứng kiến một cái, ai mới là phế vật. Nói khoác mà không biết ngượng. Ngọc Lâm Nhi âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là hết ngồi đáy giếng, căn bản không biết sự lợi hại của ta, có trời mới biết Thánh Vân Tông đáng sợ nội tình. Nếu như ngươi thật có thể tiến vào trận chung kết, ta sẽ cho ngươi biết rõ cái gì là chính thức lực lượng, để tránh ngươi ở đây tiểu tiểu nhân Tinh Nguyệt Thành trong tự cao tự đại. Vậy chờ xem. Dạ Tinh Hàn thu hồi ánh mắt, không nói thêm gì nữa. Nói nhảm nhiều hơn nữa không bằng dụng thực lực chứng minh hết thảy. mà ngọc lâm nhi vừa lần nữa trở mặc đúng lúc này tám vị phủ binh đưa đến tám cái cái ghế. cái này tám cái cái ghế, toàn bộ dụng gỗ từ đàn chế tạo, thập phần đẹp đẽ. tám vị phủ binh tương cái này tám cái cái ghế, đặt ở âm dương lôi khách quý trên đế. chỗ đó là tinh nguyệt lôi đài tôn quý nhất địa phương, cũng là tầm mắt tốt nhất, tốt nhất đang xem cuộc chiến tri địa. chỉ có chi cao vinh các người mới có thể ngồi ở chỗ kia. lâm trường an cười nói, kế tiếp mỗi một trận trận đấu đều rất trọng yếu, tuyệt đối sẽ thập phần đặc sắc. vì vậy kế tiếp trận đấu đêm không có ở đây bắt quái đánh rơi lên đi mỗi một trận dựa theo bữa diễn, tại trên âm dương lôi tiến hành trận đấu. Bởi như vậy, mọi người không cần phân thần, có thể quan sát đến tất cả trận đấu. An bài như vậy, thập phần hợp lý. Tám vị trí đầu trận đấu không có hơi nước, mỗi một trận đều chất lượng rất cao. Bỏ qua bắt bài đánh, một mình sử dụng âm dương lôi, điều này làm cho mỗi một trận trận đấu đã thành là tiêu điểm, có thể làm đến vạn người nhìn chăm chú. Lâm Trường An tiếp tục nói, chẳng những như thế, vì ban thưởng tiến vào tám vị trí đầu tuyển thủ sẽ cho bọn hắn một phần đặc thù vinh quang. Cái kia chính là mỗi một vị tám vị trí đầu tuyển thủ cũng có thể mang một vị trí thân ngồi trên trí cao vô thượng khách quý chỗ ngồi, trở thành khách nhân tôn quý nhất khoảng cách gần đang xem cuộc chiến. Âm Dương lôi lên khách quý chỗ ngồi, trước đây chỉ có thành chủ Lâm Trường An, Thanh nghe đại sư cùng với giải rác mấy vị địa vị phi phàm khách quý mới có thể ngồi. Lại để cho 8 vị trí đầu tuyển thủ dẫn người vào bữa tiệc khách quý đang xem cuộc chiến, đây là thiên đại ban ân trí cao vinh dự. Nếu có thể ngồi ở chỗ kia, cảm thụ cái này vạn người hoan hô tình cảnh, chết đều đáng giá. Dưới đại người xem, cũng nhịn không được hâm mộ. Ngồi ở chỗ kia, tới gần trên không chi thương mịn màng, cảm thụ ca khúc hà chi lao nhanh, tối xem vạn người chi núi thở tôn hưởng địa vị tôn sư sùng chỉ là nhớ tới cũng làm cho người kích động lâm trường an cười nói các vị thiếu niên đây chính là cái cơ hội ngàn năm một giờ cũng chỉ có một cơ hội này các ngươi phải mang theo người nào có thể bây giờ nói ra đến lại để cho giới đài mấy vạn người xem nghe một chút là người nào sắp sửa hưởng thụ như thế vinh dự kỳ thật đây cũng là một lần tự giới thiệu cơ hội lâm trường an chính là muốn dụng cơ hội này lại để cho tám vị thiếu niên cảm thụ thay người nhà làm vẻ vang vinh dự cảm giác từ nay về sau chư vị thiếu niên theo thứ tự nói ra mời chí thân tên mỗi lần tên bị thở ra đều có đinh thái nước ốc tiếng vỗ tay Dạ gia hai trưởng lão Dạ An, Tinh Nguyệt Thương Hội hội trưởng Trầm Ngọc, Ngọc gia hai trưởng lão Ngọc Hạo, Đường gia tộc trưởng Đường Thần, Dạ gia đại trưởng lão Dạ Thịnh, Dạ gia tộc trưởng giả Thừa Phong, Ngọc gia tam trưởng lão Ngọc Thường. Tiếng vỗ tay một hồi liền một hồi liên tiếp, cho đến giờ phút này tất cả mọi người mới phát hiện trận đấu này căn bản chính là chỗ này có chút lớn gia tộc ở giữa trò chơi. Bảy người này cha mẹ đều là Nhất Phương Hiền Quý, không phải đại gia tộc tộc trưởng chính là trưởng lão, kém nhất cũng là Tinh Nguyệt Thương Hội hội trưởng, Tinh Nguyệt Thành lớn nhất Phú Hảo. Những người này có thể ngồi ở như thế vinh quang khách quý chỗ ngồi, một chút cũng không khóc khỏe, ngược lại hết sức phù hợp. Nhưng mà, còn có một người cũng không nói đến bản thân mời đối tượng. Không sai, chỉ còn lại có Dạ Tinh Hàn. Vì vậy, mọi người ánh mắt đều đã rơi vào trên người của hắn. Tiếng vỗ tay biến mất, xuất hiện ầm ĩ xì xào bàn tán. Dạ Tinh Hàn sẽ mời ai đó? Tựa hồ không có chọn người thích hợp. Bị Dạ gia trục xuất khỏi gia môn, tự nhiên sẽ không mời Dạ gia những cái kia có mặt mũi người. Về phần tư độ gia, cũng không có thể mời. Người khác mời đều là cha mẹ, Dạ Tinh Hàn nếu mời tứ độ gia nhân chẳng phải là nhận thức tư đổ ra người vi phụ mẫu. vì vậy, dạ tinh hàn mời người nào, ngược lại là một việc khó. tổng không đến mức mời xỉu nữ, gái xấu, rất xấu, đi. nữ nhân xấu như vậy, cái nào xứng được với cùng bảy người khác ngồi cùng một chỗ. đúng lúc này, dạ tinh hàn ánh mắt ngưng tụ, hắn chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía xa xa dưới đài On Lily. sau đó, hắn nở nụ cười, thiếu vô cùng nhẹ rất nhẹ, tràn đầy hạnh phúc. sau đó hắn giật ra giọng, tại vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới, cao giọng quát, ngày mai ta đem mời thê tử của ta On Lily quan sát ta trận đấu. lời vừa nói ra. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Tôn Quý như thế địa phương, Dạ Tinh Hàn lại có thể lại để cho một cái xỉu nữ, gái xấu, rất xấu, ngồi lên, quả thực mất mặt đâu người của mình, vừa đâu Tinh Nguyệt thành người. Nhưng mà quyền quyết định tại Dạ Tinh Hàn trong tay, ai cũng không thể ngăn cản hắn làm ra như vậy mất mặt sự tình đến. Tinh Hàn. Mà giờ khắc này, Only Ly cảm động lệ tại trong hốc mắt đỏ quanh. Dạ Tinh Hàn đây là vì nàng, cùng cả cái thế giới tại đối nghịch. Chương 59. Giải độc. Chương 59. Giải độc. Ngày đầu tiên trận đấu, rốt cuộc kết thúc. Sắc trời âm đạm, người ta lại vẫn chưa thỏa mãn, chỉ bất quá để trong lòng vẫn còn đã hết đồng thời, đã có rất nhiều người tức giận bất mãn. Quán trà, quán rượu thậm chí là ký viện, đều tại tố nói qua tinh nguyện cuộc chiến sự tình. Trận đấu là đặc sắc, chỉ bất quá dạ tinh hàn cử động, nhưng là tự cấp tinh nguyện thành mất mặt. Đúng vậy à, lại để cho cái kia tiểu nữ, gái xấu, rất xấu, ngồi trên trí cao vinh quang khách quý chỗ ngồi, chẳng phải là lại để cho Thánh Vân Tông trưởng lao xem chúng ta chê cười sao? Hừ, đợi đến lúc ngày mai tiểu nữ, gái xấu, rất xấu, lên lại lúc, chúng ta nhất định phải dùng hư thanh thanh nàng oảnh xung dưới. Tất cả mọi người hắn ăn ý. Tư tưởng hết sức nhất trí đều hạ quyết tâm, muốn ở ngoài sáng ngày Only Lily chờ trên ải, Dũng Hư thanh nên đón Only Lily, lại để cho xỉu nữ, gái xấu, rất xấu, biết khó mà lui. Tóm lại, cái kia vị trí mặc dù không dùng, cũng không thể khiến xỉu nữ, gái xấu, rất xấu ngồi, tỉnh bọn hắn buồn nôn. Tư Đồ phủ, Tây viện. Dạ Tinh Hàn cùng Only Lily mới từ Tư Đồ Diễm Dương Trố đó trở về, Tư Đồ Diễm Dương thương thế so với tưởng tượng nghiêm trọng, xem chừng cần nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng. Dạ Tinh Hàn giận dữ nói, lần này Diễm Dương cô nương cũng là vì ta, mới nhận này trọng thương, chuyện này thật là làm cho lòng ta nghĩ có xấu hổ không đúng không đúng. Un Lily dốc sức liều mạng lắc đầu đạo. đều tại ta, nếu không phải ta bị người xấu bắt đi, tiểu cũng không có nhiều như vậy sự tình rồi. nói qua nói qua, nàng ấy náy cúi đầu. Dạ Tinh Hàn hai tay nâng lên Un Lily mặt, chấn an nói, ngươi vừa chịu rất nhiều khổ, ngàn vạn không muốn tự trách, hoặc là nói, chúng ta cũng không muốn tự trách, sự tình đều đã đi qua đi, không phải sao? chuyện này như thế nào đều do không đến tiểu ly trên mình, có lẽ quái gì chỉ có một cái tiêu chính là đáng giận Lôi ra. nhưng mà hiện tại, Lôi ra tử thương hai người, coi như là trừng phạt đúng tội. Un Lily lúc này mới dễ chịu một ít, nghĩ kỹ nghĩ kỹ chủ chưa nói, tinh hàn, nếu không ngày mai khách quý chỗ ngồi ta không đi, lại để cho tư đồ lăng vần tộc trưởng đi đi. Kỳ thật trong nội tâm nàng cái gì cũng biết, trọng yếu như vậy nơi, vị trí quan trọng như vậy, bảy người khác thân phận địa vị đều hắn tôn quý, chỉ có nàng một cái, lại hèn mọn lại xỉu. Nàng nếu đi, chỉ làm cho dạ tinh hàn mất mặt mà thôi. Dạ tinh hàn có thể nghĩ đến nàng, nàng đã cảm thấy mỹ mãn, không dám có quá nhiều hy vọng xa vời, chỉ hy vọng bản thân, không muốn lại trở thành dạ tinh hàn vương yểu. Nha đầu nốc, chớ lo tưởng. Dạ tinh hàn gầy khổ nói, người ta mời đều là chí thân, ta nếu mời tư đổ lăng vần tộc trưởng chẳng phải là nói nhận thức tư độ ra là thân. Mặc dù nói ta vừa tạm thời thành tư độ ra coi là nhà của mình, nhưng mà còn chưa không đạt tới thân thiết như vậy trình độ. Đối với ta Dạ Tinh Hàn mà nói, hiện tại chỉ có một thân nhân, đó chính là ngươi, thê tử của ta ôn Only Lily. Cho nên nói, ta không mời ngươi, mời người nào a? Tinh Hàn. Nghe cảm động, ôn Only Lily nào vào Dạ Tinh Hàn trong ngực. Trong nội tâm nàng ấm áp, lấy run rẩy thanh âm nói, "Tinh Hàn, ngươi đây là vì ta một người, cùng cả cái tinh nguyệt thành đối nghịch a?" Tinh nguyệt thành tính toán cái gì? Dạ Tinh Hàn thâm tình chân thành nói, "Vì ngươi, mặc dù cùng cả cái thế giới là địch, Ta cũng ở đây chỗ không tiếc. Cái này kinh động trời xanh lời thể, như là một dòng nước ấm, tại ôn ly ly trong thân thể chảy xuôi. Một cú kịch liệt làm rung động tâm tình, đứng thẳng phá trái tim, làm cho nàng thân thể triệt để đã mất đi dù rẻ. Vì vậy, nàng nhón chân lên, hướng về dạ tinh hàn bờ môi tìm kiếm mà đi. Nhẹ nhàng đụng vào, lại giống như như sóng to gió lớn mãnh liệt. Cảm tình như là treo ở bầu trời hồ nước. Tuân gia A Tuân, hiện tại cuối cùng đã tới tràn ra tới thời khắc. Thậm chí có thể nói, tựa hồ vỡ đê rồi. Vì vậy, thiên hà rơi xuống nước, rủ xuống cửu tiêu. Tất cả tâm tình không kiêng nể gì cả phong tịch. Hóa thành lẫn nhau điên cuồng. Quần áo rơi là tả trên đất, bên giường bạch sắc màn tơ rủ xuống lay động, mơ hồ ánh sấn chử hai người thành khiết thân thể. Giờ phút này thẳng thắn thành khẩn đối lãi, hóa thành lẫn nhau tình yêu cuồng lửa, đem yêu độ nóng đun nóng đã đến sắp sôi trào biên giới. Tiểu Ly, Tinh Hàn, không cần quá nhiều lời nói, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Vì vậy, giường lay động. Hôn lễ từ lúc trước, động phòng rơi vào phía sau. Một đêm này, cũng coi như lại để cho hai người triệt để tu được viên mãn. Chỉ bất quá ngay tại hai người tu viên mãn sau đó, Ôn Ly ly thân thể, lại kỳ quái có biến hóa. Trên mặt nàng hồng sắc phấn ký, chậm rãi rút đi, da thịt trắng loáng một mảng lớn, cái mũi ngạo nghệ uốn lên đứng lên, mặt mày đều đoan chính rất nhiều. Mà đang ở lúc này, một cỗ lại một cỗ thập phần kinh khủng huy lực từ Un Lily li trong thân thể ra bên ngoài tràn. thoáng chốc, ánh mắt của nàng bên trong khéo léo đồng tử như là nụ hoa bình thường, nở rộ thành cực kỳ xinh đẹp một bóa hoa. Cải biến phía sau đồng tử, phối hợp với tinh xảo hai mắt, xinh đẹp rung động lòng người. Mà một đoạn lại một đoạn trí nhớ hình ảnh tại Un Lily li trong đầu chiếu phim lấy. Ta nhớ tới chuyện trước kia rồi. Un Lily li mồ hôi lầm địa, hai mắt hoảng sợ. Tiểu Ly, ngươi làm sao vậy? Dạ Tinh Hàn lúc này mới phát hiện Tiểu Ly không đúng, bận điệu là hỏi thăm. Dưới ánh đèn lờ mờ, mơ hồ phát hiện Tiểu Ly trên mặt bớt không thấy, kinh hỉ ngoài, mở ra dạ nhãn, cái này nhìn qua, lại để cho hắn muôn phần khiếp sợ. Bây giờ Tiểu Ly đã không có bớt, làn da trắng loan rất nhiều. Hoa Đồng Tử nở rộ, một đôi mắt xinh đẹp kinh tâm động khách, mà Tiểu Ly dung mạo vừa thoáng có chỗ cải biến, biến thành tinh xảo xinh đẹp không hề khuyết điểm nhỏ nhặt. Bây giờ Tiểu Ly từ dịu nữ, gái xấu, rất xấu, thoáng cải biến thành tuyệt thế mỹ nhân, cái này loại mỹ thậm chí có thể nói tại Ngọc Lâm Nhi phía trên trong ý thức, linh cốt cười nói, ta cuối cùng coi như là đã minh bạch, tiểu ly chúng độc là kỳ hoàn tán, một loại thập phần bá đạo xuân độc, nếu không phá thân cùng người giao hợp, thế nào cũng tử vong. nhưng mà ôn ly ly hoa hồn vừa hết sức lợi hại, tại hoa hồn dưới tác dụng, có lẽ chính nàng vừa bội phục vài cọng dữ liệu, mới đứng vững độc dược. nhưng mà độc dược cũng không có giải trừ, mà là lắng động tại trên mặt của nàng đã thành bớt, làn da cũng nhận được độc dược ảnh hưởng, thậm chí cải biến nàng nguyên bản dung mạo tuyệt mỹ, cũng là cái này chưa hiểu chi độc, đánh sâu vào ôn ly hồn hải, khiến nàng hồn lực phong tỏa cũng mất đi trí nhớ, đã thành cái này không có tu vi tiểu nữ, gái xấu rất xấu. Ngày hôm nay, các người đi vợ chồng chi lễ, âm xoa dương thác giải trừ độc dược. Lúc này mới có thể tiểu ly trong thân thể độc dược tan hết, dung mạo khôi phục, tu vi cùng trí nhớ đều đã trở về. Không thể không nói, bậc này dung mạo, xương là vân quốc đẹp nhất cũng không đủ. Hơn nữa, tiểu ly tu vi, thế nhưng là hồn cung cảnh ngũ trọng, là một cái thập phần cường hãn nữ nhân. Nghe song linh cốt mà nói, dạ tinh hàn khiếp sợ thật lâu khó có thể hoàn hồn. Cái này chuyển biến cũng quá lớn hơn, lại để cho hắn trong lúc nhất thời đều không tiếp thu được. Xử nữ, gái xấu, rất xấu, vân quốc đệ nhất mỹ nữ, bình thường không có tu vi nữ hải cung cảnh ngũ trọng cường giả đây quả thực là phá vỡ, phá vỡ hắn, đều rụt trở về. Only Lily nắm cả dạ tinh hàn cái cổ, xinh đẹp hoa đồng tử si ngốc nhìn qua dạ tinh hàn nói, "Tinh hàn, ta vẫn là ta, là người dạ tinh hàn thê tử Only Lily." Đơn giản một câu, trong nháy mắt bỏ đi dạ tinh hàn tất cả bàn quan. Vì vậy, hai người lần nữa điên cuồng lên. Chương 60. Khuynh Quốc quân thành. Chương 60. Khuynh Quốc quân thành. Sáng sớm gà gáy, dạ tinh hàn nghe tiếng dựng lên đột nhiên mở to mắt, phát hiện một đôi thập phần xinh đẹp hoa mâu, tận tình đưa tình nhìn qua hắn. "Tiểu Ly, ngươi đã tỉnh?" trốn về phía nằm sắp tại hắn ngực tiểu ly mỉm cười, dạ tinh hẳn còn có chút tựa như ảo mộng. Nếu không phải trước người tiểu ly thật sự rõ ràng, tuyệt đối cho là mình ở vào trong mộng. Cải biến phía sau tiểu ly, xinh đẹp không gì sánh được. Da thịt thắng tuyết vô cùng mịn màng, khuôn mặt tinh xảo nếu như thiên nữ. Một đôi hoa đào nhãn ở trong chứa hoa mâu. Mỗi lần nháy động, đều có một loại xuân ý giật rào nợ rộ mỹ cảm. Còn có tiểu ly khí chất, cũng là đại biến. Thiếu đi nội liễm ngữ ngủng, biến thành tao nhã lạc lạc hảo phóng, trên mặt lúc nào cũng hiện ra tự tin mỉm cười. Như thế chuyển biến, lại để cho hắn thật là có chút đỡ sủng ái mà lo sợ bởi vì này loại cảm giác cùng bên ngoài như vậy, tựa hồ cưới hai cái vợ, ngoại trừ cái này loại buồn cười tâm tư, nguyên bản hắn cũng có chút lo lắng, lo lắng tiểu ly khôi phục trí nhớ dung mạo sau đó sẽ làm bất hòa với hắn. nhưng mà đêm qua vớt ve an ủi thật lâu, hai người ăn ý vô song, một bài huyết sắc hoa hồng lại để cho tình cảm càng thêm nóng lên. trong lòng yên lặng lần nữa thể, chỉ cần tiểu ly không bỏ, hắn cả đời này thế nào cũng ái mộ đối lãi. ôn ly ly gật đầu nhẹ nhàng, ừ, một tiếng. đương nhiên, hai tay thò ra ôm dặn tinh hàn cái cổ, ôn vô cùng nhanh rất ít. Mềm mại gián hợp, tăng thêm ôn Lily hiện nay trên mình không hiểu xuất hiện say lòng người mùi thơm, lại để cho Dạ Tinh Hàn Triệt để trầm luân ôn Lily li nói khẽ, ta hiện tại khôi phục dung mạo cùng trí nhớ, càng là khôi phục tu vi cảnh giới, từ nay về sau không bao giờ nữa là của ngươi vương hữu. Hôm nay ngươi lên đài trận đấu, ta định vì ngươi hò hét trợ uy, mà lại lại để cho những cái kia trở dụng xỉu nữ, gái xấu, rất xấu, chê cười ngươi người tốt đẹp mắt xem, Dạ Tinh Hàn thê tử là như thế nào xinh đẹp tồn tại, xem bọn hắn còn cười ra tiếng hay không. Sỉu nữ, gái xấu, rất xấu, là nàng, Khuynh Quốc Khuynh Thành cũng là nàng. Yêu Trí Nhớ sẽ không cải biến. Lại nàng thấp nhất quốc trong khoảng thời gian này, chỉ có Dạ Tinh Hàn thiệt tình chờ nàng yêu nàng, như thế ân tình, có thể nào tin tưởng phụ? Bây giờ hết thảy khôi phục, tự nhiên vừa lấy thiệt tình báo. Đây là nam nhân của nàng, nàng Only Lily đã cho rằng, hơn nữa, là cả đời. Dạ Tinh Hàn không khỏi bật cười nói, ngươi biết ta không quan tâm những điều này, mặc kệ ngươi là xứ U là Mỹ, ngươi đều là thê tử của ta. Nói đến động tình chỗ, hắn cùng với Only Lily thầm tình ngắm nhìn. Trong ngay mắt, tình cảm tuôn ra lay động, hai người ăn ý hôn lên cùng một chỗ. Lại vuốt ve ân ủi một lần về sau, tình cảm căng đậm. Nhìn qua mèo lười tựa như Only Lily, nẹn lấy cả đêm dạ tinh hàn, rốt cuộc nhịn không được hỏi, tiểu ly, ta có thể biết rõ quá khứ của ngươi sao? Hoa hồn, kỳ độc, hồn cung cảnh, đủ loại hết thảy, đều tràn đầy bí ẩn. thân là ôn ly ly nam nhân, hắn muốn biết bản thân nữ nhân hết thảy, bao gồm đi tới. ôn ly ly bỗng dưng khẽ giật mình, thần sắc hơi hiện nghiêm trọng. sau một hồi, nàng mới nói, tinh hàn, có lỗi với. có thể hay không để cho ta tạm thời bảo thủ bí mật này? không phải nàng muốn đối với dạ tinh hàn có trâu dấu dím, chỉ là bởi vì nàng thân phận quá mức gạt thủ, hiện tại cũng không thích hợp nói những thứ này. hoặc là nói, vẫn chưa tới thời điểm. Tuy rằng hơi có thất vọng, nhưng mà Dạ Tinh Hàn không muốn hỏi nhiều. Không quan hệ, ta tin tưởng ngươi. Mỗi người đều có thuộc về mình bí mật cùng Nan luôn tri ẩn. Nếu như Tiểu Ly không muốn nói, hắn tự nhiên là sẽ tôn trọng Tiểu Ly lựa chọn. Tốt rồi, hôm nay còn muốn trận đấu, cái rời giường. Dạ Tinh Hàn ngồi dậy, duỗi lưng một cái, thoải mái cực kỳ. Hai người sau khi rời giường, đơn giản rửa mặt. Khôi phục dung mạo ôn Ly ly ngồi ở trước gương đồng, thu thập tốt hồi lâu. Đợi đến lúc lần nữa ra khỏi phòng lúc, Dạ Tinh Hàn không khỏi lần nữa xem nó rồi. Only Ly ăn mặc hắn mua món đó lúc sắp váy, hiện nhiên như là trong rừng tinh linh đồng dạng linh động ở trong mang theo thành thục lạc lạc hào phóng, tóc dài vũ động, khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người tựa tha, đường cong lưu hình, thân thể nhẹ nhàng nhất truyện, làn váy khinh vũ như viên, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, đều có một loại làm cho người ta say mê khí chất siêu phàm. Chỉ thấy Only Lily hai tay sau lưng, vui sướng nhảy vào trong tiểu hoa viên. Trong lúc nhất thời, tất cả hoa cỏ tựa hồ đang sống, theo Only Lily bước chân cùng một chỗ tạt tìm hữu bày. Trong đó vài quọ như là ngịch ngợm hái tử, nhẹ nhàng quấn ở Only Lily trên mình. Đáng yêu tiểu gia hỏa, chào ngươi. Only Lily tựa hồ hắn nữa thích cái này loại bị hoa cỏ ủng hộ cảm giác thỉnh thoảng túi người, kiểm tra nàng trong miệng tiểu ra hỏa hoa cùng diệp. Dạ tiên sinh, chúng ta cái xuất phát. Đúng lúc này, tư đồ Lăng Vân cùng tư đồ Kính Thiên mang theo mấy vị tư đồ gia đệ tử đi vào Tây viện. Khi bọn hắn thấy hoa trong vườn Only li, li lúc, cả đám đều thất thần rồi đẹp quá nữ nhân a. Cái kia ôn luyện dáng tươi cười, tuyệt mỹ dung nhan, siêu phàm thoát tục khí chất, huyền chuyển dáng người, quả thực như là thiên nữ lâm phàm. Dạ tiên sinh, vị này chính là tư đồ Lăng Vân lớn tuổi nhất, cái thứ nhất hoàn hồn hỏi. Sau khi hỏi xong mới phát hiện, trước mắt vị này không biết tên tiên nữ, an mặc Only Lily li quần áo. Chẳng những như thế, vị này thiên nữ tuổi hồ cùng ôn lily li có không thể nói một ít tương tự cảm giác dạ tinh hàn không khỏi cười nói tư đồ tộc trưởng cái này là tiểu ly ôn cô nương, tư đồ ra mọi người đều là chấn động xìu nữ gái xấu rất xấu thiên thiên. đây là cùng là một người phản ứng của các ngươi không tệ vậy hãy để cho ta mang theo tiểu ly đi tinh nguyệt lôi đài hảo hảo đắc trí một phen đi dạ tinh hàn hắc hắc cười cười đem tiểu ly từ nhỏ trong hoa viên mang ra ngoài sau đó một đoàn người cùng một chỗ đi đến tinh nguyện lôi đài trên đường hắn đơn giản cho tư đồ lang vân giải thích một cái tiểu ly tình huống cũng chỉ là nói tiểu ly chúng độc hủy dung dung mạo xinh đẹp, hiện tại giải độc, nguyên bản dung mạo đã trở về. Mặc dù có giải thích, nhưng mà Tư Đồ Lăng Vân vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng. Dù sao Ôn Lily cùng trước đây tranh lệch quá lớn, như là thiên địa khác biệt. Nhưng mà Dạ Tinh Hàn mà nói, hắn tự nhiên là tin tưởng. Cuối cùng chỉ là trong lòng yên lặng cảm khái, ngọc gia chỉ sợ nằm mơ cũng không có nghĩ đến, muốn dụng xỉu nữ, gái xấu, rất xấu, nhục nhã Dạ Tinh Hàn, ngược lại cho Dạ Tinh Hàn đưa một vị khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Khuynh quốc khuynh thành cái từ này, hiện nay dụng tại Ôn Lily trên mình, hết sức phù hợp. Ngắn ngủn một đoạn đường, thì có vô số nam tử xem Onli Li nhìn xuất thần, cuối cùng đâm vào trên cây. như thế đủ loại, lại để cho dạ tinh hàn có chút rung động. Càng nghĩ, khi đi ngang qua một nhà tơ lụa cửa hàng lúc, mua Nhất Phương khăn lụa Onli Li đem khăn lụa mang lên mặt, che ở một nửa dung nhan, lúc này mới thiếu đi làm cho người ta đụng thụ sự tình phát sinh. Đến Tinh Nguyệt Lôi đài sau đó, hiện trường đã sớm nhân sơn biển người. Bất quá một lát, Âm Dương Lôi lên lâm trường an liền lớn tiếng truyền bá thét lên, Tinh Nguyệt cuộc chiến bắt tiến tứ trận đấu, sắp bắt đầu, để cho chúng ta trước hết mời bắt cường thiếu năm bước lên Âm Dương Lôi. Tại từng trận tiếng hò hét ở bên trong, tám vị thiếu niên lần nữa bước lên Âm Dương Lôi. Mập mạp Dạ Bắc cố ý đụng phải một cái Dạ Tinh Hàn bà vai, âm thanh lạnh lùng nói: "Hôm nay, ngươi thế nào cũng thua ở trên tay của ta." Dạ Tinh Hàn như là xem kẻ đần đồng dạng nhìn xem Dạ Bắc, tên ngu ngốc này ở đâu giả tự tin. Lần trước mua sắm Hàn Tuyết đỉnh lúc, bản thân vẫn chỉ là luyện hồn kỳ, có thể đánh cái tên mập mạp này. Hiện tại đã đạt tới nguyên hồn cảnh tâm trọng, còn không dễ dàng đánh chết tên ngu ngốc này. Tên ngu ngốc này còn dám trước tiên khiêu khích, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Tám người tản ra đứng thẳng, Dạ Tinh Hàn như trước cùng Ngọc Lâm Nhi là lượt, nghiêng đầu nhìn qua. Hôm nay Ngọc Lâm Nhi trùng hợp vừa mặc một kiện lục sắc váy, cùng tiểu Ly váy còn có như vậy mấy phần giống nhau. Tuy rằng Ngọc Lâm Nhi hay vẫn là rất đẹp, có thể nói tinh nguyệt thành đẹp nhất người, nhưng mà cùng bây giờ tiểu Ly so với, có thể đã đã có trên lệnh. Chẳng những dung mạo bị nghiền ép, càng hiện bỗng tụ. Trong lòng của hắn cười lạnh, xem ra, Ngọc Lâm Nhi hôm nay là tự dứt lấy nục rồi. Chương 61. So sánh. Chương 61. So sánh. Tám vị trí đầu tuyển thủ trở lại âm dương lôi, trận đấu sắp bắt đầu. Mà giờ khắc này, âm dương lôi tôn quý nhất khách quý chỗ ngồi, chỗ, cái kia tám cái trí cao vinh quang gỗ tự đản cái ghế, vẫn còn trống tuyết. Tại hiện trường mấy vạn người chờ mong phía dưới, Lâm Trường An truyền bài quát, dựa theo lúc trước đã định, hôm nay trận đấu trước, chúng ta muốn mời 8 vị đắt tiền nhất khách nhân bước lên âm dương lôi, ngồi ở vô cùng tôn sùng khách quý trên ghế. Bọn hắn chính là 8 vị trí đầu tuyển thủ đặc biệt khách quý. Tại người xem tiếng hoan hô ở bên trong, 7 vị được thỉnh mời khách quý trước sau đi đến cầu đội. 7 người này đều bị Cẩm Ý Ngọc dùng thân phận hiển quý. Đi tại vị thứ nhất là Tinh Nguyệt thành thứ nhất mỹ phụ Trường Ngọc. Nàng người mặc trang phục phụ nữ man thành, đem thân thể đường cong, phác họa vô cùng hoàn mỹ. Nợ nàng dáng người dáng rượu, mỗi đi một bước đều độn nạc vẽ ra người tư thượng từ nay về sau là dạ ra hai vị trưởng lão dạ thịnh cùng dạ an bọn hắn ăn mặc dạ gia chỉ có tử áo lăng người cực kỳ huy nghiêm hơn nữa hai người vênh váo hung hăng tư thái đem đại gia tộc trưởng lão cao quý bày ra phát huy tác dụng vô cùng chỉ bất quá cái loại đó tư thái ở bên trong có quá nhiều cao cao tại thượng lãnh não dạ thịnh đi ngang qua dạ tinh hàn lúc lộ ra cực kỳ khinh bỉ ánh mắt càng là cố ý trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng đối với cái này dạ tinh hàn lơ đến hắn kế tiếp đối thủ đều là dạ gia người cái này hai trận trận đấu nhất định sẽ làm cho dạ gia là lúc trước tất cả hành động mà hối hận ngay sau đó đi đến lôi đài là ngọc gia trưởng lão ngọc hạo cùng ngọc thượng. bọn hắn đều là áo bào trắng, rất có uy nghiêm. đi đến âm dương lôi sau đó, hai người trước sau hướng thanh nê đại sư hành lễ, lấy bảy ra có ý tôn trọng. từ nay về sau, giả gia tộc trưởng giả thừa phong, đường gia tộc trưởng đường thần vừa trước sau đi đến âm dương lôi, hai người đều là tộc trưởng, rất có đại khí chi tư thế. bảy vị khách quý lẫn nhau hàn huyên, theo thứ tự ngồi ở tôn quý khách quý trên ghế. giờ phút này chỉ còn lại có cái thứ nhất chỗ ngồi, còn không người ngồi. vị trí kia là tám vị trí đầu tuyển thủ giả tinh hàn thê tử onli li, xìu nữ, gái xấu, rất xấu có lẽ muốn trèo lên lôi đài rồi, các ngươi nhìn xem, cùng bảy người này ngồi cùng một chỗ, xỉu nữ, gái xấu, rất xấu, nàng xứng sao? đợi một cái cùng một chỗ xui nàng, lại để cho xỉu nữ, gái xấu, rất xấu, lăn xuống đi, đừng cho nàng làm mất mặt tinh nguyệt thành, vừa đừng cho nàng buồn nôn chúng ta. tốt, mọi người chuẩn bị cho tốt, cùng một chỗ xui nàng, xem nàng còn có cái gì mặt bước lên lôi đài. dưới đài người xem, an ý đạt thành nhất trí, toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, cấp cho On Lily bằng nhiệt liệt hư thành. mà tại trên lôi đài, không thấy On Lily đi lên, lâm trường an nghi hoặc hướng dạ tinh hàn hỏi, dạ tinh hàn thê tử của ngươi như thế nào còn chưa tới. Còn không đợi Dạ Tinh Hàn trả lời, Dạ Nam lúc này rễu cần nói, đoán chừng là ngại quá đi lên, sợ hãi buồn nôn đến chúng ta. Lời vừa nói ra, trên lôi đài một hồi tiếng cười. Đáng chết này đồ chơi. Dạ Tinh Hàn ánh mắt lạnh lẽo, nghiêng mâu lạnh lẽo nhìn Dạ Nam đang muốn tức giận, lại nghe thấy Only li, li thanh âm quen thuộc từ cầu nổi chỗ truyền đến. Ngại quá, ta đã tới chậm. Thanh âm cao vút, thập phần dễ nghe. Tất cả mọi người ghé mắt mà đi, thấy được thuộc về Only Ly lục sắc váy. Xoẹt. Lăn xuống đi. Hả? Dựa theo lúc trước mọi người cùng nhau ước định, Dưới đài người xem dồn hết sức lực, bắt đầu điên cuồng suýt. Thế nhưng là suýt lấy suy lấy, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Sau đó, hư thanh ngừng đổi lại, nhưng là sợ hãi thán phục thanh âm. Đẹp quá nữ nhân a. Ở đây mấy vạn nhân, hầu như đều xem mắt tròn váng. Bị Only Lily khuynh quốc khuynh thành dung mạo hấp dẫn ánh mắt, biến thành ngốc trệ. Bây giờ Only Lily đã sớm không phải trước kia tiểu nữ, gái xấu, rất xấu, bộ dáng. Giờ phút này nàng, trên mặt không còn có bớt. Khuôn mặt tuyệt mỹ, khí chất yếu nhã. Từ đầu đến chân, đều lộ ra không gì sánh kịp tự tin. Cái kia khuôn mặt, xinh đẹp không hề khuyết điểm nhỏ nhặt xinh đẹp làm cho người sợ hai thản phụ trong ánh mắt sẽ không là cái kia dọa người cái vụ con mắt sáng ngời hoa đảo trong mắt là sa hoa hoa đảo mâu như thế xinh đẹp con mắt riêng là một cái nháy mắt động tác để người triệt để trầm luân trừ lần đó ra On Lily trên mình khó được bảo lưu lại ôn huyền hào phong khí chất mặc dù giờ phút này như là tiên nữ thực sự có làm cho người ta cảm giác thân thiết điều này càng là muôn phần khó được mà giờ khắc này mỗi khi On Lily tại cầu nổi lên dẫm đạp một bước đáng yêu lục sắc làm vẫy cũng sẽ ở nàng đứng thẳng vịnh lên đồn trên đỉnh nảy động mà giờ khắc này hoa hồn chi lực hiện ra vô số diễm lệ cánh hoa theo vũ động làm vẫy cùng một châu vung nống, lại để cho vốn là đẹp đến mức tận cùng On Lily, lại có có thể viễn xem không thể khinh nhẫn cảm giác thiên liên thần thánh. Tóm lại, bây giờ On Lily đã sớm làm cho ở đây tất cả mọi người thần phục với mỹ mạo của nàng phía dưới. Hư Thanh, không, truyền đến liên tiếp tiếng thét chói tai. Thật đẹp, ta chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy nữ nhân. Đây là chúng ta đã từng cười nạo sỉu nữ, gái xấu, rất xấu. Sao? Đây quả thực phá vỡ vào ta nhận thức. Tóm lại, chúng ta cũng không có cười nạo sỉu nữ, gái xấu, rất xấu. Tư cách là chúng ta những người này quá mức ngu xuẩn mà thôi dưới đầy người xem triệt để cải biến thái độ mà âm dương lôi lên tôn quý mọi người đồng dạng bị On Lily cải biến phía sau bộ dạng kinh lấy bọn hắn thậm chí hoài nghi đây là không phải On Lily chỉ thấy đi vào trên lôi đại On Lily khí chất yêu nhã lạc lạc hào phóng đối với lâm trường an hành lễ nói thành chủ đại nhân muôn phần thật có lỗi ta là dạ tinh hàn thê tử On Lily sơ qua tới chậm với ta rồi khùng khùng xem lốc lâm trường an lung túng ho khan vài tiếng mới cười nói không sao vừa không có đến trễ bao nhiêu On cô đương dung mạo của ngươi thế nào cùng trước trinh lệnh to lớn như thế tuy rằng hỏi như vậy nhưng mà hầu như tất cả mọi người nhìn ra, mặc dù On Lily dung mạo đã xảy ra kinh người chuyển biến, lại có thể thấy On Lily trước đây một ít bóng dáng On Lily trả lời, thành chủ đại nhân, ta kỳ thật một mực lớn lên cái dạng này, chỉ bất quá những năm này lấy bất che mặt, hóa đồng tử, có một chút bất đắc dĩ nguyên nhân, chọn dung sử nữ, gái xấu, rất xấu, bộ dáng sinh sống nhiều năm, lại để cho mọi người sinh ra rất nhiều hiểu lầm. như thế lý do, tự nhiên là lập. chúng độc sự tình cũng không phải có thể làm cho mọi nhân biết rõ. nguyên lai like là như vậy. Lâm Trường An bán tín bán nghi, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. On cô đương, giờ thứ nhất cái ghế sẽ là của ngươi cho ngồi, mời ngồi. Giờ phút này hắn theo bản năng làm ra mời cung kính tư thái. Only Ly chậm rãi mà đi, cùng Dạ Tinh Hàn Ôn Nhu nhìn nhau đợi đến lúc ánh mắt rơi vào Ngọc Lâm Nhi trên mình lúc, nàng không khỏi khẽ miệng giơ lên, lấy huynh quốc huynh thành dáng tươi cười nói, "Ngọc Lâm Nhi tiểu thư, ta thật sự là muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải bởi vì ngươi ban ân, ta nghĩ ta đây cuộc đời cũng sẽ không cùng Tinh Hàn đi đến cùng một chỗ." Hai người đều là mỹ nhân, càng lại ăn mặc tương tự chính là quần áo. Giờ khắc này, khó tránh khỏi bị tất cả mọi người cùng một chỗ so sánh. Chỉ bất quá so sánh kết quả có chút lung tung. Người ta kinh hô tinh nguyệt thành công nhận đệ nhất mỹ nữ ngọc lâm nhi thua mặc kệ luận dung mạo hòa khí cầm cố đều bị ôn lili nghiền ép bây giờ trở về muốn ngọc gia dụng xỉu nữ gái xấu rất xấu nhục nhã dạ tinh hàn cử động thật sự buồn cười ngọc lâm nhi sắc mặt khó coi lại cố nén tâm tình nói nếu là ta không muốn ngươi muốn mà nói vậy cầm lấy đi những lời này ngược lại là đối trọi gây gắt ôn lili nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười nói vậy đã tạ ngươi đem hắn đem đồ bỏ đi nhưng ở trong mắt ta hắn là tuyệt thế vô song nam nhân ngươi căn bản không xứng với hắn ba khí một câu yêu nhã quay người bỉm cười ở giữa ôn lili ngồi xuống Giờ phút này, tám cái trên châu ngồi khách quý, toàn bộ đến đông đủ. Không có xuất hiện Ôn Lily không xứng với mặt khác người tình huống, Ôn Lily khí chất dáng vẻ ngược lại nghiền ép bảy người khác. Cách đó không xa, Thanh Lê đại sư nhìn qua Ôn Lily, thật lâu tập trung tư tưởng. Nàng thi thào lẩm bẩm, xem mắt của nàng mâu, hẳn là hoa hồn biểu tượng, chẳng lẽ là người kia. Trong lòng chấn động, nàng thật lâu khó có thể định thần. Muốn thật sự là người kia, nhưng chỉ có một kiện chuyện thú vị rồi. Chương 62: Dạ Bác thực lực. Chương 62: Dạ Bác thực lực. Tinh nguyệt cuộc chiến, là tinh nguyệt thành 10 năm một lần ngày lễ có thể nói là vạn chúng nhìn trong chú. Trước đó vài ngày, Dạ Tinh Hàn chịu đủ khuất nhục, trở thành tinh nguyệt thành lớn nhất trò cười. Ngọc Lâm Nhi hối hôn, bị Dạ gia trục xuất khỏi gia môn, lấy xỉu nữ, gái xấu, rất xấu. Mỗi một kiện đều là vô cùng nh nhã. Nhưng mà theo tinh nguyệt cuộc chiến cử hành, trong lúc bất chi bất giác, Dạ Tinh Hàn mất đi tôn nghiêm, từng điểm từng điểm bị hắn chiếm trở về. Khi tất cả người cho là hắn là phế vật lúc, hắn bá đạo phế ngọc hổ sát luôn nào. Những cái kia cái gọi là cường giả thiên tài đều bị hắn giẫm ở dưới chân. Ngày hôm nay bởi vì ôn Lily môn nhân, Ngọc gia sỉu nữ, gái xấu, rất xấu. Tân Nương lục nhã, vừa triệt để tan thành mây khói. Tiểu nữ, gái xấu, rất xấu, Tân Nương kỳ thực là một đoạn người người cực kỳ hâm mộ lương duyên. Bởi vì Dạ Tinh Hàn lấy là tuyệt thế mỹ nhân. Chuyện này kết quả là ngược lại đã thành ngọc già sỉ đục. Bởi vì giờ phút này tại Âm Dương lôi phía trên, An Mặc gần lục sắp váy, Ngọc Lâm Nhi lại bại hoàn toàn tại Only Lily. Từng đã là tiểu nữ, gái xấu, rất xấu, so với Tinh Nguyệt thành đệ nhất mỹ nữ xinh đẹp hơn. Kết quả như vậy, không thể không nói, hả giận. Dưới đại đều nghị luận, dư luận đã triệt để uốn. Người ta đối với Dạ Tinh Hàn đánh giá Không bao giờ nữa là rất nhiều trào phúng đổi lại ứng với tôn trọng, còn có hâm mộ. Mà trên đài Ngọc Gia, Dạ Gia tất cả mọi người từng cái một như là nuốt đại tiện đồng dạng, sắc mặt khó coi cực kỳ. Những người này sắc mặt càng khó xem, Dạ Tinh Hàn lại càng thống khoái. Kế tiếp Dạ Tinh Hàn chuyện cần làm chính là tiến thêm một bước dụng thực lực vãn hồi mất đi tôn nghiêm. Từ nay về sau trận đấu, hắn đem đối với Dạ Gia cùng người Ngọc Gia áp dụng cuối cùng trả thù. Tựa như cùng vị thần bí nhân kia ước định đồng dạng, hắn muốn đem Dạ Gia cùng Ngọc Gia vẫn lấy làm tiêu ngạo chư vị thiếu niên thiên tài toàn bộ dẫm ở dưới chân. Để trận đấu bắt đầu đi giờ phút này hắn đã sớm không kìm nén được đối với chiến đấu khát vọng hết thể sẵn sàng bắt tiến tứ trận đấu hiện tại bắt đầu khách quý tê tụ tuyển thủ đã chuẩn bị lâm trường an cao rộng hô quát dưới trận người xem triệt để sôi trào bọn hắn hoan hô bọn hắn hò hét thanh âm rung trời vòng thứ nhất dạ tinh hàn đối chiến dạ bắc còn lại tuyển thủ lui đến khách quý trông ngồi trận đấu lập tức bắt đầu lâm trường an lại nói áo tràng vung lên mặt khác sáu vị tuyển thủ rời khỏi giữa lôi đài đứng ở khách quý trên ghế hồng sáp thảm trên lôi đài chỉ để lại dạ tinh hàn cùng giả bắc phủ thanh chủ cao cấp quản gia lâm uy Trang Nghiêm Túc Mục đi vào giữa lôi đài chỗ. Hắn đầu đầy tóc bạc, thanh âm lãnh đỉnh trẻ mà nói, "Ta là bổn chảng so tài trọng tài, tinh nguyện cuộc chiến bất kể sinh tử, trận đấu bắt đầu." Một tiếng truyền ba húng, một đạo cái chiêng kêu từ trên lôi đài truyền ra. Lâm Y lui đến bên bờ lôi đài, đem sân bãi triệt để giao cho hai vị so tài tuyển thủ. Dưới lôi đài, ca khúc hà cuộn cuộn. Trên lôi đài, gió lạnh lấp liệt. Dạ Tinh Hàn tóc dài bay múa, đàng đàng sát khí. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, "Trước đây tại tư đồ gia trong tiệm, Ta liền đối với các ngươi dạ gia người đã từng nói qua, một khi để cho ta gặp được các ngươi dạ gia nhân, các ngươi chỉ có một kết cục, không chết cũng bị thương. Hôm nay từ ngươi bắt đầu, ta muốn thực hiện ta đã từng nhận lời. Năm đấm năm chặt, khớp xương rung động. Hắn nghiêm nghị rít gào nói, ta muốn đem ngươi đánh chính là quỷ xuống đất cầu xin tha thứ, cho các ngươi dạ gia bọn này, người vô tình vô nhẽ người tốt đẹp mắt xem, ta là như thế nào đem các ngươi từng cái một dẫm ở dưới lòng bàn chân. Giờ phút này, đêm mưa bị trùng suốt dạ gia từng màn, lại đang trong đầu chiếu phim. Trong lòng hận ý cuộn cuộn, đã triệt để biến thành ngập trời chiến ý dạ bắc cũng rất là bình tĩnh thậm chí có ta khinh bỉ nhìn qua dạ tinh hàn hắn vừa cười vừa nói nhiều như vậy nói nhảm làm gì sớm động thủ giải quyết xong ta và ngươi tốt nghỉ ngơi cùng vọng dạ bác mà nói chỉ để chọc giận dạ tinh hàn hắn điên cuồng hét lên một tiếng chân đạp thất tinh bước đánh thẳng dạ bác mà đi đối phó cái này nguyên hồn cảnh nhị trọng phế vật căn bản không cần hắn sử xuất toàn lực nhất giai hồn kỹ là đủ là ngươi cùng vọng không phải ta dạ bác mập mạp thân thể vừa chạy vội mà ra thiên vân chuyển động loạn phong thưa phất hai người thân ảnh giao thoa loạn quyền đánh nhau đáng sợ hổ lực bốn phía vang tạc xê dịch thân thể cấp tốc xuyên thẳng qua. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người kịch đấu hơn 10 triệu, chẳng phân biệt được cao thấp. Chiến đấu kịch liệt, xem người ta không kịp nhìn, tất cả người xem một mảnh yên tĩnh. Xảy ra chuyện gì vậy? Cái này Dạ Bắc như thế nào đống nhiên lợi hại như vậy? Kịch đấu ở giữa, Dạ Tinh Hàn chấn động. Dạ Bắc thực lực, như là vô đế động đồng dạng, hắn hoàn toàn đoán không ra. Mỗi lần khi hắn tăng thực lực lên, Dạ Bắc đều có thể ứng đối, hơn nữa thành thạo. Cùng dĩ vãng cái kia phế vật mật mật, quả thực tưởng như hai người. Cùng ngươi đối với chiến cái này nhân, thực lực cảnh giới đạt đến nguyên hồn cảnh tất trượng trong ý thức linh quất do xét sau đó đối với dạ tinh hàn nhắc nhở nguyên hồn cảnh thất trọng dạ tinh hàn quả thực không thể tin được nghe được đây tuyệt đối không có khả năng mua hàn tuyết đỉnh lúc dạ bác mới nguyên hồn cảnh nhị trọng trong thời gian ngắn như vậy đề thăng ngũ trọng cảnh giới tuyệt đối là không thể nào linh quất nói chuyện này có kỳ bậc phải mau chóng làm rõ ràng chuyện gì xảy ra bằng không ngươi hắn bị động đối phương thực lực trừ phi ngươi sử dụng ra mấy thứ ẩn dấu thủ đoạn bằng không thì không có khả năng thắng mà bây giờ vẫn chưa tới ngươi sử dụng ra ẩn dấu thủ đoạn thời điểm dạ tinh hàn trong lòng lo lắng minh bạch linh quất ý tứ bản thân lớn nhất dựa vào nhất giả ba loại nhị giai hồn kỹ hai người trùng cấp nhiên thể trạng thái hỏa thể thuật tam giả tử kim tiểu hồ lô lấy kia chi thân hoàn lại kia đạo tứ giả bạch lân đại xà bán thú nhân trạng thái đánh bại đối thủ chỉ sợ vài loại thủ đoạn đều được dùng tới cảnh giới tranh lệch nhiều khi là ngành thương để cho ta trước thăm dò hắn một cái nghĩ tới đây giả tinh hàn thôi phát hỏa thể thuật nhất thời giữa lông mày ngọn lửa ấn ký vụ sáng lung lay quanh thân hiển hiện, hiện cuồng bá hỏa diễm kích thích hắn tóc dài cuộn loạn ngày múa bạo tinh quyền đối với giả gia nhân sẽ phải dùng giả gia thủ đoạn tới lấy thắng dưới chân hắn bạo ngược rất mạnh mặt đất nổ, như là Lưu Quang Đồng dạng phóng tới Dạ Bắc, mà giờ khắc này, nắm tay phải phía trên hồn lực tích lũy, tùy thời trở phân phó, học trộm Bạo Tinh Quyền cũng tốt ý tứ rêu dao, ta để ngươi Minh Bạch một cái đạo lý, Bạo Tinh Quyền tại chính thức giả ra trong tay người, mới có thể phát huy ra mạnh nhất uy lực. Dạ Bắc hừ lạnh một tiếng, tay phải nắm lên nắm đấm đáng sợ hồn lực nhất thời ngưng tụ tại quyền phong phía trên, cuồng bạo vô cùng. Vậy thử nhìn một chút. Dạ Tinh Hàn Liệu lĩnh, quyền mà ra, Dạ Bắc đối chọi gay gắt, cũng là ra tay. Vô hai cỗ cường đại hồn lực muốn nổ tung lên, trong lúc nhất thời, năng lượng tuôn ra lay động. Vù vù, một vòng lại một vòng phong bạo, phóng tới bên bờ lôi đài. Chỉ bất quá vọt tới khách quý chỗ ngồi thời điểm, khách quý trên ghế bỗng nhiên mọc lên một đạo lam sắc màn sáng, đem tất cả lực lượng toàn bộ ngăn tại bên ngoài đây là khách quý chỗ ngồi phòng ngự trận pháp, phụ thành chủ bị chuyển. Dưới đài người xem, đều cảm nhận được năng lượng đáng sợ trùng kích cảm giác. Ai cũng không nghĩ tới, trận đầu bắt tiến tứ trận đấu, giống như này nóng này. hai người cường hãn trình độ, thật là làm cho người khiếp sợ. Hai bạo. Đúng lúc này, đối chiến hai người hầu như đồng thời hô lên. Vòng thứ nhất hồn lực bạo tác nổ tung sau đó, lại có đáng sợ hồn lực nổ tung. Hai cỗ lực lượng va chạm ở giữa, Kích phát ra một đạo đáng sợ trốn tia sáng ngút trời mà đi, thẳng vào ám vân bên trong. Lực lượng kinh khủng, đem tối như mực tầng mây, kích ra một cái gió bao nhan đến. "Tiểu tử, ngươi mới vừa học được hai bạo, còn kém vô cùng nhiều nghi." Đúng lúc này, Dạ bác âm tà cười cười, một cái tăng lực. Trong nháy mắt, hắn quyền kình triệt để áp đảo Dạ Tinh Hàn, lực lượng khuynh đảo đem Dạ Tinh Hàn nuốt hết. "Ta!" Đáng thương Dạ Tinh Hàn, thân thể đều bị xông lên bay ra ngoài, rơi vào bên bờ lôi đài, hầu như muốn té xuống rồi. "Ta không có thể thua." Thời khắc mấu chốt, hắn hai mong trên mặt đất chi rồi một chảo, cứng rắn đem thân thể dừng lại chất vật thở hỗn hẹn, chậm rãi bỏ dậy người. Toàn thân tàn phá, máu chảy không chỉ. Hô. Bất kể là trên lôi đài hay vẫn là dưới lôi đài, đều phát ra tiếng kinh hô đến. Chiến đấu quá đặc sắc, chẳng ai ngờ rằng danh không trải qua truyền Dạ Bắc sẽ đem dạ Tinh Hàn con ngựa đen này hạ thương. Tinh Hàn. Ôn Ly Ly cũng nhịn không được ngồi thẳng người, trong mắt lo lắng nhìn qua thi đấu trận. Dạ Bắc thực lực không nên mạnh như vậy, nhất định là Dạ gia làm cái gì tay chân. Trên lôi đài, Dạ Bắc cười lạnh từng trận. Hắn khinh bị đối với Dạ Tinh Hàn nói, "Nhân, phải học được tiếp nhận. Muốn nghịch thiên mà đi, cũng không nhìn một chút mình là cỡ nào bở cười." Ngươi câm miệng cho ta." Dạ Tinh Hàn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt tinh hồng. Vừa rồi một kích phía dưới, đã biết rõ Dạ Bắc biến thành mạnh như thế hung hãn nguyên nhân. Dạ gia, thật sự là một cái hèn hạ hạ lưu gia tộc. Chương 63. Dạ phàm. Chương 63. Dạ phàm. Chiến đấu ngừng nghỉ, người ta mới có nghị luận thời gian. Trong tiếng nghị luận, phần lớn là sợ hai thanh phụ. Hai người chiến đấu hắn đặc sắc, để cho bọn họ xem đã quyền đặc biệt là Dạ Bắc bày ra thực lực, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Nhưng mà, người thường xem náo nhiệt, thành hậu canh cũng nói, giờ phút này, Âu Dương lôi khách quý chỗ ngồi khách quý đám lại ánh mắt phức tạp. Bọn họ đều là không giống tại bình thường người xem cường giả, tự nhiên là nhìn ra so tài kỳ quái chỗ. Dạn bất mạnh, mạnh không hợp lý. Trái lại dạ ra người, đều lộ ra vẻ đắc ý đặc biệt là giả thịnh, trong lòng cười thầm. Chính là động tay chân, nhưng lại có ai có thể vạch chân đâu? Không thể vạch chân, thắng lợi liền thuộc về dạ ra. Xét thực như dạ thịnh suy nghĩ, mặt các khác khách quý, đặc biệt là ngọc gia trưởng lão đều tại hoài nghi dạ bất thực lực. Thế nhưng vô pháp biết được trong đó nguyên do, cho nên không dám mạo muội chất vấn. Hiện trường cảnh giới người mạnh nhất, tự nhiên là Lâm Trường An. Hắn là kiếp cảnh nhất trọng, đã có thể triển khai hồn thước. Tuôn thức như nhãn, có thể dò xét hết thảy. Tuy rằng hắn cho thi triển hồn thức khoảng cách không xa, chỉ có thể bao trùm tầm hơn 10 trượng, nhưng đủ để nhìn xem cái này Dạ Bác rút cuộc là cái gì tình huống. Nghĩ đến đây, hắn triển khai hồn thức bắt đầu dò xét. Cường đại hồn thức rất nhanh bao trùm Dạ Bác thân thể. Nguyên lai like là như vậy. Một lát sau, hắn nhướng mày, thu hồn thức. Dĩ nhiên minh bạch, Dạ Bác trên mình bí mật. Dạ ra hành vi, đúng là đáng giận, hoàn toàn phá hủy tinh nguyện cuộc chiến quy tắc. Nhưng mà càng nghĩ, hắn cũng không có nghĩ đến muốn vạch trần Dạ Bác. Một khi vạch trần, Dạ Bác tất nhiên cũng bị hủy bỏ tư cách. Kể từ đó, Tiểu sẽ khiến Dạ Tinh Hàn tất cấp, nhưng mà trước đây đủ loại hiện tượng cho thấy Dạ Tinh Hàn là một cái không ổn định người, dù sao vẫn là cho hắn cùng tinh nguyện thành mang đến phiền phức đã như vậy, chẳng bằng giả Bộ như không biết, mặc cho Dạ bắt đánh bại Dạ Tinh Hàn cái này tai họa. Dạ Tinh Hàn dừng lại tám vị trí đầu, tất cả mọi người có thể an tâm. Vì vậy hắn bất động như núi, tựa hồ cái gì cũng không biết bình thường. Giữa lôi đại chỗ, thì ra là thế. Linh Quyết hướng Dạ Tinh Hàn đạo, ngươi biết, ta cũng biết. Sau đó hai người tất cả đồng thanh mà nói, dịch dung đan, không sai. Trước mắt cái này người không phải Dạ Bắc, mà là ăn vào Dịch Dung Đan dịch dung người. Linh cốt vừa rồi dò xét lúc, đầu dò xét đã đến đối phương thực lực, không để ý đến mặt khác. Một lần nữa dò xét sau đó mới phát hiện, người trước mắt là dịch dung người. Hắn cười nói, ta có thể triển khai hồn thức dò xét, nhưng mà ngươi là làm thế nào biết đối phương là ăn vào Dịch Dung Đan Dạ Dạ Bắc. Hừ. Dạ Tinh Hàn âm thanh lạnh lùng nói, ta sở dĩ biết luyện chế Dịch Dung Đan, là vì ta cắn nuốt Tiêu biệt hạc, mà Tiêu biệt hạc trước đây là Dạ gia cung cấp môi dưỡng luyện dược sư, cho nên nói, Dạ gia có Dịch Dung Đan chẳng có gì lạ. Nói lại nữa, ta dùng qua Dịch Dung Đan Ngày hôm qua Diễm Dương Cô Nương cũng vừa dùng qua dịch Dung Đan, ta nếu không thể tưởng được điểm này, chính là cái kẻ ngu. Hơn nữa ta càng là rõ ràng biết rõ, trước mắt cái này giả dạ bắt chân thực thân phận. Hắn là ai? Linh Quân hỏi. Dạ Phàm, ngoại môn chấp sự trưởng lão. Dạ Tinh Hàn cả giận nói. Dạ gia có thể sử dụng ra hai bạo pháp nhân, giải giắc không có mấy, có hai cái ngay tại hiện trường ngồi, còn dư lại ngoại trừ tộc trưởng chính là Dạ Phàm mà thôi. Cái này không biết xấu hổ, đều hơn 40 tuổi rồi, lại có thể ngụy trang thành mười mấy tuổi Dạ Bắc cùng ta đối thủ, thực đáng giận. Chuyện bây giờ đã rõ ràng, Dạ gia vì chiến thắng không hề điểm mấu chốt không từ thủ đoạn, Linh Cốt nói, vị kia Lâm Trường An thành chủ, là kiếp cảnh cường giả, đã có thể triển khai hồn thức dò xét hết thảy, tất nhiên có thể xác minh dịch dung đan bí mật, vì cái gì cái kia Lâm Trường An không có gì phản ứng đâu. đối với cái này, Linh Cốt cảm thấy rất là kỳ quái, người sống lâu như vậy, điểm ấy đạo lý cũng đều không hiểu. Dạ Tinh Hàn âm thanh lạnh lùng nói, từ khi tinh nguyện cuộc chiến bắt đầu, ta vô cùng nhiều cử động, cũng làm cho Lâm Trường An vô cùng đau đầu, nói trắng ra là, hắn bây giờ căn bản sẽ không chào đón ta, cho nên nói. Lâm Trường An mặc dù biết rõ chân tướng, cũng lười vật trần, ta bị thua ngược lại là tất cả mọi người kỳ vọng kết quả. Linh Cốt hắc cười nói, ngươi tiểu tử này, nhân duyên thật sự là quá kém, đã như vậy, cũng không phải có thể nói lý luận, chỉ có thể bức bách dạ phàm hiện ra chân thân, như vậy mới có thể thủ thắng. Lâm Trường An nếu như giấu giếm việc này, thế nào cũng tâm hướng dạ ra. Một khi dạ tinh hàn nói ra dạ phàm dịch dung sự tình, không có chứng cứ rõ ràng, cũng không nhất định có thể được đến ủng hộ. Vì vậy, biện pháp tốt nhất chính là lại để cho dạ phàm hiện ra nguyên hình. Kể từ đó, không cần phải nói cái gì Tất cả mọi người cũng đều đã minh bạch chuyện gì xảy ra đến lúc đó, Lâm Trường An cũng không cách nào bao che giạ ra đối với Linh Cốt nhìn có chút hả hê, Dạ Tinh Hàn im lặng thở dài. Có thể nói hay không nói điểm hữu dụng, có biện pháp gì hay không, có thể làm cho Dạ Phạm khôi phục bộ dáng. Linh Cốt mà nói, rất có đạo lý. Vì vậy hắn cũng không có ý định phí miệng lưỡi đi vạch trần Dạ Phạm, mà là nghĩ biện pháp lại để cho Dạ Phạm tên xuất sinh này khôi phục như cũ dung mạo. Linh Cốt cười hắc hắc nói, có một cái biện pháp, ngược lại là có thể thử một lần. Biện pháp gì? Dạ Tinh Hàn hỏi. Linh Cốt lúc này mới nói, dĩnh dung đang dượ̣c lực tụ hợp tại hung hải chỉ cần ngươi có thể đánh trúng Dạ Phàm Nguyệt Thiên trùng, thế nào cũng nhiễu loạn dược lực ngăn chặn biến hóa, lại để cho hắn khôi phục nguyên bản dung mạo. Nghe vậy, Dạ Tinh Hàn đại hỉ, muốn nói đánh bại Dạ Phàm, đoán chừng rất khó, nhưng mà muốn nói nghĩ biện pháp cho Dạ Phàm một kích, ngược lại không khó làm được. Dạ Phàm trưởng lão, ta là không nghĩ tới, Dạ gia lại có thể biết như thế vô sỉ, cho ngươi để thay thế Dạ Bắc cùng ta tác chiến, nhưng mà mặc dù là ngươi, cũng khó có thể ngăn cản ta đạt được thắng lợi. Nghĩ đến đây, Dạ Tinh Hàn dưới chân bạo lực rất mạnh, như là giống như dã thú, hướng Dạ Phàm phóng đi. Lần này, hắn không giữ lại nữa, sử dụng ra một lá bài tẩy. Cái kia chính là nhị giai hồn kỵ mê tung bộ. Thân thể sau lưng kích phát ra mấy đạo hư ảnh, mê miễn vô tung. Hơn nữa hỏa thể thuật sức bật, lại để cho tốc độ của hắn đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Mà sở dĩ tiêu lên dạo phàm tên, chỉ vì nhiễu loạn dạo phàm tâm trí, lại để cho dạo phàm tự loạn chất cước. Quả nhiên, nghe được Dạng Tinh Hàn nói ra bản thân thân phận, Dạng phàm quá sợ hãi. Sau lưng khách quý chỗ ngồi, kinh ngạc nghị luận lên. Nghị luận thanh âm, lại để cho Dạng phàm cảm thấy áp lực. Trong lòng của hắn vô cùng bực, Dạng Tinh Hàn làm sao lại nhìn ra hắn chân thực thân phận? Chỉ là cái này một cái ngây người khoảng cách, để Dạng Tinh Hàn đã tìm được cơ hội Cái kia hư ảo thân thể quỷ mị vô thường, cấp tốc tiếp cận hắn. Mê Tung Bộ. Ngọc Thường Kinh ngạc hô lên, khiếp sợ đứng người lên. Sẽ không nhìn lầm, đó là Ngọc gia Mê Tung Bộ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khách quý chỗ ngồi lần nữa lộn xộn. Dạ Tinh Hàn tại sao phải Ngọc gia nhị giai hồn kỵ Mê Tung Bộ? Quả thực đã gặp quỷ rồi. Tiểu tử, ngược lại là xem nhẹ ngươi rồi. Hoan hôn sau đó, Dạ Phàm Thương hoảng sợ ứng đối, lần nữa cùng Dạ Tinh Hàn thi đấu. Nhưng bởi vì vừa rồi thất thần, cho nên một mực ở vào bị động tình trạng. Hơn nữa Dạ Tinh Hàn tốc độ có nhị giai hồn kỵ gia trì, mặc dù hắn là nguyên hồn cảnh thấp trọng, cũng không cách nào để nổi. Trong lúc nhất thời, càng rơi xuống phong, bị động bị đánh, chính là chỗ này một kích, bạo tinh quyền. Liên tục cấp chế, lại để cho Dạ Tinh Hàn tìm được Dạ Phạm một sơ hở. Hắn quyết định thật nhanh, sử dụng ra bạo tinh quyền. Ngươi không có khả năng thắng ta. Dạ Phạm rất nhanh điều chỉnh trạng thái, sau đó lấy bạo tinh quyền đánh trả. Chỉ cần bạo tinh quyền đối với bạo tinh quyền, kết quả tất nhiên cũng vừa rồi đồng dạng. Cái kia chính là Dạ Tinh Hàn bị thua. Nhưng mà lúc này đây, Dạ Tinh Hàn không có vẻ mạnh, mà là lặng lẽ mở ra bàn tay trái. Trong lòng bàn tay, xuất hiện một cái hắc sát viên. Chương 64. Lời đùa. Chương 64, lòi đôi. Dạ Phàm xông lên quyền dựng lên, hồn lực tại quyền phong lên tích lũy đáng sợ hồn lực, lại lại để cho nắm đấm xung quanh không khí, kịch liệt run lay động đến. Hô! Theo xông lên quyền chi tư thế, xung quanh kích khởi một vòng phong bạo. Kinh khủng áp lực xông về trước đi, bẻ gãy nghiền nát. Khí thế loại này, tựa hồ muốn bị diệt hết thảy. 25 tuổi luyện thành Bạo tinh quyền, bây giờ hắn 46 tuổi. Một kích này Bạo tinh quyền, là 21 năm lực quyền tích lũy. Khủng bố như vậy, tất cả mọi người xem hít thở không thông, một quyền này thật sự quá mạnh mẽ. Cái này là nhị giai hồn khí trô đáng sợ hiện tại bọn hắn rõ ràng thay dạ tinh hàn lo lắng đặc biệt là Un Lily, li, Hoa Mâu Dung, Dung cả trái tim đều tóm lại với nhau. Trên lôi đài sóng gió gào thét mà đi, thổi dạ tinh hàn tóc rối bởi phía sau bay. Hắn cố nén phong áp, hai con mắt hí lại. Ta đã nhận lấy nhiều như vậy thống khổ, không có khả năng bại bởi ngươi. Mặc dù ngươi là nguyên hồn cảnh thất trọng thì sao, chỉ cần ngươi là dạ gia nhân, ta sẽ phải cho ngươi thừa nhận ta lừa dận. Lừa dận bốc lên, toàn bộ chuyển hóa làm hắn lượn lượn. Hắn hận, hận dạ gia vô tình vô nghĩa. Hắn bực tức, bực tức dạ gia hèn hạ vô sỉ. Hôm nay mặc dù là dạ gia chấp sự trưởng lão thì như thế nào? vô luận là người nào hắn cũng muốn đem đối phương dẫm ở dưới chân. Cho ta hốt tới đây, nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc, dạ tinh hàn làm ra làm cho người không thể tưởng tượng động tác. Chỉ thấy hắn nắm tay phải thu liễm công pháp, mà làm mở ra bàn tay trái đi đón dạ phàm nắm đấm. Đây là muốn chết. Khách quý trên ghế không biết người nào hô một tiếng. Dạ bác, bạo tinh quyền uy lực khủng bố như thế, lấy tay không đụng vào nhau, sẽ chỉ làm dạ tinh hàn bàn tay bị anh mỡ. Như thế cử động, thật sự làm cho người ta khó hiểu. Dạ phàm cũng là cười ha ha nói, tiểu tử ngươi chỉ biết khoác lác, hơn nữa đầu hốc không dùng được, đã như vậy đi chết đi. Tại quyền trưởng tiếp xúc trong ngay mắt, hồn lực sẽ phải nổ tung. Hả? Nhưng vào lúc này, Dạ Phàm sắc mặt đại biến. Chỉ cảm thấy nắm tay phải phía trên tích lũy hồn lực, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Kích phát khí thế, vừa không còn sót lại chút gì đáng sợ bạo tinh quyền, biến thành bình thường lực quyền. Cái này, Dạ Phàm quá sợ hãi, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cỗ kỳ quái năng lượng, đem Dạ Tinh Hàn thân thể khởi động, từ Dạ Tinh Hàn tả tí hướng cánh tay phải lùi đi mà đi đang lúc kinh ngạc ở giữa, Dạ Tinh Hàn vừa rồi thu liễm nắm tay phải, ngoành đi ra. Người chết là ngươi. Dạ Tinh Hàn nghiêm nghị gào thét. Tay trái vừa thu lại Năm tay phải lao ra. Tuy rằng hắn bạo tinh quyền, không có dạo phàm như vậy dữ dằn, nhưng ở hỏa thể thuật sức bật ra chỉ xuống, cũng là khủng bố dị thường. Một kích tập kích xuống, cũng có cực kỳ đáng sợ lực sát thương. Nhưng mà dạo Phàm không hổ là người từng trải, đối mặt bị động như thế một kích, hắn phản ứng rất nhanh tiếp tục xông lên quyền, sớm thôi phát hai bạo. anh. Hai quyền đụng nhau, hồn lực bạo tạc nổ tung. Dạo Phàm hai bạo, đối văn Dạ Tinh Hàn nhất bạo. Đáng sợ nổ hồn chi lực, kích phát ra một vòng lại một vòng là phòng, hướng bên bờ lôi đại dũng nhanh lao tới. Phần phật phần phật, trên lôi đại lá cờ rốc sức liệu mạng đông đưa. Rốt cuộc, lẫn nhau hồn lực tại va chạm ở trong tiêu tán đại hết, hai bạo. Nhưng mà lập tức, Dạ Tinh Hàn thôi phát hai bạo. Mà giờ khắc này, Dạ Phạm Bạo Tinh quyền cũng đã phóng thích đã xong. Nếu là tiếp tục đối với quyền, thế nào cũng bị Dạ Tinh Hàn hai bạo gây thương tích. Tự cho là đúng. Nhưng mà, Dạ Phạm biểu hiện thập phần bình tĩnh. Hắn phản ứng cực nhanh, thân thể sau này khẽ đảo. Thuận thế chân phải vừa nhấc, mũi chân đá vào Dạ Tinh Hàn cổ tay phía trên. Dạ Tinh Hàn nắm tay phải, tức khắc hướng lên thiên đi, đã thành xung thiên tháo. Oen. Hồn lực nổ tung, nhưng mà nổ cái vô ích. Hừ. Dạ Phàm gửi lệnh một tiếng, hai tay bảo vệ tại trước mặt, nổ tung năng lượng mờ mịt mà đến, chỉ là thổi lên mái tóc dài của hắn, cũng không đối với hắn tạo thành thực chất tính tổn thương. Cái này là kinh nghiệm chiến đấu, còn có trường thi ứng biến năng lực, không thể không nói, dạ Phàm thực chiến năng lực rất mạnh. Có thể đang lúc hắn để xuống hai tay lúc, đã thấy Dạ Tinh Hàn cũng không hết hy vọng, lần nữa kéo tới, hơn nữa lòng bàn tay phải phun ra đáng sợ hổ lực. Đây là, ta bạo tinh quyền. Nguyên bản bình tĩnh Gia Phàm, tức khắc quá sợ hãi, thật sự không nghĩ tới, Dạ Tinh Hàn còn có cái này loại thần kỳ thao tác, quy thuận, kinh ngạc ngoài hắn song trường hợp nhất song lên tiền. Hồn lực ngưng luận quanh tại song trường trước, vậy mà kích phát ra một đạo hộ thuẫn. Hộ thuẫn bộ dạng là do một cái hình thoi khối hợp lại mà thành. Xa xa Xem Chi, thật đúng như quy giác bình thường. Dạ Phàm, nhìn ngươi cái này còn thế nào nói xạo? Gặp Dạ Phàm sử dụng ra quy thuẫn, Dạ Tinh Hàn hét lớn một tiếng đây chính là Dạ Phàm chỉ có nhất giai phòng ngự hồn kỹ, thi triển đi ra không thể nghi ngờ là bại lộ bản thân thân phận. Lấy đạo trả đạo hoàn lại kia thân, bạo tinh quyền nộ tung. Cương đại văn tạc chi lực, đem quy giác hộ thuẫn nổ nát vụn. Nhất giai hồn kỹ phòng ngự, có thể nào chống đỡ được nhị giai hồn kỹ công kích? Năng lượng ảnh hưởng, đem Dạ Phàm sông lên liên tiếp lui về phía sau. Hiện trường rất nhiều khách quý đám, thần sắc khác nhau, đối với Dạ Phàm chỉ trỏ, mà tại trận mấy vị dạ gia nhân đều là thất kinh. Quy Tuấn không phải dạ gia hồn kỹ, mà là trước kia dạ phàm ra ngoài tu luyện sở học, có thể nói là dạ phàm chỉ có hồn kỹ. Thương Hoàng sợ phía dưới dạ phàm sử dụng ra Quy Tuấn, đem bản thân thân phận lộ rõ, để mọi người hào hào nhìn xem, người cái này đổ con rựa bộ mặt thật. Thừa dịp Dạ Phàm Thương Hoàng sợ lui về phía sau chi tế, Dạ Tinh Hàn sử dụng gia mê tung bộ. Tại hỏa thể thuật gia chỉ xuống, cấp tốc tiếp cận Dạ Phàm. Giờ phút này Dạ Phạm hoàn toàn mất thủ thế, chỉ cần hắn thừa cơ đánh trúng đối phương huyệt thiên trùng, thế nào cũng có thể làm cho Dạ Phạm hiện ra nguyên hình. Nhưng vào lúc này, Dạ Phạm chân phải đạp về phía sau, vậy mà đứng vững. Người cái này xú tiểu tử, lại đem ta bước đến cái này phân thượng, nhưng mà muốn đánh bại ta, còn kém rất nhiều. Hắn bày ra phòng ngự tư thế, chuẩn bị ứng đối Dạ Tinh Hàn công kích. Về phần quy thuận sự tình, căn bản không là vấn đề. Chỉ cần giải thích nói mình truyền cho Dạ Bắc, có thể qua loa tắc trách đi tới. Tóm lại một câu, không có chứng cứ, ai cũng không thể đem hắn thế nào. Hiện hành chỉ thấy dạ tinh hàn hét lớn một tiếng, đong nhiên sử dụng ra một chiêu quỷ thám thủ. Cái này kỳ diệu thủ pháp, là chuyên môn trộm cắp chi dụng, xảo trá biến hóa kỳ lạ, lại để cho tay phải của hắn nhẹ nhõm xuyên qua dạ phàm phòng ngự. lập tức tay phải hai ngón tay hung hăng điểm trúng dạ phàm ngực chỗ giữa nguyệt thiên trung. khí bị đau dạ phàm liền lùi lại ba bước. lập tức đứng vững thân thể cười lạnh nói, tại sao? công kích ngươi là tại thay ta gãi ngứa ngứa sao? quỷ thám thủ tuy rằng biến hóa kỳ lạ, nhưng mà cũng không có cái gì lực sát thương. cái này đang lúc đáp ý, hắn đong nhiên cảm giác không đúng. chỗ ngực có một cỗ khí lưu tán loạn. Toàn thân đều tại vạn mẹo biến hóa, tại mấy vạn ánh mắt của người tập trung phía dưới, hắn thân thể biến đổi. Dạ Bắc, không thấy. Giờ phút này đứng ở dạ tinh hàn đối diện là một vị mặt hình vương trung niên láo giả, rất nhiều người đều biết người này. Dạ gia ngoại môn chấp sự trưởng lão, Dạ phàm. Thấy như vậy một màn, toàn bộ tinh nguyệt lôi đài triệt để nổ tung nổi, chính là kẻ lần cũng biết sẽ ra chuyện gì tình huống. Dạ gia xử lừa gạt làm giả, lại để cho Dạ phàm giả mạo Dạ Bắc. Giờ phút này bất kể là dưới đài người xem, hay vẫn là trên lôi đài khách quý, cũng bắt đầu nghiêm nghị quá lớn. Đây là Dạ gia Dạ Phạm, căn bản không phải Dạ Bắc đáng giận, dạ gia lại có thể ăn gian, quả thực vô sỉ, đem chúng ta làm con khỉ đuổi địch, như thế ti tiện gia tộc, còn nói sàng tinh nguyện thành đại gia tộc, rất đáng hận. Ta đã nói này, dạ bác cái kia phế vật mập mạm, sao có thể có thực lực như vậy, dạ gia lần này hơi quá đáng, phải hủy bỏ dạ gia tư cách dự thi. Dưới đài người xem tiếng oán than dậy đất, ở trên bục khách quý chỗ ngồi, cũng có nhiều người nhịn không được phát ra tiếng. Ngọc thạo nói, thành chủ đại nhân, đây là làm dối kỳ cương, dạ gia người lại có thể dụng như thế thủ đoạn hèn hạ, thực sự quá phẫn. Đây là đang tại thanh nghe đại sư trước mặt, quả thực mất hết tinh nguyện thành mặt. Lời vừa nói ra, mặt khác người vừa nhau nhau hòa cùng. Trong lúc nhất thời, Dạ dạ đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ôn Ly ly chậm rãi đứng người lên, thần sắc đông lạnh, đối với Lâm Trường An nói, thành chủ đại nhân, Dạ dạ hành vi thực đáng hận, hôm nay phải đưa ta phu quân một cái công bằng, bằng không, tiểu nữ ta tất nhiên không chết không thôi. Hoa của nàng mâu dung dung, lộ ra hàn quang đủ loại dưới áp lực, Lâm Trường An rốt cuộc nhịn không được, đập ghế dựa dựng lên. Hắn hướng về phía giữa lôi đài Dạ Phan Quát, lớn mặt Dạ Phàm, cũng dám dụng dịch dung phương pháp ăn gian, ngươi có biết tội của ngươi không? Chương 65. Mặt mũi mất hết. Chương 65, mặt mũi mất hết. Lâm Trường An cực kỳ uy nghiêm, một tiếng quát chói tai, lại để cho Dạ Phạm không biết làm sao. Việc đã đến nước này, không tiếp tục nói xạo cơ hội. Hán phủ phục quỳ trên mặt đất, hướng Lâm Trường An khẩn cầu nói, "Thành chủ đại nhân, Dạ Phạm biết tội, chuyện này là Dạ Phạm một mình chủ trương, hết thảy trừng phạt Dạ Phạm đều nguyện tiếp nhận, kính xin thành chủ đại nhân không muốn liên lụy Dạ gia mặt khác nhân, bọn họ là vô tội." Đang tại mấy vạn người xem, đang tại thành chủ cùng Thánh Vân tông trưởng lao trước mặt, Dạ Phạm chỉ có thể lĩnh tội, đem tất cả mọi chuyện một người gánh chịu. Để tránh tình thế mở rộng, ảnh hưởng đến toàn bộ Dạ gia, đầu đoán bọn hắn đánh giá thấp dạ tinh hàn thực lực, bây giờ kết quả coi như là gieo gió gặp bão. còn không đợi lâm trường an nói chuyện, mấy vạn người xem lửa giận, đã bị đốt. Sắt dạ phàm, thủy bỏ dạ gia đệ tử tư cách dự thi. mấy vạn người thanh âm, thập phần trình tề, thanh âm rung trời vang. dạ gia mọi người bất ngờ, chuyện này dĩ nhiên xúc phạm nhiều người tức giận. dưới đài mấy vạn người xem lửa giận, quá mức đáng sợ, gây chuyện không tốt, dạ nam tư cách dự thi cũng muốn bị tước đoạt. trên đài nhiều vị khách quý vừa giận không tìm được, có người phụ hòa nói, dạ gia ti tiện, như vậy ti tiện gia tộc đệ tử, không có tư cách tiếp tục dự thi. Tính xin thành chủ đại nhân theo lẽ công bằng xử lý, sát Dạ Phạm, cũng hủy bỏ Dạ Bắc cùng Dạ Nam trận đấu tư cách. Thành chủ đại nhân, chuyện hôm nay, nếu không thể đưa ta phu quân một cái công bằng, ta thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Only li, li ánh mắt lánh đỉnh trệ, có chút khí phách nói ra. Nàng bây giờ, nói chuyện sức nặng cũng là rất nặng. Lâm Trường An thật có thể nói là là áp lực sân đại, đều hận chết Dạ Gia những thứ này ngu ngốc, đem hảo hảo tinh nguyện cuộc chiến làm thành cái dạng này. Hắn nhìn một cái chấn định tự nhiên thanh nghe đại sư, cuối cùng mở miệng nói, Dạ Phạm lấy dịch dung phương pháp thay thế Dạ Bắc dự thì, vi phạm tinh nguyện cuộc chiến công bằng nguyên tắc. Xúc phạm nhiều người tức giận tội không thể tha thứ. Người tới, đem Dạ phàm bắt lại, chờ đợi tinh nguyện cuộc chiến chấm dứt, từ sự phạt nặng tuyệt không dung chiều Ngoài ra, Dạ phàm sự tình Dạ Gia có dung túng bao che chi qua, cũng không có thể khinh suất tha thứ. Hiện tại ta tuyên bố hủy bỏ Dạ Bắc từ cách dự thi, một trận chiến này, Dạ Tinh Hàn chiến thắng tiến vào bản kết. Về phần Dạ Nam, thân là Dạ Gia đệ tử, cũng khó trốn kia tội trạng. Đang muốn tuyên bố đối với Dạ Nam trừng phạt, Dạ Thịnh cùng Dạ An rút cuộc ngồi không yên, hoàng xử lý từ khách quý chỗ ngồi chạy xuống, vừa quỳ xuống. Thế thế, Dạ Nam cũng tới đến trên lôi đài, quỳ gối phụ thân Dạ Thịnh đằng sau. Dạ An nói, thành chủ đại nhân, Dạ Phạm thay thế Dạ Bắc tham chiến, tất cả đều là ta từ trong nhu đồ, Dạ Gia mặt khác người khái không biết rõ tình hình, ta cùng Dạ Phạm đều nguyện tiếp nhận sự phạt, mong rằng thành chủ đại nhân không muốn liên quan đến Dạ Nam, hắn là vô tội. Dạ Thịnh vội vàng nói, thành chủ đại nhân, ta cũng là vừa mới biết rõ Dạ Phạm thế thân Dạ Bắc tham chiến, chuyện này trước đây ta thật không biết, còn ta Dạ Nam thì càng người vô tội. kính xin thành chủ đại nhân minh xét, ngàn vạn không muốn hủy hại tử tiền đồ. Dạ Bắc đào thải, đã là ván đã đóng thuyền sự tình, nếu Dạ Nam cũng bị đào thải, cái kia Dạ Gia có thể đã toàn quân bị diện không tiếp tục cơ hội tiến vào bán kết gia nhập Tam tông. Vì vậy vô luận như thế nào, bọn hắn cũng muốn bảo trụ Dạ Nam. Vừa mới biết rõ, Ngọc Thường âm thanh lạnh lùng nói, hai vị trưởng lão đẩy thật đúng là sạch sẽ, ta cũng không tin Dạ gia mặt khác người không biết chuyện này. Dạ Thịnh hai mắt vừa nhấc, ánh mắt hung ác. Ngọc gia đây là bỏ đá xuống giếng, quả thực đáng giận. Nhưng mà thời điểm này, hắn cũng không dám phản bác cái gì, chỉ có thể đem hận ý đặt ở trong lòng. Nghiêm trị Dạ gia, nghiêm trị Dạ gia. Mà đúng lúc này, dưới đài mấy vạn người xem, phát ra rung trời tiếng hô, một lần lại một lần, thập phần chỉnh tề như thế dân ý lại để cho giả thịnh đám người hoảng xử lý bất an giờ mới hiểu được nhiều người tức giận chi vi ngọc thường thừa cơ nói ra thành chủ đại nhân người cũng là đã nghe được nếu không trọng xử giả gia dưới đài mấy vạn người xem đều không đáp ứng giả thịnh trái tim mất lạnh vui ở chỗ đó không dám nói lời nào giả nam sự tình, chỉ sợ cùng hắn tâm đồng dạng lành lạnh rồi đối mặt như thế áp lực lâm trường an triệt để quyết định phải xử trí giả nam mới có thể bình phục nhiều người tức giận hắn cao giọng nói giả gia người coi rẻ tinh nguyện lôi đài xúc phạm nhiều người tức giận ta quyết định hủy bỏ giả nam đợi một cái đang muốn nói hủy bỏ dạ nam tư cách dự thi, lại bị người cắt đứt. Tất cả mọi người nghe tiếng nhìn lại, đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bởi vì cắt đứt Lâm Trường An là dạ tinh hàn. Dạ tinh hàn đi lên trước đến, đối với Lâm Trường An hành lễ thở dài nói, thành chủ đại nhân, chuyện này ta là lớn nhất người bị hại, có thể hay không nghe ý kiến của ta. Lời vừa nói ra, mọi người muôn phần khó hiểu. Ai cũng nghe ra, vừa rồi Lâm Trường An sẽ phải hủy bỏ dạ nam trận đấu tư cách. Cho nên nói, dạ tinh hàn căn bản không cần phải đi ra lẫn vào. Càng nghĩ, Lâm Trường An nhẹ gật đầu. Dạ tinh hàn nói, thật là hữu lý. Bởi vì Dạ Tinh Hàn là lớn nhất người bị hại, trận chiến này bị thương còn thiếu chút nữa bị Dạ Phàm đánh bại. Thân là người trong cuộc, tự nhiên có phát biểu ý kiến tư cách. Vì biểu hiện ra bản thân khí lượng, hắn đối với Dạ Tinh Hàn nói, "Có thể, ngươi đã là lần này sự kiện lớn nhất người bị hại, ta liền đem quyết định Dạ Nam tư cách dự thi quyền lực giao cho ngươi, cho ngươi định đoạt." Lâm Trường An đã đáp ứng. Nói cách khác, Dạ Nam vận mệnh nắm giữ ở Dạ Tinh Hàn trong tay. Dạ Thịnh, Dạ An cùng Dạ Nam ba người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Tinh Hàn. Lấy Dạ Tinh Hàn đối với bọn họ Dạ gia thống hận trình độ, Lâm Trường An đem quyền quyết định giao cho Dạ Tinh Hàn. Dạ Tinh Hàn hay vẫn là sẽ hủy bỏ dạ nam tư cách dự thi. Vòng một vòng lớn, kết quả là đồng dạng. Chỉ là chính giữa cho Dạ Tinh Hàn mặt mũi, đem Dạ Tinh Hàn nâng lên một cái, sau đó đem bọn hắn dạ ra làm con khỉ đuổi địch Giờ phút này, Dạ Thịnh ba người đều hết sức tức giận. Nhưng mà, bọn hắn không có phát tác tư cách, chỉ có thể mặc cho bằng Dạ Tinh Hàn đã trí, đa tạ thành chủ đại nhân. Dạ Tinh Hàn khẽ miệng rẽ lên một tia, đi đến dạ phàm, Dạ Thịnh cùng Dạ An trước mặt. Hắn ngồi xổm người xuống, cười ha hả đối với mấy người nói, không nghĩ tới đi, ta cũng có khống chế các ngươi dạ ra thời điểm, cầu ta ạ. Nói không chừng ta có thể lại để cho Dạ Nam lưu lại tiếp tục trận đấu. Nhìn xem Dạ Tinh Hàn đắc chí bộ dạng, Dạ Thịnh âm thanh lạnh lùng nói, Đừng Dạ mù Sa Mưa, bằng ngươi cái phế vật này, còn làm không được khống chế Dạ gia." Dạ Nam càng là trầm trầm nói, "Dạ Tinh Hàn, ta biết rõ ngươi sợ hai ta, sợ vòng tiếp theo gặp được ta bị ta đánh bại, vì vậy hận không thể hủy bỏ tư cách của ta." Một cười rùa đen rút đầu. Kém cỏi lực phép khí tướng. Dạ Tinh Hàn hừ lạnh một tiếng nói, "Ta có thể cho Dạ Nam tiếp tục dự thi, nhưng mà." Nói qua, hắn nhanh liệt ngưng lên chân phải. "Oanh" một tiếng, đem Dạ Phàm đá bay đi ra ngoài tất cả mọi người chấn động, không nghĩ tới Dạ Tinh Hàn đống nhiên đối với Dạ Phàm động thủ. Nhưng mà, bao gồm Lâm Trường An ở bên trong, không có người ngăn trở. Ngược lại là phía dưới người xem, cao giọng hoan hô, đánh chính là tốt, đánh chết hắn. Dạ Phàm năm năm đấm, không có phản kháng. Nếu để cho Dạ Tinh Hàn đánh một trận có thể làm cho Dạ Nam tiếp tục dự thi, đáng giá. Thì cứ như vậy, Dạ Tinh Hàn càng đánh càng tàn nhẫn, đem Dạ Phàm đánh chính là đầu rơi máu chảy. Cuối cùng, hắn chân phải giẫm ở Dạ Phàm trên lưng, hạ giọng nói, tiên khốn kia này, vừa rồi làm giả dạ, dạ bắp đem ta đả thương, ta đánh hắn một trận, có lẽ hợp tình hợp lý đi. Lâm Trường An sắc mặt lúng túng, không nói gì. Mặt khác người đối với cái này vừa không muốn nhiều lời. Dạ Tinh hàn cười hắc hắc, tiếp tục nói: Thành chủ đại nhân, cái gọi là hoàn có đầu nợ có chủ, Dạ Phàm thay thế Dạ bắt dự thi chuyện này, vô pháp chứng minh là đúng Dạ ra mặt khác người là hay không biết rõ việc này. Nghi tội chưa từng, sắp thực tội từ trọng. Ý kiến của ta là, trọng phạt Dạ Phàm tuyệt không nung chiều, đối với Dạ Nam, không cần hủy bỏ hắn tư cách dự thi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là kinh ngạc vô cùng. Dạ Tinh Hán lại có thể không có thừa cơ bỏ đá sụn giếng. Vậy mà thay Dạ Nam nói chuyện đừng nói mặt khách nhân, chính là dạ gia mọi người đều có chút khó có thể tin. Chẳng lẽ Dạ Tinh Hàn còn nhớ trước kia dạ gia dưỡng dục căn tính? Bị dạ tinh hàn giẫm ở dưới chân dạ phàm, năm năm đấm trong nháy mắt bua ra. Chỉ cảm thấy bữa tiệc này đánh, chịu đựng giá trị rồi. Lâm Trường An nhẹ gật đầu, nói ra, nếu như lúc trước đáp ứng lại để cho dạ tinh hàn quyết định, tự nhiên tôn trọng giờ phút này dạ tinh hàn lựa chọn, ta tuyên bố, dạ nam có thể tiếp tục tham gia trận đấu. Lời vừa nói ra, đắc quan kết luận. Dưới đại khán giả, không hiểu xì sao bàn tán. Có thể dạ tinh hàn lại trong lòng cười lạnh nói hắn buông tha Dạ Nam, Nam mơ lấy hắn đối với Dạ Gia căm hận, làm sao có thể buông tha Dạ Nam? Hắn đây là cho mình đánh chết Dạ Nam sáng tạo cơ hội. Nếu Dạ Nam đã mất đi trận đấu tư cách, vòng tiếp theo có thể đã không gặp được Dạ Nam rồi. Không gặp đến Dạ Nam, hắn như thế nào công khai đang tại mấy vạn người xem còn có Dạ Gia người trước mặt, đem Dạ Nam đang sống đánh chết đâu? Chương 66, bán kết. Chương 66, bán kết. Bát Tiến Tứ vòng thứ nhất trận đấu cuối cùng chấm dứt. Bởi vì Dạ Phạm không tuân theo quy định thay thế Dạ Bác dự thi, Dạ Bác triệt để mất đi trận đấu tứ cách. Vì vậy, Dạ Tinh Hàn thuận lý thành chương chiến thắng trở thành tiến vào bán kết đệ nhất nhân, mà Dạ Phạm bị phụ binh bắt đi, đợi chờ xử lý đi qua dịch dung sự kiện, Dạ gia người danh tiếng rất xuống rất nhiều. Trên lôi đài xuống, tràn ngập đối với Dạ gia trách cứ thanh âm. Rời khỏi lôi đài Dạ Tinh Hàn, đối với ôn Only Lee dí giọn vất tay. Mặc dù nói không thể đánh tơi bởi Dạ Bắc, có chút tiếng với, nhưng mà lần này sự kiện, coi như là lại để cho Dạ gia mất hết mặt mũi, kết quả coi như lại để cho hắn thỏa mãn đây không phải là. Trước tiên liền hướng vợ chúc Only Lily ôn nhuận cười cười, lấy bảy giai đáp lại. Hai người như thế cử động, Không thể nghi ngờ là đang tại nhiều như vậy người trước mặt vung thức ăn cho chó điều này làm cho kẹp ở giữa hai người Ngọc Lâm Nhi vô cùng lúng túng. Chỉ thấy Ngọc Lâm Nhi xoay mặt, thần sắc lạnh lùng đối với hai người ân ái ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại như là không phát hiện đồng dạng. Đợt thứ hai trận đấu, Ngọc Lâm Nhi đối chiến cô thiên điểu, mời hai vị tuyển thủ lên đài. Lâm Trường An cao giọng truyền bài hướng, hai vị mỹ nữ đi đến giữa lôi đài. Cuộc tranh tài này vừa thập phần thú vị, tám vị trí đầu ở trong duy nhất hai vị nữ tử lại gặp cùng một chỗ. Thứ này về sau, chiến đấu bắt đầu. Bóng hình xinh đẹp tránh chuyện, tiểu thân xe dịch chẳng biết tại sao nữ nhân đánh nhau dù sao vẫn là xem người thập phần đã quyền đây không phải là dưới đài khán giả thỉnh thoảng vang lên tiếng hoan hô đặc biệt là Cố Thiên Tiêu xuyên qua phóng đẳng dáng người lồi lõm mỗi một cái động tác đều có thể trước ngực nhộn nhạo như sóng lại để cho tất cả nam người xem mở rộng tầm mắt nhìn trận đấu còn có thể xem lãng mỹ quá hay nhưng mà Cố Thiên Tiêu thực lực vẫn là cùng Ngọc Lâm Nhi trên lệ khá lớn giữ vững được một hồi đã bị Ngọc Lâm Nhi cửu âm cốt chảo trọng thương trọng thương phía dưới quần áo vén nát chấm như tuyết lắc lư càng lớn tình cảnh như thế Xem nam người xem từng cái một mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm vào một mảnh kia nhọn nhạo trắng như tuyết chảy nước miếng. Cố Thiên tiểu ngược lại là cố chấp, như thế tình huống vừa không nhân thua. Rút ra trên đùi bản đao, dùng binh khí tiếp tục chiến đấu. Giờ khắc này, Ngọc Lâm Nhi cuối cùng là lại để cho tay trái trường kiếm ra khỏi vỏ. Trường kiếm ra khỏi vỏ trong mấy mắt, trên trận lại vang lên tiếng kinh hô. Cái kia một thanh kiếm, trên thân kiếm thậm chí có nhàn nhạt hư mang, bá khí vô song. Đây là hồn binh. Khách quý chỗ ngồi, có người nói ra trường kiếm lai lịch đây là một kiện luyện khí sư chế tạo hồn luyện thần bảo, hồn binh. Hồn binh chi thân So với bình thường binh khí, càng thêm sắc bén cùng bố. Lao chi tức thương đụng chi tức hủy. Đã có hồn binh trợ trận, Ngọc Lâm Nhi như hổ thêm cánh. Cố Thiên Kiều bị thua, chỉ là vấn đề thời gian. Quả nhiên, mấy cái hiệp sau đó, Cố Thiên Kiều đoạn đao bị hồn binh chặt đứt đến tận đây, Cố Thiên Kiều nhận thua, trận đấu kết thúc. Vị thứ 2 tấn cấp bán kết tuyển thủ ra đời, cái kia chính là Ngọc Lâm Nhi. Trên lôi đại khách quý, rồi hướng Ngọc Lâm Nhi thổi phồng đứng lên. Ngọc Tiêu Sách cười ha hả, Thanh nghe đại sư cũng là hài lòng gật gật đầu. Ngọc Lâm Nhi chỉ dùng 3 4 thành thực lực, liền đánh bại Cố Thiên Kiều. Trở thành tinh khôi, dĩ nhiên năm chắc cuộc tranh tài thứ ba là giả vũ đối chiến ngọc giang ngọc nghiêm hai người đi qua một phen chiến đấu kịch liệt sau đó nguyên hồn cảnh ngũ trọng giả vũ chiến thắng trở thành cái thứ ba tiến vào bán kết tuyển thủ cuối cùng một trận từ giả nam đối chiến đường gia đường hạo hai người đi qua chiến đấu kịch liệt sau đó giả nam chiến thắng đường hạo mà chiến thắng đường hạo hồn kỹ đúng là bạo tinh quyền đem giả nam chiến thắng trong nháy mắt đó giả thịnh cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra tiến vào bán kết cuối cùng là vãn hồi rồi giả gia tôn nghiêm giả tinh hàn trong lòng cười lạnh xì mũi có thưởng giả gia vì chiến thắng có thể nói là không từ thủ đoạn chỉ có trưởng lão cùng tộc trưởng có thể luyện bạo tinh quyền, hiện tại xem như nát đường cái rồi ai cũng có thể luyện bất quá không sao cả dạ nam tần cấp tốt nhất kể từ đó có thể tại vòng bán kết lúc, hảo hảo báo báo thủ đến tận đây bắt tiến tứ trận đấu toàn bộ kết thúc lâm trường an cao dọn quát bắt tiến tứ trận đấu kết thúc mỹ mãn bán kết tuyển thủ theo thứ tự là dạ tinh hàn ngọc lâm nhi dạ vũ cùng dạ nam ngày mai đem cử hành tinh nguyện cuộc chiến vòng bán kết từ dạ tinh hàn đối chiến dạ nam ngọc lâm nhi đối chiến dạ vũ đến lúc đó thánh vân tông thần luyện tông cùng hoa tông đều phái người đến đây đang xem cuộc chiến tiến vào bán kết tuyển thủ đều có trở thành Tam tông nội môn đệ tử cơ hội. Dưới đài người xem một mảnh hoan hô. Ngày mai, có thể thấy Tam tông người đồng thời tụ tinh nguyệt lôi đài đây đối với tinh nguyệt thành mà nói, là tuyệt đối vinh quang thời khắc. Bắt tiến tứ trận đấu, triệt đệ kết thúc. Trên lôi đài tuyển thủ cùng khách quý đều tản đi rồi, nhưng mà dưới đài mấy vạn người xem tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, như trước đắm chìm tại sung sướng trong không khí. Tư đồ phụ, Tư đồ Diễm Dương gian phòng. Diễm Dương, tin tức tốt, Dạ Tiên Sinh tiến vào bán kết rồi. Tư đồ Lăng Vân hắc hắc. Cười cười, đi vào gian phòng. Tư đồ Diễm Dương nằm ở trên giường nghỉ ngơi, sắc mặt như trước có chút tái nhợt. Mà Tư Đồ Nhã Chí Sở Dĩ hôm nay không đi xem thi đấu cũng là bởi vì muốn chăm sóc con gái. Dạ Tinh Hàn lôi kéo Ôn Lily li vừa đi vào gian phòng, cười nói, may mắn chiến thắng mà thôi. Hắc hắc. Nguyên Bản Khiêm tốn lời nói, bởi vì một cái hắc hắc lộ ra nhân bánh. Tư Đồ Diễm Dương ôn nhu cười cười, chúc mừng nói, chúc mừng Tinh Hàn Ca, thật đáng tiếc, ta vô pháp ở đây vì người trợ chiến. Nếu là Tinh Hàn Ca tiến vào trận chung kết, ta chính là kéo lấy trọng thương thân thể, cũng muốn đi nhìn một cái. Dạ Tinh Hàn hắc hắc, cười cười nói, vì Diễm Dương cô nương những lời này, ngày mai ta nhất định phải phế đi Dạ Nam tiến vào trận chung kết. Mọi người hắc hắc cười cười, bầu không khí hòa hợp. Tư Đồ Lăng Vân muôn phần cảm khái nói, trước kia Dạ gia ra, coi như là tinh nguyện thành thứ nhất gia tộc, nhưng bây giờ biến thành như thế tí tiện. Cái kia Dạ phàm thực lực cường đại, chính là kính tiên cũng không nhất định là đối thủ, hôm nay Dạ tiên sinh đơn giản chỉ cần từ Dạ phàm trong tay bắt được thắng lợi, thật sự là lợi hại. Mà Dạ gia hôm nay, có thể nói là mất hết mặt mũi, trở thành người người phỉ nhổ đối tượng. Ai, như thế gia tộc, lại có thể rơi vào như vậy hoàn cảnh. Nhớ ngày đó, Dạ gia tại tinh nguyệt thành, thế nhưng là hô phong hoán vũ giống như tồn tại. Kia địa vị, gần với phụ thành chủ. Từ khi bị Ngọc Dạ hối hôn bắt đầu, toàn bộ dạ gia tựa hồ thay đổi hoàn toàn, ngưu chuẩn chiêu hiện ra liên tiếp hoàn toàn đã không có đại gia tộc phong thái, ngược lại đã thành người ta trong mắt cho cười. vốn tinh nguyện cuộc chiến là dạ gia một lần nữa lập vi cơ hội, hôm nay dịch dùng sự tình nhưng là lại để cho dạ gia mặt mũi lại tổn hại. kia địa vị có thể nói, thẻ thung lũng, kết quả như thế làm cho người ta thổ thức. dạ tinh hàn những mày cũng là cảm khái nói, từ khi tộc trưởng đem gia tộc giao cho dạ thịnh quản lý, kết quả như vậy đã sớm đã đi trước. dạ thịnh là nhân, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn lại để cho người này khống chế Dạ ra, lật xe là chuyện sớm hay muộn đúng lúc này. Tư đổ ra một gã hạ nhân đi vào gian phòng. Đối với Tư đổ lăng Vân hành lễ nói, Tộc trưởng, Dạ ra Dạ Thịnh trưởng lao đến đây tiếp, nói muốn gặp Dạ Tiên sinh. Dạ Thịnh. Tư đổ lăng Vân giật mình không thôi, sau đó nhìn về phía Dạ Tinh Hàn. Dạ Tiên sinh, ngươi muốn không muốn gặp Dạ Thịnh? Chuyện này quyền quyết định, tự nhiên tại trên người Dạ Tinh Hàn, hắn vô pháp làm chủ. Suy nghĩ một chút, Dạ Tinh Hàn gật đầu nói, cách nhìn, ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Dạ Thịnh muốn làm gì? Dạ Thịnh đến đây, ta phần là vì ngày mai cùng Dạ Nam trận đấu mà đến. Tốt, đem Dạ Thịnh trưởng lão mời vào tiếp khách đường. Tư Đồ Lăng Vân gật đầu, đối với Hạ nhân nói: "Hạ nhân lĩnh mệnh mà đi." Tư Đồ Lăng Vân rồi hướng Dạ Tinh Hàn nói: "Dạ tiên sinh, từ ta cùng ngươi tiến đến gặp lại Dạ Thịnh, coi như là hành động hậu thuẫn của ngươi." Ách. Dạ Tinh Hàn vốn là muốn muốn tự tuyệt, nhưng mà suy nghĩ một chút, hay vẫn là gật đầu nói: "Tốt, một hồi ta thoá mạ Dạ Thịnh, cũng tốt có người xuất hiện trận chứng kiến, như thế mắng mới có thể sảng khoái." Chương 67. Thống khoái mở mắng. Chương 67. Thống khoái mở mắng. Tư Đồ ra, tiếp khách đường. Dạ Thịnh hai tay sau lưng, đứng ở tiếp khách trong nội đường chỗ thần sắc hắn nghiêm trọng, một mực co mày. dù vậy, như trước bày biện một bộ cao cao tại thượng đại trưởng lão tư thái. phía sau, nhi tử dạ nam lại lược hiển lo nghĩ, do dự đi qua đi lại. còn có dạ gia hai gã hạ nhân, dụng chén đĩa nâng mấy thứ vật phẩm, đứng an tĩnh. phụ thân, chúng ta thật đúng yêu cầu dạ tinh hẳn sao? ta không phục. bước chân dừng lại, dạ nam thật sự nhịn không được, mở miệng nói. trên mặt, có cực hạn lú đoán cùng không cam lòng. hôm nay hắn và phụ thân đến đây, là vì cầu dạ tinh hẳn. như thế mất mặt xấu hổ sự tình, lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Dạ Thịnh đột nhiên quay đầu lại, đối với Nhi Tử trận mắt mà trường. "Ngươi muốn là có thể đánh thắng được Dạ Tinh Hàn, ta cũng không cần tốn công tốn sức tại đây mất mặt. Tiến vào trận chung kết, có thể trở thành Thánh Vân Tông nội môn đệ tử, đây chính là liên quan đến Dạ gia tương lai đại sự. Vì vậy, hôm nay đem ngươi tính khí tạm thời thu lại, mai sau có rất nhiều cơ hội thanh Dạ Tinh Hàn dẫm ở dưới chân. Tam Tông chọn thu bán kết là nội môn đệ tử, Ngọc Lâm Nhi chiếm cứ một cái danh ngạch không tính, ba người khác vừa vặn một người một cái danh ngạch. Ngọc Lâm Nhi đại khái dẫn đầu tiến vào trận chung kết, dựa theo lúc trước Lâm trưởng ăn nói, một gã khác tiến vào trận chung kết thiếu niên tất nhiên có thể đi vào Thánh Vân Tông." Tuy rằng cùng là Tam tông, nhưng mà Thánh Vân tông so với Thần luyện tông cùng Hoa tông cao hơn một cái cấp bậc, là Vân quốc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tông môn. Nhìn xem Ngọc Lâm Nhi, mới tiến vào Thánh Vân tông mấy tháng, liền đều biến lợi hại như thế. Vì vậy, hắn vô luận như thế nào thậm chí nghĩ lại để cho Nhi tử Dạ Nam tiến vào trận chung kết, gia nhập Thánh Vân tông. Hôm nay nhìn Dạ Tinh Hàn cùng Dạ Phàm trận đấu, lại để cho hắn hầu như khẳng định một sự kiện. Con của mình, căn bản không phải là đối thủ của Dạ Tinh Hàn. Ngày mai Nhi tử cùng Dạ Tinh Hàn trận đấu, tám phần muốn thua. Một khi bị thua, gia nhập Thánh Vân tông vô vọng, còn gặp phải một vấn đề. Hoa Tông đầu tuyển nhận nữ đệ tử, bán kết ở trong ngoại trường Ngọc Lâm Nhi cũng không có mặt khác nữ tuyển thủ. Kể từ đó, chỉ sợ Hoa Tông muốn hạ thấp tuyển người cánh cửa, từ tám vị trí đầu chúng tuyển người. Vì vậy dừng lại vòng bán kết hai người, xem chừng có một cái cũng bị Tam Tông bỏ qua, mất đi tiến vào Tam Tông cơ hội. Hắn lo lắng bị bỏ qua chính là cái người kia, sẽ là con mình. Vì vậy hắn chỉ có thể thiện lấy mặt mò, mang theo Nhi Tử cùng lễ vật đến đây, hy vọng ngày mai Dạ Tinh Hàn có thể bùng tha trận đấu. Dạ Thịnh trưởng lão đến đây tiếp, lão phu không có từ xa tiếp đón, mong rằng rộng lòng tha thứ. Đúng lúc này, tư đồ Lăng Vân tiến vào tiếp khách đường, ha ha cười cười. Dạ Tinh Hàn đi theo Tư Đồ Lăng Vân sau lưng, lườm Dạ Thịnh một cái, khinh thường cười lạnh. Đâu có đâu có, là Dạ Mỗ lẩm bẩm tha. Dạ Thịnh thu liễm tâm tình, trên mặt bài trừ đi ra mỉm cười. Sau lưng Dạ Nam, vừa lập tức hướng Tư Đồ Lăng Vân hành lễ, gặp qua Tư Đồ tộc trưởng. Hảo hảo hảo, hai vị mời ngồi. Làm cái mời tư thế, Tư Đồ Lăng Vân đi đến cao tòa. Sau đó, cửa đối diện bên ngoài hạ nhân quát. Người tới, dâng trả. Dạ Tinh Hàn chuyên môn tiến đến Dạ Gia hạ nhân trước mặt, hướng trong mâm nhìn coi. Lại là binh khí lại là đan dược, thứ tốt còn không thiếu hắn nún nún cái mũi nghiêng đầu nhìn dạ nam một cái mặt của đối phương sắc cùng nuốt cây quýt bị tựa như có chút chua xuất có chút lúng túng càng có điểm ảo não nhưng mà mặc dù nhiều như vậy tâm tình vẫn còn cùng hắn lao tử dạ thịnh đồng dạng bài trừ đi ra một cái đặc biệt khó coi dáng tươi cười đến dạ tinh hàn không nói gì tại chủ tọa ngồi xuống trong nội tâm đã có suy đoán biết rõ cái này một đôi phụ tử ý đồ đến xem ra hôm nay có thể thoải mái vung nắm dạ. dạ thịnh cùng dạ nam ngồi ở dạ tinh hàn đối diện với khách tình cảnh như thế lược hiện lúng túng dù sao đã từng đều là dạ gia nhân Nhưng bây giờ tại tư đồ gia đã có chủ khách chi phân đợi chút nữa người bưng lên trà thủy, ngồi ngay ngắn ở lên tư đồ lăng vân mới mở miệng hỏi, "Xin hỏi Dạ Thịnh trưởng lão lần này đến đây, cần làm chuyện gì?" Nhìn thoáng qua đối diện Dạ Tinh Hàn, Dạ Thịnh hơi hiển trầm chờ nói, "Lần này mang theo con ta đến đây, nhất Dạ tiếp tư đồ tộc trưởng, hai người có một số việc cùng Tinh Hàn trao đổi, đợi tí nữa khả năng còn muốn cùng Tinh Hàn một mình nói chuyện, kính xin tư đồ tộc trưởng cung cấp thuật tiện. Cần câu Dạ Tinh Hàn tình cảnh, tốt nhất hay vẫn là đừng cho ngoại nhân chứng kiến. Dù sao, đó là mất mặt sự tình." Nghe Dạ Thịnh thân mật xưng hô bản thân, "Tinh Hàn," Dạ Tinh Hàn nổi lên một thân nội da gà. Hắn bận biểu đối với Dạ Thịnh nói: "Dạ Thịnh đại trưởng lão, có chuyện gì nói thẳng, không cần cấm kỵ tư đồ tộc trưởng, một mình cùng với ngươi, ta sợ hãi." Kế tiếp tình cảnh, có lẽ hắn đã sắc, tối thiểu nhất phải có cái người xem. Bằng không, hắn mắng lên người đến cũng không có quy phong. Dạ Thịnh sắc mặt biến hóa, nhưng mà cố nén lửa giận. Càng nghĩ, dù sao tư đồ Lăng Vân hiện nay cùng Dạ Tinh Hàn đi thân cận, xem trường sự tình vừa giấu giếm không ngừng. Nếu như quyết định không biết xấu hổ, nhiều tư đồ Lăng Vân cũng không sao cả. Vì vậy, hắn mở miệng nói: "Đã như vậy, ta có chuyện gì cứ việc nói thẳng rồi, Tinh Hàn, ta biết rõ ngươi vẫn muốn trở lại Dạ gia." hiện tại ta có thể hắn phụ trách nhiệm nói cho ngươi biết, ngươi tùy thời có thể trở về. Hơn nữa như trước có thể đứng ở nội môn, lấy tứ đệ dạ thiên dưỡng người thân phận, hưởng thụ nội môn đệ tử hết thể lãnh ngộ, Dạ tinh hàn tâm tạng run lên, lửa giận tăng tăng khuyến khích, sẽ không phải là ta nghe sai rồi đi. Hắn nẹn lấy lửa giận chịu đựng tâm tình, đem ta trục xuất dạ gia chính là đại trưởng lão, hiện tại lại để cho ta trở về, đại trưởng lão không cảm thấy buồn cười không? Còn có, chính ta cũng không biết, đại trưởng lão là làm sao biết ta nghĩ hồi dạng gia hay sao? Tâm tình đã chứa đầy, sắp bùng phát, hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, muốn như thế nào vô liêm sỉ mới có thể nói ra lời như vậy. Dạ Thịnh không cho là đúng, tiếp tục nói, "Ta biết rõ ngươi chịu ủy khuất, vì vậy hôm nay cố ý dẫn theo rất nhiều thứ, lấy bảy ra đền bù tổn thất." Hắn đứng người lên, chỉ vào Dạ Gia Hạ nhân nâng đồ vật. "Dạ Gia Hạo tinh kiếm, đặc chế bảo vệ mềm lòng giáp, nhất phẩm đan dược dưỡng tâm đan. Mấy thứ này giá trị ngươi nên biết, với tư cách đền bù tổn thất dư xài. Ngoài ra, ta còn có thể hướng ngươi nhận lời, mai sau cho ngươi kế thừa tứ đệ trời đêm trưởng lão chức vị." Theo hắn, mấy thứ này đủ để đem Dạ Tinh Hàn đuổi đặc biệt là như trước đem Dạ Tinh Hàn quy về nội môn, nhận lời trưởng lão vị trí, cái này đều là thiên đại ban ân. Dạ Tinh Hàn nếu cự tuyệt, cái kia chính là không biết tốt xấu. Dạ Tinh Hàn thật sâu cao mày, âm thanh lạnh lùng nói, đại trưởng lao lớn như thế thủ bút, rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Là loại này. Nghi kĩ nghi kĩ, Dạ Thịnh rốt cuộc mở miệng nói, ngày mai ngươi sẽ phải cùng Nam Nhi đối chiến, các ngươi đều là Dạ gia nhân, không cần phải tự giết lẫn nhau. Ta hy vọng ngươi ngày mai có thể chủ động bung tha trận đấu, nếu muốn trở lại Dạ gia, đây là điều kiện. Dạ Tinh Hàn tay phải nắm tay, khớp xương ken két rung động, dĩ nhiên không thể nhịn được nữa. Một đôi tinh hồng con mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào Dạ Thịnh. Hô một cái, hắn đột nhiên đứng người lên. Vốn là ta mỉm mỉm cười, sau đó tiếng cười càng lúc càng lớn, đổi lại ngửa mặt lên trời cười to. Hắn tiếu điên cuồng, thiếu không kiêng nể gì cả. Trong tiếng cười, ẩn chứa thông thiên tức giận. Ngươi cười cái gì? Một chút kinh ngạc, Dạ Thịnh thật sâu cao mày nói. Dạ Tinh Hàn điên cuồng bộ dạng, lại để cho hắn đã có dự cảm bất hảo. Cười cái gì? Tiếng cười đột nhiên ngừng, Dạ Tinh Hàn hai mắt trừng, chỉ vào Dạ Thịnh nghiến răng nghiến lợi mà to. Ta thiếu ngươi cái này chẳng biết xấu hổ tự cho là đúng lắm cậu. Ngươi? Dạ Thịnh sắc mặt trong nháy mắt biến, tức giận ngực phập phồng. Dạ Tinh Hàn, không muốn cho mặt không biết xấu hổ Cho phép ngươi hồi dạ ra, là đúng ngươi cái này con hoang lớn nhất ban ân, ngươi vậy mà không biết phân biệt." Lão cẩu im ngay. Dạ Tinh Hàn hai mắt nổ bắn ra tinh hồng hàn quang, rít gào nói, "Bị trục xuất dạ ra chính là cái kia đêm mưa, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Khi đó ta liền tự nói với mình, từ nay về sau cùng cái này vô tình vô nghĩa ra tộc cân đoạn nghĩa tuyệt, hơn nữa thể phải đòi lại đêm hôm đó mất đi tôn nghiêm." Lòng ta nghĩ hận ý cuồn cuộn như sóng, lật út Cửu Thiên. "Ngươi cái này lão cẩu nói một chút, ta sẽ sẽ không hồi giả ra." "Ngươi cái này lão cẩu lần này đến đây, là tự rước lấy nục." Đêm hôm đó, mưa băng lạnh đã sớm đóng băng hắn tâm, vừa tới tắt tất cả đối với dạ gia cảm tình đối với dạ gia, ngoại trừ căm hận, cái gì đều không thừa. Dạ Tinh Hàn, ngươi điên rồi. Gặp phụ thân bị nhục, dạ nam nhịn không được quát. Phong, bị điên sự tình vẫn còn đằng sau, ngươi ngày mai sẽ sẽ cảm nhận được. Lửa giận không giảm, Dạ Tinh Hàn âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi cái này một đôi ti tiện cầu phụ tử, còn muốn để cho ta buông tha trận đấu, quả thực buồn cười đến cực điểm. Nói thiệt cho ngươi biết, ta hôm nay sở dĩ lại để cho thành chủ đại nhân giữ lại ngươi tư cách dự thì, chính là vì để cho ta ngày mai tại trong trận đấu gặp được ngươi ta muốn làm lấy tinh nguyện thành mấy vạn người trước mặt, đem ngươi đang sống đánh chết. Dạ nam toàn thân run lên, theo bản năng lùi một bước. đáng sợ kia khí thế, lãnh đỉnh trệ thanh âm, còn có rõ ràng sát khí, lại để cho hắn khiếp sợ. trong lòng không hiểu mọc lên khiếp sợ chi ý, sợ. Dạ tinh hàn, ngươi quả thực là muốn chết. Dạ thịnh giận không kìm được, dĩ nhiên không thể nhịn được nữa. hắn gào thét một tiếng, quanh thân hồn lực ngưng lược quanh, sát khí lâm liệt đáng chết này xuất sinh, dám đại nghịch bất đạo nhục mà hắn. giờ phút này, hắn dĩ nhiên đã có giết người xúc động. Dạ thịnh trưởng lão. Dạ Tinh Hàn bây giờ là ta tư đổ ra cung cấp môi dưỡng luyện dược sư, mong rằng ngươi tự trọng. Gặp Dạ Thịnh sát khí lắm liệt, Tư đổ lăng vân sợ Dạ Tinh Hàn gặp nguy hiểm, bận điệu là đứng người lên, xông lên tiền đem Dạ Tinh Hàn bảo vệ. Thần sát hắn ngưng trọng, cũng là thuốc dục huy lực, cùng Dạ Thịnh đối chọi gay gắt đứng lên. Chỉ cần Dạ Tinh Hàn là Tư đổ ra cung cấp môi dưỡng luyện dược sư, người đó cũng không thể ngay trước mặt hắn khi dễ Dạ Tinh Hàn. Đây là hắn điểm nút chốt. Tốt, tốt. Dạ Thịnh hai mắt đông lạnh, sát khí không giảm. Tư đổ Lang Văn, hôm nay các ngươi Tư đổ ra coi như là cùng chúng ta Dạ gia kết thù hận, hy vọng chào ngươi tự lo thân ngươi cứ tự nhiên, vốn vừa không có gì giao tình, tư đồ lăng vân không chút nào bày ra mềm. Dạ thịnh trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, lạnh lùng hai mắt trừng mắt dạ tinh hàn. người đang chết này xuất sinh, hãy đợi đấy, kết quả của ngươi nhất định sẽ hắn thế thảm. nói xong câu đó, hắn xoay người rời đi, một khắc cũng không muốn nhiều nốc, lao cầu đi thông thả, trở về cho ngươi nhi tử chuẩn bị cho tốt con tải. dạ tinh hàn vừa trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng. dạ tinh hàn, ngày mai tại trên lôi đài, ta nhất định giết ngươi. dạ nam giận không tìm được, quẳng xuống lời nói tàn nhẫn, chỉ bằng ngươi cái phế vật này, nói lời này cũng không sợ đau đầu lưỡi. Tranh thủ thời gian cùng người lão cẩu phụ thân cùng một chỗ cút, dạ tinh hàn trừng mắt, nghiêm nghị tức giận mắng. hôm nay thật sự là quá sung sướng. mấy tháng đến nay mệt khuất, phóng ra không ít. trước kia tại sao phải làm bẽ ngoan? mang chửi người là cỡ nào thích dím một sự kiện a? sau đó hắn hướng về phía dạ thịnh cùng dạ nam bóng lưng, nổ nước miếng. chương 68, hà hoa trưởng lão. chương 68, hà hoa trưởng lão. đáng giận, gia tư đồ phủ, Dạ thịnh tức giận gào thét, thanh âm rung trời, lộ ra nghiến răng nghiến lợi hận. sau đó quanh người hắn hồn lực mãnh liệt, tùy ý kích động. Nộ khí không chỗ phát tiết, một cước đạp hướng một gốc cây cây ngoại giả. "Oành" một tiếng, đáng thương cây ngoại giả, đứt gãy sụp đổ. "Tư Đồ Lăng Vân, ngươi cái này lao thất phu, chỉ bằng các ngươi tư đồ già, cũng dám cùng ta đối nghịch, ta nhất định phải làm cho ngươi trả giá đại giới." Dạ Thịnh giận không tìm được. Chuyện hôm nay, quả thực là hắn vô cùng độc nhã. Hắn quả thực không nghĩ tới, Dạ Tinh Hàn như thế không biết điều. Trước kia ở trước mặt hắn một mực cung kính tên khốn kiếp, hiện tại đã thành tính quẫn. Không giết cái này tên khốn kiếp, khó chút tâm hắn đầu mối hận. "Phụ thân, ngươi yên tâm, ngày mai ta tại trên lôi đài, nhất định phải làm cho Dạ Tinh Hàn để mặt." dùng cái này đến cấp ngươi hạ giận, gặp phụ thân thịnh nộ, dạ nam mở miệng chấn an, đùng, nào có thể đoán được, phụ thân một cái bàn tay quạt tới đây, hung hăng rút tại hắn trên mặt, dạ thịnh cả giận nói, ngươi muốn là không chịu thua kém, ta hôm nay cũng không đến mức tới nơi này cầu dạ tinh hàn, như vậy ta như thế mất mặt, dạ nam bù mặt ủy khuất không dám nói lời nào, chỉ là trong lòng, đem phần này ủy khuất ghi tạc dạ tinh hàn trên đầu, trong lòng của hắn này sinh ác độc, ông thần thể, dạ tinh hàn, ta nhất định phải làm cho ngươi chết vô nơi táng thân, tư đồ phụ tiếp khách đường, một gã hạ nhân hướng tư đồ lang vân bẩm báo, tộc trưởng. Dạ Thịnh đã cắt đứt cửa phụ cây ngoại già. cái này. Tư đồ lăng Vân dở khóc dở cười, rất là im lặng nói, cái này Dạ Thịnh thật sự là đáng giận, cửa phụ cây ngoại già, thế nhưng là có trên trăm niên lịch lịch sử, không hiểu thấu bị cắt đứt. Cái này một hồi, Dạ Tinh Hàn muôn phần thư thái, trong lòng của hắn thoải mái. Đối với Tư đồ lăng Vân nói, Tư đồ tộc trưởng yên tâm, ngày mai trên lôi đài, ta giết Dạ Nam thay cây ngoại già báo thù, Dạ Thịnh để cho chúng ta đoạt thụ, chúng ta lại để cho hắn đoạn tử tuyệt tôn. Được rồi, một thân cây mà thôi, lại để cho hắn phát tiết đi. Tư đồ Lang Vân cười khổ càng lớn, lắc đầu thở dài nói. Hôm nay Dạ Thịnh đoán chừng là tức điên rồi, đầu cắt đứt cây hoại gia không có đạp vỡ Tư Đồ phủ lại môn, ta cũng đã cảm ơn trời đất rồi. Hồi tưởng vừa rồi, tiếng tâm lừng lấy Dạ Thịnh đại trưởng lão bị người mắng sắc mặt xanh lét nhất khối tử nhất khối, thật sự là đủ biết quát. Hắn cũng là có ta ngoài ý muốn, không nghĩ tới Dạ Tinh Hàn đoán khí lớn như vậy. Nhưng mà có câu nói nói rất hay, chưa người khác khổ, cũng đừng có thay người khác oan hổn độ lượng. Dạ Tinh Hàn cùng Dạ gia sự việc, hắn không làm bình phán, chỉ biết làm một chút. Cái kia chính là một mực ủng hộ Dạ Tinh Hàn, bởi vì đánh Dạ Tinh Hàn tiến Tư Đồ phủ cái ngày đó lên, Dạ Tinh Hàn chính là Tư Đồ ra người. Dạ Tinh Hàn Thần sắc lạnh lùng nói, mắng hắn mới là bắt đầu. Ngày mai đã chết như tử, ta sẽ nói hắn gào khóc thảm thiết. Không thể không nói, hôm nay mắng đủ sáng khoái. Vệ vào hung hăng Dạ Thịnh biến thành điệu dịu quả cả, vừa thật sự là ý thấy. Bất quá Dạ Thịnh cũng là buồn cười, hôm nay đến vậy da mềm, chính là một cái quyết định sai lầm. Hắn hiện tại cũng làm không rõ ràng lắm, Dạ Thịnh ở đâu ra tự tin, cho là hắn sẽ nhớ lấy hồi Dạ ra. Tư Lỗ lăng vân ngữ khí kiên định nói, Dạ Tiên Sinh, có một chút ngươi yên tâm, từ khi Tư Lỗ Gia mọi người trở thành Tư Lỗ Gia cung cấp nuôi dưỡng luyện dược sư, Tư Lỗ Gia cũng đã coi ngươi là thành người trong nhà. Đừng nói hôm nay ngươi mắng Dạ Thịnh ta sẽ giúp ngươi, mai sau mặc dù cùng Dạ gia gây ra càng lớn mâu thuẫn, ta Tư Đồ Lăng Vân cũng sẽ không hề giữ lại ở sau lưng ủng hộ ngươi, dù là cùng Dạ gia một trận chiến. Dạ Tinh Hàn nghe cảm động, càng là nhiệt huyết sôi trào. Hắn đứng thẳng người, cung kính đối với Tư Đồ Lăng Vân hành lễ thở dài nói: "Tư Đồ gia ân tình, Tinh Hàn cả đời khó quên. Bây giờ đang ở Tư Đồ gia, lại để cho hắn thật sự có ra cảm giác." Trở lại Tây Uyển, Dạ Tinh Hàn tâm tình thoải mái đi đường lúc, trong vườn đều ngân nga bài hát Only Lily ngồi xổm trong sân, cùng trong tiểu hoa viên hoa cỏ chơi đùa. Gặp Dạ Tinh Hàn hát ca khúc không khỏi mỉm cười cười nói, Tinh Hàn, xem ra Dạ Thịnh Đại trưởng lão bị ngươi mắng thầm rồi. Tiểu Ly, ngươi đoán đúng rồi. Dạ Tinh Hàn cười hắt hắt nói, Dạ Thịnh cái kia lão cẩu, thật sự là đầu vóc tú đầu rồi, lại có thể để cho ta ngày mai cùng Dạ Nam trận đấu nhận thua, còn nói chỉ cần ta nhận thua, để ta hồi Dạ gia, quả thực chết cười ta. Dạ gia chậm rãi suy sụp, nhưng mà Dạ Thịnh còn không có ý thức được. vì vậy cái kia cao cao tại thượng đại trưởng lão Tư Thái, như chưa bưng, thứ nơi này một chút xem, ngược lại là thật đáng buồn. Tiểu Ly, Ly thở dài một tiếng, đứng người lên. nghe nói vừa rồi Dạ Thịnh đã cắt đứt cửa phủ cây hoại giả ta đi ra ngoài nhìn thoáng qua, cái kia khỏa cây ngoại già niên kỷ có phân trưởng, vô duyên vô cớ bị này tai nạn, ta tại tâm không đành lòng, dùng một giọt giọt máu tại cây ngoại già đứt rời trên cành cây. hiện tại, cây ngoại già đứt gây địa phương đã một lần nữa giải ra xanh biết cành cây. ta nghĩ sang năm, tất nhiên sẽ quay về xung xuê. On Lily li mà nói, lại để cho dạ tinh hàn không hiểu sinh ra ấy nãy. hắn tiến lên ôm lấy On Lily, li. ôn Nu nói, cảm ơn ngươi rồi Tiểu Ly, là ta hại cái kia khỏa cây ngoại già, lại làm cho ngươi tới đền ngủ. ta và ngươi giữa không cần phân lẫn nhau. Cảm nhận Dạ Tinh Hàn ấm áp, Only luyện cười cười đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện hai cái quái vật khổng lồ, đã cắt đứt hai người Ô Nhu. Dạ Tinh Hàn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái xe kéo bị tiên hạc dẫn dắt, màn thơ rủ xuống lay động sắc màu rực rỡ, yêu nhã dị thường. Tại xe kéo sau đó, là một cái cực lớn lục sắc hai cánh phi long. Phi long vô cánh, hung mãnh dị thường, trên mình chở đi mấy người. Trong xe xe kéo cùng phi long phương hướng, tựa hồ là hướng phụ thành chủ rơi đi rồi. Khí phái quá a, nếu không có đoán sai, hẳn là Hoa Tông cùng Thần Luyện Tông người tới. Dạ Tinh Hàn sợ hai thánh phục không thôi như thế trận chiến, bằng được thánh vân tông phi chuu, tinh Nguyệt thành không có như vậy phi hành thuật vật, vì vậy hẳn là hoa tông cùng thần luyện tông tham gia ngày mai tinh Nguyệt cuộc chiến mà đến. Hà Hoa, là người sao? Ôn Lily đang nhìn bầu trời trong miệng thì thảo, mà toàn bộ nhân có chút thất thần. vào đêm, viên nguyệt treo vô ích, phủ thành chủ bên trong đèn đuốc sáng trưng phi thường náo nhiệt, thần luyện tông cùng hoa tông sứ giả đã tới đến tinh Nguyệt thành, Thành chủ lâm trường an chuẩn bị tiếp khách tối tối, hoa tông sứ giả là hoa tông hà hoa trưởng lão, hà hoa trưởng lão bốn mươi tuổi, khuôn mặt yêu nhã tư thái vui mừng, tuy rằng lược hiện già nua nhưng mà tinh xảo dung nhan có thể nhìn ra kia lúc tuổi còn trẻ phong thái thân luyện tông sứ giả là thương vân trưởng lão thương vân trưởng lão hai tóc mai hoa dâm hai mắt như hưng toàn bộ người có cực kỳ lăng lệ ác liệt khí thế hai vị trưởng lão tại riêng phần mình tông môn thân phận địa vị đều là không giống người thường lần này cùng một chỗ đến đây tham gia tinh nguyệt cuộc chiến có thể nói là cho đủ tinh nguyệt thành mặt mũi tiếp khách tiệc tối phi thường náo nhiệt ăn uống linh đỉnh tiếng hoan hô nói cười ngọc tiêu sách cùng với mấy vị đại gia tộc tộc trưởng tiếp khách lấy bày ra đối với đến sứ tôn trọng tiễn hội hơn phân nửa thời gian có phần vãn hà hoa trưởng lão lại một thân một mình đi vào phủ thành chủ hậu hoa viên nàng nhẹ giọng la lên thánh nữ là người sao vừa rồi trên đĩa tiệc một mảnh vô cùng có linh tính tử sắc cánh hoa rơi vào chén rượu của nàng trong cánh hoa bản thân chấm chấm tự thủy tại nàng trên mặt bàn viết xuống một chữ nhìn xem cái chữ kia nàng khiếp sợ nói không ra lời ở đằng kia cánh hoa dẫn dắt xuống nàng đi vào hậu hoa viên Têu gọi sau đó xa xa một đoàn nhanh đám hoa chi chậm rãi tản ra bên trong có một cái tuyệt mỹ nữ nhân ăn mặc lục sắc váy như là tinh linh bình thường hà hoa đã lâu không gặp onli li từ trong bụi hoa đi ra đối với hà hoa trưởng lão mỉm cười trương 69, rời khỏi trương 69, rời khỏi đêm đã khuya không thấy tiểu ly trở về dạ tinh hàn một mình ngồi hồi trong lòng khó định lo sợ bất an đang lúc lo lắng đạo y lục sắc bóng hình xinh đẹp tiến vào tây viện nhìn thấy sau đó dạ tinh hàn liễu lấy tâm cuối cùng buông lỏng vội vàng tiến lên nên đón tiểu ly ngươi đi đâu nhưng làm ta lo lắng hỏng mất ôn ly ly ôn luyện cười cười đầy mặt đu hòa, nói khẽ ta đi ra ngoài tùy tiện đi lòng vòng mua ta hoa hạnh giống còn có cái này một đôi song hoa ngọc đội rất là đẹp mắt ta liền mua được tiện đưa tại phu còn một nửa song hoa ngọc đội thập phần đẹp đẽ Ngọc Bạch ở trong sen lẫn sống động gọt rủa hờ hờ vẻ, lộ ra hai đoá dây dưa hoa tươi trông rất sống động. Ngọc Bội có thể mở ra, một phân thành hai. Nguyên bản dây dưa hai đoá hoa, mất lẫn nhau. Ôn Ly Ly đem bên trong một nửa đưa cho Dạ Tinh Hàn, bản thân lưu lại một nửa đem Ngọc Bội tách ra một khắc này. Trong mắt nàng hoa mầu, tựa hồ ảm đạm một ít, càng mang theo một chút cô đơn. Nhưng mà rất nhanh, nàng chỉnh đốn tâm tình, không cho Dạ Tinh Hàn phát hiện. Lại là cười nói, ngươi cũng không thể vứt bỏ, bằng không sẽ tìm không đến ta đấy. Tuy là vui đùa lời nói, Dạ Tinh Hàn lại lại càng hoảng sợ. Cẩn thận tỉ mỉ đem Ngọc Đội thu hồi, mới thở phào nhẹ nhõm nói, Tiểu Ly. Ngươi yên tâm, ta đây cả đời, vĩnh viễn sẽ không ném đi ngươi. Những lời này lại để cho On Lily li trái tim đâm đau, càng là tâm tình bắt đầu khởi động. Nàng sợ hãi bị Dạ Tinh Hàn phát hiện tâm tình biến hóa, tiến lên ôm vào Dạ Tinh Hàn trong ngực, làm che dấu. Cảm nhận Dạ Tinh Hàn lồng ngực độ nóng, thân thể của nàng lại lạnh không biết vị trí. Một đêm này, Minh Nguyệt sao thưa, Tiến tính tây uyển, nhưng lại có cực nóng hai khỏa tâm. Màn tơ phía dưới, hư ảo hai đạo thân ảnh vẽ cùng một chỗ, yêu đã đến trình độ nhất định, đã sớm vân không rõ lẫn nhau cùng người ta. Rút dây động dừng, giắt một tia mà động toàn bộ tỉnh. Vì vậy chỉ còn lại có điên cuồng. Tinh Hàn, I love you. Vốn là động tình một câu, only li nhưng là bao hàm lấy tâm tình nặng nề, đem mấy chữ này cho rút ra. Vừa rút bản thân đau lòng một nước, lệ tại trong hốc mắt đỏ quanh. Tinh Hàn, có lỗi với. Trong lòng yên lặng một câu, một cái cắn lấy dạ Tinh Hàn trên bờ vai. Cắn ra dầu răng, vết máu thật sâu. Nhưng mà, dạ Tinh Hàn không nói tiếng nào. Thân thể đổ thiết, vẫn không nhúc đích. Hắn thâm tình nhìn qua Only li, cảm động lệ đã có không hiểu tâm tình bị thương. Tiểu Ly, một tiếng kêu gọi, thật sâu um trầm. Chỉ có um trầm mới có thể để cho hắn cảm nhận được có được an tâm, bởi vì vừa rồi, trong lòng của hắn lại có mất đi hoàng xử lý. Sáng sớm ngày thứ hai, trời có chút sáng lên, bầu trời lờ mờ, một mảnh âm trầm. còn có gió lạnh vu vu thổi. Dạ Tinh Hàn chậm rãi đứng dậy, lại phát hiện Tiểu Ly không có ở đây trên giường. "Tiểu Ly?" Hắn rủi rủi con mắt, hô một tiếng, không có người trả lời, thanh âm tại gian phòng trống rỗng trong tiếng vọng. Vì vậy, hắn xuống giường đang muốn đi ra ngoài tìm kiếm, lại vô tình ý thoáng nhìn trên mặt bàn, một cái bình nhỏ đè nặng một trang giấy. Hắn tâm, lộp bột một cái, đã có cực kỳ dự cảm bất hảo. Trầm giấy đi đến bên cạnh bàn, lấy ra cái chai. Lúc này mới phát hiện trong bình, tất cả đều là máu đỏ tươi. Sau đó cầm lấy trang giấy, mới vừa nhìn mấy lần phía trên chữ, toàn bộ tay phải liền run rẩy lên. Kiếp trước nhiều việc thiện, kiếp này bỗng ngươi chi. Nay tâm thành sợ hãi, cùng quân có thể hiểu nhau. Hiếu nghĩa đang ở trước, tình yêu phía sau cũng xi. Si. Không có song toàn pháp, hòa được càng hoãn mất. Tinh hàn, gặp ngươi là ta trong cả đời lớn nhất may mắn, nhưng mà có chút thời điểm có một số việc lại bất lực không có lựa chọn. Trong cuộc sống thống khổ nhất được sự tình, không ai qua được lưỡng tình tương duyệt chia li. Ta từng làm qua một giấc mộng, mộng thấy ngươi dám phải thất thải tưởng vần từ trên trời giáng xuống, như là đắp thê anh chống bình thường rơi vào trước người của ta. Đầu ta đới mũ vượng người mặc hà quần áo, hướng ngươi chạy nhanh mà đi. Tình mộng, không có kết cục. Cái kia trong hiện thực ta và ngươi, còn có kết cục sao? Có lỗi với. Gặp lại. Chớ nghiệm. Ôn ly ly sách. Trên tờ giấy, có thể rõ ràng trông thấy vài giọt vệt nước mắt. Mà xem song thư về sau, dạ tinh hàn triệt để thất thần. Sau đó toàn bộ người giống như nổi điên lao ra cửa phòng. Tại sao? Giống như mặc đồ ngủ ra bên ngoài chạy như điên. Tiểu ly. Tiểu Ly, từng tiếng tê tâm liệt phế la lên, đau lòng sắp hít thở không thông. Vì cái gì? Tại sao phải không hiểu thấu rời khỏi? Hắn không rõ, chỉ muốn tìm được Tiểu Ly hỏi thăm rõ ràng. Tư đồ ra mọi người bị dạ tinh hàn tiếng la kinh lấy, không rõ ràng cho lắm. Nhanh đi, đuổi kịp dạ tiên sinh. Tư đồ Lăng Vân thấy thế, bận điệu lại để cho tư đồ Kính Thiên dẫn người đuổi theo. Gió lạnh vụ vụ, một thanh âm vang lên lôi từ trên trời giáng xuống. Tựa hồ trời muốn mưa. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tư đồ Lăng Vân thật sâu cau mày, mở miệng mà hỏi. Nghĩ kỹ nghĩ kỹ, Vung lên tay, mang theo tư đồ nhã trí đi vào Tây viện. Tiến vào Dạ Tinh Hàn gian phòng về sau, phát hiện trên bản tin. Sau khi xem xong, tư đồ Lăng Vân cả kinh nói, "Ôn Cô nương rời đi, cái này nguy rồi, Dạ Tiên sinh tâm nhất định thương tấu rồi." Một lúc lâu sau, mưa bỗng như trâu, thành trôi như mảnh vải. Tư đồ Lăng Vân tại cửa phủ đi qua đi lại, lo lắng chờ đợi. Rốt cuộc, nhìn thấy Dạ Tinh Hàn đã trở về. Giờ phút này Dạ Tinh Hàn, ăn mặc cướp xuống áo ngủ, tại trong mưa hành động. Hắn mặt không biểu tình, như là băng điêu, mặc cho băng vũ đánh vào trên mặt. Cái kia chật vật mà lại cô lạnh thân thể, làm cho đau lòng người. Phía sau, Tư đồ Kính thiên liên tục cho Dạ Tinh Hàn bùng rủ, Dạ Tinh Hàn lại thở ơ, "Dạ tiên sinh." "Dạ tiên sinh, ngươi không sao chứ?" Tư đồ Lăng Vân lao ra cửa phủ, tại trong mưa truy vấn. Dạ Tinh Hàn lại như là không có nghe được bình thường, phối hợp đi tới trong phủ, hướng Tây viện đi rồi. "Kính thiên, tìm được Ôn cô nương không có?" Vừa quay người, Tư đồ Lăng Vân lại hướng Tư đồ Kính thiên hỏi. Tư đồ Kính thiên lắc đầu, giận dữ nói, "Dạ tiên sinh cứ như vậy tại trong mưa hô hơn nửa canh giờ, một mực đã tìm được cổ Lâm Sơn ở dưới Mao Thảo Úc, cũng là không tìm được." Sau đó, toàn bộ người như là cái xác không hồn, đờ đẫn chạy trở về. Đi, đi xem, ngàn vạn không thể để cho Dạ Tiên Sinh làm chuyện điên rồ. Tư Đồ Lăng Vân luống cuống, vội vàng xông vào trong phủ. Mấy người đi vào Tây viện, tiến vào gian phòng sau đó, lại phát hiện Dạ Tinh Hàn nhìn chằm chằm vào lá thư này, vẫn không nhúc đích. Tư Đồ Lăng Vân vừa nhấc tay, hướng về phía sau lưng mọi người lắc đầu. Sau đó, trước tiên đã đi ra Tây viện. Hắn hiểu được, thời điểm này, Dạ Tinh Hàn cần nhất chính là một người tỉnh táo. Dư thừa nhân hòa lời nói thêm càng thừa thái, đều không có cái tác dụng gì. Tư Đồ Kính Thiên thở dài, và những người khác cùng một chỗ rời khỏi. Tây biển lại an tĩnh lại, chỉ có tích tí tách mưa rơi âm thanh. Lao có đầu, lòng ta đau quá đau quá a, vì cái gì? Vì cái gì tiểu ly phải ly khai ta? Một tiếng bạc phơ vô lực cười lạnh, dạ tinh hàn thống khổ không biết làm sao đầu của hắn trong, tất cả đều là tiểu ly bộ dạng. Tưởng tượng đến đã mất đi tiểu ly, toàn bộ người thống khổ sắp đến mất. Linh Quất hai thản nói, trong thư kỳ thật ghi vô cùng minh bạch, tiểu ly là có rất chuyện trọng yếu đi làm, bất đắc dĩ mà rời khỏi. Chính ngươi cũng có thể minh bạch, tiểu ly khôi phục trí nhớ sau đó, cũng liền đã có được từng đã là yêu hận tình cứu, mất trí nhớ tiền giằng buộc, thế nào cũng có làm cho nàng khó có thể dứt bỏ tồn tại. Ngươi muốn làm, không phải tại đây thống khổ mà là muốn như một nam nhân đồng dạng, lấy lên được thả xuống. Ta cảm thấy được, ngươi cùng Tiểu Ly duyên phận đã hết, cuối cùng có lại liên tiếp tình duyên cơ hội, trong bình tiên huyết liền chứng minh, Tiểu Ly đối với ngươi tình ý không diệt. Tựa như trong thư viết, chờ ngươi cùng Tiểu Ly lần sau gặp lại lúc, muốn trở thành một cái đội trời đạp đất anh hùng, mà không phải gấu đen. Đừng để bên ngoài nhi nữ tình trường ràng buộc quá sâu, ngươi còn có cũ hận phải báo, còn có sỉ nhục muốn rửa sạch, hôm nay còn muốn giết cái kia cái dạ nam. Nếu như ngươi là bởi vì này đánh mất ý chí chiến đấu, ta coi như là xem là người." Linh cốt mà nói, trực kích dạ tinh hàn tâm hồn càng làm cho dạ tinh hàn thể hồ con đỉnh. Hắn hai mắt vừa nhấc, ánh mắt tăng lánh. sắc lẹm, sát khí trong đó, so với dĩ vãng càng thêm làm cho người khiếp sợ. Chương 70, đánh dạ nam. Chương 70, đánh dạ nam. Mưa rơi nhỏ dần, bầu trời như trước ngum lung. Mặc dù thời tiết không tốt, nhưng mà ngăn không được khán giả nhiệt tình, như trước đem tinh nguyệt lôi đại vây quanh cái chật như đem tối âm dương lôi khách quý chỗ ngồi, chỗ, khởi động vài thanh cái ô khổng lồ, chắn mưa bụi. Thứ nhất trên cái ô khổng lồ phía dưới là Thánh Vân tông tay cầm Phật Trần Thanh nghe đại sư. Thứ hai trên cái ô khổng lồ phía dưới là Hoa tông khí chất ưu nhã Hà Hoa trưởng lão đệ tam thanh cái ô khổng lồ phía dưới là thần luyện tông khí thế uy nghiêm thương vân trưởng lão tam tông trưởng lão tề tụ lại để cho tinh nguyệt lôi đài vẻ vang cho kẻ hè này thanh lê đại sư cười ra nói chúng ta lúc trước quyết định bán kết bên trong lựa chọn một người thu làm trong tông môn cửa đệ tử chỉ tiếp bán kết tuyển thủ trong chỉ có lâm nhi một nữ tử kể từ đó thật ra khiến hà hoa trưởng lão làm khó không sao không sao hà hoa trưởng lão không cho là đúng đạo tay không mà về cũng không sao cả chỉ có thể nói tinh nguyệt thành cùng ta hoa tông vô duyên lâm trường an vội la lên hữu duyên hữu duyên tám vị trí đầu ở trong ngược lại là có mấy cái nữ hải tiềm chất không tệ đặc biệt là Tinh nguyện Thương hội hội trưởng Trầm Ngọc Chi nữ cốt thiên kiều, thiên sinh thông minh, Hà Hoa trưởng lão có thể cân nhắc một cái. Đêm qua Trầm Ngọc trên giường, thế nhưng là đối với hắn nhiều lần nói đây không phải là không có biện pháp, chỉ có thể hỗ trợ đề cử một chút. Trận đấu đã xong rồi nói sau. Hà Hoa trưởng lão một câu qua loa. Thương Vân trưởng lão ưng nhãn như thuốc, có phần không kiên nhẫn mà nói, Lâm thành chủ, mau mau bắt đầu trận đấu đi. Tốt, lập tức bắt đầu. Lâm Trường An một chút lúng túng, đi về hướng giữa lôi đài. Thanh âm hắn như sấm, cao giọng truyền bá quát, hôm nay Tam Tông sứ giả đang xem cuộc chiến, là ta Tinh Nguyệt thành trì cao vinh quang. Thiên có mưa phùn, Người xem nhiệt tình không giảm, hiện tại trận đấu bắt đầu. Trận đấu thứ nhất, mời Dạ Tinh Hàn, Dạ Nam bước lên lôi đài. Sắc thực như Lâm Trường đã nói, mặc dù mưa rơi phía dưới, người ta vẫn như cũ nhiệt tình tăng vọt. Tiếng hoan hô như sóng, vang vọng thiên địa. Lập tức, vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới, Dạ Nam đi đến cầu đài, bước lên lôi đài. Chỉ bất quá, lại nương theo lấy từng trận hư thanh. Hôm qua dạ gia dịch dung ăn gian sự tình, lại để cho tất cả mọi người canh cánh trong lòng. Cho tới bây giờ, đối với Dạ gia như trước xem thường. Dạ Nam lên đài sau đó, không cho là đúng. Hư thanh tính là cái đế thắng lợi mới là vương đạo chờ hắn đánh bại Dạ Tinh Hàn sau đó Cam Đoan Hư Thanh không tiếp tục đúng lúc này kỳ quái một màn đã xảy ra Dạ Nam lên đài sau đó nhưng không thấy Dạ Tinh Hàn thân ảnh Lâm Trường An lúc này nhíu mày thấp thỏm trong lòng cái này gây chuyện xú tiểu tử sẽ không phải lại ra cái gì yêu thiêu thân đi hắn thật sự nhịn không được lần nữa truyền bá tiết lên Dạ Tinh Hàn mau mau lên đài trận đấu thế nhưng là hô xong còn không thấy Dạ Tinh Hàn lên sân khấu lần này tiếng nghị luận càng lớn có dư luận xu thế dưới đài Tư Đồ Lang Văn nôn nóng muốn phẫn hướng về phía Tư Đồ Kính Thiên đám người hô còn không có tìm được sao Dạ Tinh Sinh đến cùng đi đâu? Bọn hắn đến Tinh Nguyệt lôi đài trước, đi Tây huyện tìm Dạ Tinh Hàn, lại phát hiện Dạ Tinh Hàn biến mất không thấy gì nữa. Cho tới bây giờ cũng không có tin tức. Tư Đồ Kính Thiên vẻ mặt lo lắng nói, tất cả mọi người phái đi ra rồi, nhưng bây giờ còn không có tìm được. Tư Đồ Lăng Vân thật sâu như mày. Chẳng lẽ Dạ Tinh Hàn bởi vì Only li rời khỏi, không chịu nổi đả kích, cam chịu vùng thà so tài? Muốn thật sự là như thế, làm cho người tiếc hận đây chính là 10 năm một lần Tinh Nguyệt Quốc Chiến, hay vẫn là trận chung kết, bao nhiêu người tha thiết ước mơ chiến đấu. Nếu Dạ Tinh Hàn khí thi đấu, có thể đã tiện nghi Dạ Nam. Ở trên mục Dạ Nam có chút không rõ ràng cho lắm trong nội tâm trong bụng nợ hoa không phải chứ còn có bực này chuyện tốt dạ tinh hàn lui thi đấu rồi hả nghĩ đi nghĩ lại cũng nhịn không được nở nụ cười dưới đài tiếng nghị luận biến thành tiếng oán giận vòng bán kết lại có thể không đến đây cũng quá không đem tinh nguyện cuộc chiến đem chuyện rồi lâm trường an tức giận nghiến răng ngữa tam tông trưởng lao ở đây dạ tinh hàn rõ ràng là tại lại để cho hắn mất mặt tức giận vô cùng hắn cao giọng nói dạ tinh hàn vô cớ vắng mặt ta tuyên bố đấy có thể lời còn chưa nói hết đã thấy một đạo thân ảnh thuận theo cầu nổi lùi đi đi lên chờ thân ảnh kia đứng ở trên lôi đài sau đó. Mọi người mới nhìn rõ ràng, người đến là Dạ Tinh Hàn. Đã đến, là Dạ tiên sinh. Tư Đồ Lăng Vân trong nháy mắt khuôn mặt chuyển hai. Tư Đồ ra tất cả mọi người, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra ở trên bục Dạ Nam, dáng tươi cười mánh liệt thu. Trong lòng mắng to không chỉ, làm hại hắn cao hứng hụt một trận. Vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Dạ Tinh Hàn ăn mặc một thân bạch sắc áo choàng, hai tấn rủ xuống nổi cáo cầm cố lu biến, biến thành một chút không bị trói buộc, biến thành một chút tiêu sái. Hắn đối với Lâm Trường An hành lễ nói, xin lỗi rồi thành chủ đại nhân, bởi vì mắc mưa ta sợ hại cảm mạo, cho nên đi tắm nước nóng đổi thân quần áo, vì vậy hơi chậm với ta rồi xin hãy tha lỗi. Lâm Trường An tức giận im lặng, cái này đều cái gì nát lý do. Việc đã đến nước này, hắn vừa không muốn nói thêm cái gì, thứ lệnh một tiếng nói, không cần thứ lỗi. Trận đấu bắt đầu. Thối lui đến khách quý chỗ ngồi về sau, một gã tóc trắng trọng tài đi vào lôi đài. Trọng tài lao giả nói, tinh nguyệt cuộc chiến, bất kể sinh tử, khai chiến. Một tiếng truyền bà huống, thối lui đến bên bờ lôi đài. Mưa phùn phía dưới, gió lạnh bên trong. Dạ Tinh Hàn cùng dạ Nam đối lập mà đứng. Nương theo lấy dưới đài tiếng hoan hô, một cỗ tước sát chi ý đột nhiên bay lên, tràn ngập tại toàn bộ tinh nguyện lôi đài lên. Dã Tinh Hàn. Ngươi vũ nục ta phụ thần, hôm nay chính là ngươi sinh tử của ta chiến, ngươi chó chết, rõ ràng còn có tâm tư tắm rửa. Dạ nam chướng mắt, lạnh giọng quát, tắm rửa không ngại ta giết ngươi. Nhớ kỹ ta bị trục xuất giả ra vào cái ngày đó, bầu trời cũng là mưa rơi. Ngươi tiểu nhân đắc trí bộ dạng, ta cái nhìn thấy tận mắt. Dạ tinh hàn thần sắc lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn lên trời. Đông dạng thời tiết, có như là lao thiên gia nệ tình, vậy đem cái kia một ngày thù hận, đòi lại đến đây đi. Ánh mắt ngưng tụ, giữa lông mày ngọn lửa ấn ký vụ sáng vụ sáng. Dưới chân hắn mạnh mẽ, lên bọt nước. Thân thể giữ gian lao ra, sau lưng kích phát ra mấy đạo hư ảnh hỏa thể thuật, cộng thêm mê tung bộ, tốc độ cực nhanh, làm cho người ta mắt thường khó phân biệt. Ngự Phong trưởng, sắp tiếp cận Dạ Nam, Dạ Tinh Hàn tay phải vung lên, một đạo luân phong hướng Dạ Nam đánh tới. Đây là ngọc gia ngự Phong trưởng, mọi người kinh hô. Dạ Tinh Hàn chẳng những sẽ ngọc gia mê tung bộ, còn có thể ngọc gia ngự Phong trưởng. Những thứ này đều là gia tộc truyền thừa hồn kỹ, khái không truyền ra ngoài. Ngọc gia người từng cái một sắc mặt khó coi, gọi thẳng kỳ lạ. Quá là nhanh. Dạ Nam vội vàng né tránh, trong lúc vội vã bị gió trưởng vạch phá tạt tí. Dạ Tinh Hàn tốc độ thật sự quá nhanh, làm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Dưới chân vừa mới đứng lại, đã thấy Dạ Tinh Hàn lại phi thân lên, sư tử hỏa đạn, mấy đạo hỏa trụ từ trên trời giáng xuống, dày đặc công kích, hỏa quang vang khắp nơi, nổ lôi đài một mảnh hỗn loạn. Đáng giận, Dạ Nam tại hỏa trụ ở trong lùi đi, cực hạn né tránh, thật sự khó có thể lý giải, Dạ Tinh Hàn lại có thể biết nhiều như vậy hồ kỹ. Khán giả cũng đều xem nốt rồi, Dạ Tinh Hàn quả thực là cái vạn hoa đồng, cái gì đều biết. Loạn hỏa bên trong, Dạ Nam vừa mới chạy ra đã thấy Dạ Tinh Hàn như là quỷ mỹ bình thường, đã xuất hiện tại hắn trước người. Ta, Dạ Nam quá sợ hãi, còn chưa kịp phản ứng đã bị Dạ Tinh Hàn một quyền đánh vào trên mặt, đánh bay đi ra ngoài. Dạ Nam thân thể té ra ba năm trượng, lăn lông lốc vài vòng mới ngừng lại được, thiếu chút nữa rơi xuống lôi đài. Hô! Mọi người kinh hô, Dạ Tinh Hàn cũng quá mạnh rồi. Nguyên hồn cảnh ngũ trọng Dạ Nam, chỉ có thể bị động bị đánh, ngay cả đánh trả chỗ trống đều không có. Đường Đường Dạ gia thiếu gia, không chịu được như thế một kích, quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Tại sao? Còn tự cho là bản thân hơn nhiều không nổi, quả thực làm cho người ta cười đến rụng răng. Dạ Tinh Hàn thần sắc lạnh lùng, bỗng nhiên nâng lên ngữ điệu. Dạ gia, cũng không quá đáng như thế. Dạ gia đệ tử đều là phế vật. Thanh âm dung trời, vang vọng toàn bộ Tinh Nguyệt Thành. Chương 711: Báo thủ. Chương 711: Báo thủ. Dưới lôi đài dạ ra người, đều là sắc mặt khó coi. Dạ Tinh Hàn là dạ ra trục xuất khỏi gia môn không muốn phế vật, hiện nay lại trái lại nghiền ép dạ ra ưu tú nhất thiếu niên dạ nam. Như thế xoay ngược lại, như thế so sánh, không thể nghi ngờ thanh dạ ra dính tại sĩ nhục trụ lên. Bây giờ kết quả, càng là tỏ rõ dạ ra lúc trước trục xuất dạ Tinh Hàn cử động, là cỡ nào ngu xuẩn. Vô Số song cười nhạo con mắt, đã đem dạ gia người bao bọc vây quanh. Không muốn phế vật, lại đánh bại dạ gia mạnh nhất thiếu niên chỉ có thể nói dạ gia người có mắt không chồng a thật sự là buồn cười gia tộc ta gần nhất trong khoảng thời gian này liền trông cậy vào dạ gia nợ nụ cười hắc hắc chỉ sợ tinh nguyện cuộc chiến về sau dạ gia muốn lưu lạc là nhị lưu gia tộc trói hai tiếng nghị luận lại để cho dạ gia mọi người xấu hổ vô cùng nhưng bọn hắn vô pháp phản bác bởi vì mỗi một câu đều là lời nói thật tam trưởng lão dạ đường đang tại dạ gia tất cả mọi người trước mặt tâm tình trầm trọng nói chúng ta đem tinh hàn chủ xuất dạ gia là chúng ta làm quyết định sai lầm nhất những lời này lại để cho dạ gia đệ tử trầm mặc hoặc là nói để cho bọn họ xấu hổ nhưng mà việc đã đến nước này dĩ nhiên không thể vẫn hồi. Gia Đường, ngươi đừng vội tại đây hối hận. Trục xuất Dạ Tinh Hàn là tộc trưởng đại nhân đồng ý, ngươi chẳng lẽ muốn trách cứ tộc trưởng đại nhân sao? Đại trưởng lão Dạ Thịnh nghiêm nghị gầm lên, nghiến răng nghiến lợi đạo. Còn có, còn ta cũng không nhất định sẽ thua cho Dạ Tinh Hàn, trận đấu còn không có kết thúc. Trên lôi đài, Dạ Nam bỏ lên, hắn kịch liệt thở hổn hện, ánh mắt không cam lòng. Chiến đấu hiện tại mới bắt đầu, đương nhiên, quanh người hắn mạch máu bạo khởi, khí thế đại biến. mắt thường có thể thấy được hồn lực từ trong thân thể của hắn tràn ra, lại để cho cả người hắn biến thành cồn bá đứng lên. Dạ Tinh Hàn ngươi cái này con hoang, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Một tiếng gầm điên cuồng, Dạ Nam tựa hồ biến thành Dạ Thú, cùng bạo không thôi. Hai mắt nhẹ nhẹ huyết hồng, khoe miệng nước miếng tí tách, thân thể không an phận run run. Cái đó là, trên lôi đài mọi người đều kinh. Dạ Nam đang sợ biến hóa, tựa hồ lại để cho chiến lược bạo tăng. Hiện trường khán giả cũng bị một màn này kinh lấy. Nguyên bản đã không hề lo lắng trận đấu, thêm nữa biến số. Đây là, thú huyết đan. Dạ Thịnh ngươi điên rồi, Dạ Nam là ngươi nhi tử, vì chiến thắng ngươi lại có thể lại để cho Dạ Nam ăn vào thú huyết đan, ngươi là muốn hại chết Dạ Nam sao? Dạ Đường khó có thể tin, tức giận chất vấn. Thú huyết đan là nhị phẩm đan dược, tiêu đốt tinh huyết tuổi thọ để cao chiến lực. Một khi an bảo, hơn 10 năm tuổi thọ cũng đã giao phó đi ra ngoài. Nếu điều khiển không tốt, vô cùng có khả năng nguy hiểm đến sinh mệnh. Vì trận đấu chiến thắng, Dạ Thịnh lại có thể không để ý nhi tử sinh mệnh an nguy din này mạo hiểm chấp pháp, quả thực điên rồi. Người căm miệng. Dạ Thịnh không cho là đúng, hai mắt tâm tàn. Chỉ cần có thể thắng, hơn 10 năm tuổi thọ tính là cái đế ta đây cũng là vì Vãn Hồi Dạ gia mà núi. Mục đích của hắn là muốn Dạ Tinh hắn chết. Lên đại trước, cũng đã khuyên bảo nhi tử đối với Dạ Tinh Hàn phải giết. Cái này là hôm qua vũ nhục hắn đại giới. Trên lôi đài, Dạ Tinh Hàn thần sắc lạnh lùng. Vừa rồi, Linh Quốc đã thông qua Dạ Nam trạng thái, đoán được đối phương bội phục thú huyết đan. Nhưng hắn đối với cái này cũng không chấp nhận, âm thanh lạnh lùng nói, Dạ Nam, vì thủ thắng ngươi cái kia lão cẩu phụ thân vừa thật sự là nhọc lòng, nhưng mà thú huyết đan cũng tốt, hoặc là phục dụng cái gì khác cứt chó đồ chơi cũng được, hôm nay ngươi cũng khó trốn chiến bại chết thảm vận mệnh. Hãy bất sàm luôn đi, đi cho đi. Quân bạo trạng thái ở dưới Dạ Nam cũng nhịn không được nữa, gầm thét vọt ra. Thú huyết đan phía dưới lại để cho hắn tốc độ tăng vọt. Trong thời gian ngắn, liền xông lên tập kích đến Dạ Tinh Hàn trước người. Sắt. Dạ Tinh Hàn ánh mắt lạnh léo, dưới chân, phanh, nổ bể ra đến. Toàn thân hỏa diễm bao bọc, như là lưu quang bình thường, tại trên lôi đài tránh chuyện xê dịch. Hai người tốc độ cực nhanh, lẫn nhau truy đuổi, đã sớm mắt thường khó đuổi theo. Thân ảnh giao thoa hồn lực tùy ý, đáng sợ sóng khí một lớp tiếp theo một lớp. Khi thì hỏa diễm cuồn cuộn, khi thì hồn lực nổ. Cuốn bánh công kích đến, loạn thạch vợi ra, cỡ sí sụp đổ. Lôi đài không ngừng rung rẩy động, bị phá hư cảnh hoang tàn khắp nơi. Mấy mấy cái hiệp sau đó, Song Vương đấu tương xứng ăn vào thú huyết đan Dạ Nam cùng toàn lực phía dưới dạ tinh hàn, lực lượng ngang nhau. đáng giận, thời gian càng lâu, thú huyết đan tác dụng lại càng nhỏ. xem ra, phải sử dụng cuối cùng tuyệt chiêu. dạ nam trong lòng thầm nghĩ, hai mắt nảy sinh ác độc. lập tức thân thể run lên, tay phải nắm tay. hắn nước miếng tí tách, toàn thân huyết mạch lần nữa nổi lên đứng lên, càng là biến thành hắc sắc. toàn bộ trên thân người bị cái này loại hắc sắc đường vân bao trùm, khủng bố dị thường. chịu chết đi, bạo tinh quyền. một tiếng gào thét, khoe miệng nước miếng hất lên. dạ nam tay phải nắm tay, quanh thân hồn lực cấp tốc chiếm giữ tại quyền phong phía trên, cực hạn áp suất đáng sợ năng lượng run lay động ở giữa lại để cho bầu trời mưa rơi đều trong nháy mắt buốc hơi không thấy. Vạn, sẽ dùng bạo tinh quyền đến nhất quyết thắng bại, dùng các ngươi dạ ra hồn kỹ giết ngươi, mới càng làm cho ta có cảm giác thành tựu. Dạ Tinh Hàn vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt đều là khinh thường. Hắn tóc mai hai lú tóc dài bay múa, manh liệt nắm tay. Hồn lực rất nhanh ngưng kết tích lũy ám vân cúi xuống, cực hạn áp lực cảm giác, biểu thị cuối cùng quyết đấu. Ai thắng ai thua, liền xem một quyền này. Bèo. Vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới, hai người bắt đầu xung phong liều chết. Một cái cuồng bạo như thú, một cái hư ảnh quỷ mị. Mắt thấy hai đạo thân ảnh sẽ phải đụng vào nhau. Lúc. Dạ Nam bỗng nhiên khỏe miệng âm tà rẽ lên một tia, tay trái đem một cái hồng sắc viên đạn ném ra ngoài. Phanh! Hồng sắc viên đạn tại Dạ Tinh Hàn trước người nổ tung, phóng xuất ra hồng sắc khói mù đến. Đây là... Dạ Tinh Hàn chỉ cảm thấy con mắt đau đau, bản năng mí mắt nhắm lại. Nhất thời, cái gì đều nhìn không thấy rồi. Mà Dạ Nam lại sớm có chuẩn bị, tránh thoát khói hồng về sau, di chuyển chuyển tới Dạ Tinh Hàn sau lưng, sau đó dơ lên nắm tay phải, xung phong liều chết tới. Trên lôi đài phát sinh hết thảy, lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ. Dạ Nam vì chiến thắng, quả thực không hề điểm mấu chốt thôn thú huyết đan cũng liền mà thôi, lại có thể dụng khói độc cám toán ti tiện chiêu thức lại để cho dạ tinh hàn rồn manh, do đó đánh lén cử động của hắn dĩ nhiên gây nên nhiều người tức giận. như thế tình hình mặc dù dạ gia thủ thắng cũng là thắng chi không võ có đều danh, làm tốt nam nhi giết hắn cho ta, có thể chẳng biết xấu hổ dạ thịnh không chút nào không thèm để ý, ngược lại đắc ý cười to, chỉ cần thủ thắng bất kỳ thủ đoạn nào đều không sao cả. hắn chỉ cần dạ tinh hàn chết, dạ gia đám đệ tử nhao nhao cúi đầu chỉ cảm thấy mất mặt xấu hổ vô cùng, nhưng bọn hắn đại trưởng lão cũng không cho là nhục ngược lại cho rằng quan binh. Điều này làm cho bọn hắn càng là không ngẩng đầu được lên. Dạ Tinh Hàn, chết. Dạ Nam điên cuồng cười to, dù bạo tinh quyền hành tập kích. Giờ phút này Dạ Tinh Hàn con mắt rồ manh, rút cuộc vô pháp làm ra phán đoán chuẩn xác. Mặc dù hắn như thế công khai xông lên quyền, cam đoan Dạ Tinh Hàn cũng khó có thể đề phòng. Người chết là ngươi. Nhưng vào lúc này, Dạ Tinh Hàn nhanh liệt quay người. Hắn tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng mà động tác chút nào bối rối cảm giác đều không có. Tay trái nhanh liệt một chảo, trực tiếp bắt được Dạ Nam nắm đấm. Trong lúc đó, Dạ Nam bạo tinh quyền tích lũy hộ lực, biến mất vô tung vô ảnh. Làm sao có thể? Dạ Nam quá sợ hãi. Như thế nào dồn manh dạ tinh hàn còn có thể thông dong làm ra động tác, trước tiên chặn quả đấm của hắn. Đối với cái này, hắn khó có thể lý giải. Xem thật kỹ lấy, đây mới là bạo tinh quyền. Dạ tinh hàn tay trái dùng sức, nắm chặt Dạ Nam nắm tay phải không buông. Kể từ đó, Dạ Nam khó có thể thoát thân. Lập tức hắn nắm tay phải tập kích ra, đáng sợ nắm đấm tại Dạ Nam trong con mắt, một chút phóng đại, trở thành hít thở không thông sợ hãi. "Không muốn a." Dạ Nam hô to, thương hoàng sợ phía dưới học Dạ tinh hàn bộ dạng, vừa dùng tay trái bản tay tiếp quyền. Nhưng mà theo sát mà đến, nhưng là đáng sợ bạo tạc nổ tung. Vâng. Hồn lực nổ tung, nhất thời đem dạ nam tay trái tạ tí, nổ vỡ nát, loạn thịt bay tứ tung, tiên huyết văng khắp nơi. Có thể dạ tinh hàn còn không ngừng quèn, lại là hét lớn, hai bạo. Ngay sau đó, vang một tiếng, truyền đến tiếng thứ hai bạo tạc nổ tung. Lúc này đây, nắm đấm vang tại dạ nam trên vai trái đáng sợ nổ hồn chi lực, đem dạ nam phân nửa bên trái thân thể nổ ra một cái hố to, lộ ra sâm bạch xương vai. Còn có, có thể dạ tinh hàn còn không bỏ qua, nắm tay phải đổi thành mở ra bàn tay, một cái tát đặt tại dạ nam trên mặt. Phanh, hắn lực lượng thật lớn, đem dạ nam đầu vô đâm vào trên mặt đất. Mà giờ khắc này, lấy đạo trả đạo hoàn lại kia thân hấp thu bạo tinh quyền năng lượng, đã đến lòng bàn tay phải. Chỉ cần phóng thích, thế nào cũng đem Dạ Nam đầu nổ vỡ nát. Chương 72, Sát Dạ Nam. Chương 72, Sát Dạ Nam. Tinh Nguyệt Lôi Đài, hít thở không thông yên tĩnh. Chỉ có quần quần ám vân, phát ra áp lực ruốt phẳng âm thanh. Ô ô. Bị Dạ Tinh Hàn đè lại Dạ Nam, phát ra suy yếu nước nở nghẹn ngào âm thanh. Tinh tế tiểu nhân thanh âm, giờ phút này lại rõ ràng lọt vào tai, bị hiện trường mỗi người nghe rành mạch. Lại nhìn giờ phút này Dạ Nam, thật sự là vô cùng thê thảm. Toàn bộ tà tí, hóa thành thiên nhạt vấn nửa bên trái thân thể, cũng là tàn phá không chịu nổi lộ ra rậm rạp bạch cốt. Hắn ánh mắt run lây động, lộ ra sợ hãi thật sâu. Giờ phút này trong mắt Dạ Tinh Hàn, là ác ma. Dạ Tinh Hàn, tha ta mà tính mạng, ta van ngươi. Đột nhiên, dưới lôi đài truyền đến một tiếng hô to. Tất cả mọi người nghe tiếng nhìn lại, nói chuyện dĩ nhiên là Dạ Thịnh. Toàn bộ tinh nguyệt thành, ai không biết Dạ Thịnh cực hạn cao ngạo, cả đời chưa bao giờ đã từng nói qua mềm lời nói. Thế nhưng là giờ phút này, nhìn xem thân thể tàn phá hấp hối như tử, cũng là nhịn không được túi xuống cao quý chính là đỉnh đầu, huống bị hắn chục suất dạ ra dạ tinh Hàn cầu xin tha thứ tinh nguyệt lôi đài, như trước yên tĩnh. Người ta yên tĩnh chờ đợi, chờ đợi Dạ Tinh Hàn cho ra cuối cùng đáp án. Trên lôi đài, Dạ Tinh Hàn lạnh lùng như băng, thật lâu bất động. Chỉ là khống chế được tay phải, cũng không có phóng thích bạo tinh quyền năng lượng. Một chút trầm mặc sau đó, đương nhiên, hắn ngẩng mặt lên trời cười dài. Cùng lúc đó, một đạo thiên lôi rơi xuống, nổ vang đất ai. Hai loại thanh âm giao thoa, có thể Dạ Tinh Hàn tiếng cười, vô cùng khủng bố thầm người. Ta phụ thân trời đêm, là Dạ gia chết trận, phù thân trước khi chết, các ngươi hướng phụ thân nhận lời sẽ giúp lòng buổi dưỡng ta, không cho ta tại Dạ gia nhận mấy may nguy quật. Nhưng lại tại ta bị Ngọc Lâm Nhi hối hôn nhục nhã, bị Vân Phi Dương đánh thành tàn phế trở thành toàn bộ tinh nguyện thành chê cười lúc, các ngươi dạ ra như thế nào làm hay sao? Dạ Thịnh, ngươi trả lời ta, các ngươi là làm như thế nào hay sao? Tại từng trận tiếng sấm ở bên trong, Dạ Tinh Hàn cuồng loạn chất vấn. Chất vấn âm thanh mang theo ngập trời tức giận. Dạ Thịnh sắc mặt khó coi, đối mặt chất vấn, lại nói không xuất ra lời nói đến. Hắc hắc. Từng tiếng thương xót cười khổ về sau, Dạ Tinh Hàn lần nữa nghiêm nghị quát, các ngươi tại ta suy yếu nhất, bị thương nhất cần nhất quan tâm thời khắc, không chút lựa chọn như là đâu đồ bỏ đi đồng dạng, thanh ta vứt bỏ. Đêm hôm đó lánh mưa, đã sớm tới tất ta đối với dạ gia cực năng tâm, ta tại trong mưa từng tiếng tự nói với mình, từ nay về sau, cùng các ngươi dạ gia ân đoạn nghĩa tuyệt. Ta chính là muốn tại tinh nguyệt cuộc chiến trên lôi đài, đem ngươi dạ thịnh tự cho là kiêu ngạo nhi tử đang sống đánh chết, dùng cái này đến nói với thế nhân, ta dạ tinh hàn không phải phế vật càng không phải là đồ bỏ đi, là các ngươi dạ gia có mắt không trọng. Nhiều tiếng lên án, chữ chữ chu tâm. Dạ gia tất cả mọi người, xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn tới dạ tinh hàn bi phẫn bộ dạng. Dạ tinh hàn, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, ngươi muốn trả thù xông lên ta đến, Dung Tha Nam Nhi. Dạ Thịnh lần nữa để xuống cao quý chính là tư thái, hướng Dạ Tinh Hàn khẩn cầu Hắn chỉ có cái này một đứa con trai, không muốn cái này nhất mạch cản phía sau. Quỳ xuống. Trên lôi đài, bỗng nhiên truyền đến Dạ Tinh Hàn thanh âm lạnh lùng. Quỳ xuống. Dạ Thịnh thanh âm khẽ run, sắc mặt âm trầm xuống. Dạ Tinh Hàn lại có thể lại để cho hắn quỳ xuống, khinh người quá đáng. Đúng vậy, nếu muốn cho ngươi nhi tử còn sống, quỳ xuống. Dạ Tinh Hàn thanh âm lạnh lùng. Dạ Thịnh hai mắt càng ngày càng lạnh, khóe miệng co có quắp động. Thân là Dạ gia đại trưởng lão, hắn làm sao có thể cho Dạ Tinh Hàn quỳ xuống? Dạ Tinh Hàn Ngươi có phải hay không hơi quá đáng." Lựa giận tại lòng ngự khuyến khích, Dạ Thịnh dĩ nhiên không thể nhịn được nữa. "Nếu muốn cho ngươi nhi tử còn sống, liền quy xuống, đây là một cơ hội cuối cùng." Dạ Tinh Hàn mặt không biểu tình. "Ta!" Phẫn nộ, giãy rủa. Dạ Thịnh chưa bao giờ như thế dày vò. Mấy vạn người chứng kiến phía dưới, hắn quỳ không đi xuống. Thế nhưng là, nếu không quỳ, nhi tử cũng sẽ bị sát. Trầm mặc một lát sau, hắn toàn thân run rẩy, gắng gượng cả đời hai chân, chậm rãi cúi lượn. Người ta khó có thể tin, Dạ Thịnh đây là thật phải lạy xuống cầu Dạ Tinh Hàn. Hội đồng tung dữ vừa bảo vệ người, mặc dù là giả thịnh như vậy tự ngạo người, vì nhi tử vừa can nguyện buông tha tôn nghiêm. Thuần thức ở giữa, mắt thấy giả thịnh sẽ phải quỳ đi xuống. Ngại quá, quá chậm. Có thể trên lôi đài giả tinh hàn, đống nhiên lạnh giọng. Gió lạnh thổi động tóc mai, hắn đem bạo tinh quyền năng lực toàn bộ phân tích. Oan, đáng sợ nổ hồn chi lực, nhất thời đem giả nam đầu nổ hí vỡ. Giả nam, chết. Khiếp sợ. Hiện trường mấy vạn nhân đều bị giả tinh hàn tàn nhẫn tự động cho trấn kích rồi. Giả thịnh dĩ nhiên đáp ứng quỳ xuống, giả tinh hàn cũng tại giả thịnh quỳ xuống trước, giết giả nam. Dạ Tinh hàn, đưa ta mà mệnh đến dưới lôi đài Dạ Thịnh bị thống kêu gen khí huyết công tâm lại bị thương hôn mê bất tỉnh Đại trưởng lão nhanh đem Đại trưởng lão mang về Dạ phủ Dạ gia người loạn cả một đoàn vội vàng đem Dạ Thịnh đưa đi chỉ có mấy người bị Dạ Đường cùng Dạ An lưu lại chuẩn bị cho trên lôi đài Dạ Nam nhặt xác sau trận chiến này Dạ gia nguyên khí đại thương chỉ sợ muốn chưa gượng dậy nổi rồi Dạ Đường than thở nhìn qua trên lôi đài Dạ Tinh hàn, tâm tình phức tạp có nhân tất có quả hôm nay đại giới chỉ có thể nói là Dạ gia gieo gió gặp bão có lẽ đi phân ngoài Dạ an nhưng là may mắn, may mắn lên một vòng lại để cho Dạ Phàm thay thế nhi tử Dạ bắt tham chiến, bằng không 8 phần cùng Dạ Nam một cái kết cục. Dạ Tinh Hàn, quá độc ác. Trên lôi đài, tóc trắng trọng tài cao rộng truyền bá thiết lên, vòng bán kết, Dạ Tinh Hàn đối chiến Dạ Nam, Dạ Tinh Hàn thắng. Dạ Tinh Hàn thắng. Giết Dạ Nam, cũng ở đây mấy vạn người chứng kiến xuống, hoàn thành đối với Dạ ra lên án. Cựu hận chút lớn, cuối cùng phát tiết đã xong. Mà giờ khắc này, thân thể của hắn như là bị rút khô đồng dạng, chống rỗng. Dụ Dạ Nhãn nhìn thoáng qua thi thể tàn phá Dạ Nam, thần sắc hắn nghiêm trọng, chậm rãi từ cầu nội đi xuống lôi đài cũng không có quá nhiều khoái khỏa, lại có nhàn nhạt bi thương đẻ nén. Tựa hồ nhìn thấu dạ tinh Hàn Tâm Tư, Linh Cốt lập tức Trần An nói: Báo thủ sau đó cảm giác chống dồng không thể tránh được, không cần chính chất vấn, lại càng không nhất định đồng tình được nhân. Ngươi phải hiểu được một chút, đây đều là bọn hắn gieo gió gặt bão. Ngươi không giết Dạ Nam, hôm nay chết đúng là ngươi. Hồi thần Dạ Tinh Hàn âm thanh lạnh lùng nói: Ngươi không cần phải lo lắng ta, ta làm việc cũng không hối hận. Chỉ bằng vào hôm nay Dạ Nam thủ đoạn hèn hạ, ta giết hắn một lần cũng sẽ không hối hận. Báo thủ con đường là ta bản thân chọn, tuyệt sẽ không dao động. Trần tiếp theo đối chiến Ngọc Lâm Nhi. Ta như trước sẽ không hạ thủ lưu tình, đem ta mất đi tôn nghiêm, sẽ hoàn toàn đòi lại đến. Nghe được Dạ Tinh Hàn nói như vậy, Linh Cốt lúc này mới yên lòng lại. Đi xuống lôi đài về sau, khán giả tự động nhường ra một con đường. Trong ánh mắt của bọn hắn, Trần Đầy đối với Dạ Tinh Hàn ý sợ hãi. Tinh Hàn, ánh mắt của ngươi không có sao chứ? Tư đồ Lăng Vân mang theo tư đồ ra mọi người, lập tức chạy ra đón chào. Dạ Tinh Hàn lắc đầu nói, không việc gì đâu, chỉ là một ít kích thích tính đồ vật, một lát nữa thì tốt rồi. Lần này may mắn mà có Dạ Nhãn, có thể nhắm mắt nhận thức vận, bằng không bị Dạ Nam âm tập kích, nói không chừng sẽ có đại phiền toái. Chỉ có thể nói, ác giả áp báo. Trận thứ 2, Ngọc Lâm Nhi đối chiến giả Vũ, mời hai vị tuyển thủ bước lên lôi đài. Trên lôi đài Lâm Trường An lần nữa cao giọng truyền bản uống, trận tiếp theo vòng bán kết sắp bắt đầu. Chương 73, Mới Hỏa Chi dị thuật. Chương 73, Mới Hỏa Chi dị thuật. Trận đầu vòng bán kết cuối cùng kết thúc. Nhiều lần khó khăn chắc trở sau đó, Dạ Tinh Hàn lấy Tàn Bạo Phương thức đánh chết Dạ Nam, cuối cùng tiến vào trận chung kết. Dưới lôi đài, tràn Ngập nói nhỏ thanh âm, chỉ bất quá rất kỳ quái, mọi người rất có ăn ý giảm thấp xuống thanh âm, cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Dạ Tinh Hàn tàn nhận hình tượng, đã xâm nhập nhân tâm. Người ta dĩ nhiên thật sự rõ ràng, đối với hắn đã có e ngại chi ý chờ đợi Ngọc Lâm Nhi cùng Giả Vũ lên đài khoảng cách, trên lôi đài khách quý chỗ ngồi, cũng có người đang nghị luận vừa rồi trận đấu. Thương Vân trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, cái này Giả Tinh Hàn, chính là Vân Phi Dương đánh cho tàn phế chính là cái kia thiếu niên đi. Kẻ này lòng dạ độc ác, không phải tốt điều. Thanh Nê đại sư, trước đây chúng ta thương định, tiến vào trận chung kết giả muốn thu vào các ngươi thánh Vân tông môn hạ, hiện tại Giả Tinh Hàn đã tiến vào trận chung kết, các ngươi thu hay vẫn là không thu? Lời này hỏi, có chút nhìn có chút hạ hễ mười vị. Bởi vì Vân Phi Dương cùng Ngọc Lâm Nhi quan hệ, Thánh Vân Tông tự nhiên không tốt thu dạ tinh hàn. Thu dạ tinh hàn, tất nhiên sẽ bị thế nhân nghị luận chế nhạo. Thánh Vân Tông gánh không nổi cái này người. Nhưng mà trước đây đã trước mặt mọi người nhận lời thu trong trận chung kết ngoại trừ Ngọc Lâm Nhi bên ngoài tên còn lại, nếu không thu dạ tinh hàn, sẽ cho người lên án lật lọng. Kể từ đó, chính là lưỡng nan, thật đúng không dễ làm. Thanh nghe đại sư tự nhiên biết rõ điểm này, lúng túng cười cười qua loa nói, trước xem so tài, trận đấu sau khi xong rồi hãy nói. Lâm Trường An thật sâu cau mày, thần sắc nghiêm trọng. Vạn vạn không nghĩ tới, sự tình sẽ biến thành cái dạng này thật vất vả mời đến Tam Tông đang xem cuộc chiến vốn là tinh Nguyệt thành vinh quang cũng là ba cái hải tử cơ hội nhưng mà hiện tại bán kết trong Hoa Tông không có nữ đệ tử có thể thu Thánh Vân Tông vừa bởi vì Dạ Tinh Hàn làm khó ba cái cơ hội chỉ còn lại có Thần Luyện Tông có thể nào không cho hắn lưu sầu nhưng vào lúc này Ngọc Lâm Nhi cùng Dạ Vũ trước sau lên đài hôm nay Ngọc Lâm Nhi đổi lại một thân quần trắng khí chất khẽ biến mỹ mạo phía dưới như trước cao lãnh Dạ Vũ là một cái thân thể đại hán coi ngô tĩnh tình trầm ổn nội liễm không thích nói chuyện nhưng mà thực lực tuyệt đối cường đại Trừng Nguyên Hồn Cảnh ngũ trọng hơn nữa kia ổn trọng tính cách một khi chiến đấu ít có sơ hở tuyệt đối là ngọc lâm nhi cho tới nay mạnh nhất địch nhân vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới trận thứ hai vòng bán kết rốt cuộc bắt đầu ngọc lâm nhi thế công lăng lệ ác liệt giả vũ phòng thủ vững vàng hai người ngươi tới ta đi đánh chính là khó hòa giải hơn 10 hiệp sau đó khó có thể phá phòng thủ ngọc lâm nhi trong tay hồn binh rốt cuộc lần nữa ra khỏi vỏ hồng mang hiện ra bẻ gãy nghiền nát mỗi một lần chẳng kích đáng sợ hồng sắc kiếm khí tựa hồ cũng sẽ đem bầu trời thông suốt mở một đường vết rách theo hồn binh tham chiến ngọc lâm nhi như hổ thêm cánh giả vũ dần dần rơi xuống phong lại chiến nhiều hiệp, giả vũ trên mình xuất hiện mấy đạo miệng vết thương, hư thần tin tưởng. rốt cuộc, giả vũ lần thứ nhất sử dụng tuyệt ra tuyệt chiêu, cổ ra ra truyền nhị giai hồn kỹ, hư thần tin tưởng. thân thể của hắn hư hảo tăng vọt, biến thành bốn nam trượng cao cự nhân. hô, dưới lôi đài, một mảnh kinh hô thanh âm, Thân thông như thế, thật là làm cho người mở rộng tầm mắt. giả vũ một người chiếm hơn nửa cái lôi đài, ngọc lâm nhi ở trước mặt hắn nhỏ bé như con sâu cái kiến đang lúc người ta là ngọc lâm nhi lo lắng chi tế, đã thấy ngọc lâm nhi chân phải điểm nhẹ, thân thể bay cao, trong tay hồn binh hồng mang chói mắt như dương tại đầu nàng đỉnh phiêu đãng trong lúc nhất thời ám vân lui tản ra mưa rơi ngừng sơ ba nghìn vẫn sát kiếm chi chu ma một kiếm một tiếng quát chói tai hồn binh cực nhanh quay xung quanh vô số hồng mang lôi cuốn ở trên kích phát ra đáng sợ kiếm bí thanh lê đại sư khoẹt miệng dương nhẹ chiêu này thế nhưng là tam dài hồn kỹ cái này là thánh vân tông nội tình ngọc lâm nhi tất thắng cự nhân giả vũ xông lên tập kích mà đi ngọc lâm nhi tay phải vừa nhấc mãnh liệt bắt lấy huân binh trong lúc đó kiếm khí ngưng tụ khí quán trường hà đáng sợ kiếm khí hướng cự nhân chém giết mà đi anh rốt cuộc đã có thắng bại cự nhân sụp đổ Lôi đài chấn động, Ngọc Lâm Nhi đáng sợ kiếm chiêu, đánh bại Giả Vũ. Hư thần tin tưởng thu đi, Giả Vũ nằm trên mặt đất khó hơn nữa đứng dậy. Hắn bản thân bị trọng thương, chỉ có thể nhận thua. Ngọc Lâm Nhi nhẹ bổng lôi đài, thu hồn minh. Tóc trắng trọng tài lập tức tuyên bố, trận thứ hai trận chung kết, người thắng trận Ngọc Lâm Nhi. Nhất thời, tiếng hoan hô núi thở hải khiếu. Trên lôi đài, mọi người hướng Thanh Nê đại sư cùng Ngọc Tiêu Sách chúc mừng, Ngọc Lâm Nhi biểu hiện sát thực mắt sáng đặc biệt là cuối cùng 3000 vẫn sắc kiếm, khủng bố đến cực điểm. Thương Vân trưởng lão cười nói, giống như này đáng sợ tam giai hồn khí, Ngọc Lâm Nhi tất thắng dạ tinh hàn sớm chúc mừng thanh nê đại sư, thanh nê đại sư khiêm tốn nói ra, đa tạ thương vân trưởng lão, chỉ bất quá còn phải đợi ngày mai trận đấu kết quả. kỳ thật theo nàng, ngọc lâm nhi cũng là thắng định rồi, hồn binh cộng thêm tam giai hồn kỹ, dạ tinh hàn tuyệt đối tiếp không được. một khi ngọc lâm nhi thủ thắng trở thành tinh khôi, có thể bắt được tiến vào lạc hồn mộ danh lệnh. lần này tông chủ đưa cho nhiệm vụ của nàng cũng liền hoàn thành. từ nay về sau, lâm trường an giải dồn lời kết thúc, trận đấu triệt để chấm dứt. cái này hai trận trận đấu quá mức đặc sắc, làm cho người ta đám vẫn chưa thỏa mãn, càng là bắt đầu đước mơ ngày mai trận chung kết. dạ tinh hàn đối chiến ngọc lâm nhi nhớ tới đều kích thích. Giờ phút này Dạ Tinh Hàn, dùng nước nhiều lần xúc con mắt sau đó, cuối cùng là có thể mở ra một đường nhỏ khích. Hắn đi theo Tư Đồ lang Vân đám người dọc theo đường, lại tâm sự nặng nề. Lao có đầu, Ngọc Lâm Nhi thực lực sát thực rất mạnh, đặc biệt là chiêu kiếm của nàng, lực sát thương quá lớn. Cái này một hồi, trong đầu vẫn luôn là Ngọc Lâm Nhi thôi phát 3000 vận sát kiếm đáng sợ uy lực, lại để cho hắn vô cùng hâm mộ. Linh Quốc nói, đó là tự nhiên, Ngọc Lâm Nhi sử dụng kiếp chiêu, thế nhưng là tam giai hồn kỹ, uy lực tự nhiên không thể tầm thường so sánh, hơn nữa nàng hồn binh là nhị giai hồn binh, có thể thôi phát kiếm chiêu càng cường đại hơn. Nhưng mà ngươi yên tâm, ngươi lấy đạo trả đạo hoàn lại kia thân, bởi vì là tam giai hồn luyện thần bảo mà đến, cho nên đối với tam giai cùng trở xuống hồn kỹ đều có thể thu nạp, chiêu kiếm của nàng đối với ngươi vô dụng. Nhưng mà không thể không nói, Ngọc Lâm Nhi trong tay hồn binh, đối với ngươi đúng là cái không tiểu nhân uy hiếp. Như vậy đi, ngươi một hồi trở lại tư đô phủ, tìm một cái thanh kiếm đến, ta dạy cho ngươi loại thứ hai hỏa chi dị thuật, giúp ngươi chế tạo một chút có thể đối với chống đỡ hồn binh kia đến. Nghe vậy, Dạ Tinh Hàn Tâm tình bùng lòng rất nhiều. Hắn bất mãn đoán giận nói, ngươi cái này lão có đầu, có này hỏa chi dị thuật, vì sao không còn sớm dạy ta? nghe được bị oán trách, Linh Quốc bất đắc dĩ nói, ngươi thật sự là chó cắn lưỡi động, ta nếu sớm dạy cho rồi, ngươi hỏa thể thuật có thể luyện đến trung cấp nhiên thể trạng thái sao? Hay vẫn là câu nói kia, con đường thực tế chớ để hầm hố, đã đến thời điểm ta tự nhiên sẽ không hề giữ lại dạy cho ngươi. Tu luyện hỏa chi dị thuật không thể phân tâm, hỗn tạp mà không tinh. Nếu giáo sư Dạ Tinh Hàn mặt khác hỏa chi dị thuật, hỏa thể thuật tuyệt đối vô pháp đạt tới hiện tại loại cường độ này, không có trung cấp nhiên thể trạng thái gia trì, bất kể là đối chiến giả phạm, hay vẫn là hôm nay đối chiến Bội Phục Thú huyết Dan Dạ Nam, Dạ Tinh Hàn cũng khó khăn lấy duy trì. Bất quá bây giờ thời cơ đã thành tụ trung cấp nhiên thể trạng thái còn muốn tưởng để thăng, rất khó. Kế tiếp muốn truyền thụ cho Hỏa chi dị thuật, có thể làm cho Dạ Tinh Hàn đối kháng Ngọc Lâm Nhi hồn Bình. Nhanh, vậy mau trở lại Tư đồ phủ. Dạ Tinh Hàn vô cùng kích động, lại hỏi, "Đúng rồi, lao có đầu, ngươi lần này dạy ta Hỏa chi dị thuật tên gì?" Thôi có trầm ngâm, Linh Quốc mới nói, "Viêm mang." Chương 74. Viêm mang chi thuật. Chương 74. Viêm mang chi thuật. Trở lại Tư đồ phủ về sau, cả đám trở tề tụ Tư đồ Diễm Dương gian phòng. Tư Đô Lăng Vân cười nói, "Diễm Dương, Dạ Tiên sinh thắng, ngày mai" Dạ Tiên sinh đem cùng Ngọc Lâm Nhi triển khai cuối cùng quyết chiến, tranh đoạt tinh khôi. Hôm nay chiến đấu, xem hắn là rung động đến tâm can. Hèn hạ Dạ Nam bất kể là phục dụng thú huyết đan, hay vẫn là an toán, cuối cùng vẫn còn bại bởi Dạ Tinh Hàn. Dạ Tinh Hàn làm cho người ta cảm giác thật là đáng sợ, tựa hồ có dùng không hết át chủ bài, làm cho người ta hoàn toàn nắm lấy không thấu. Hắn vị này hồn cung cảnh cường giả, đối với Dạ Tinh Hàn đều là muôn phần bội phục. Quá tốt rồi. Suy yếu Tư Độ Diễm Dương kích động ngồi dậy, đối với Dạ Tinh Hàn chúc mừng, chúc mừng ngươi rồi, Tinh Hàn ca. Ngày mai ta nhất định trình diện vì ngươi cố gắng lên. Dạ Tinh hàn gật đầu, tưởng tượng đến ngày mai cùng Ngọc Lâm Nhi quyết chiến, liền cảm xúc bành trướng, tư đổ nhã trí sợ hai thanh nói, ngày mai trận đấu, có thể nói là vạn chúng nhìn chăm chú, đem quyết định tiến vào lạc hồn mộ không gian người chọn lựa. đã là vạn chúng nhìn chăm chú, cũng là mục đích chung. Dạ Tinh hàn cùng Ngọc Lâm Nhi thực lực, có thể nói qua trước tinh nguyện cuộc chiến trận chung kết mạnh nhất hai người. nhớ kỹ lần trước tinh nguyện cuộc chiến, Tinh Khôi là cổ gia giả nguyên. ngay lúc đó giả nguyên lấy nguyên hồn cảnh ngũ trọng thực lực vươn đỉnh. nếu đặt ở lần này ở bên trong, có thể hay không tiến bán kết cũng khó nói. trừ lần đó ra, tam thông sứ giả đang xem cuộc chiến. Dạ Tinh Hàn cùng Ngọc Lâm Nhi ân oán tình kiều, cũng làm cho này trận quyết chiến xem chút mười phần, làm cho người ta muôn phần chờ mong. Những người khác đều đang nghị luận ngày mai quyết chiến, Dạ Tinh Hàn lại hơi có tâm sự một chút thất thần. "Tinh Hàn, tranh thủ thời gian tìm một cái thanh kiếm, hồi Tây Huyền ta chuyển cho người Viêm Mang thuật." Trong ý thức linh cốt nhắc nhở, Dạ Tinh Hàn mới hoàn hồn, hướng Tư Đồ Lăng vẫn hỏi, "Tư Đồ tộc trưởng, tư Đồ gia còn có phẩm chất thật tốt bảo kiếm, ta nghĩ mượn tới dùng một lát. Tu luyện Viêm Mang, nhất định phải trước phải có binh khí, cho nên chỉ có thể hướng tư Đồ gia mượn kiếm." "Bảo kiếm?" Tư Đồ Lăng vân đạo, binh khí khốn ngược lại là có một chút, tư đổ ra mấy nhà cửa hàng cũng có bảo kiếm tại bán, dạ tiên sinh muốn, ta lập tức làm cho người ta lấy ra. vậy làm phiền rồi. dạ tinh hàn gật đầu. tinh hàn ca, ngươi thường kiếm thế nhưng là ngày mai quyết chiến chi dụng. tư đổ diễm dương hỏi. xem như thế đi. dạ tinh hàn gật đầu, cho lập lờ nước đôi trả lời thuyết phục. sắp thực mà nói, hắn muốn bảo kiếm là vì học tập viêm mang, một khi học được, ngày mai mới có thể dùng tới. tư đổ diễm dương hơi có suy tư, cố hết sức thò tay đem đầu giường treo thanh trúc bảo kiếm gỡ xuống, nàng đối với dạ tinh hàn nói, tinh hàn ca. Cái này Thanh Thanh Trúc Bảo Kiếm đi theo ta nhiều năm, phẩm chất không tệ. Nếu là Tinh Hàn, ca không chê. Ta nguyện tống xuất Bảo Kiếm cho Tinh Hàn ca trợ chiến. Nếu Dạ Tinh Hàn dụng nàng Thanh Trúc Bảo Kiếm cùng Ngọc Lâm Nhi chiến đấu, coi như là nàng đối với Dạ Tinh Hàn lớn nhất ủng hộ. Dạ Tinh Hàn khẽ như mày, hơi có chân chờ. Gặp Tư Đồ Diễm Dương, ánh mắt kiên định. Hắn cuối cùng vẫn còn tiến lên tiếp Thanh Trúc Bảo Kiếm. Đa Tạ Diễm Dương cô đơn. Ngày mai sau cuộc tranh tài, thế nào cũng vật quy nguyên chủ. Hắn nắm Bảo Kiếm đình đình, thập phần nhẹ nhàng linh hoạt. Tranh. Lập tức rút ra trường kiếm, phát ra kiếm thế chỉ thấy thân kiếm sắc bén hình ảnh chỉ là chớp động, là một thanh hiếm có hào kiếm. Trước đây tại Dạ gia, hắn liền thường nghiên dụng kiếm kiếm pháp siêu nhiên, lưu tinh chạm chậm kích, càng lại như hỏa thuần thanh. Một phen cảm tạ sau đó, Dạ Tinh Hàn trở lại Tây Uyển. Vừa mới đi vào sân nhỏ trông thấy tiểu hoa viên, liền trong lòng thương cảm nhớ tới tiểu Ly đến. Tiểu Ly rời khỏi, rút đi hắn một nửa linh hồn. Hắn hạ quyết tâm, chờ tinh nguyện thành sự tình triệt để chấm dứt, nhất định phải đi tìm kiếm tiểu Ly, đem vứt bỏ cái kia một nửa linh hồn tìm trở về đoạn này tình, khắc vào thực chất bên trong, hắn không bỏ xuống được. Tốt rồi, chớ để lại bị tâm tình khó khăn thời gian cấp bách bắt đầu đi theo ta học tập viêm mang gặp dạ tinh hàn thần thương linh cốt vội vàng nhắc nhở minh bạch dạ tinh hàn chỉnh đốn tâm tỉnh trở lại gian phòng cũng là tiêu sái trực tiếp ngồi xếp bằng linh cốt nói ngươi cắn nuốt nghiệp hỏa dĩ nhiên thành tiểu hỏa chi linh thể có thể chất lọc trong thân thể nghiệp hỏa chi lực với tư cách lực lượng của mình trước đây hỏa thể thuật là lợi dụng nghiệp hỏa nhiên thể kích phát thân thể tiềm năng để thăng sức chiến đấu hôm nay muốn dạy đưa cho ngươi là một loại đối với nghiệp hỏa cực hạn điều khiển năng lực gọi là viêm mang nói đơn giản một chút chính là đem nghiệp hỏa chi lực tinh luyện thành mang lại để cho hỏa diễm có đặc thù hỏa diễm sắc bén cảm giác sau đó đem cái này loại viêm mang bám vào tại binh khí phía trên lại để cho binh khí có được viêm mang chi lực hỏa diễm tinh luyện thành mang bám vào tại trên binh khí dạ tinh hàn một chút kích động nghe tuệ hồ rất lợi hại bộ dạng muốn làm đến điểm này hắn không dễ dàng cần phải cực hạn kiên nhẫn cùng nhu hòa điều khiển ngươi bây giờ dựa theo ta chỗ chuyển thụ cho phát quyết bắt đầu nếm thử linh cốt nói minh bạch dạ tinh hàn gật đầu nhắm mắt tập trung tư tưởng dựa theo linh quốc nói hắn bắt đầu nếm thử một lần một lần lại một lần chọn vẹn bốn canh giờ sau đó Dạ Tinh Hàn đột nhiên tỉnh nhãn, hai mắt ngưng tụ đây là 108 lần. Hắn mở ra tay phải, nghiệp hỏa bị hắn từ trong thân thể tinh luyện mà ra, tại trên bàn tay thiêu đốt. Giờ phút này nghiệp hỏa, ngoại trừ giữ dàn bên ngoài, như là từng đám cây tinh tế tiểu nhân viêm thứ trồng chất mà thành, có cực kỳ khủng bố sắc bén cảm giác. Cho ta bổ sung, cái này cảm giác rất tốt, chỉ thiếu chút nữa là được thành công. Hắn nín thở tập trung tư tưởng, tay trái rút ra thanh trúc bảo kiếm, chậm rãi đem tay phải đặt tại trên thân kiếm, từ chôi kiếm một mức phụ đến mũi kiếm. Có sắc bén cảm giác cùng cực nóng cảm giác hai trọng thuộc tính nghiệp hỏa, từ trong lòng bàn tay leo lên đến trên thân kiếm. Trong đáy mắt, cả Thanh thanh Trúc bảo kiếm đều bị Viêm Mang bao trùm. Dây dưa hỏa diễm vô cùng chói mắt, càng là có cực hạn lăng lệ ác liệt cảm giác. Thành công! Cái này chính là Viêm Mang. Nhìn qua cải biến phía sau Thanh Trúc bảo kiếm, Dạ Tinh Hàn kích động không thôi. Bây giờ Thanh Trúc bảo kiếm hình như có trạng thiên diệt mà đáng sợ năng lực. Hắn không thể chờ đợi được, tay trái vung lên, phân phật một cái, Viêm Mang tập kích ra, bất động âm thanh đem cửa phòng chém thành hai nửa. Dạ Tinh Hàn lúc này kinh hô, lực lượng thật đáng sợ a. Nguyên bản bình thường Thanh Trúc bảo kiếm, trong nháy mắt biến thành khủng bố dị thường. Không sai, cái này là Viêm Mang. Lấy Viêm mang bám vào tại trên binh khí, có thể lại để cho binh khí đánh đâu thằng đó, cùng luyện khí sư chế tạo hồn binh có liều mạng. Linh Quốc cười hắc hắc, giải thích nói, nhưng mà luyện khí sư chế tạo một chút hồn binh, cần phải mười ngày nửa tháng, mà ngươi lấy Viêm mang bổ sung binh, nhưng là chuyện trong ngay mắt. Hỏa chi dị thuật không thuộc về cái thế giới này, cho nên mỗi một chủng năng lực đều lộ ra thập phần cường đại. Có Hỏa chi dị thuật gia trì, dạ tinh hàn con đường tu luyện, thế nào cũng càng thêm thông suốt. Dạ tinh hàn cảm thán nói, cái này thật lợi hại, phải biết rằng một chút hồn binh giá trị không thể đo lường, muốn thật sự là như thế, ta có thể dùng này thủ đoạn phát đại tài rồi một chút viêm mang kiếm cũng không nhiều muốn bán cái mấy vạn kim tệ là được một ngày bán cái hơn 10 thành vân quốc nhà giàu nhất ở trong tầm tay linh quất nhưng là xì mũi coi thường nói ngươi nghĩ ngược lại là rất mỹ viêm mang bổ sung binh nhất đoạn thời gian về sau viêm mang là sẽ biến mất như vậy a dạ tinh hàn biết vậy nên thất vọng làm phú ông ngọng đẹp trong nháy mắt tiêu tán suy nghĩ một chút hắn lại hỏi nghiệp hỏa vạn vật đều có thể hủy vì cái gì viêm mang bổ sung binh binh khí lại bình yên vô sự linh quất giải thích nói cái này là viêm mang xào rượu chỗ lực lượng hướng ra phía ngoài mà không hướng vào phía trong có viêm mang bá bảo chẳng những sẽ không tổn hại binh khí, còn có thể hình thành một tầng bảo hộ, đảm đoan ngươi cùng người hợp lại kiếm sau đó, trên thân kiếm ngay cả cái lỗ hồng cũng sẽ không có. Thì ra là thế. Dạ Tinh Hàn sợ hãi thán phục, tiến lặng gật đầu. Linh Cốt lại nói, Viêm Mang bổ sung binh sau đó, bảo kiếm cùng hồn binh có chút tương tự, mà ngươi bây giờ năng lực, bổ sung mang sau đó binh khí cũng liền nhất giai hồn binh trình độ. Từ nay về sau theo ngươi Viêm Mang chi thuật tăng lên, mới có thể khiến được Viêm Mang bổ sung binh càng cường đại hơn. Chư lần đó ra, giống như mặt khác binh khí, như đao, phủ, mũi tên, các các loại cũng có thể bổ sung mang. Mà Viêm Mang chi thuật luyện đến trình độ nhất định, có thể vô hình hóa binh. Lai Ý nói mặc dù không có binh khí, cũng có thể dụng Viêm Mang thôi phát ra các loại hình dạng binh khí đến xua đuổi dụng. Viêm Mang thuật quả nhiên lợi hại, thật sự là tương lai đều có thể a. Dạ Tinh Hàn muôn phần cảm khái, có thể khẳng định, Viêm Mang chi thuật tại mai sau tất có trọng dụng. Tốt rồi, những thứ này sau này hãy nói, ngươi bây giờ trước đêm mới vừa học được bổ sung mang phương pháp, nhiều hơn luyện tập quen thuộc, thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Linh Cốt nhắc nhở. Tốt. Dạ Tinh Hàn gật đầu, lần nữa tu luyện. Chương 75, quyết chiến này. Chương 75, quyết chiến này. Tháng 8/14, mưa rầm thiên. Hôm nay là tinh nguyệt cuộc chiến quyết chiến ngày. Toàn bộ tinh nguyệt thành, muôn người đều đổ xô ra đường. Tinh nguyệt lôi đại chỗ, nhân sơn biển người. Một trận chiến này nhiệt độ không tiền khoáng hậu, đã định trước đem gia nhập sử sách, trở thành tinh nguyệt thành lịch sử nhất. Trừ lần đó ra, đối chiến hai vị tuyển thủ cũng là chủ đề mọi phần. Một vị là Vân Quốc đệ nhất tông môn Thánh Vân tông nội môn đệ tử, Càng là Thánh Vân tông thiếu tông chủ Vân Phi Dương vị hôn thê. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đạt tới đáng sợ nguyên hồn cảnh cấp trọng. Cái này tại toàn bộ tinh nguyệt thành 18 tuổi trở xuống thanh niên ở bên trong, tuyệt đối là số 1. Ngoại trừ những thứ này, Ngọc Lâm Nhi còn có hồn bình trợ trận, kinh khủng tam giai hồn kỵ với tư cách giám chủ bài. Như thế đủ loại, có thể nói vô địch. Mà cùng Ngọc Lâm Nhi đối chiến, là cả Tinh Nguyệt Thành ở trong được nhất tranh luận nhân vật, Dạ Tinh Hàn. Nguyên lai Dạ gia thiếu niên, Tinh Nguyệt Thành ở trong cực kỳ có tiềm chất thanh niên tồn tại, càng là Ngọc Lâm Nhi thanh mai trúc mã. Nhưng mà ngay sau đó, lại tao ngộ họa thiết lô, túi sạch bóng. Có thể nói Tinh Nguyệt Thành sau cùng bi kịch nhân vật, bị Ngọc Lâm Nhi hối hồn, bị Vân Phi Dương đánh thành phế vật, bị Dạ gia chủ xuất khỏi gia môn. Đủ loại đả kích phía dưới, trở thành người người chào phóng trò cười nhưng mà dạ tinh hàn lại có thể một lần nữa đứng lên bằng vào cường đại ý chí cùng thủ đoạn xâm nhập tinh nguyệt cuộc chiến trận chung kết đoạn đường này đi tới càng là khắp nơi lộ ra bá đạo dám ở dạ gia cùng ngọc gia thiếu niên thân thể đem trước đây lục nhã đòi lại đến hơn phân nửa trước kia ân oán tình kiều hóa thành hôm nay lôi đài quyết chiến vận mệnh trùng hợp tựa hồ cấp cho hai vị này thanh niên một cái cơ hội lại để cho cái này một đôi đã từng ân ái tình lữ làm ra cuối cùng quyết đoán mưa phùn mịt mờ ám vân túi xuống tinh nguyện lôi đài đang xem cuộc chiến nhân số đạt tới đáng sợ hơn mười vạn người tiếng hoan hô tiếng hò hét như là hải khiếu bình thường Trên lôi đài, Thanh Nê đại sư, Hà Hoa trưởng lão cùng Thương Vân trưởng lão ba vị Tam tông sứ giả, nhìn qua dưới lôi đài bóng người cũng đều sợ hai thản phục không thôi. Biên Thủy tiểu thành cũng có không thua đô thành náo nhiệt. Lâm Trường An cũng là đầy mặt nét mặt tươi cười, từ khi hắn lên làm thành chủ, còn chưa bao giờ thấy qua Tinh Nguyệt thành giống như này đổ xô tình cảnh. Trận này quyết chiến, thật sự là mục đích chung. Đến rồi, ngàn vạn chờ mong phía dưới, không biết người nào hô một tiếng. Hiện trường, đông nhiên an tính lại đám đông, có ăn ý nhượng ra hai cái thông đạo đầu thứ nhất trong thông đạo. Này đây Ngọc Tiêu Sách cùng Ngọc Lâm Nhi cầm đầu Ngọc gia mọi người. An mặc đều nhị bạch sắc trưởng quần áo, khí thế uy nghiêm hướng đi Lôi Đài. Đầu thứ hai trong thông đạo, này đây tư Đồ Lăng Vân cùng Dạ Tinh Hàn cầm đầu, dẫn đầu người mặc lam tử sắc áo choàng tư đồ ra mọi người, trùng trùng đật điệp. Tư đồ gia chỉ là tinh nguyệt thành nhị lưu gia tộc, đây là lần thứ nhất như thế chuẩn bị nhận nhìn trong chú, lại để cho trong đó một ít thiếu niên rất cảm thấy khẩn trương. Bực này vạn chúng chú mục chính là Vinh Quang, nguyên bản phải là thuộc về Dạ gia. Nhưng bởi vì đem Dạ Tinh Hàn chủ xuất khỏi gia môn, Vinh Quang thay đổi địa vị. Tự biết sỉ nhục Dạ gia đệ tử, tại đây muôn người đều đổ xô ra đường quyết chiến ngày, lại trốn ở trong nhà không ai đi vào tinh nguyệt Lôi Đài không thể không nói quả thực thật đáng buồn cuối cùng đổi lại Tư Đồ Ra thay thế bọn hắn thưởng thụ vinh quang bởi vì là quyết chiến Ngọc Gia cùng Tư Đồ Ra bởi vì Dạ Tinh Hàn cùng Ngọc Lâm Nhi quan hệ đều có đặc thù đang xem cuộc chiến tri địa càn chữ đánh cùng khôn chữ đánh phía trên đã sớm khởi động cái ô khổng lồ người Ngọc Gia ngồi ở càn chữ trên lôi đài mà Tư Đồ Ra mọi người ngồi ở khôn chữ trên lôi đài chờ hai nhóm người an toàn sau đó âm dương lôi trên truyền lại Lâm Trường An thanh âm cao vút tinh nguyện cuộc chiến cuối cùng quyết chiến từ Dạ Tinh Hàn đối chiến Ngọc Lâm Nhi mời hai vị tuyển thủ bước lên lôi đài nhất thời dung trời tiếng hoan hô truyền đến Lâm Nhi, không thể nhớ tình bạn cũ tình, cần phải bắt được tinh thôi, hiểu chưa? Can chữ trên lôi đài, Ngọc Tiêu sách đối với Ngọc Lâm Nhi một câu dặn dò đạt được Thánh Vân tông như thế giúp đỡ, nếu Ngọc Lâm Nhi không thể bắt được tinh thôi, cũng có chút nói không được. Cuối cùng, vừa không có biện pháp hướng Vân Phi Dương nói rõ, Ngọc Lâm Nhi thần sắc cao ngạo, ngữ khí tuyệt tuyệt mà nói, minh bạch, ta sẽ không đối với hắn hạ thủ lưu tình, bây giờ Ngọc Lâm Nhi đã sớm không phải trước kia ngu ngốc tiểu nữ. Tay cầm hồn binh, chân đạp cầu nổi, mịt mờ trong mưa phùn, Ngọc Lâm Nhi lẫm lạo vô song, hiện thị dõ ba khí. Dạ tiên sinh, mọi sự cẩn thận. Khôn chữ trên lôi đài, Một chút nghiên kỷ tư đổ lăng vân ánh mắt nghiêm trọng, đối với Dạ Tinh Hàn thật sâu hành lễ. Tư đổ gia có hôm nay vinh quang đều là dựa vào Dạ Tinh Hàn. Cái này thi lễ là hắn phát ra từ nội tâm làm. Dạ Tinh Hàn bận bịu là đem tư đổ lăng vân nâng dậy, ánh mắt kiên nghị mà nói, những ngày này, tư đổ gia xem ta là mình gia, này ừ tình này, Tinh Hàn ghi nhớ trong lòng. Một trận chiến này là ta cùng Ngọc Lâm Nhi ân oán cuộc chiến, liên quan đến sinh tử quan hồ tôn nghiêm, kính xin tư đồ gia trợ uy. Tốt. Tư đồ lăng vân đôi mắt rung rung. Sau lưng tư đồ gia mọi người, từng cái một nhiệt huyết sôi trào, cùng kêu lên hô to, trợ uy! có thể vì dạ tinh hàn hò hét trợ uy, là bọn hắn vinh quang giờ khắc này dạ tinh hàn nhiệt huyết sôi trào ý chí chiến đấu sục sôi tay hắn nắm thanh trúc bảo kiếm đi về hướng cầu nổi tinh hàn ca đương nhiên sau lưng truyền đến tư đồ diễm dương la lên dạ tinh hàn quay đầu lại chỉ thấy sắc mặt còn có một chút trắng bệnh tư đồ diễm dương thâm tình chân thành mà nói cẩn thận mặc kệ thắng thua chúng ta đều ở đây trông chờ ngươi dạ tinh hàn không nói gì mà làm mỉm cười lập tức quay người dẫm đạp cầu nổi nhảy lên lôi đài theo hai vị tuyển thủ lên đài không khí của hiện trường hoàn toàn bị đốt Khán giả kích động không thôi, muôn phần chờ mong so tài bắt đầu. Giữa lôi đài chỗ, Dạ Tinh Hàn cùng Ngọc Lâm Nhi đối lập mà đứng, đều là không nói. Hai người thật lâu đối mặt, nhìn qua đã từng quen thuộc nhất lẫn nhau, tâm tình phức tạp đã từng thành mai trúc mã làm cho người cực kỳ hâm mộ tình lữ, cuối cùng lại đi đến quyết chiến lôi đài, làm cho người thổn thức. Mưa rơi càng lớn, ám vân càng rủ xuống. Tiếng sấm từng trận, khí thế uy nghiêm. Một cỗ tan vỡ tốc sát chi ý, tại toàn bộ tinh nguyệt lôi đài lên lan tràn. Ngọc Lâm Nhi, từ ngươi hối hôn ngày đến bây giờ, tổng cộng 100 lệ bạc tiền, cái này 100 lệ bạc tiền, ta ngày ngày giày vò. Cuối cùng đợi đến lúc hôm nay báo thủ cơ hội. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi cái này thay đổi thất thường nữ nhân, vì chính mình tất cả hành động trả giá đại giới. Dạ Tinh Hàn rốt cuộc mở miệng, thanh âm thê lương, từng cái chữ đều giống như nhai vỡ sau đó nổ ra đầu dạng. Hơn một trăm ngày này, hắn sống một ngày bằng ngủ năm. Thường xuyên từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, mỗi lần bừng tỉnh đều là nghiến răng nghiến lợi hận. Chờ thật lâu, rốt cuộc đợi đến lúc ngày hôm nay. Hắn muốn làm, là muốn ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng. Ngọc Lâm Nhi ánh mắt khinh thường nói, Dạ Tinh Hàn, ngươi thật sự là một người. Ta cũng không cảm thấy ta đã làm sai điều gì lấy dung mạo của ta, tại sao phải chồng coi ngươi cái phế vật này? Thân là một nữ nhân, ta nghĩ phải gả tốt một chút, có cái gì không đúng? Vân Phi Dương là Vân quốc đệ nhất tông môn Thánh Vân tông thiếu tông chủ, chỉ bằng vào điểm này, ngươi dựa vào cái gì cùng người ta so với? So với? Dạ Tinh Hàn cười lạnh nói, "Là ngươi có mắt không trồng mà thôi, qua ta thời gian, ngươi sẽ biết rõ lựa chọn của mình đến cỡ nào ngu xuẩn." Lấy hắn đế hồn chi tư thế, Vân Phi Dương tính là cái đấy ấy. Nho nhỏ kiếm hồn, sớm muộn bị hắn giẫm ở dưới chân. Có mắt không trồng, ngươi thật sự là đồ bẩn người." Ngọc Lâm Nhi như trước vẻ mặt xem thường, Vân Phi Dương có thể làm cho Ngọc gia cường đại, thay thế Dạ gia trở thành Tinh Nguyệt thành thứ nhất đại gia tộc, có thể làm cho ta gia nhập Thánh Vân Tông, thực lực đột nhiên tăng mạnh, càng là có thể làm cho ta trở thành Thánh Vân Tông mai sau Tông chủ phu nhân, hưởng thụ vô thượng tôn vinh. So sánh với mà nói, ngươi lại có thể cho ta cái gì? Ngươi chỉ là một cái đồ bỏ đi, còn sâu cái kiến chi thân vọng tưởng người tiên, suy nghĩ chi lệnh người bật cười, đừng tưởng rằng xâm nhập Tinh Nguyệt cuộc chiến trận chung kết, bản thân thì có cỡ nào được rồi không nổi. Nói cho ngươi biết, ta giết ngươi không cần tốn nhiều sức. Ngọc Lâm Nhi mà nói, mỗi một câu đều giống như trâm đồng dạng, vào dạ tinh hàn tâm tạng. Cỡ nào châm chọc, lại cỡ nào sự thật mà nói a? Hắc hắc. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười đến cuồng. Ngươi cái này bợ đít định bợ nữ nhân, thật là làm cho người buồn nôn, thay đổi thất thường không biết liêm sỉ đều có thể nói ra đạo lý đến. Ta hôm nay không cùng ngươi nói nhảm, mà là muốn đánh phế ngươi, đợi ngày sau ta lên Thánh Vân Tông, cho ngươi nhìn tận mắt ta như thế nào giết Vân Phi Dương, làm cho các ngươi cái này một đôi cậu nam nữ cùng đi gặp Diêm Vương. Dạ Tinh Hàn hai mắt huyết hồng, giận sức gào thét. Trong thân thể lựa giận, dĩ nhiên thiêu đốt đã đến cực hạn. Chương 76. Ân oán tình kiều. Chương 76. Ân oán tình kiều. Hơn mười vạn người im lặng, đều tại cẩn thận lắng nghe hai người đối thoại. Không thể không nói, hai người đối thoại đủ kích thích đã từng thanh mai trúc mã tình lữ, hiện nay cử định. Cái này nội dung cốt truyện đủ máu chó, nhưng mà càng là máu chó, lại càng là làm cho người ta chờ mong. Thật sự là đáng giận. Khách quý chỗ ngồi, thanh nghe đại sư bực tức đập cái ghế, bị dạ tinh hẳn mà nói chọc giận. Cái này cuồng vọng vô chi tiểu xuất sinh, lại mở miệng vũ nhục thiếu tông chủ, quả thực muốn chết. Thân là vân quốc đệ nhất tông môn thiếu tông chủ, có thể nào bị một cái biên thủy tiểu thành phế vật vũ đủ? Chỉ bằng vào điều này, năng cũng có thể giết người. Bầu không khí căng trường, Lâm Trường An bận bịu là giải thích nói, Thanh nghe đại sư thứ tội, ngu ngốc tiểu nhi mà thôi, chớ để tới không chấp nhận. Đây là trận chung kết, không dung có thất. Nếu ngày thường, hắn đã sớm trừng phạt Dạ Tinh Hàn rồi. Hôm nay tình huống đặc thụ, chỉ có thể đối với Dạ Tinh Hàn tha thứ một chút, dù sao hơn 10 vạn ở quan sát đối với Dạ Tinh Hàn, hắn thật sự là đau đầu. Cuối cùng một trận rồi, còn không yên tĩnh cho hắn gây chuyện. Thanh nghe đại sư nộ khí giảm xuống, lại nghe Thư Vân Trường lão nói, Thanh nghe đại sư hạ tất tức, tức giận. Chờ một lát Ngọc Lâm Nhi đánh bại Dạ Tinh Hàn phế đi hắn, cơn tức giận này tất nhiên sẽ tan thành mây khói. Nghe vậy, Thanh nghe đại sư sắc mặt, tức khắc giãn ra đúng vậy à, nàng không cần cùng một cái sẽ chết hoặc là đem phế người trí khí. Lâm Trường An vừa bưng lòng một kia, lúc này đi về hướng nơi đài, hô quát nói, "Hôm nay từ bọn thành chủ tự mình làm trọng tài, ta tuyên bố, trận chung kết hiện tại bắt đầu." Vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới, trận đấu rốt cuộc bắt đầu. Ngọc Lâm Nhi thần sắc lạnh lùng, trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng. "Tranh thủ thời gian trận đấu, để cho ta phế đi ngươi, tỉnh ngươi cái này đầu hết ngồi lại giếng, rồi hay nói nhượng lại người cười hết răng hàm sự tỉnh đến. Bà ngươi cũng muốn giết ta vị hôn phu." Buồn cười. Nàng tay phải năm ngón tay run lay động, ken két rung động. Móng tay trong nháy mắt thật dài một màn lớn, vô cùng sắc bén. Mê Tung Bộ, cửu âm cốt trảo, thân thể rung động, kích phát ra mấy đạo hư ảnh. Thân ảnh màu trắng tại trong mưa lùi đi, tay phải mãnh lực một trảo, đáng sợ trảo lực tựa hồ đem bầu trời đều trảo vỡ vụn ra đến. Tới tốt lắm. Dạ Tinh Hàn đã sớm chiên ý ngang nhiên. Hắn hét lớn một tiếng, sử dụng ra Hỏa Thể Thuật. Giữa lông mày ngọn lửa ẩn ký xuất hiện, so với Di Vãng Đông Đưa đều lợi hại. Tức khắc, quanh thân hiện hiện hỏa quang, đem trên mình mưa rơi trong nháy mắt bốc hơi khô. Mê Tung Bộ, ngự phong trưởng. Dạ Tinh Hàn đem thanh trúc bảo kiếm đặt sau lưng, dưới chân giữ rắn dẫm mạnh bọt nước văng khắp nơi, hắn hóa thân lưu quang, sau lưng cũng có hư ảnh, chính diện nên đón hướng kéo tới ngọc lâm nhi. với anh, hai người thân ảnh giao thoa, trưởng chảo tấn công, dạ tinh hàn ngự phong trường, thôi phát ra một đạo loạn phong chi nhận. nhưng mà ngọc lâm nhi cửu âm cốt chảo, thật sự bá đạo, đem loạn phong chảo tiêu tán, âm tàn chảo lực cuồng bá tại dạ tinh hàn chỗ ngực vẽ một cái. chi rồi, một tiếng, dạ tinh hàn quần áo bị mở ra, xuất hiện năm đạo vết chảo. khán giả xem kinh hãi, chỉ là kích thứ nhất, ngọc lâm nhi thiếu chút nữa trọng thương dạ tinh hàn cũng được dạ tinh hàn thời khắc mấu chốt né tránh một phần, cho nên chỉ là chịu điểm bị thương ngoài ra. vui cười, muốn dùng chúng ta ngọc gia hồn kỹ thắng ta, không biết tự lượng sức mình. một chiêu thực hiện được, ngọc lâm nhi trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng. dạ tinh hàn cũng không quá đáng như thế. nàng hữu trào tái khởi, ken kết hướng dạ tinh hàn đánh tới. học được bực này âm tàn hồn kỹ, không dùng lấy làm hộ thẹn ngược lại cho rằng quan vinh, ngươi làm thực cho làm mình hồn kỹ rất lợi hại phải không? dạ tinh hàn ánh mắt lạnh lẽo, nghiêm nghị quát, nếm thử cái này, bảo tinh quyền. nghe linh cốt nói, cửu âm cốt chảo là lực sát thương rất mạnh nhị giai hồn kỹ. Nhất giai hồn kỹ ngự phong trưởng tự nhiên không địch lại đã như vậy, vậy nhị giai đối với nhị giai, xem ai hồn kỹ lợi hại. Nắm tay phải phía trên hồn lực tích lũy, lập tức quanh ra. Chi á, với đáng sợ hai cố lực lượng, kịch liệt đụng vào nhau, cửu âm cốt chảo xé rách chi lực, cuối cùng không thể đem bạo tinh quyền nổ hồn chi lực xé mở. Nổ tung khí dao động trùng kích mà đi, ngược lại đem ngọc lâm nhi đánh bay. Côn bạo bạo tinh quyền thắng, một kích chiếm ưu thế, gia tinh hẳn cũng không bỏ qua. Thân thể hư nhược tránh, như bóng vỡ hình. Hai bạo, tại sắp tiếp cận ngọc lâm nhi lúc phóng ra bạo tinh quyền lần thứ hai nổ hồn chi lực. Tuy rằng so với lần thứ nhất nổ hồn yếu đi một ít, nhưng mà như trước khủng bố, thiếu ảnh, mắt thấy sẽ bị đánh trúng. Ngọc Lâm Nhi sử dụng ra thập phần tà tính hồn kỹ, thân thể của nàng đột nhiên biến mất, chỉ ở tại chỗ lưu lại một hư ảnh, mà tại phía sau một bước xa xa, chân thân lại vọt ra. Với anh, hồn lực bạo tạc nổ tung, năng lượng mở miệng, nhưng mà nổ cái vô ích, càng là nổ cái cô đơn lạnh léo. Ngọc Lâm Nhi tả tí ngang đường trước người, chỉ là chịu khí dao động dư lãng trùng kích lui về phía sau vài bước, cũng không đáng lo. Hô, mạo hiểm kích thích trận đấu, lại để cho khán giả xem gọi thẳng đã nguyễn, mà khách quý trên ghế. Thanh nghe đại sư liên tiếp gật đầu mỉm cười. Vừa rồi thốn ảnh cũng là nhị giai hồn kỹ, mà thốn ảnh năng lực hầu như đồng đẳng với thuần gian di động. Tuy rằng di động khoảng cách có hạn, nhưng mà hắn thực dụng, nếu dùng tốt, có thể tránh né rất nhiều vết thương chí mệnh hại. Một chiêu này là của nàng thành danh tuyệt chiêu, chuyên môn truyền thụ cho Ngọc Lâm Nhi. Ngọc Lâm Nhi thủ đoạn còn rất phong phú, có bực này trốn tránh hồn kỹ, cho người đánh bại nàng độ khó gia tăng. Linh Quốc đối với Dạ Tinh Hàn nhắc nhở, trốn tránh, ta sẽ nói nàng cho ta tránh. Dạ Tinh Hàn nhưng là lơ đễnh, dưới chân hắn một chút, toàn bộ người bay cao dựng lên lập tức thúc rụng hồn lực, một đạo sư tử hỏa diễm hóa thành mấy đạo hỏa trụ, hướng ngọc lâm nhi ẩm, sư tử hỏa đạo, đây chính là quần công kỹ năng, hỏa trụ một đạo tiếp một đạo, đem ngọc lâm nhi chố khu vực quay một mảnh hỗn độn, Mặt đất nổ, loạn hỏa bay lên đang lúc người ta thay ngọc lâm nhi khẩn trương thời điểm, chanh, một tiếng từ trong ngọn lửa truyền ra đó là trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, hưu, u, một đạo hồng sắc kiếm quang từ trong ngọn lửa lao ra, chém về phía dạ tinh hàn, dạ tinh hàn ánh mắt ngưng tụ, tại bầu trời cực hạn thân thể thay đổi, kiếm quang sắc bên người mà qua, thập phần mạo hiểm vừa mới rơi xuống đất, đã thấy Ngọc Lâm Nhi từ trong ngọn lửa tập kích ra, cầm trong tay Hồng Mang hồn binh, liên tục đối với hắn phát ra chẳng kích. Hiu hiu, hiu, uu, u. Mấy đạo kiếm quang lần nữa kéo tới, mở ra phía chân trời. Hồn binh chi uy, vẻ gã nghiền nát. Dạ tinh hàn rất nhanh bị áp chế, có phần hiện trật vật. Chỉ có thể bằng vào tốc độ tránh chuyển xê dịch, tránh né hồn binh chẳng kích. Cái kia từng đạo chẳng kích, quả thực lợi hại, đem lôi đại vẽ vết thương trầm chất. Phải biết rằng, tinh nguyệt lôi đại thế, nhưng là cực kỳ cứng rắn sắt đá mà thành, tại hồn binh kiếm quang phía dưới, thực sự khó có thể chống đỡ. Tư độ ra mọi người, bắt đầu thay dạ tinh hàn lo lắng khách quý chỗ ngồi thanh nghe đại sư cười một tiếng nói lâm nhi rút kiếm điểm bắt đầu mới là nàng triệt để bày ra thực lực thời điểm cái kia dạ tinh hàn nếu là không có địch nổi hồn binh vũ khí cũng chỉ có thể bị động bị đánh bị thua là chuyện sớm hay muộn nghe thanh nghe đại sư như thế nói đến tất cả mọi người là đầy mặt dáng tươi cười chỉ kém mở miệng chúc mừng dạ tinh hàn ngươi không phải tự nhận là kiếm pháp siêu nhân sao còn không rút ra sau lưng người phế liệu một đạo kiếm quang bay đi ngọc lâm nhi mở miệng chào phúng dạ tinh hàn nghiêng người nhíu tránh kiếm quang lần nữa sát bên người mà qua một đám đứt đoạn lắc lưu du rơi xuống đất mà đi. Vậy như ngươi mong muốn. Ánh mắt ngưng tụ, dạ tinh hàn rốt cuộc rút kiếm. Thanh trúc bảo kiếm ra khỏi vỏ, cũng có tranh rõ ràng thanh âm truyền đến. Liên ngươi cái này thanh kiếm mẹ, cũng tốt ý tứ lấy ra. Ngọc Lâm Nhi lần nữa chào phúng, cùng nàng trong tay hồn bình so sánh với, dạ tinh hàn kiếm, quả thực bẩn hàn. Không chữ trên lôi đài, tư đổ diễm dương ánh mắt ngưng nhanh. Thay thanh trúc bảo kiếm lo lắng, càng là thay dạ tinh hàn lo lắng. Chỉ sợ bản thân kiếm kéo dạ tinh hàn chân sau. Trên lôi đài, dạ tinh hàn tay trái quấn trưởng, đưa ra gai nhọn nghiệp hỏa. Viêm mang bổ sung, nghiệp hỏa ảnh Hắn đem tay trái đặt tại thanh trúc bảo kiếm phía trên, gai nhọn niệm hỏa, nhất thời lôi cuốn tại thanh trúc bảo kiếm phía trên. Trong khoảnh khắc, thanh trúc bảo kiếm sáng chói dị thường thân phụ hỏa diễm, có lăng lực vạn quân xu thế. Dưới lôi đài một mảnh kinh hô, bị dạ tinh hàn thao tác sợ ngây người, đặc biệt là Tư Độ Diễm Dương, quả thực không thể tin được, đó là bản thân thanh trúc bảo kiếm. Một mực Dương Dương đắc ý thanh nghe đại sư, sắc mặt đại biến, lắc đầu liên tục nói, không có khả năng, đây là cái gì thủ đoạn, lại có thể trong nháy mắt lại để cho một thanh phổ thông kiếm biến thành đáng sợ như thế. Trên lôi đài, Ngọc Lâm Nhi cũng là kinh ngạc muôn phần, trong tay Hùng Minh. Yếu thế không còn sót lại chút gì. Dạ Tinh Hàn nắm thanh trúc bảo kiếm, hai mắt lặc lẽo, trầm giọng nói: "Ngươi còn cảm giác mình hồn bình có bao nhiêu rất giỏi sao?" Hiện tại, trận đấu mới chính thức bắt đầu. Chương 77, hiệp 1. Chương 77, hiệp 1. Phế liệu cuối cùng là phế liệu, ta cũng không tin, ngươi cái này thành kiếm mẹ có thể có bao nhiêu lợi hại. Hơi giật mình, Ngọc Lâm Nhi rất nhanh khôi phục lãnh nạo. trên mặt như trước một bộ khinh thường bộ dạng. Tay nàng nắm hồn bình, cổ tay run run, liên tục huy chém. Từng đạo hồng sắc kiếm quang, như là nguyệt nha bình đượng, dày đặc hướng Dạ Tinh Hàn đánh tới. Bình thường chẳng khí có thể kích phát kiếm quang, có thể thấy được hồn bình chi uy. Phế liệu, vậy hãy để cho trào ngươi tốt nhìn một cái. Ánh mắt ngưng tụ, dạ tinh hàn ánh mắt lang lệ ác liệt. Hắn chiến ý ngang nhiên, tay phải năm ngón tay mãnh liệt dùng sức. Bộ sung mang sau đó thanh trúc bảo kiếm bị hắn hung hăng cầm chặt. lập tức thân hình vặn mèo, né tránh mấy đạo kiếm quang, cũng thừa cơ huy động thanh trúc bảo kiếm. Hắn giáng người phiêu dật, rồi lại cuồn bá không thôi. Viêm mang lôi cuốn lấy kiếm khí, ngược ngọc lâm nhi đánh tới. Noanh noanh kiếm khí đối noanh, tiếng nổ mạnh lên. Khí dao động tứ lây động, loạn phong bất chấp mọi thứ hất lên. Mảnh đá vẩy ra cờ thường chạm sập, càng có vô số khí mang chạm không mà đi, mưa rơi trừ khử ám vân đứt gãy, ngắn ngủn trong nay mắt, âm dương lôi bản thiên sang bách khổng, nguy ngập có thể rơi xuống, còn có rất nhiều kiếm quang bay xa, lại bay về phía dưới lôi đài người xem, cũng được có phủ thành chủ người thủ hộ ngăn cản kiếm quang. nhưng mà dù vậy, hơn 10 vạn người xem như trước khủng hoảng hướng lui về phía sau đi, rời xa lôi đài. nhưng mà rất nhanh, trật tự duy trì, người ta tiếp tục đang xem cuộc chiến. khách quý trên ghế, mọi người đều kinh, hai cái thiếu niên mà thôi, thậm chí có đáng sợ như thế chiến lược đặc biệt là thanh nê đại sư, trong mảy thần sắc nghiêm trọng. Ngọc Lâm Nhi ưu thế, ngay tại hồn binh. Lăng Lệ Ác liệt trận kích, hầu như không người có thể địch. Nhưng mà Vạn Vạn không nghĩ tới, Dạ Tinh Hàn kiếm pháp cũng là siêu nhiên. Cái kia tiêu sai kiếm tư thế hung lệ kiếm chiêu, đều tại Ngọc Lâm Nhi phía trên. Thêm với kỳ quái hỏa diễm chi kiếm, cùng Ngọc Lâm Nhi hồn binh đối binh phía dưới, không kém chút nào ngược lại càng lớn. Hiện tại, Ngọc Lâm Nhi ngoại trừ còn chưa sử dụng Tam giai hồn kỹ bên ngoài, có thể nói là không hề ưu thế đang nói. Lưu Tinh Trạm, áp chế Ngọc Lâm Nhi sau đó, Dạ Tinh Hàn trước tiên chất vấn. Hắn đánh vợ rằng cô, sử dụng ra Dạ gia kiếm pháp hồn kĩ. Chỉ thấy thanh trúc bảo kiếm phía trên Hồn lực ánh dạng, kích phát ra vô số chói lọi dương quang điểm. Mạnh lực một chạm, sao băng quang điểm cùng gai nhọn hỏa diễm cùng một chỗ, chém xuống một đạo hủy thiên diệt địa trạng kích. Nguyên bản chỉ có nhất giai hồn kỹ, tại viêm mang ra chỉ xuống, uy lực đại tăng. Nhất giai hồn kỹ cũng muốn thắng ta, ý nghĩ hao huyền. Kinh thường gửi lệnh một tiếng, ngọc lâm nhi tay phải mở ra, hồn binh bay khỏi phiêu hướng đỉnh đầu, tăng tăng quay xung quanh đáng sợ hùng mang kiếm ý, mãnh liệt bành trướng. Đúng lúc này, nàng đột nhiên đưa tay bắt lấy hồn binh, kiếm khí hội tụ, tức giận thôn sơn hạ su thế. Ba vẫn sát kiếm chi chu ma một kiếm. Ngọc lâm nhi nghiêm nghị vừa quát. Vung kiếm chém giết. chính là chỗ này một chiều, đánh bại cự nhân hóa giả vũ, tam giai hồn kỹ khủng bố như vậy. Vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới, kiếm khí tập kích bất ngờ, vang một tiếng. Hai cô đáng sợ kiếm khí kịch liệt kích động cùng một chỗ, kích động ở giữa, kiếm khí luo tiếng, âm thanh chói tai chấn người nhĩ muôn nước đáng sợ hồn lực tùy ý phóng thích, chấn lôi đài kịch liệt cao thấp lắc lư. Vô số sắt đá bị chấn rơi xuống, rơi vào ca khúc trong sông, phần vật. Trong lúc đó, đáng sợ hồn lực kích khởi loạn phong, mà loạn phong hình thành một cỗ kinh khủng phong bão, bay thẳng bầu trời mà đi. Tại Ám Vân Trung lao ra một cái nhăn đến, tựa hồ đem bầu trời chọc lấy cái lộ thủng. Khán giả xem kiếp sợ, nhau nhau đưa cánh tay che nhãn ngăn cản lọt phong. Chỉ thấy trên lôi đài, một cỗ lực lượng đáng sợ như là cuộn cuộn sóng biển bình thường, mãnh liệt rơi xuống đất mà đi. Vô hình, kịch liệt chấn động, lần nữa kéo tới, kinh khủng lực đánh bảo, vậy mà lại để cho lôi đài phát sinh quỹ đạo, biến thành một cái cực lớn sườn dốc. Thấy thế, lâm trường an lập tức lấy đại thần thông ổn định lôi đài, nghiêng lôi đài, cuối cùng lại ổn định. Cùng lúc đó, lực lượng tiêu tán vạn vật thuộc về yên tĩnh, tổn hại lôi đài, cuối cùng lại an tĩnh lại. Người ta nhau nhau ngẩng đầu xem thế nào, muốn trước tiên biết được thắng bại. Ngươi nào thắng? Không biết ta thấy không rõ lắm. Mau nhìn, Ngọc Lâm Nhi bình yên vô sự, đôi mù dần dần tàn ra, chỗ cao hiện ra một đạo yêu nhã dáng người đến đó là Ngọc Lâm Nhi không thể nghi ngờ, nàng như trước cao nạo đứng thẳng, đứng ở nghiêng phía sau lôi đài chỗ cao. Vừa rồi đối chiến sau đó, nàng chỉ là sợi tóc hơi loạn, không tiếp tục vết thương. Cùng lúc, lôi đài chỗ thấp biên giới, dạ tinh hàn thân thể vừa dần dần phát hiện ra đi ra, chỉ bất quá dạ tinh hàn bộ dạng lại hết sức không chịu nổi, hắn quần áo tàn phá, toàn thân là huyết, thanh trúc bảo kiếm phía trên vừa không còn viêm mang, hắn kịch liệt thở dốc, vô cùng chật vật. Chỉ có một đôi hung lệ con mắt, hung dữ nhìn chằm chằm vào Ngọc Lâm Nhi. Dạ Tinh Hàn bị thương, xem ra thắng bại đã phân. Ai? Không có biện pháp, nhất giai hồn kỹ làm sao có thể cùng tam giai hồn kỹ đối kháng, không có bị giết chết dĩ nhiên là kết quả tốt nhất rồi. Tuy rằng bị thua, nhưng mà Dạ Tinh Hàn cũng có thể kính đáng tiếc, đánh tới cái này phân thượng, hắn không dễ dàng. Dưới lôi đài khán giả, thổn thức không thôi. Trong lời nói, tràn đầy đối với Dạ Tinh Hàn tiếc hận. Khi bọn hắn xem ra, bị tam giai hồn kĩ trọng thương, một trận chiến này Dạ Tinh Hàn thua không nghi ngờ. Trên lôi đài khách quý chỗ ngồi, mọi người trên mặt vui vẻ. Dạ Tinh Hàn bị thương, là bọn hắn chờ mong kết quả, đặc biệt là thanh nê đại sư, thập phần kiêu ngạo nói, hồn kỹ sở dĩ phân giai tự nhiên có đạo lý riêng, tam giai hồn kỹ uy lực so với nhất giai hồn kỹ cao hơn rất nhiều, lấy nhất giai hồn kỹ đối kháng tam giai hồn kỹ, không khác lấy trứng trọi đá. Mọi người nhao nhao gật đầu đồng ý. thanh nê đại sư nói đều là lời nói thật, chưa từng gặp qua nhất giai hồn kỹ có thể hợp lại qua tam giai hồn kỹ. dạ tinh hàn còn có thể đứng đấy, dĩ nhiên là một cái kỳ tích. tinh hàn ca, không chữ trên lôi đài, tư đổ diễm dương che miệng đều không chịu được nhìn dạ tinh hàn, toàn thân là huyết dạ tinh hàn, quá mức thê thảm. Tư Lồ Lăng Vân Thở giải nói, "Dạ tiên sinh đã tận lực, vô luận kết quả như thế nào, chúng ta đều ủng hộ Dạ tiên sinh." Bên kia cản chữ trên lôi đài, Ngọc gia mọi người đã bắt đầu hoan hô chúc mừng. Khi bọn hắn xem ra, Ngọc Lâm Nhi đã thắng, trận đấu không hề lo lắng. Trên lôi đài, Ngọc Lâm Nhi tư thái cao ngạo, thanh âm lạnh lùng. "Không thể không nói, ngươi cũng không tệ lắm, có thể đem ta bước đến cái này phân thượng, cũng coi như ngươi có chút buồn sự. Nhưng là chỉ là có chút buồn sự mà thôi, muốn thắng ta, căn bản là không thể nào." Dạ Tinh Hàn biểu hiện, hoặc nhiều hoặc ít hãy để cho nàng có chút ngoài ý mến nhưng chỉ vẹn vẹn là một chút ngoài ý muốn mà thôi, muốn phá vỡ nàng nhận thức, hoặc là nói muốn làm cho nàng hối hận, còn kém vô cùng viễn. Hắt hắt, toàn thân là huyết dạ tinh hàn, lần nữa ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười càng ngày càng máy liệt, cuốn phóng không bị trói buộc đột nhiên, tiếng cười đột nhiên ngừng. Hắn lẹ lưỡi, đem khoẹt miệng tiên huyết liếm liếm. Toàn bộ ảnh hình người là say mê bình thường, thưởng thụ nhắm mắt lại, nhấm nháp tiên huyết mùi vị. Cái này mùi vị thật sự là quá tốt. Khoẹt miệng dơ lên, hắn mở tròn mắt, hai mắt ở bên trong đều là huyết sắc. Người cho rằng người thắng, nếu như cái này là người mạnh nhất trạng thái. Vậy ngươi có thể quy xuống hướng ta cầu xin tha thứ rồi." Tay phải cầm kiếm, hướng phía Ngọc Lâm Nhi chỉ một cái. Khí thế của hắn trở về, thân thể đứng thẳng. Tuy rằng toàn thân là huyết, nhưng mà cũng không có suy yếu cảm giác, ngược lại càng hiển lăng lệ ác liệt. Vừa rồi đối binh, đúng là hắn thua. Dù sao Lưu Tinh Trạm chỉ có nhất giai, mặc dù tăng thêm vi màng, vừa không sánh bằng tam giai hồn kỹ. nhưng mà Ngọc Lâm Nhi chu ma một kiếm đại bộ phận năng lượng, vẫn bị hắn Lưu Tinh Trạm ngăn cản trừ khử. Chỉ có cuối cùng sóng khí đả thương hắn, nhưng mà cái này loại thương, không đáng để lo. Chỉ là phá y phục của hắn, hoa lên da của hắn thoạt nhìn chất vật, kỳ thực cũng không đáng lo. hắn bây giờ còn có nhiều loại át chủ bài không ra, mà Ngọc Lâm Nhi lớn nhất dựa vào lại không thể đem hắn thế nào. vì vậy trận chiến đấu này theo hắn đã phân ra thắng bại, chỉ bất quá cùng tất cả mọi người cho rằng không giống nhau, trong lòng của hắn người thắng là mình. chương 78 trí cường một kiếm chương 78 trí cường một kiếm cho ta một lần nữa giấy lên đến một tiếng hét to, đáng sợ hỏa quang tức khắp giấy lên, dạ tinh hàn toàn thân đều bị hỏa diễm bao bọc. phanh một tiếng dưới chân địa trước mặt nổ tung chi chu đường vân đến khí thế cường đại chấn nhiếp nhân tâm ta đã nhận lấy vô tận cốt đục, thật vất vả đi đến một bước này, làm sao có thể sẽ thua bởi ngươi? Ta muốn đem các ngươi những thứ này tự cho là cao cao tại thượng nhân, toàn bộ dẫm ở dưới chân, cho các ngươi vì chính mình của vọng, trả giá thê thảm đau đớn đại giới. tóc rối bời bay múa, giữa lông mày ngọn lửa thiêu đốt ra đáng sợ hồng sắc đường vân, thuần theo dạ tinh hàn gương mặt xuống bò đi, một mực leo đến trên cổ. toàn thân tiên huyết, vẻ mặt tràn đầy viêm văn. giờ phút này dạ tinh hàn, uốn bóng lị thiên, hạo tiểu tử, trung cấp nhiên thể trạng thái lại có chỗ tăng lên, thật sự là một cái tiểu quái vật. linh quất không khỏi ôm thầm sợ hãi thán phục. Dạ Tinh Hàn đột phá đến đến ở trong cực nhiên thể trạng thái mới không bao lâu, hôm nay dưới cơn tinh nộ lại có thể lại đem hỏa thể thuật tăng lên một mảng lớn. Tuy rằng vẫn không có thể tăng lên tới cao cấp nhiên thể trạng thái, nhưng mà bây giờ thân thể cơ năng lại tăng lên một mảng lớn, không sai biệt lắm có thể địch nổi nguyên hồn cảnh lục trọng cường giả. Không thể không nói, như vậy đột phá tốc độ thật sự khủng bố. Dạ Tinh Hàn cải biến khiếp sợ toàn trường. Vốn tất cả mọi người cho rằng Dạ Tinh Hàn phải thua, nhưng bây giờ trạng thái chút nào suy yếu chi tướng đều không có, ngược lại càng thêm kinh khủng. Nói cách khác, chiến đấu vẫn chưa xong điều này làm cho khán giả kích động lần nữa hoan hô lên. Nguyên bản tại càn chữ trên lôi đài cao hứng bừng bừng ngọc ra mọi người, trong nháy mắt trầm mặt xuống. Dạ Tinh Hàn không có thua, làm hại bọn hắn cao hứng hụt một trận. Khách quý trên ghế, Thanh Ngê đại sư sắc mặt đại biến. Nàng theo bản năng đứng người lên, nhìn qua Dạ Tinh Hàn nhịn không được lắc đầu. Làm sao có thể? Hắn hồn lực rõ ràng chỉ có nguyên hồn cảnh tam trọng cảnh giới, cái này một cú cường bá hỏa diễm năng lượng rút cuộc là ở đâu ra? Dạ Tinh Hàn sâu không thấy đáy thực lực, làm cho nàng bắt đầu là Ngọc Lâm Nhi lo lắng. Trong lòng có dự cảm bất hảo, chẳng lẽ Ngọc Lâm Nhi thất bại? Tư độ ra đệ tử, ho hét trợ uy. Không chữ trên lôi đài Tư đổ lăng vân Tâm tình kích động đã bao nhiêu năm cũng không từng giống như hôm nay như vậy cảm xúc bành trướng. Hắn cao giọng quát chói tai, Tư đổ ra trên dưới 100 người tâm tình trong nháy mắt bị điểm đốt. Huy Vũ, Tất Thắng, một tiếng lại một thanh âm liên tục không hết. Ngay cả suy yếu Tư đổ Diễm dương, vừa kích động rắc cuống họng hò họ hét, không có khả năng. Ngọc Lâm Nhi vừa lún cuống, một mực tràn đầy tự tin nàng triệt triệt để để đã có không nỡ hoảng hốt cảm giác. Tam giai hồn kỹ ba vẫn sát kiếm, vậy mà không thể đánh bại Dạ Tinh Hàn. Trong lòng có một cái hảo giác, Dạ Tinh Hàn giống như là hấp động, làm cho nàng nắm lấy không thấu. Vừa rồi kịch chiến nàng hồn lực dĩ nhiên tiêu hao lớn bán, trái lại dạ tinh hàn đã có cái tiêu kỳ quái hỏa diễm năng lượng liên tục không ngừng trèo chống. nếu đánh lâu dài đấu, đối với nàng càng ngày càng là bất lợi. người sợ, hắc hắc, dạ tinh hàn cười to, đung nhiên thần sắc lạnh lẹo, dưới chân giữ gian rất mạnh, toàn bộ nhân hóa làm lưu quang gọi tới, một cước này, vậy mà làm cho cả lôi đài lại nghiêng một phần. hiện tại bắt đầu tiếp nhận tuyệt vọng đi, chạy nhanh ở giữa, hắn lần nữa cho thanh trúc bảo kiếm bổ sung mang. lúc này đây, thế nào cũng lại để cho ngọc lâm nhìn ném thử bị đè xuống đất xung đột tư vị. ta. Sao có thể có thể bại bởi ngươi cái phế vật này? Ngọc Lâm Nhi cũng không phải là hời hợt thế hệ, rất nhanh khôi phục tâm tình. Nàng nắm chặt hồn binh, cùng Dạ Tinh Hàn kịch chiến cùng một chỗ. Bảo kiếm kích đụng, thân ảnh giao thoa ước chừng hơn 10 chiêu sau đó, Ngọc Lâm Nhi hoàn toàn rơi vào hạ phong. Dạ Tinh Hàn kiếm pháp lăng lệ ác liệt, thêm với lấy tốc độ đáng sợ, liên tục tam kiếm cắt làm bị thương Ngọc Lâm Nhi. Ngọc Lâm Nhi tả tí, vai phải, tay trái đều có vết máu. Đáng giận. Liên tục chúng chiêu, lại để cho Ngọc Lâm Nhi thẹn quá hóa giận. Xảo trá một kiếm ngăn cách Dạ Tinh Hàn, nàng đột nhiên nhảy cao dựng lên. Tay trái cầm kiếm, tay phải đi phía trước vô. Đại phong thủ lớn, bầu trời ở bên trong, nhất thời ngưng kết ra một cái cực lớn khí hình bàn tay, quay một cái, cự trưởng hướng dạ tinh hàn đập đi. Đây là ngọc gia nhị giai hồn kỹ, cho là ta e rằng, dạ tinh hàn không cho là đúng. Tay trái cầm kiếm, tay phải nắm tay, hiện tại mặc kệ so cái gì, hắn đều không hư nhuận. Bạo tinh quyền, hồn lực ngưng tụ, cực hạn bên phải quyền phía trên áp suất. Nhị gia đối với nhị giai, ngọc gia tuyệt kỹ, giao đấu dạ gia tuyệt kỹ. Quay, cực lớn khí hình bàn tay kéo tới, nhưng mà bị dạ tinh hàn nắm tay phải cứng rắn chống đỡ rồi. Giữ lẫn nhau ở giữa, đáng sợ áp lực gáp hướng Dạ Tinh Hàn. Lôi đài lần nữa nghiêng, thiếu chút nữa sụp đổ. Mà Dạ Tinh Hàn dưới chân, càng là xuất hiện một đạo thật dài vết rách. "Bạo cho ta." Kinh thường hừ một tiếng, Dạ Tinh Hàn làm nổ hồn lực. anh. Đáng sợ nổ hồn chi lực, đem cực lớn đại phong thủ ấn cho chấn động trở về, càng là có tán vụn cảm giác. "Hai bạo." Thừa thắng xông lên, Dạ Tinh Hàn dẫn xuất hai bạo. Lúc này đây nổ hồn chi lực, trực tiếp đem Ngọc Lâm Nhi đại phong thủ ấn, đánh chính là tan thành mây khói. Khán giả xem trợn mắt há hốc mồm. Trận này quyết chiến, thật sự là một trận đỉnh phong cuộc chiến đã viện nhìn ngươi còn có cái gì bổn sự tất cả đều xử đi ra đi đứng ở nghiêng trên lôi đài dạ tinh hàn nhiệt huyết bành trướng chiến ý vẫn còn gia tăng theo hắn ngọc lâm nhi đã kiểm lưa kỹ cùng. dạ tinh hàn ta và ngươi liều mạng ngọc lâm nhi thật sự khó có thể tiếp nhận lại có thể bị dạ tinh hàn bức đến cái này phân thượng nàng sắc mặt khó coi khuôn mặt dữ tợn đống nhiên dưới chân giỡn mạnh nhảy lên thật cao quanh thân hồn lực tràn ra hồn lực run lây động ở sau lưng nàng ngưng ra một cái đáng sợ hình kiếm hư tướng hư tướng to lớn quán triệt thiên địa ở trên lại mơ hồ có một cái bay vút lên kim long lâm nhi chớ để xúc động Chu thần nhất kiếm ngươi còn không có hoàn toàn lĩnh hội, không thể tùy tiện nếm thử. Thế thế, thanh nghe đại sư hoàng sử Lý hô to, ba nghìn vẫn sát kiếm tổng cộng 3 chiêu, chu ma một kiếm, diết yêu một kiếm, chu thần nhất kiếm. Ngọc Lâm Nhi chỉ học sẽ chu ma một kiếm, mặt khác hai kiếm cũng còn không có hoàn toàn nắm giữ đặc biệt là cái này mạnh nhất chu thần nhất kiếm, một khi dụng không tốt, sẽ bị kim long kiếm khi cắn trả kia thân thập phần nguy hiểm. Sư phụ yên tâm, ta có nắm chắc, vô luận như thế nào ta cũng muốn đánh bại Dạ Tinh Hàn, bằng không nào có thể diện trở về gặp Vân Phi Dương. Ngọc Lâm Nhi là hoàn toàn bị buộc nóng nảy, cái gì đều không quản không để ý phải đánh bại Dạ Tinh Hàn bằng không không có biện pháp hướng vân phi dương nói rõ phía trước làm vô cùng nhiều chuyện đều thay đổi đông lưu vì vậy mặc dù mạo hiểm sử dụng còn chưa hoàn toàn nắm giữ chu thần nhất kiếm cũng ở đây chỗ không tiếc hồn lực tích lũy ngọc lâm nhi trên mình ý thế càng ngày càng mạnh lâm trường an sợ hãi than nói tam giai hồn kỹ quả nhiên cùng bố một kích này chính là hồn cùng cảnh cao thủ cũng không dám đón đỡ dạ tinh hàn thế nhưng lại nguy hiểm dạ tinh hàn giờ phút này lại vô cùng bình tĩnh thậm chí có ta xỉ mũi coi thường hắn nhìn qua ngọc lâm nhi thi triển hồn kỹ chỉ có hâm mộ tuyệt không có én e ngại linh quất cười nói tinh hàn xem thật kỹ xem cái này là tam giai hồn kỹ vĩ lực, hồn kỹ chi huy, nhất giai một cái cấp bậc. chiêu này hồn kỹ so với bạo tinh quyền cùng đại phong thủ ấn nhưng là phải khủng bố hơn nhiều. hơn nữa cái này chu thân nhất kiếm, hẳn là ngọc lâm nhi tam giai hồn kỹ mạnh nhất một kích, là rất mạnh, nhưng mà có cái chi dụng. dạ tinh hàn như trước lơ đễn. trên bầu trời ngọc lâm nhi khôi phục lãnh não tư thái, cười lạnh nói, dạ tinh hàn, ngươi căn bản không có khả năng thắng ta, hiện tại nhận thua còn kịp, không nên ép ta. một kích này tập kích ra, tất nhiên hủy thiên diệt địa. dạ tinh hàn thua không nghi ngờ, tranh thủ thời gian đừng nói nhảm rồi, muốn động thủ nhanh lên. Dạ Tinh Hàn muôn phần kinh thường, chỉ chờ Ngọc Lâm Nhi ra chiêu, không biết phân biệt, cuồng vọng đồ. không thể nhịn được nữa, Ngọc Lâm Nhi tay phải cầm kiếm, mãnh liệt vung lên. Nhất thời, đáng sợ hình rồng kiếm khí, phô thiên cái địa hướng Dạ Tinh Hàn quét sạch mà đi. Chương 79, tháng cùng thất bại. Chương 79, tháng cùng thất bại. Chu Thần nhất kiếm, là 3000 vẫn sát kiếm chi cường một chiêu đáng sợ kiếm khí, hóa thân một cái kim sắc cự long. Long ngâm điên cuồng gào thét, chấn nhiếp thiên địa. Hô soạn, hơn 10 vạn người chứng kiến phía dưới, đáng sợ kiếm khí phô thiên cái địa, đem Dạ Tinh Hàn hoàn toàn bao trùm một khắc này, tất cả mọi người nín hơi tập trung tư tưởng, tựa hồ thời không đình trệ, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có trên lôi đài hai người. một kích này, quá mạnh mẽ, chân chân chính chính hủy thiên diệt địa. hầu như tất cả mọi người cho rằng, dạ tinh hàn thất bại. hiện tại duy nhất lo lắng, liền xem dạ tinh hàn là chết hay vẫn là trọng thương. lão có đầu, ngươi cũng đừng ngắt ta, thật đúng tất cả tam giai cùng tam giai trở xuống hồn kỹ, ta lấy đạo trả đạo hoàn lại kia thân đều có thể hút. đối mặt như cầu vòng trợt chút đáng sợ hình rồng kiếm khí, dạ tinh hàn một câu sau cùng, bàn tay trái đã mở ra, bên trong hắc sắc viên xúc thế chờ hút. ngươi yên tâm. Tam giai thiên địa thần bảo, tự nhiên có năng lực như vậy, ngọc lâm nhi dốc hết hết thảy, nhưng thật ra là tại tự sát. Nghe xong linh cốt mà nói, dạ tinh hàn càng thêm tự tin. Mạnh liệt đem bàn tay trái hướng lên trời xung lên, quát to, ngọc lâm nhi, ta và ngươi ước đoán, liền xem một kích này rồi. Bàn tay trái lòng bàn tay hất sát viên, như là người được đồ ăn đồng dạng, kịch liệt xoay tròn, nhất thời thôi phát ra một cái cực lớn vòng xoáy, chống đông thâm sâu, xung quanh hết thảy năng lượng đều bị cái này thâm sâu vòng xoáy cho hút vào. Chính là ngọc lâm nhi chu thần nhất kiếm, cũng không ngoại lệ cuồng bá kim long kiếm khí mắt thấy sẽ phải tập kích đến dạ tinh hàn trên người, đột nhiên đình trệ sau đó bị hất sắc vòng xoáy lôi kéo đi vào đột nhiên mới vừa rồi còn cuồng bạo tinh nguyệt lôi đài đông nhiên khôi phục lại bình tĩnh ngọc lâm nhi thôi phát mạnh nhất một kiếm biến mất vô tung vô ảnh cái này đang ở không trung ngọc lâm nhi đã suy yếu vô lực toàn bộ người khiếp sợ nhìn trước mắt phát sinh hết thảy nhịn không được lắc đầu liên tục ta dùng hết hết thảy thôi phát chu thân nhất kiếm không còn kết quả như vậy nàng vô pháp tiếp nhận ba tháng này đến vì tinh nguyệt cuộc chiến nàng dốc sức liều mạng tại thánh vân tông tu luyện nhiều như vậy tài nguyên gia trì mới có hiện nay thực lực làm sao có thể ngay cả dạ tinh hàn đều đánh không lại nàng không tin không tin, đừng nói là Ngọc Lâm Nhi, tất cả mọi người bị trước mắt một màn này sợ ngây người đây chính là Tam giai Hồn Kỹ trí cường một kích, lại bị Dạ Tinh Hàn chiêu thức kỳ quái, hấp cái không còn một mảnh. cái này Dạ Tinh Hàn, rút cuộc là những người nào vừa, thân là Thánh Vân Tông trưởng lão Thanh Nê Đại sư, giờ khắc này cũng khó có thể tin. Dạ Tinh Hàn mạnh, mạnh không hợp thói thường. Tiểu Tiểu Nhân Nguyên Hồn Cảnh Tam Trọng, quả thực mở treo điều này làm cho nàng không thể giải thích vì sao, càng là không thể tin. Hà Hoa trưởng lão cùng Thương Vân trưởng lão cũng đều chấn kinh rồi, Dạ Tinh Hàn biểu hiện ra ngoài thực lực, thật sự là làm cho người ta không thể tưởng tượng. Lâm Trường An thật sâu như mày, trong miệng thì Thảo tự nói. Dạ Tinh hàn, trên người của ngươi đến cùng giấu bao nhiêu bí mật? Trên lôi đài, Dạ Tinh hàn thân thể quá dị, có thể thấy rõ ràng, một cỗ giữ dần năng lượng tại Dạ Tinh hàn trong thân thể lùi đi. Từ tay trái của hắn lẹn đến tay phải, Ngọc Lâm Nhi chính nguyên nếm thử cái này Chu Thần Nhất Kiếm đi lực đi. Khoe miệng dương nhẹ, Dạ Tinh hàn tay phải mở ra, ngút trời đầy. Nhất thời bị thu nạp Chu Thần Nhất Kiếm, lại bị phun ra đáng sợ Kim Long Kiếm khí, lấy bẻ gãy nghiền nát chi tư thế, đánh út về phía bầu trời Ngọc Lâm Nhi. Làm sao có thể? nhìn qua kéo tới kim long kiếm khí ngọc lâm nhi triệt để choáng váng đây là nàng vừa rồi thôi phát kiếm khí dạ tinh hàn lại có thần thông như thế đem nàng cường đại hồn kỹ chính mình dùng trái lại hướng nàng phong thích tinh hàn ca xem ra ngươi thật trở nên mạnh mẽ vừa rồi vì thôi phát chu thần nhất kiếm hầu như hao tổn chống dũng bản thân hủ lực giờ phút này suy yếu nàng căn bản vô pháp thừa nhận cường đại như thế công kích mà nàng cũng không có ý định dãi dọa không làm cái kia vô dụng sự tình chỉ là bản năng nâng lên hồn binh ngăn tại trước người che ở mặt mũi hửm đáng sợ kim long kiếm khí hung hăng tập kích tại trên người ngọc lâm nhi lực lượng kinh khủng Nhất thời lại để cho Ngọc Lâm Nhi khuôn mặt giữ tận thống khổ quát to lên. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân đều muốn bị chấn thoái, toàn bộ người tựa hồ muốn rời ra từng mảnh. Ngay cả nàng linh hồn đều muốn bị một kích này đánh thủng. Tình thế cuốn quá nhanh, lại để cho khán giả không kịp nhìn. Không hiểu đâu, tựa hồ Dạ Tinh Hàn muốn thắng rồi. Nhưng lại tại thời khắc mấu chốt này, một đám bạch tuyến bỗng nhiên bay tới, cuốn ở Ngọc Lâm Nhi cổ chân lên. Xuống kéo một phát, đem Ngọc Lâm Nhi từ kiếm khí ở trong lôi đi. Giới xuống đất Ngọc Lâm Nhi thân thể tan phá, kinh liệt thở dốc. Nhưng bởi vì chu thân nhất kiếm đến tiếp sau công kích bị nàng tránh thoát, ngược lại là không có tạo thành chí mạng tổn thương nàng túi đầu nhìn qua, tức khắc giật mình. sư phụ, cổ chân lên cuốn quít lấy, là sư phụ thanh nghe đại sư phát trận. sư phụ vì cứu nàng, hỏng mất tinh nguyệt lôi đài quy cũ. lần này, toàn bộ tinh nguyệt lôi đài triệt để nổ tung nổi. khán giả nổi giận đùng đùng, mở miệng trách cứ. tinh nguyệt cuộc chiến, ngoại nhân sao có thể xuất thủ cứu rút. mắt thấy đồ đệ mình muốn thua, liền ra tay can thiệp trận đấu. hành động như vậy, quả thực vô sỉ, không công bằng, phán ngọc lâm nhi thua. đặc biệt là tư đổ ra mọi người, oán giận sục sôi, cao giọng truyền ba hướng. mười năm một lần tinh nguyện cuộc chiến, là tinh nguyện thành tín ngưỡng. Thanh Nê đại sư cử động, không thể nghi ngờ là khiêu chiến toàn bộ Tinh Nguyệt thành điểm mấu chốt đối mặt hơn 10 vạn người chỉ trích, Thanh Nê đại sư cũng không cho rằng ý biên thủy tiểu thành ngu ngốc ngu dân mà thôi. Nàng trái lại đối với Dạ Tinh Hàn trách cứ, "Dạ Tinh Hàn, ngươi điên rồi sao?" Ngọc Lâm Nhi là Thánh Vân tông nhân, ngươi thực có can đảm ra tay giết nàng. Ngọc Lâm Nhi là Vân Phi Dương vị hôn thê, tông chủ chuyên môn làm cho nàng bảo hộ cũng giáo sư Ngọc Lâm Nhi, nếu Ngọc Lâm Nhi hao tổn ở chỗ này, làm cho nàng như thế nào hướng tông chủ cùng tiểu tông chủ nói rõ. Nói lại nữa, bằng hắn một cái tiểu tiểu nhân Dạ Tinh Hàn, biết rõ Ngọc Lâm Nhi là Thánh Vân tông người còn dám hạ tử thủ. Đây rõ ràng là đang gây hấn với Thánh Vân Tông. Dạ Tinh Hàn giận không tìm được, chỉ vào Thanh Ngê đại sư nổi giận mắng: "Ngươi này lão cẩu, chơi không nổi cũng đừng chơi, buồn cười Thánh Vân Tông tự xưng vân quốc đệ nhất đại tông môn, lại đều là các ngươi những thứ này tự cho là đúng chẳng biết xấu hổ đồ vô sỉ." Hắn thật sự là tức điên rồi, cái này lão bà lại có thể như thế không biết xấu hổ. "Ngươi dám mắng ta lão cẩu, Xem ta không." Thanh Ngê đại sư bạo nộ. Nàng đem phất trần thu hồi, chuẩn bị ra tay với Dạ Tinh Hàn. "Dám mắng nàng lão cậu, đây tuyệt đối là muốn chết." Nhưng vào lúc này, hơn 10 vạn người xem cùng một chỗ hưởng ứng Dạ Tinh Hàn, cao giọng mắng to: Chẳng biết xấu hổ Thánh Vân Tông lão Cẩu, chẳng biết xấu hổ Thánh Vân Tông lão Cẩu. Nhân số quá nhiều, tiếng mắng nhưng lại như thế chỉnh tề dung trời vang. Có thể thấy được Thanh Nê đại sư dĩ nhiên chọc nhiều người tức giận. Tinh nguyệt cuộc chiến là tinh nguyệt thành tín ngưỡng, không cho phép bất luận kẻ nào dụng ti tiện thủ đoạn làm bẩn tinh nguyệt cuộc chiến. Thanh Nê đại sư bội rối. Vạn vạn không nghĩ tới, cũng bởi vì tự mình ra tay cứu Ngọc Lâm Nhi, lại có thể dẫn tới hơn 10 vạn người cùng kêu lên mắng nàng. Nàng xấu hổ và giận dữ không thôi, khó hơn nữa ra tay. Dù sao giờ phút này ngay cả Thánh Vân Tông thanh danh đều phụ vào điểm này, nàng đạm đường không nổi. Sự tình đến nơi này một bước, Lâm Trường An cũng đã không thể ngồi nhìn bỏ qua. Nhưng hắn thập phần khó xử, nhất phương là hơn 10 hiện trường người xem, một phương khác là Thánh Vân Tông trưởng lão. Cái nào một bên đều không thể đắc tội. Càng nghĩ, hắn vẫn là có ý định đem sự tình đè xuống, vì vậy cao giọng quát, trận đấu tiếp tục, bất luận cái gì ngoại nhân sẽ không phải tiếp tục can thiệp trận đấu. Một câu nói kia, cuối cùng lại để cho 10 vạn tiếng mắng dừng lại. Hiện tại Ngọc Lâm Nhi suy yếu không chịu đổi, trận đấu tiếp tục cũng là dạ tinh hàn thắng đã như vậy, vậy cho thành chủ một cái mặt mũi, không cho thành chủ tại Thánh Vân Tông trưởng lão trước mặt khó xử. Thanh Nê đại sư sắc mặt khó coi đến cực điểm bị hơn 10 vạn người mắng, thật sự là mặt mũi mất hết. Đúng lúc này, Lâm Trường An đi đến trước người của nàng, móc ra một quả lớn khói đánh. Bắt được lớn khói đánh, Thanh nghe đại sư lập tức đã minh bạch Lâm Trường An đắc ý tứ. Bên ngoài trợ giúp Ngọc Lâm Nhi sẽ phải thừa nhận hơn 10 vạn người áp lực, nhưng mà có thể sau lưng đến. Thừa dịp ném loạn xuống lớn khói đánh, chờ khói mù tràn ngập chi tế, có thể che giấu hai mắt người phế đi Dạ Tinh Hàn. Chương 80. Hung thú chi thân. Chương 80. Hung thú chi thân. Trên lôi đài, Dạ Tinh Hàn chậm rãi đi về hướng Ngọc Lâm Nhi đối mặt suy yếu Ngọc Lâm Nhi, hắn dĩ nhiên nắm chắc thắng lợi trong tay chỉ bất quá giờ khắc này, hắn hoặc nhiều hoặc ít, tâm tình có chút phức tạp đã trải qua hối hôn sỉ nhục, hơn 100 ngày về sau, rốt cuộc muốn hoàn thành nghịch tập báo thù ánh mắt của hắn, trong nháy mắt nhu hòa một cái. Nhưng chỉ vẹn vẹn là phút chốc, lại đổi lại băng lãnh bộ dạng. Sư phụ của ngươi, cứu được ngươi một mạng, lại ném đi Thánh Vân Tông tại Tinh Nguyệt Thành như nghiêm. Dưới lôi đài hơn 10 vạn Tinh Nguyệt Thành con dân, thấy tận mắt chứng nhận, cái gọi là đệ nhất tông môn là như thế nào tự cho là đúng vô sỉ tồn tại. Thật tồi ngươi hay vẫn là Tinh Nguyệt Thành người, ngay cả tòa thành này lớn nhất tí ngưỡng, đều nhét vào một bên. Hiện tại, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ngươi phản bội ta đi theo Vân Phi Dương thì như thế nào? đã thành Thánh Vân Tông nội môn đệ tử thì như thế nào? Ngươi kết cục từ phản bội ta một khắc này lên cũng đã đã đi trước. Ta vốn muốn giết ngươi, nhưng mà hiện tại không muốn giết, chính ngươi lăn xuống lôi đài đi. Đứng ở Ngọc Lâm Nhi hai trượng xa xa, Dạ Tinh Hán không hề về phía trước ánh mắt của hắn ngưng lại, não hải trong nghĩ tới rất nhiều lúc trước sự tình. Vân mệnh trong trọng hết thảy đều giống như một giấc ngợm mà thôi. Gió lạnh ở bên trong, suy yếu Ngọc Lâm Nhi không còn vừa rồi cường thế. Nàng cố nén đỉnh chỉ một hơi, đứng thẳng người. Ngươi không phải hận ta tận xương sao? Vì cái gì không giết ta? Ngọc Lâm Nhi hay vẫn là nhịn không được hỏi lên, là vì Tiểu Ly. Dạ Tinh Hàn con mắt trong nháy mắt nu hòa đứng lên. Người tuy rằng đáng giận, nhưng đem cái này trên thế giới ôn nu nhất thiện lương nhất nữ nhân đưa cho vào ta, để cho ta đã có được một đoạn khắc cốt mình tâm tình yêu. Điểm này ta muốn cảm ơn ngươi. Hơn nữa, chờ ta lên Thánh Vân Tông sát Vân Phi Dương báo ngực ta lưới kiếm thương mối thù lúc, không có ngươi xem rồi, trận kia báo thủ sẽ thiếu đi rất nhiều niềm vui thú. Trời đưa đất đẩy, vận mệnh chưa cận. Chờ sát Vân Phi Dương lúc mới là đối với Ngọc Lâm Nhi lớn nhất trừng phạt. Hiện tại sát nàng, trừng phạt quá nhẹ. Hắn muốn hủy diệt Ngọc Lâm Nhi vẫn lấy làm kiêu ngạo hết thảy. "Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi là nhớ tới lúc trước, nhớ kỹ cùng ta tình cũ." Ngọc Lâm Nhi ánh mắt phức tạp, một nụ cười khổ. Cuối cùng, là nàng tự mình đã tỉnh. Nàng Ngọc Lâm Nhi cả đời này, làm một chuyện gì cũng không hối hận, nhưng mà giờ khắc này, có chút không xác định rồi. "Ngươi." Dạ Tinh Hàn lạnh lùng nói, "Ngươi không có đáng giá ta lưu luyến địa phương, chỉ đổ thừa ta lúc đầu mắt bị mù. Cút xuống lôi đài đi, đây là ta cuối cùng nhân từ, đừng ép ta động thủ." Cặp mắt của hắn lần nữa lại sinh ác độc. "Dạ Tinh Hàn, ngươi cũng biết ta Ngọc Lâm Nhi sẽ không nhận thua, trước kia sẽ không, hiện tại cũng sẽ không. Ngọc Lâm Nhi hét lớn một tiếng, giơ lên hồn binh, ra sức một chạm. Bây giờ suy yếu bị thương nàng, chém ra một kích này, đều hết sức cố hết sức. Nàng minh bạch, không có khả năng chiến thắng Dạ Tinh Hàn. Lúc này đây, nàng thua, thua một cách thảm hại. Nhưng mà mặc dù là thua, cũng muốn thua thể diện. Hồ đầu ngu xuẩn mất linh, đây là ngươi bản thân muốn chết. Dạ Tinh Hàn giận dữ. Ngọc Lâm Nhi đây là không biết tốt xấu. Đã như vậy, hắn cũng không cần hạ thủ lưu tình, ngay tại hôm nay làm kết thúc. Thân thể lóe lên, Dạ Tinh Hàn nhẹ nhõm né tránh hồng mang kiếm khí, dưới chân giữ gian dớm mạnh, tại hỏa thể thuật sức bật phía dưới, trong nháy mắt tiếp cận Ngọc Lâm Nhi. Chết. Dơ lên nắm tay phải, chuẩn bị đánh xuống, nhưng lại tại tiếp cận Ngọc Lâm Nhi trong nháy mắt, chợt thấy Ngọc Lâm Nhi lãnh nạo trên mặt, nổi lên thoải mái mỉm cười. Cái kia mỉm cười, rất quen thuộc. Tinh Hàn ca. Ngay sau đó, Ngọc Lâm Nhi nhẹ nhàng la lên. Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Dạ Tinh Hàn thật sâu nhử mảy. Ngọc Lâm Nhi tụi hồ trong nháy mắt, khôi phục được hồi lâu trước, cái kia thanh thuần vô địch Ngọc Lâm Nhi. Ngọc Lâm Nhi lần nữa nở nụ cười, thiếu thoải mái. Nàng mở ra hai tay thuận về phía sau ngược lại đi. cái loại cảm giác này như là cùng cả cái thế giới xa nhau. nhưng vào lúc này, thanh nê đại sư xuất thủ, nàng chờ đúng thời cơ, đột nhiên cầm trong tay lớn khói đánh ném ra. với lớn khói đánh tại giữa lôi đài muốn nổ tung lên. nhất thời, toàn bộ lôi đài bị lớn khói đánh bao trùm, khói đen tràn ngập, cái gì đều nhìn không thấy rồi. tại sao lại là lớn khói đánh? là ai thả hay sao? đây là đáng giận, trận đấu thời khắc quan trọng nhất, ai thua ai thắng vừa nhìn không thấy rồi. hơn mười vạn người xem, mất tầm mắt, nôn nóng đứng lên. trên lôi đài, thanh nê đại sư phi thần mà đến. Thừa dịp khói đen điểm trợ, một trưởng đem Dạ Tinh Hàn đánh bay. Vội vàng không kịp chuẩn bị Dạ Tinh Hàn bị đánh trúng, hung hăng ngã trên mặt đất ấu oa một tiếng, phun ra một búng màu đến. Tiểu nhân hèn hạ, hắn lập tức mở ra Dạ Nhãn, khôi phục ánh mắt. Lúc này mới phát hiện, là Thanh Nê đại sư đánh lén. Hèn hạ vô sỉ lão bà, quả thực đáng giận. Dạ Tinh Hàn, chỉ cần ngươi nhận thua, ta liền lưu lại ngươi một mạng, nếu không thì, ta phải giết ngươi. Thanh Nê đại sư thanh âm lãnh đĩnh trẻ, phát ra cảnh cáo. Dạ Tinh Hàn bỏ dậy người, tay phải lao đi quẻ miệng tiên huyết. Hắn trong cơn giận dữ, mắng to, ngươi này lão cẩu, thật sự là chẳng biết xấu hổ. Không biết xấu hổ lắm bà, muốn ta nhặt rùa, nằm mơ đi đi. Hồ đồ ngu xuẩn mất linh, vậy ngươi liền đi chết đi. Lớn khói đánh thời gian có hạn, thanh ngê đại sư không muốn tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp ra tay. Tại khói đen ở bên trong, tầm mắt của nàng cũng là bị hao tổn, cho nên lợi dụng thanh âm xác định dạ tinh hàn vị trí về sau, lần nữa tập sát mà đi. Mục đích của nàng rất đơn giản, sát dạ tinh hàn, chờ lớn khói đánh tàn đi về sau, dạ tinh hàn đã chết, tinh khối vị trí còn thuộc về ngọc lâm nhi. Khói đen che lấp nàng gây án quá trình, mặc dù có người hoài nghi, cũng không có thể thanh nàng thế nào. Là các ngươi bức ta đấy là các ngươi bức ta đấy. Bạo nộ ở dưới dạ tinh hàn, triệt để phát cuồng. Hắn đem còn thừa tất cả hồn lực toàn bộ sử dụng ra, tại khói đen ở trong biến hóa thân thể. Nhất thời, thân thể thay đổi, biến thành bạch lân đại xà bộ dáng. Khổng lồ bạch lân đại xà dâng lên thân thể. Sau đó mở ra miệng lớn rinh máu, hướng kéo tới thanh ngê đại sư tê dạo mà đi. Đây là thanh ngê đại sư quá sợ hãi, tiếp cận dạ tinh hàn một khắc này, bị trong xương khói quái vật khổng lồ sợ hãi kêu lên một cái. Xuất phát từ bản năng, nàng dừng lại công kích, thân thể sau này loét lên. Bạch lân đại xà căn cái vỗi, đầu như là cực lớn chảy gỗ đồng dạng hung hăng nện ở trên mặt đất, đem lôi đài nện kịch liệt lắc lư. Ngươi, ngươi là hung thú. Giờ khắc này, thanh ngê đại sư tựa hồ mới phản ứng tới, trước mắt cái này quái vật khổng lồ chính là dạ tinh hàn, cũng là một đầu hùng mạnh hung thú. Cái này làm cho người không thể tưởng tượng một màn, làm cho nàng khó có thể tin. Rất nhanh định thần, nàng tay phải vung lên, trong tay phất trần nhất thời bắn ra vô số bạch sắc trường tuyến, đem bạch lân đại xà thân thể trói cái giăng chắc. Lớn mật xuất sinh, xem ta phất trần lợi hại. Thanh nê đại sư nghiêm nghị hết to, bạch lân đại xà cực lớn thân thể vặn vẹo quấn, nhưng như cũng bị gắt gao buộc chặt khó có thể thoát tần đáng giận lắm bà. Dạ tinh hàn giận không tìm được, mở ra miệng rộng hướng về phía thanh nê đại sư. hống, một tiếng gào thét, một đạo đáng sợ âm ba sóng khí gào thét mà đi. Cái này, thuẫn ảnh. Thấy tình thế không ổn, thanh nê đại sư vội vàng sử dụng ra thuẫn ảnh phương pháp. thân thể thuẫn di xa xa tránh qua tránh né âm ba công kích. nàng sử dụng ra thuẫn ảnh, so với ngọc lâm nhi di chuyển chuyển khoảng cách lớn rất nhiều. nhưng mà nàng né tránh sau đó lại đã xảy ra lúng túng một màn đáng thương ngọc lâm nhi nguyên bản đứng ở sau lưng nàng bị âm ba đánh trúng. ngọc lâm nhi tầm mắt bị hao tổn, hơn nữa thân thể suy yếu, chút nào trốn không thoát bị một kích này đâm ba triệt để anh đi ra ngoài công bằng đâm vào bên bờ lôi đài nhất căn trên cột cờ đem cột cờ đụng gậy đứng ở bên bờ lôi đài một kích này lại để cho ngọc lâm nhi triệt để phế đi chỉ có thể bằng vào lực ý chí bảo trì một chút ý thức lão cậu, ta muốn giết ngươi thừa dịp thanh nê đại sư né tránh dạ tinh hàn rốt cuộc đem quân ở trên mình phất trần bất đức. hắn lửa giận không giảm thề phải đánh chết thanh nê đại sư cái này lão bà vì vậy điều khiển khổng lồ thân thể hướng thanh nê đại sư du lùi mãi đi hai mắt bắn ra hai đạo hử mang vẹo thanh nê đại sư cực hạn né tránh Hồng mang tại mặt đất nổ tung, loạn thạch vẩy ra, bắt lấy cái này thời cơ, dạ tinh hàn đông đưa đôi rắn. Phanh, một tiếng, đem thanh nê đại sư là bay. Thanh nê đại sư vừa mới rơi xuống đất, hắn lập tức vọt tới, mở ra miệng lớn dính máu, đáng giận xuất sinh. Khói đen bên trong, thanh nê đại sư cái gì vừa thấy không rõ lắm, chỉ có thể bằng nhĩ lực chiến đấu, điều này làm cho nàng chiến lược thật to bị hao tổn. Nhưng mà chẳng biết tại sao, khói đen ở trong dạ tinh hàn lại tựa hồ như cũng không nhận khói đen ảnh hưởng. Kể từ đó, nàng gái này buồn cung cảnh cường giả, lại có thể rơi xuống hạ phong. Chết, nắm lấy cơ hội. Dạ Tinh Hàn há miệng liền cắn đúng lúc này, khói đen dần dần tản ra, Bạch Lân đại xà khổng lồ hình dáng mơ hồ hiện lộ ra. Chương 81. Tinh khôi. Chương 81. Tinh khôi. Mau nhìn, đó là cái gì đồ vật? Khói đen dần dần tản ra, mọi người tầm mắt thoáng khôi phục. Dưới lôi đài khán giả kinh ngạc phát hiện, khói đen ở trong hình như có một cái quái vật khổng lồ. Bánh xe phụ khuyết chương xem, như là một cái đại xà. Một đôi đèn lồng màu đỏ tựa như mắt to Hà Châu, khiếp người tâm hồn. Vừa rồi quái, Dạ Tinh Hàn cùng Ngọc Lâm Nhi chiến đấu, làm sao biết xuất hiện một cái đại xà? Khán giả muôn phần hiếu kỳ, thực sự sợ hãi. Mặc dù chỉ nhìn thấy này quái vật khổng lồ hình dáng, thực sự cảm nhận được làm cho người hít thở không thông đích thực như thế. Khói đen ở bên trong, chiến đấu kịch liệt. Bạch Lân đại sư mở ra miệng lớn dính máu, hướng Thanh Nê đại sư Tê dạ mà đi. Cái này một hồi khói đen dần dần bạc, Thanh Nê đại sư sơ qua đã có tầm mắt đã có tầm mắt, lúc này vừa khôi phục chiến lực. Nàng trung trung điệp điệp hừ một tiếng, tay phải phất trần hất lên. Phất trần lên sợi tơ thác loạn quấn quanh, bàn thành một cái cực lớn tầm thuận, gắt gao chống đỡ Bạch Lân đại sư miệng. Người tên Súc Sinh này, vừa rồi bản tôn không có tầm mắt bị ngươi đánh lén, ngươi cho rằng bản tôn thật dễ e dàng? đang ngốn chất vấn, nàng đột nhiên do dự một phần, thấy bạch lân đại xà đồng thời, lơ mờ cũng có thể trông thấy nơi xa người xem, Mặt khác, khán giả cũng có thể trông thấy nàng. trước đó lần thứ nhất tùy tiện ra tay, đã gây nên nhiều người tức giận. nếu như bị người xem phát hiện nàng lợi dụng khói đen điểm trợ đánh lén dạ tinh hàn, xem trừng ngọc lâm nhi nhất định sẽ bị khu trục tham gia thi đấu trận. kể từ đó, đánh lén cũng không có ý nghĩa. chết đi, lão cẩu, phân thần do dự, lại cho bạch lân đại xà cơ hội. giả tinh hàn mãnh lực vung vẩy cái đuôi, ném vướng thanh ngê đại sư. thật sự là đáng giận. thanh ngê đại sư hoàn hồn lập tức sử dụng ra thủ ảnh. thân thể chạy xa, tránh qua, tránh né đuôi rắn công kích, chỉ biết chạy trốn lao cậu, tức chết ta vừa. Dạ tinh Hàn giận không tìm được, gặp khó có thể đánh chúng Thanh nghe đại sư, lập tức hướng về phía Lâm Trường An gào thét. Lâm Trường An, ngươi thân là tinh nguyệt thành thành chủ, càng như thế bất công dung túng bao che này lao cậu. Dưới trận người xem không biết rõ tình hình hình, nhưng mà Lâm Trường An nhưng là biết rõ Thanh nghe đại sư phạm quy đánh lén. Thân là thành chủ, cũng không để ý không để ý, lại để cho tâm hắn hàn. Nếu như lôi đại bất công, còn không bằng hủy cái này lôi đại. Trái tim băng giá ở giữa, lửa giận càng tăng lên. Dạ Tinh Hàn lần nữa gào thét, lập tức phóng người lên, khổng lồ thân thể từ trên trời giáng xuống, mãnh liệt phóng tới giữa lôi đài Châu Thanh Nê Đại sư. Hắn biết rõ vô pháp đánh trúng Thanh Nê Đại sư, hắn muốn đâm cháy lôi đài lấy chút phẫn hận. Người cái tên điên này! Thanh Nê Đại sư chửi lầm lên, lần nữa sử dụng tối ảnh. Giờ phút này khói đen hầu như tan hết, nàng không thể tiếp tục đứng ở lôi đài, vì vậy thả người nhảy lên, thừa cơ nhảy về khách quý chỗ ngồi, mỏng manh khói mù xuống. Hơn mười vạn người xem cùng một chỗ chứng kiến, một cái cực lớn thân gián hung hăng đâm vào giữa lôi đài. Vô hình, Sang bách khổng âm dương lôi, rốt cuộc không chịu nổi. Từ trung gian chỗ bạo liệt ra đến, Dạ Tinh Hàn, ngươi. Thấy như vậy một màn, Lâm Trường An tức giận nghiến răng nghiến lợi. Tinh Nguyệt Thành tôn sùng nhất âm dương lôi, lại có thể bị Dạ Tinh Hàn cho đụng sụn. Lôi đài chia năm xẻ bảy, loạn thạch rơi xuống, Nhất khối lại một khối cực lớn sắt đá, rơi quần quần ca khúc trong sông. Chốc lát thời gian, cái gọi là âm dương lôi, triệt để biến mất. Ngoại trừ mấy cây chống đỡ lôi đài cây cột, còn có cao cao tại thượng khách quý chỗ ngồi, toàn bộ lôi đài đều rơi ca khúc hạ bị nước sông cuốn đi. Mà giờ khắc này, Dạ Tinh Hàn một lần nữa khôi phục thân người. Hắn đứng ở nhất cây cột trên, ánh mắt đông lại, hắn hiện tại, hồn lực triệt để hao tổn vô ích, chỉ có thể bằng vào hỏa chi dị thuật năng lượng treo chống lấy thân thể đứng thẳng. cách đó không xa, nguyên bản tại bên bờ lôi đài ngọc lâm nhi, bởi vì thân thể suy yếu, vừa theo đá rơi hướng ca khúc hạ hết đi. tinh hàn ca, ngươi quá mạnh mẽ. giờ khắc này, ngọc lâm nhi triệt để tuyệt vọng, gặp dạ tinh hàn cùng thanh nghe đại sư đối chiến, nàng mới hiểu được tới đây, từ đầu đến cuối đều là nàng tự cho là đúng. cái tự yếu tiểu nhân kẻ tiểu nhân, không phải dã tinh hàn, mà là chính nàng đang lúc tuyệt vọng chi tế, phất trần trường tuyến lần nữa bay tới, uốn lấy bờ eo của nàng. Vèo. Một cái, Ngọc Lâm Nhi toàn bộ người bị kéo đến khách quý trên đế. Hơn 10 vạn người xem, lặng ngắt như tờ âm dương lôi, sụp đổ rồi. Chỗ này tồn tại gần ngàn năm lâu lôi Đài, là tinh nguyệt thành biểu tượng, hôm nay lại theo này trận hủy thiên diệt địa chiến đấu, bị diệt rồi. Kết quả như thế, làm cho người thổ thức. Giờ phút này, mưa rơi ngừng, ám vân dần dần tan ra. Nhưng mà hàn phong như trước, lạnh lùng đến cực điểm. Thân thể tàn phá dạ tinh hàn, đứng ở cao ngất trên tây cột, nên đón gió lạnh phát quần áo đều vũ. Hắn tuy rằng suy yếu, nhưng mà khí thế không giảm, có bệ nghệ tiên hạ vô địch chi tư thế. Như thế độ trời đạp đất tư thái, Tựa hồ tại nói với tất cả mọi người, hắn mới là Tinh Khôi. Tư Đồ Lăng Vân nhìn qua cái kia cuồng bá thân thể, kích động thanh âm rúng run dậy, dùng cao nhất cao thanh âm hô quát, "Dạ Tinh Hàn thắng, hắn là chân chân chính chính Tinh Khôi." Thanh âm vang vọng thiên địa ở giữa, trong nháy mắt đốt lên hơn mười vạn người xem như tình. Người ta kích động mút phần, cùng kêu lên hô to, "Dạ Tinh Hàn, Tinh Khôi! Dạ Tinh Hàn, Tinh Khôi!" Một lần lại một lần, thanh âm rúng trời. Tuy rằng lớn khói đánh ở trong tình hình, cũng không thấy rõ. Cuối cùng cái vật khổng lồ, vừa không xác định rốt cuộc là cái thứ gì, nhưng mà Dạ Tinh Hàn như trước đứng thẳng, Ngọc Lâm Nhi lại rơi xuống hướng ca khúc hạ, cái này là thắng bại. Người thắng vừa xem hiểu ngay, chính là Dạ Tinh Hàn. Khách quý trên ghế, ôm Ngọc Lâm Nhi thanh nghe đại sư, thần sắc nghiêm trọng. Việc đã đến nước này, sự thật trước, Nàng minh bạch, cái gì đều không thể cải biến. Ngọc Lâm Nhi triệt để thất bại. Lâm Trường An ai thán một tiếng, lập tức cao giọng truyền bá thét lên, ta tuyên bố, lần này tinh nguyện cuộc chiến tinh khôi, chính là Dạ Tinh Hàn. Lời vừa nói ra, hết thảy đều kết thúc. Hơn mười vạn người chứng kiến, kết quả vô pháp sửa đổi. Giờ phút này hắn duy nhất có thể làm, chính là thuận thế làm. Dạ Tinh Hàn, Dạ Tinh Hàn. Hiện trường trong nháy mắt biến thành sung sướng hải dương, người ta hô to dạ tinh hàn tên, bắt đầu cuồng hoan chúc mừng. Càn chữ trên lôi đài ngọc ra mọi người, trần mặc như băng, mà khôn chữ lôi đài tư đồ ra mọi người, lại dung nhập chúc mừng trong hải dương, càn dỡ hoan hô. Thắng, dạ tinh hàn thắng, tinh nguyệt thành mạnh nhất thiếu niên, độc nhất vô nhị tinh khôi. Thanh chủ đại nhân, cái này thật là một cái kết quả tốt ta. Thanh nghe đại sư trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, lập tức ôm ngọc lâm nhi, bay khỏi khách quý chỗ ngồi đã đi ra tinh nguyện lôi đài. Kết quả như vậy, nàng vô pháp tiếp nhận. Ngọc lâm nhi trọng thương đại bại, tinh khôi vị trí bị đoạn tiến vào lạc hồn mộ danh nạch mất đi đây hết thể hết thể cũng làm cho thánh vân tông hổ thẹn càng làm cho nàng không có mặt mũi hồi thánh vân tông gặp tông chủ lâm trường an sát mặt khó coi đã đến cực hạ kết quả như vậy cũng không phải là hắn muốn nhìn đến nhưng hắn có thể làm đều làm dung túng thanh nghe đại sư ra tay hai lần còn chủ động dâng lên lớn cõi đánh chỉ đổ thừa cái này buồn cười thánh vân tông chưởng lao mà ngay cả dạ tinh hẳn đều không đối phó được đối mặt hơn 10 vạn người nhận định sự thật hắn còn có thể làm sao càng nghĩ càng giận hắn dứt khoát không hề cố kỵ thanh nê đại sư lần nữa cao giọng truyền bá thiết lên Sáng sớm ngày mai, tất cả tham chiến tuyển thủ đồng thời tụ tinh nguyệt lôi đài, đến lúc đó để cho Tam tông sứ giả xác định tuyển nhận nội môn đệ tử danh sách. Giữa trưa thập phần, chúng ta cùng một chỗ đi đến Cổ Lâm Sơn mạch lạc hồn mộ, chờ đợi tinh nguyệt đồng huy chi tế, tiễn đưa dạ tinh hàn tiến vào lạc hồn mộ không gian. Ta tuyên bố, đang tiến hành tinh nguyệt cuộc chiến, viên mãn kết thúc. Toàn bộ tinh nguyệt lôi đài, lần nữa trở thành sung sướng hải dương. Mà giờ khắc này, dạ tinh hàn ngọn lửa trên người rút đi, đặt nông ngồi ở trên cây cột. Hắn kịch liệt thở hỗn hện, cảm giác thân thể hư không, một tia khí lực cũng không có. Muối nối hết thảy, áp chủ bài ra hết cuối cùng là trở thành tinh khôi. Kết quả như thế, tuy rằng còn có một chút tiếc nuối, nhưng là tính viên mãn. Hơn 100 ngày, trên mình xỉn nhục rửa sạch hơn phân nửa, hắn làm được. Tiểu tử, biểu hiện rất tốt. Trong ý thức, Linh Quất nhịn không được tán dương. Dạ tinh hàn cuối cùng là nợ nụ cười, buông lòng nói, quá tốt rồi, ta là tinh khôi, nói cách khác, mua 100 kim tệ đánh bạc phiếu vé, lợi nhuận đại phát rồi, hắc hắc. Linh Quất im lặng nói, nhìn ngươi điểm ấy tiền đồ, phí hết lớn như vậy đại giới, liền vì điểm này tiền, tiền. Mua phòng ốc tiền đã đủ rồi, nhưng mà Tiểu Ly cũng không tại. Nghĩ đến Tiểu Ly. Dạ Tinh Hàn trong nháy mắt tâm tắc không thôi. "Vậy ngươi kế tiếp làm sao bây giờ?" Linh Quốc hỏi. Dạ Tinh Hàn đáp, "Tiên tiến Lạc Hồn Mộ, mặc kệ có thể hay không tìm hiểu Lạc Hồn Mộ bí mật, Một tháng sau, ta muốn đi tìm tìm tiểu ly cũng hảo hảo tu luyện, tìm cơ hội lên Thánh Vân Tông, sát Vân Phi Dương." Dạ gia bị đả, Ngọc Lâm Nhi bị hắn đánh bại. Tất cả thù hận, chỉ còn lại có Vân Phi Dương. Chương 82, danh nghịch. Chương 82, danh nghịch. Tinh nguyệt cuộc chiến, rốt cuộc kết thúc. Dạ Tinh Hàn đã được 니 nguyện, trở thành tinh khôi. Hắn tu mạch lớn nhất, cũng không phải đạt được đệ nhất danh, cũng không phải là có cơ hội tiến vào Lạc Hồn Mộ. Mà là b้า tháng trước xỉ nhục, rửa sạch hơn phân nửa. Hắn đấu dạo phàm sát dạ nam, đạp trên dạ da người thi thể, báo ngày đó bị từng cái thù hận. Phế Ngọc Hổ thất bại Ngọc Lâm Nhi, Ngọc Lâm Nhi hối hận chuyện dục nhã, cũng coi như là báo. Chỉ còn lại có Vân Phi Dương một kiếm mối thủ, mai sau thế nào cũng bước lên Thánh Vân Tông đòi lại. Phế vật, xỉ nhục, chết cười, 3 tháng trước đây là Tinh Nguyệt Thành tất cả mọi người đối với hắn xưng hô. Nhưng mà hiện tại, hơn 10 vạn ở Tinh Nguyệt lôi đài trung quanh cao giọng hô hét vì hắn hoan hô. Trang ngập tình ý, không tiếp tục vũ nụ. Hắn bây giờ là tinh khôi, toàn bộ Tinh Nguyệt Thành ở trong mạnh nhất thiếu niên thật sự không còn khí lực rồi, dạ tinh hàn hơi có lung túng. giờ phút này hắn vùi ở trên cây cột, sửa mặt. cuối cùng vẫn là tư đồ lăng vân nhảy vô ích mà đi, đưa hắn con xuống. lâm trường ăn cùng khách quý chỗ ngồi khách quý đám, đã sớm rời khỏi. chỉ có tư đồ ra mọi người, đem dạ tinh hàn rơi lên cao cao, hưởng thụ hơn 10 vạn người nhà giàu. náo nhiệt một đường, cuối cùng là trở lại tư đồ phủ. dị vang quẩn cuẽ cửa phủ, bị người đám vây quanh cái chật như nem cối. bọn hắn hoan hô, bọn hắn hò hét, thật lâu không tiêu tan. rất nhiều gia tộc tộc trưởng, thừa cơ hội này bãi phỏng tư đồ phủ. có dạ tinh hàn tại, tư đồ phủ địa vị. Dĩ nhiên tăng lên một mạng lớn. Tiếp khách đường người núi liền không dứt, tư đổ ra mấy vị cao tầng càng là mệt mỏi ứng phó, mệt mỏi quá sức. Mà Dạ Tinh Hàn thì là vùi ở Tây Uyển, chuẩn bị nghỉ ngơi. Liên tục nhiều ngày đại chiến, hắn thật sự là quá mệt mỏi. Cũng được, có người đưa tới một viên phục hồn đan ăn vào sau đó, hồn lực khôi phục hơn phân nữa. Trên mình mệt mỏi cảm giác, vừa phóng xuất ra đi một ít. Vì vậy, hắn nằm ở trên giường nhắm mắt lại. Sau đó không lâu, liền vang lên tiếng ngáy. Có trời mới biết ngủ bao lâu, lại tính nhắm lúc, trời đã tối rồi. Sau khi rời giường duỗi cái lưng mỏi, thoải mái cực kỳ. Dạ Tinh Hàn rửa mặt, lắc lư đến tiếp khách đường. Vừa vặn, Tư Đồ Lăng Vân mới vừa đưa đến một lớp khách nhân. Rất lâu không có mệt mỏi như vậy rồi. Tư Đồ Lăng Vân mệt mỏi tê liệt trên ghế ngồi, bản thân cho mình rũ xuống vai. Tư Đồ Nhã trí rất có nhãn lực giá, vội vàng đi vào Tư Đồ Lăng Vân sau lưng, cho lão gia tử ngắt đứng lên. Nhiều như vậy đồ vật, đi vào tiếp khách đường, Dạ Tinh Hàn bị tiếp khách trong nội đường chồng chất lễ vật sợ ngây người. Một tầng một tầng, so với hắn đầu còn cao. Dạ tiên sinh đến rồi. Tư Đồ Lăng Vân lập tức đứng lên, vừa cười vừa nói, "Nâng Dạ tiên sinh phụ." Người bên này mới vừa trở thành tinh khôi, tư độ ra ngược lại là nước lên thì thuyền lên. Hôm nay chỉ là cùng thiếu, thiếu hắn mặt đều nhanh cứng. Dạ Tinh Hàn cười giỡn nói, đã như vậy nói, cái này vài thứ cần phải chia cho ta phân nửa. Mọi người hắc hắc, cười cười, bầu không khí hòa hợp. Dạ Tinh Hàn sau khi ngồi xuống, Tư Đồ Lăng Vân lập tức nói ra, "Dạ tiên sinh, ngày mai ngươi sẽ phải tiến vào Lạc Hồn mộ rồi, cái kia, cái khác danh nghịch, không biết Dạ tiên sinh nghĩ kỹ chưa? Đạt được tinh khôi người trừ mình ra bên ngoài, còn có thể chọn mang một người cùng một chỗ tiến vào Lạc Hồn mộ không gian." Hiện tại Toàn bộ tinh nguyệt thành đều nhìn chằm chằm vào cái khắc danh ngạch đây. Dạ Tinh hắn nói, nguyên bản ta là nghĩ đến cùng Tiểu Ly cùng đi lạc hồn mộ, nhưng mà hiện tại Tiểu Ly không thấy, nhất thời nửa khắc ta làm sao biết nó muốn dẫn người nào. Nhớ tới Tiểu Ly, lại để cho thương thế của hắn cảm giác không thôi. Tư Đồ Lăng vẫn nhắc nhở, dạ tiên sinh tốt nhất mau chóng làm ra quyết định, vừa rồi không ít bái phỏng đại nhân vật đều có ý vô tình ý nói, nguyện ý dụng rất nhiều chỗ tốt đổi lấy cái này danh ngạch. Vừa rồi ta thấy dạ tiên sinh ngủ say không đành lòng quấy dậy, cho nên đều làm phải thắc, nhưng mà nếu cái khắc danh ngạch không cho định, chắc hẳn người ở phía ngoài chắc là sẽ không bỏ qua. Dạ Tinh Hàn con mắt vừa nhấc, cười nói: "Tư đồ tộc trưởng, ngươi có phải hay không cũng có ý cái này danh mạch, lấy quan hệ của chúng ta, cứ nói đừng ngại. Nước phủ xa không lưu dụ người ngoài, tối thiểu nhất, ta có thể cho ngươi một cái người quen chết khẩu giá. Hiện tại Tiểu Ly không có ở đây, với hắn mà nói mang ai cũng cùng dạng, cũng không có bao nhiêu khác nhau đã như vậy, còn không bằng mang tư đồ ra người." Tư đồ Lăng Vân hắc hắc, cười cười nói: "Dạ tiên sinh thật là một cái người sảng khoái, ta đây cũng liền không cất dấu nghẹn lại." Kỳ thật, tư đồ gia đối với lạc hồn mộ cũng không có quá lớn hứng thú, tinh nguyệt cuộc chiến cử hành vài chục lần, bao nhiêu thiếu niên đều xảy ra lạc hồn mộ. Có thể lạc hồn mộ bên trong bí mật, như trước đứng ở Cổ Lâm Sơn mạch trong không người phá giải. Ta chỉ là muốn, nếu Dạ Tiên Sinh thật sự không biết mang người nào, ta xem Diễm Dương thân thể vừa khôi phục một ít, ngược lại là có thể cho Diễm Dương cùng ngươi đi, giữa lẫn nhau cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dạ Tinh Hàn nhất thời hiểu được, tư đồ Lăng Vân là cố ý lại để cho hắn và tư đồ Diễm Dương tiếp xúc nhiều. Nói thật ra lời nói, cái này thật làm cho hắn có chút lung túng. Nhưng mà càng nghĩ, có trời mới biết làm như thế nào cự tuyệt, vì vậy qua loa nói cũng được, không có tình huống đặc biệt mà nói, chỉ cần Diễm Dương cô nương thân thể cho phép, cũng có thể. Hắn hiện tại ngược lại là ngắm nhìn, có một chút tình huống đặc biệt. Từ lần trước vô tình ý biết được tư đồ Diễm Dương ưa thích hắn, liền cảm giác cảm thấy có chút lung túng. Nếu cùng tư đồ Diễm Dương một mình ở chung một cái nguyện, tuyệt đối lại để cho hắn tất cả khó chịu đúng lúc này, có một gã hạ nhân vội vã và chạy vào, đối với tư đồ Lăng Vân hành lễ nói, "Tộc trưởng, thành chủ đại nhân đến, đến rồi." "Thành chủ đại nhân?" Tư đồ Lăng Vân kinh hãi đứng lên. Mong mời." Hạ nhân lĩnh mệnh mà đi, tư đồ Lăng Vân thì là trong miệng thì thào, "Thành chủ đại nhân đến đây, cần làm chuyện gì đâu? Chẳng lẽ cũng là vì tiến vào Lạc hồn mộ danh hạch?" Dạ Tinh Hàn sắc mặt, nhưng là âm trầm xuống. Chỉ chốc lát, Lâm Trường An tiến vào tiếp khách đường. Sau lưng còn mang theo một cái người thần bí, đầu đội áo choàng. Thanh chủ đại nhân Quang Lâm, không thể viễn nên, còn khất thứ tội. Nhìn thấy Lâm Trường An, tư đồ Lăng Vân muôn phần khách khí, vội vàng hành lễ. Tư đồ tộc trưởng không cần phải khách khí. Lâm Trường An gật đầu, lập tức nhìn về phía Dạ Tinh Hàn, cười nói: "Vừa vặn, Tinh Hàn cũng ở đây, ta lần này đến đây đúng là có việc cùng Tinh Hàn nói." Đúng lúc này, Lâm Trường An sau lưng người gỡ xuống áo choàng lộ ra mặt mày. Tư đồ Lăng Vân một chút kinh ngạc, cái kia người đúng là Thanh Nê lại sư. Hắn vội vàng lần nữa hành lễ. Nguyên lai là Thanh Nê lại sư. Hơn nên, mời cùng thành chủ đại nhân cùng tiến lên tòa. Lâm Trường An cùng Thanh Nê đại sư vừa không khách khí, ngồi trên cao tòa. Vừa liếc nhìn Dạ Tinh Hàn, Lâm Trường An rồi mới lên tiếng, lần này tùy tiện bái phỏng, chỉ vì một sự kiện, cái kia chính là vì điều hòa Tinh Hàn cùng Ngọc Lâm Nhi ở giữa mâu thuẫn mà đến. Tinh Hàn trở thành tinh khôi, dĩ nhiên là ta Tinh Nguyệt thành nhân tài, trước đây cùng Ngọc ra rất nhiều hiểu lầm cũng nên phải bỏ, để tránh làm hại Tinh Hàn tiền đồ. Dạ Tinh Hàn vẻ mặt không kiên nhẫn, giọng quan quan điều động, lại để cho hắn nghe quả thực buồn nôn. Hắn cường bài trừ đi ra một cái mỉm cười, mới nói, thành chủ đại nhân, Tinh Hàn tính tình thẳng, vừa đẩn Có lời gì cứ việc nói thẳng, nói cách khác, ta khả năng không rõ thành chủ đại nhân ý tứ." Lâm Trường An lúng túng cười cười. "Đã như vậy, ta cứ việc nói thẳng rồi, lần này ngươi cùng Ngọc Lâm Nhi quyết chiến, hoặc nhiều hoặc ít đắc tội Thánh Vân Tông, Thánh Vân Tông giận dữ, đem ngươi không tiếp tục tương lai. Tối nay cùng Thanh Nê đại sư sau khi thương lượng, Thanh Nê đại sư khoan hồng độ lượng, nguyện ý cho ngươi một lần đền bù cơ hội." "Vậy sao? Cơ hội gì?" Dạ Tinh Hàn đều nhanh bị chọc cười. Lâm Trường An nói, "Ngày mai trừ ngươi ra bạn thân bên ngoài, ngươi còn có thể lựa chọn sử dụng một người tiến vào Lạc Hồn Mộ, Thánh Vân Tông đối với Lạc Hồn Mộ bí mật cũng có hứng thú." không bằng đem ngươi cái này một cái danh ngạch giao ra đầy tặng cho Thánh Vân Tông, coi như là ngươi cùng Thánh Vân Tông hòa hảo thành ý, kể từ đó, ngươi cùng Thánh Vân Tông ân đoán, có thể xóa bỏ. Mà dựa theo trước đây ước định, ngươi tiến vào trận chung kết, là có thể gia nhập Thánh Vân Tông trở thành nội môn đệ tử. Chỉ cần ngươi tống xuất lạc hồn mộ danh ngạch, Thanh Nghê đại sư sẽ dựa theo ước định đem ngươi thu nhập Thánh Vân Tông. Gia nhập Thánh Vân Tông, thế nhưng là tất cả mọi người tha thiết ước mơ nguyện vọng, Tinh Hàn, ta nghĩ ngươi sẽ không phải tự tử đi. Chương 83. Đàm phán không thành. Chương 83. Đàm phán không thành. Lâm Trường An nói chuyện thời điểm Thanh nghe đại sư một mực một độ ngồi nghiêm chỉnh bộ dạng, rũ cụp lấy mặt, vẻ mặt lãnh nạo, ngửa đầu, lại để cho ngồi ở phía dưới dạ tinh hàn, có thể thấy hai cái viên ngọn tọt lỗ mũi, cái loại đó khinh bị thần thái, tựa hồ muốn nói, đây hết thể đều là thánh vân tông đối với ngươi dạ tinh hàn ban ân, còn không mau quỷ xuống tạ ơn. Dạ tinh hàn trong nháy mắt nổi giận, thật muốn tại đây đổ lão cẩu trên mặt, hung hăng rút mấy bàn tay. Trước đây không lâu cùng hắn ở đây trên lôi đài đánh đập tàn nhẫn, lúc này ở đâu ra tự tin chạy đến cái này đến diêu võ dưng ai? Tuy rằng nổi giận, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn là đem lửa giận đẻ xuống rồi, bởi vì hắn đánh không lại này lão cẩu thật không phải với thành chủ đại nhân, các ngươi tới đã chậm, ta đã quyết định tốt rồi theo giúp ta tiến vào lạc hồn mộ người chọn lựa. Ngạn lửa cháy, dạ tinh hàn qua loa pha trò. Tóm lại một câu, mặc kệ mang người nào tiến lạc hồn mộ, tuyệt sẽ không mang thánh vân tông người. Hắn cái này người cổ cứng, sẽ không quay đầu lại, có trời mới biết túi đầu. Lâm Trường An lúc này nhíu mày, một bộ đau đầu bộ dạng. Dạ ra tinh hàn cùng thánh vân tông đoán đoán, kẹp hắn quả thực khó chịu. Hắn lược hiển không vui mà nói, ta biết rõ thê tử của ngươi không biết sao tạm thời đã đi ra ngươi, cho nên nói ngươi có lẽ không có đặc tù người chọn lựa mới đúng. Ta biết rõ Tinh Nguyệt Thành có thật nhiều người ngấp nghé cái này danh hạch, nếu ngươi đã đáp ứng cái gì nhân, cũng không cần ngươi khó xử, ta đi nói chuyện, lại để cho người này bưng tha danh hạch. Khi nói xong lời này, hắn ý vị thâm trường lượng tư đồ Lăng Vân một cái. Cùng Dạ Tinh Hàn đi gần nhất, chính là tư đồ phủ. Xem chừng tam phần, là tư đồ Lăng Vân đã muốn cái này danh hạch. Hắn cái nhìn này, chính là cảnh cáo. Cảnh cáo tư đồ Lăng Vân, không muốn lẫn vào Dạ Tinh Hàn cùng Thánh Vân tông ân đoán, để tránh rước họa vào thân. Tư đồ Lăng Vân vẻ mặt người vô tội, cộng thêm bất gì Mới vừa cùng Dạ Tinh Hàn nói đến danh sách sự tình, còn không có xác định cho tư đồ ra, liền đã nhận lấy Lâm Trường An tử vong ngưng mắt nhìn, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Dạ Tinh Hàn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Thành chủ đại nhân không cần suy đoán, ta không nói tên kia là ai, nếu như cái này danh mạch là để cho Tinh Khôi mình lựa chọn, ta thân là Tinh Khôi, đương nhiên là có mình lựa chọn quyền lực, thành chủ đại nhân sẽ không phải ép buộc đi. Hắn không thích bởi vì chính mình, lại để cho người khác đã bị liên quan đến. Lâm Trường An bá đạo cho tư đồ Lăng Vân tạo áp lực, làm cho hắn rất khó chịu. Còn không đợi Lâm Trường An nói chuyện, Thanh Ngê đại sư nhịn không được nàng trung trung điệp điệp hừ một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, dạ tinh hàn, ngươi thật sự là đủ có loại, ta để xuống tư thái tự mình đến tìm ngươi, ngươi dám cự tuyệt, ta là tự cấp ngươi cơ hội, dã bất cùng thánh vân tông mâu thuẫn, ngươi thật sự là không biết tốt xấu, chẳng lẽ thật muốn cùng ta thánh vân tông đối nghịch đến cùng? Ta cho ngươi biết, ngươi đây là đang muốn chết, cũng không nhìn một chút mình làm một cái gì, hạ thấp tư thái tìm đến dạ tinh hàn, đã là nàng lớn nhất nhân tử, dạ tinh hẳn cũng không cảm kích, quả thực đáng giận, quả thực kinh người quá đáng, dĩ nhiên không thể nhịn được nữa, dạ tinh hẳn gầm lên dược lên, ta cho ngươi biết, ta chính là mang con chó tiến vào lạc thôn mộ vừa không mang theo các ngươi thánh vân tông người, các ngươi thánh vân tông không phải như bước này, bản thân đi vào a, thì ta làm gì? cái này vô sỉ lắm bà, đây là cầu người thái độ sao? hắn và thánh vân tông mâu thuẫn, dĩ nhiên vô pháp điều hòa. vì vậy, tuyệt sẽ không cúi đầu trước thánh vân tông, càng sẽ không hướng cái này lão bà cúi đầu. ngươi, thanh ngê đại sư tức giận vô án, dạ tinh hàn, ta xem ngươi thật sự là không muốn sống trang, đắc tội ta thánh vân tông, toàn bộ vân quốc không tiếp tục ngươi đứng thẳng chi địa, đừng ép ta động thủ giết ngươi, giết ta. dạ tinh hàn đối chọi gai gắt, ngươi không phải tại trên tinh nguyện lôi đài thử qua sao? Thánh Vân tông trưởng lão cũng không quá đáng như thế. Còn có, Vân quốc lớn như vậy, đừng tưởng rằng các ngươi Thánh Vân tông có thể cánh tay giã thiên, thiên địa to lớn, càng không phải là các ngươi Thánh Vân tông định đoạt. Tốt, Thanh Nê đại sư tức chết rồi, hồn lực tùy ý, vội vàng lôi đài cho ngươi đào thoát, hiện tại ngược lại là có thể một lần nữa thử xem, cho ta xem nhìn ngươi cái này nửa người nửa xuất sinh đồ chơi, đến cùng có bản lĩnh gì. Song Phương Dương cung bạc kiếm, mắt thấy sẽ phải độ tử. Gặp tình thế không ổn, Tư Đồ Lăng Vân vọt tới giữa hai người bảo vệ tại Dạ Tinh Hàn trước người, đối với Thanh Nê đại sư hành lễ nói, tính xin Thanh Nê đại sư tự trọng. Dạ tiên sinh bây giờ là tinh hồi, toàn bộ tinh nguyệt thành sau cùng chú mục chính là tiêu điểm, vô duyên vô cớ giết chết tinh khôi, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với toàn bộ tinh nguyệt thành, tất nhiên cũng sẽ có tổn hại thánh vân tông thanh danh. Tính xin thanh nê đại sư nghĩ lại, tư đồ lăng vân mà nói, lại để cho thanh nê đại sư rất nhanh tỉnh táo lại. Một cái dạ tinh hàn không đáng để lo, chỉ bất quá thánh vân tông thanh danh, nhưng không được có tổn hại. Hiện tại dạ tinh hàn danh vọng chính thịnh, sắp thực không thích hợp động thủ giết tới. Thừa cơ hội này, lâm trường an đối với dạ tinh hàn tận tình khuyên bảo nói, tinh hàn, ngươi vì cái gì phải cứ cùng thánh vân tông đối địch? Đây đối với ngươi có chỗ tốt gì? hắn thật sự khó có thể lý giải, thanh nghe đại sư tự mình đến tìm hiểu, dĩ nhiên là lớn nhất nguy nhĩ. dạ tinh hàn lại như thế không thuận theo bất nào, quả thực chính là nhất khối vừa thối lại vừa cứng thạch đầu. thân là vân quốc nhân, cùng thánh vân tông đối nghịch, đem nửa bước khó đi. dạ tinh hàn cử động, thật sự là không sáng suốt. thánh chủ đại nhân, thân là nam nhân sống là tôn nghiêm. dạ tinh hàn ngẩng đầu lên, âm vang mà nói, ta dạ tinh hàn cả đời này, tuyệt không trước bất kỳ ai cúi đầu, đừng nói là thánh vân tông, chính là lao tiên gia, dám can đảm đối với ta bất công, ta cũng muốn nghịch thiên lấy cái công bằng. thánh vân tông lạnh lùng ngạ mạ, ta đã đã linh giáo rồi thứ cho tinh hàn tính tính thẳng, đối với Thánh Vân Tông, ta không biết chịu thua, mai sau ta muốn tìm lật ra nó. Trong ý thức, Linh Quốc đối với Dạ Tinh Hàn đại thêm tán thưởng. "Tốt, Tinh Hàn, không phục liền làm, ta thích tính tình của ngươi, ngươi yên tâm, hắn tiểu tiểu nhân một cái Thánh Vân Tông, tinh huyền đại lục yếu nhất tiểu nhân tồn tại mà thôi, lấy ngươi đế hồn chi tư thế, Thánh Vân Tông tính là cái đấy." Tư Đồ Lăng Vân cũng là nghe nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi. Dạ Tinh Hàn mà nói, nhìn như không biết tự lượng sức mình, lại tràn ngập hào khí. Tại Vân Quốc, ai dám như thế khinh thường Thánh Vân Tông? Chỉ sợ chỉ có trước mắt cái này đội trời đạp đất đan ông hắc <cười> hắc, thanh nghe đại sư nhịn không được cười ha ha, trong tiếng cười đều là xem thường. dạ tinh hàn mà nói, là nàng nghe qua sau cùng buồn cười che cười. ngươi cái này đầu không biết tự lượng sức mình con sâu cái kiến, quả thực quá mức thật đáng buồn. nói ra bực này buồn cười mà nói đến, chọn lật thánh vân tông, chỉ bằng ngươi cái này con kiến. hiện tại nàng đã không tức giận rồi, mà là đồng tình dạ tinh hàn cái này đầu hết ngồi đáy giếng đợi đến lúc thánh vân tông thương thiên chi nộ, cái kia chính là dạ tinh hàn bị gì này. vậy cho xem, ta sớm muộn sẽ lên thánh vân tông, đến lúc đó đã biết rõ người nào buồn cười. dạ tinh hàn lời thể son sắt nói. Tốt, ta chờ đây, hắc hắc. Lần nữa cười to, thanh nghe đại sư chậm rãi rời khỏi tiếp khách đường. Nếu như danh mạch nếu không đến, cũng không có lý do lại nốc xuống dưới. Lâm Trường An thở dài một tiếng, đối với Dạ Tinh Hàn trách cứ, ngươi đứa nhỏ này, để cho ta nói ngươi cái gì tốt đâu. Vì cái gì không nên đem mình ép lên tuyệt lộ? Chỉ cần ta một lời, cam đoan toàn bộ tinh nguyệt thành, bất luận kẻ nào cũng không dám cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào lạc hồn mộ. Đến trưa mai trước, còn có một chút thời gian cho ngươi cân nhắc, hy vọng chào ngươi tự lo thân. Quần xuống những lời này, Lâm Trường An vừa đã đi ra tiếp khách đường đối với Lâm Trường An uy hiếp, Dạ Tinh Hàn cũng không phải hoài nghi. Lâm Trường An tăng thêm Thánh Vân tông như thế, quả thật có thể làm được điểm này. Hắn bất đắc dĩ cười khổ nói, "Tư đồ tộc trưởng, hiện tại ngươi còn muốn ta mang Diễm Dương cô nương tiến Lạc hồn mộ sao?" Chờ Lâm Trường An ra cửa, đừng nói Tư đồ Lăng Vân, toàn bộ Tinh Nguyệt thành tất cả mọi người sẽ buông tha cho tranh đoạt cái này danh hạch. Thở dài một tiếng, Tư đồ Lăng Vân nói, "Dạ tiên sinh, bằng không ngươi hay vẫn là đáp ứng thanh nghe đại sư đi, Thánh Vân tông là Vân quốc Tiên, một mình ngươi đấu không lại bọn hắn." "Tiên." Dạ Tinh Hàn âm thanh lạnh lùng nói, "Tiên nếu bộ dạng này đắc hạnh, sớm cái sụp." Sống địa vị cao Thánh Vân tông, đã sớm không tiếp địa khí có tiếng không có miếng vực này tự cho là đúng tông môn cầm giữ vân quốc là vân quốc lớn nhất bi ai gặp dạ tinh hàn ngữ khí kiên định tư đổ lăng vân không khuyên nữa nói hắn đối với dạ tinh hàn nói dạ tiên sinh ngươi yên tâm mặc kệ ngươi làm quyết định gì tư đổ ra đều ủng hộ ngươi dạ tinh hàn khí khái làm cho người kính nể hắn cảm giác cảm thấy dạ tinh hàn sẽ ở tương lai mang cho hắn vô hạn kinh hỉ vì vậy mặc dù mạo hiểm hắn cũng muốn ủng hộ dạ tinh hàn qua hồi lâu quả nhiên cũng không có người bại phỏng trước đây hy vọng đạt được danh ngạch gia tộc vừa không còn tin tức lâm trường an lược uy hiếp rất nhanh làm ra tác dụng Chẳng lẽ em muốn chính ta một người tiến vào Lạc hồn mộ? Nhìn qua bầu trời đêm, dạ tinh hàn trong miệng thì thảo. Nhưng vào lúc này, hạ nhân báo lại, "Bẩm tộc trưởng, có người cầu kiến." "Hả? Là cái nào ra tộc người?" "Vậy mà không e ngại thành chủ chi uy." Tư đồ Lăng Vân kỳ lạ mà hỏi. Hạ nhân nói, "Người này giống như không phải tinh nguyệt thành người, là một cái trang phục kỳ lạ tiểu cô nương, nói muốn gặp dạ tiên sinh." Trang phục kỳ lạ tiểu cô nương? Tư đồ Lăng Vân vô cùng bực. Hắn cũng không dám đáp ứng, mà là nhìn về phía dạ tinh hàn. Gặp cùng không thấy, để dạ tinh hàn quyết định. Thôi có suy nghĩ Dạ Tinh Hàn gật đầu nói, "Mời tiến đến đi, ta ngược lại là hiếu kỳ, là cái nào tiểu cô nương muốn gặp ta?" Chương 84. Lạc Bá Âm. Chương 84. Lạc Bá Âm. Bất quá một hồi, một vị 14-15 tuổi tiểu cô nương đi vào tiếp khách đường. Tiểu cô nương khuôn mặt tinh xảo, lớn lên dí dòm đáng yêu. Con mắt thật to lông mi rất dài, một đôi tử sắc con mắt hết sức linh động. Sắc thực như sau người nói, tiểu cô nương ăn mặc trang phục thập phần quái dị. Tử sắc đại đấu đồng, có 3-4 tấc kéo trên mặt đất. Bên trong quần áo hắn tỉnh vài vóc, trên thân chỉ có một vòng cốt lực ngoại trừ trên cổ bảo thạch vòng cổ, những thứ khác da thịt đều lộ ở bên ngoài. Vòng eo hết sức nhỏ, bả vai trắng như tuyết, từng khúc da thịt đều là vô cùng mịn màng. Tuổi con nhỏ, ngược lại là đã có tuyệt thế mỹ nhân hình thức ban đầu. Chỉ bất quá rất là kỳ quái, xuyên qua như thế bại lộ nhưng không có bất luận cái gì yêu mị cảm giác, ngược lại lại để cho nữ hài dí dòm chi ý càng đậm mấy phần. Tiểu cô nương trang trí cũng có chút dị vực phong tình. Hai lỗ tai phía trên rủ xuống đi lại một đôi tử xà khuyên tai, trên trán vừa treo châu nẫu, tay phải nắm nhất căn khảm nạm thủy tinh cầu quai côn. Các ngươi tốt, ai là dạ tinh Hàn A? Tiểu cô nương như là bé thỏ con đồng dạng, sôi nổi vào. Mắt to tại Dạ Tinh Hàn cùng Tư Đồ lăng Vân trên mình quét xem, vẻ mặt mở mịt vò đầu hỏi. Dạ Tinh Hàn tất cả không tốt tâm tình, trong nháy mắt bị tiểu cô nương này treo chọc tan thành mây khói. Hắn đứng người lên, đi đến tiểu cô nương trước người. Ta chính là Dạ Tinh Hàn, tiểu muội muội, ngươi tìm ta có chuyện gì? Chẳng biết tại sao, thấy tiểu cô nương này, cảm giác, cảm thấy có chút treo chọc có chút đốt. Ngươi chính là Dạ Tinh Hàn nha. Tiểu cô nương vô cùng vui vẻ, bỉ cười lúc lộ ra đáng yêu tiểu hổ răng ta là kỳ liên sơn chim bóc sư lạc bất cầm, ngươi ngày mai tiến lạc hồn mộ có thể hay không mang ta lên? kỳ liên sơn, tư đồ lăng vân chấn động, chính là dạ tinh hàn, vừa trong nháy mắt nghiêm túc lên, rất cảm thấy khiếp sợ. tinh huyền đại lục từ nhiều vực tạo thành, thiên tộc thiên cung, phương bắc tuyết vực, tây phương yêu vực, phía nam bảy quốc, đông phương thần châu, loạn tinh hải đảo vực, dạ tinh hàn chỗ vân quốc, chính là phía nam bảy quốc chi nhất, lại xương nam vực. ngay tại nam vực vương quốc, thất tinh quốc cùng nguyện biết quốc tam quốc chỗ giao giới, có nhất cao thẳng nhập vân thần bí hòa sơn, tên là kỳ liên sơn. kỳ liên sơn lên không có người ở, chỉ có đáng sợ hung thú là nam vực một chỗ không người dám tiếp cận cực gắt chi địa. Nghe đồn tại đây mảnh cực gắt chi địa có hơn 10 vị thông hiểu thiên cơ chiêm bóc sư ở tại kỳ liên sơn lên viêm dương trong nội cung. bọn hắn tuy rằng nhân số rất ít, nhưng bởi vì có nhìn trộm thiên cơ năng lực, càng có cực kỳ cổ quái tu luyện bí pháp, cho nên là nam vực không thể khinh thường một cỗ lực lượng kinh khủng. Ngay cả thánh vân tông cũng muốn kiêng kỵ kỳ, kỳ liên sơn ba phần, nhưng mà trước mắt lạc bất âm thoáng nhìn cùng trong truyền thuyết kỳ liên sơn thần bí chiêm bóc sư một chút cũng không giống, không gì làm không được nhìn trộm thiên cơ cường giả thần bí trong, lại có cái tiểu la lị. Lạc Cô Dung, ngươi làm thật sự là đến từ Kỳ Liên Sơn chiêm bóc sư." Tư Đồ Lăng Vân hỏi, vẫn còn có chút không tin. "Đúng rồi, lão đầu tử đã từng nói qua, nếu là có người không tin, liền lấy ra cái này." Lạc Bác Gâm tựa hồ nhớ tới cái gì, hì hì cười cười. Tay phải trên ngón vô danh một quả giới chỉ, vụ sáng một cái. Nhất khối hắc sắc lệnh bài, không hiểu thấu xuất hiện ở trong tay của nàng. Tư Đồ Lăng Vân cùng Dạ Tinh Hàn lần nữa khiếp sợ. Đó là không gian hồn giới. Hồn giới là một loại ở trong chứa không gian chứa vật thần bảo, giá trị liên thành thập phần hi hữu. Một quả không gian linh giới rẻ nhất, cũng muốn hơn 10 vạn kim tệ. Dù vậy, cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Toàn bộ tinh nguyệt thành cũng chỉ có 3 miếng không gian hồn giới mà thôi. Một cái tiểu cô đường lại có được không gian hồn giới, điều này làm cho bọn hắn đối với Lạc Bắc Âm thân phận tín nhiệm một phần. Đây là của ta lệnh bài." Lạc Bắc Âm đem lệnh bài giao cho tư đồ Lăng Vân. Tư đồ Lăng Vân tiếp nhận lệnh bài, nhất thời, tấm lệnh bài kia kích xạ ra hào quang, ở giữa không trung anh chói lọi ra một mảnh trông rất sống động hư tướng. Hư tướng ở trong là một tòa đáng sợ mã sơn, ở trên càng là có mấy cái chữ to nhấp nháy: Kỳ Liên Sơn Viêm Dương Cung. Thật sự thân phận lệnh bài." Tư đồ Lăng Vân yên lặng gật đầu, cung kính quẩn hồi lệnh bài một ít đại tông môn bang phái đều lại để cho luyện khí sư vì bọn họ chế tạo đặc thù thân phận lệnh bài, có thể hiện ra tông môn bang phái phong cảnh cùng tên với tư cách thân phận biểu tượng. loại lệnh bài này rất khó làm giả. nói cách khác, trước mắt cái này tiểu la lỵ, quả nhiên là kỳ liên sơn chiêm bắc sư. lạc cô lương, ngươi mới vừa nói tìm ta là vì ngày mai tiến lạc hồn mộ sự tình, ngươi tại sao phải tiến lạc hồn mộ? dạ tinh hàn toa mò hỏi. nói thật, hắn bây giờ còn có điểm ngọng, lạc bắc ấm xuất hiện quá mức ngẫu nhiên. trong ý thức, linh quất nhưng là trâm trọng nói, ngươi cũng quá không có đã có tiền đồ, kỳ liên sơn một tiểu nhá đầu. Để ngươi không biết làm sao, thật sự là chưa thấy qua việc đời. Dạ Tinh Hàn không để ý đến linh cốt, chỉ thấy Lạc Bắc Âm lại từ hồn giới ở bên trong, biến ra một cái quyển vở nhỏ đến. Mở ra tờ thứ nhất, nhỏ giọng nói thầm, lão đầu tử nói, nếu là có người hỏi ta vì cái gì tiến lạc hồn mộ, có lẽ trả lời như vậy. Đúng rồi, ta nghĩ muốn phá giải lạc hồn mộ bí mật. Lạc Bắc Âm thao tác, thanh Dạ Tinh Hàn cùng Tư Đồ Lăng Vân đều sợ ngây người đây là đã sớm viết xong đáp án, hệ lật. Nếu không ná vợ, làm như thế nào trả lời? Dạ Tinh Hàn thình lình vừa hỏi, không có chút nào cân nhắc, Lạc Bắc Âm tốt ra. Ta không biết nói cho các ngươi biết, ta là muốn đi tìm tìm Ma Văn. Vừa mới nói xong, nàng mới ý thức tới nói sai, sắc mặt đỏ bừng rụt lại cái cổ nhỏ giọng cục. Không xong, nói lỡ miệng. Dạ Tinh Hàn có chút trợn khóc trợn cười, cái này tiểu La lị, thật đáng yêu. Thật sự không nghĩ tới, uy danh hiển hách Kỳ Liên Sơn, vậy mà bồi dưỡng được đơn thuần như vậy một cái tiểu cô nương. Lao có đầu, Ma Văn là cái gì? Dạ Tinh Hàn để trong lòng nhận tức trong, hướng bách Hoa toàn thư hỏi. Linh Quốn cười hắc hắc nói, tiểu cô nương này, không tầm thường a, lại có thể đang tìm kiếm Ma Văn. Chuyên thuyết, một vạn năm trước thượng cổ Hắc Ám Kỷ nguyên 400 năm tròng, xuất hiện một đám đáng sợ ma tu giả, bọn hắn không gì làm không được thị sát thành tính, kém một điểm hủy diệt toàn bộ thế giới. Cuối cùng, thiên tộc người giết chết ma tu giả thành lập thiên cung, ma tu giả tuy rằng bị diệt, nhưng lưu lại một ít kỳ quái văn tự ghi chép, xưng là ma văn. Ma trong văn ghi lại rất nhiều hiếm ai biết thượng cổ tân bí, còn có cao phẩm giai công pháp, hồn kỹ, đan phương bí thuật đợi đã nào. Tóm lại, nếu có thể đạt được ma văn, là một kiện thật lớn kỳ ngộ. Từng có người đạt được vài trang ma văn, tìm hiểu sau đó không lâu liền khai tông lập phái, trở thành một phương bá chủ, hết sức khủng bố. Nhưng mà thiên tộc xem ma văn là điểm xấu chi vật, không cho phép bất luận kẻ nào tư tàng ma văn. Tư tàng ma văn chính là tử tội. Tại thiên tộc chen ép phía dưới, ma văn hiện tại thập phần thưa thớt, càng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng đổ vật. Dạ tinh hàn cuối cùng minh bạch, nhưng nghe kinh tâm động phách. Toàn bộ tinh huyền đại lục cao nhất kẻ thống trị là thiên tộc. Thiên tộc người lấy thiên tiên tự xưng, bị người ở giữa kính ngưỡng nhà giàu. Một khi thiên tiên búng phạm, thế nào cũng hủy thiên diệt địa. Nguyên bản vân quốc châu nam vực có bách quốc, chỉ vì trong đó một quốc gia không tôn thiên tộc, cố hữu thiên tiên búng phạm, trong nháy mắt đem cái kia một quốc gia từ nam vực xóa đi đến tận đây. Nam vực chỉ còn lại có bảy quốc, thiên tộc bá đạo thủ đoạn, khủng bố như vậy. Lạc cô nương, ngươi cũng biết, tiến vào Lạc hồn mộ danh ngạch hết sức trân quý, ta mang ngươi đi vào, ngươi có phải hay không đắc ý tứ ý tứ? Hắc hắc, cười cười, Dạ Tinh Hàn một chút lúng túng nói. Hướng một cái tiểu cô nương yêu cầu này nọ, có chút ngượng ngùng há mồm. Nhưng mà miễn phí thanh Lạc Bắc Âm mang vào đi, cũng có chút không cam lòng. Vì vậy, hay vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Như thế hỏi, kỳ thật đã cho thấy, hắn có mang Lạc Bắc Âm tiến Lạc hồn mộ ý tứ. Dù sao hiện tại thành chủ Hạ Phong sắt lệnh, vừa không ai dám theo hắn tiến vào Lạc hồn mộ. Lạc Bắc Câm cũng không đồng dạng, Lâm Trường An cùng Thanh Nê đại sư lại bá đạo, cũng không dám hỏi đến Kỳ Liên Sơn sự tình. Cùng với uổng phí một cái danh nghịch, không bằng lấy điểm chỗ tốt mang Lạc Bắc Câm đi vào. Lạc Bắc Câm mắt to đơn thuần nháy, gãi gãi đầu nói, "Ý tứ, ý tứ? Là có ý gì?" Ách. Dạ Tinh Hàn giải thích nói, "Ta mang ngươi tiến Lạc Hồn Mộ, ngươi có phải hay không muốn hồi báo ta một điểm gì đó?" "Hả?" Lạc Bắc Câm gãi gãi đầu, nhãn tỉnh sáng lên, "Ta hiểu được, bằng không ta cho ngươi xem bói nhất quá đi, coi như là đối với ngươi dẫn ta tiến Lạc Hồn Mộ báo đáp." "Xem bói?" Dạ Tinh Hàn vẻ mặt hất tuyến, Như vậy báo đáp, cũng không có báo đáp đồng dạng. Hắn tự hồ không có chuyện gì muốn xem bói. Lạc Bác gẫm nhưng là hứng thú chân đậy, lại từ hồn giới trong biến hóa ra một quyển sách. Một bên tìm kiếm, vừa nói, ngươi muốn xem bói sự tình gì? Nhân khẩu mất tích, sự nghiệp tiền đồ, nam nữ nhân duyên, mọi sự lành giữ vân. Vân. Ta đều có thể xem bói, chính là không nhất định chuẩn. Nhân khẩu mất tích. Dạ Tinh Hàn ánh mắt ngưng tụ. Nguyên bản không hề hứng thú hắn, nghe được cái này từ phía sau toàn thân run lên. Có trời mới biết cái này tiểu La Lệ, có thể hay không xem bói đến tiểu Ly đi nơi nào. Chương 85. Qua loạn xem bói. Chương 85, qua loa xem bói. Lạc Cô Dung, ngươi làm thật có thể dụng thuật bói toán tìm được mất tích người." Dạ Tinh Hàn bội hỏi, trong lòng kích động lên. Muốn thật có thể tìm được Tiểu Ly, đừng nói mang Lạc Bắc Âm tiến lạc hồn mộ, chuyện gì hắn cũng có thể đáp ứng. Lạc Bắc Âm lộ ra đáng yêu tiểu hồ rằng, tràn đầy tự tin cười nói, "Đó là tự nhiên, xem bói tìm người là đơn giản nhất xem bói thuật, tay ta đến bắt giữ." Dù nói thế nào, nàng cũng là bảng tên chuyên bóc sư. Tham dò thiên cơ cái loại đó đại xem bói, không dám nói. Nhưng mà xem bói tìm người mà tôi, chút lòng thành. Quá tốt rồi." Dạ Tinh Hàn đại hỉ, dấy lên hy vọng. Lạc Cô Dương, ngươi muốn là có thể giúp ta dụng thuật bói toán tìm được thê tử của ta, ta nên đáp ứng mang ngươi tiến lạc hồn mộ. Thứ khi Tiểu Ly đi rồi, hắn nửa cái linh hồn đều bị mang đi, hoàn toàn không thể một người một chỗ, bằng không thì sẽ nhớ tới cùng Tiểu Ly đủ loại, thương tâm khó đã thống khổ không chịu nổi. Hắn muốn tìm về Tiểu Ly, làm cho mình biến thành nguyên vẹn. Tốt, một lời đã định móc tay thắt cổ. Lạc Bác Cầm vừa rất vui vẻ, mắt to chớp. sau đó đưa tay phải ra ngó lút, muốn cùng Dạ Tinh Hàn ngéo tay động tác này, là ước định ý tứ. Dạ Tinh Hàn sửng sốt một chút, đây là đại nhân lừa gạt Tiểu Hải tử động tác, thời có do dự hắn vẫn là cùng Lạc Bác Câm làm cái nhéo tay động tác, sau đó hai người ngón tay cái đặt tại cùng một chỗ xây cái hứa hẹn con dấu. Nhìn như ngây thơ động tác, Dạ Tinh Hàn cũng rất nghiêm túc. Chỉ cần là ước định, mặc kệ cùng ai, hắn đều tuân thủ. Ta đây muốn thì thố tài năng rồi. Kéo xong vẽ ra, Lạc Bác Câm tại quyển vợ nhỏ lên tìm kiếm cả buổi, chỉ vào trong đó một tờ, thầm nói, xem bói tìm người mà nói, trước hết phải có tìm kiếm người đã dùng qua đồ vật. Đúng, chính là muốn đã dùng qua đồ vật, xin giúp ta cầm một cái. Lạc Bác Câm câu đối bình thường thao tác, lại để cho Dạ Tinh Hàn nhất thời vẻ mặt hắc. Mới vừa giấy lên hy vọng Dạo qua một vòng lại không thấy, Lạc Bắc Cẩm đây là đang làm gì? Hiện học xem bói thuật sao? Lại có thể tại lật quyển vợ nhỏ. Trước kia chợt nghe nói, cái gọi là chiêm bác sư đều không đáng tin cậy. Trong đó đại bộ phận chỉ là hành tẩu giang hồ lừa đảo. Hôm nay coi như là khai nhan giới, khả năng cũng không nhất định đều là lừa đảo, cũng có giống như Lạc Bắc Cẩm như vậy thuần túy có chút ngốc này sinh kẻ đần. Bên cạnh Tư Đồ Lăng Vân, một cái con mắt đại nhất cái con mắt tiểu. Hắn hiển nhiên giống như dạ tinh hàn, bị Lạc Bắc Cẩm thao tác cho sợ ngây người. Lạc cô nương, ngươi thật sự là Đối với nghiệp vụ rất quen thuộc a. Dạ Tinh hàn nhịn không được mở miệng. Lạc Bác Cầm rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, chỉ vào quyển vợ nhỏ nói: Ngươi yên tâm, đây đều là lao đầu tử dạy ta xem bói thuật tiểu trộm, hắn có tác dụng. Dạ Tinh hàn nhất thời sinh không thể lưu luyến. Càng nghĩ, hắn hay vẫn là trở lại tay luyện, lấy ra tiểu ly thường dùng lượng. Dù sao nhàn rỗi vô sự, vậy thử một lần. Vạn Nhất, Vạn Nhất đã thành đây. Lạc cô Dương, đây là ta thuê tử thường dùng lượng, dùng cái này có thể đi. Dạ Tinh hàn đem lược đưa cho Lạc Bác Cầm. Lạc Bác Cầm tiếp nhận lược, một cái kính phong gật đầu. Có thể, cũng được bất quá các ngươi không nên gấp đáp lấy ta bây giờ xem bói năng lực có một phần trăm sát suất có thể thành công lão đầu tử nói như vậy sát suất nếm thử một trăm lần tất nhiên sẽ có một lần thành công lúc nói lời này lạc Bác âm còn đối với mình giơ ngón tay cái lên trên mặt vẫn còn có một vòng tự hào vui vẻ ta ngươi dạ tinh hàn bách vị tập trận đã không biết nói cái gì cho phải hàn toàn thân chút lực tùy ý khoát tay áo lạc cô nương không việc gì đâu ngươi chậm rãi thử thành công gọi ta không đáng tin cậy dụng tại trên người lạc bắc âm đều có điểm lời ca ngợi cảm giác vì vậy Hàn Lôi kéo Tư Đồ Lăng Vân ngồi ở trên mặt ghế uống trà, sau đó nhìn Lạc Bắc Âm trình diễn. Xem chừng là một cái quá trình khá dài, uống trà tốt giết thời gian. Lạc Bắc Âm không có chút nào phát giác được Dạ Tinh Hàn thất vọng tâm tình, như trước đắm chìm tại chính mình xem bói ở trong. Chỉ thấy nàng thúc giục hộ lực, khảm nạm lấy thủy tinh cầu quả côn, đông nhiên phiêu tại bầu trời. Lại lật lật quyển vở nhỏ, từ phía trên tìm được một câu chú ngữ, trong phòng quan quắc niệm đứng lên. Sau đó từ Only Lily Gene đã rút ra Only Lily lưu lại khí tức, dẫn dắt đến thủy tinh cầu lên. Một đoạn này thao tác, ngược lại là đã có như vậy một tia xem bối ý vị. Tư đồ Lăng Vân uống một ngụm trà, thở dài nói: dạ tiên sinh, ta biết rõ ngươi lo lắng Ôn cô nương, nhưng mà Lạc cô nương xem bói thuật thật sự là không đáng tin cậy. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, thần bí khó lường kỳ liên sơn trên, lại có thể biết giống như này, ngốc này sinh một cái tiểu cô nương. Nếu xem bói không đến Ôn cô nương ở đâu, ngươi vừa không nên nản trí." Biết rõ Tư đồ Lăng Vân là ở trấn An bản thân, dạ Tinh Hàn cười khổ gật đầu. "Đa tạ Tư đồ tộc trưởng, ta cũng hiểu rõ, Lạc cô nương xem bói thuật quá mức quá loa, tìm tiểu Ly sự tình xem chừng muốn bàn bạc kỹ hơn, nhưng mà Lạc cô nương vừa không có gì ý xấu suy nghĩ, để nàng xem bói lấy chơi đi." Muốn trở thành chiêm bó sư, điều kiện hết sức hà khắc, cần phải những cái kia có thể nhìn trộm thiên cơ cũng dự đoán tương lai kỳ nhân. Tư đồ Lăng Vân luôn phần cảm khái, nhỏ giọng nói, tục truyền nghe nói, Kỳ Liên Sơn Viêm Dương cung cung chủ đã từng là bị thiên tộc diệt quốc gầm quốc hoàng tộc, bởi vì sớm biết trước lần này kết nạn, Tránh hiểm đi tới Kỳ Liên Sơn, lúc này mới khai sáng Viêm Dương cung. Năm đó bị thiên tộc diệt quốc Nam vực thứ Táng quốc, đúng là Âu quốc. Về phần Kỳ Liên Sơn cung chủ thân phận, đồ đại đã lâu, không có lửa làm sao có khói, chuyện này truyền như thế không đạo, có thể thấy được cũng không phải là không có lựa thì sao có khói. Dạ Tinh Hàn Yên lặng gật đầu. Nhưng là cảm thấy có chút khó tin âm quốc đã bị diệt hơn 1000 năm, muốn thật sự là âm quốc người hoàng tộc sáng lập viêm Dương cung, cái kia kia cung chủ cũng liền hơn 1000 tuổi. Nhân, có thể sống lâu như vậy sao? Nghĩ đến đây, hắn âm thầm lắc đầu. Bất kể như thế nào, chỉ sợ hôm nay là cô nương thì không cách nào tìm được tiểu ly vị trí. Đúng vậy a, nếu xem bó 100 lần, xem chừng có thể nhịn đến buổi sáng ngày mai. Tư đồ Lăng Vân cũng là cười khổ lắc đầu đang lúc thất lạc chi tế, đồng nhiên, chuyển đến Lạc Bắc Âm cao hứng bừng bừng thanh âm. A a a a, quá tốt rồi, lần thứ nhất liền thành công rồi, ta đã tìm được. Lạc Bắc Âm vui vẻ cực kỳ nhẹ dựng lên hướng về phía bồng bềnh thủy tinh cầu vỗ tay cái gì dạ tinh hàn cùng tư đồ lăng vân kinh ngạc kêu to một tiếng đã tìm được cái này vẽ mặt đến cũng quá nhanh rồi một phần chăm sát suất thành công lần thứ nhất liền thành công rồi hả mặc kệ thiệt giả dạ tinh hàn cùng tư đồ lăng vân rất nhanh đi vào thủy tinh cầu tiền hai người tập trung nhìn vào thủy tinh cầu nổi lên hiện ra một mảnh xinh đẹp cảnh sắc đó là một mảnh hoa cốc, vạn hoa như biển kéo dài vô cùng bầu trời xanh thẳm và râm như mây như là tiên cảnh bình thường trong biển hoa có thật nhiều trẻ tuổi nữ tử vũ kiếm tu luyện một toa lầu gỗ cao cao đứng vững ở trên có Phượng Tê Sơn bách Hoa Cốc, sáu cái chữ to. Phượng Tê Sơn bách Hoa Cốc. Tư Đồ Lăng Vân trong miệng nhắc tới, Đông Nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Ta biết rõ cái chỗ này, nơi này là Hoa Tông. Mà Phượng Tê Sơn ngay tại Vân Quốc Đô thành tây ngoại ố 20 km chỗ. Dạ Tinh Hàn suy nghĩ xuất thần, chẳng lẽ tiểu ly tại Hoa Tông? Chương 86. Đổi đánh bạc phiếu vé. Chương 86, đổi đánh bạc phiếu vé. Tư Đồ tộc trưởng, hảo hữu thức ăn ngon hầu hạ, ta muốn hảo hảo cảm tạ là cô nương. Dạ Tinh Hàn vui mừng quá đỗi, kích động nhảy dựng lên. Vạn vạn không nghĩ tới à, cái này không đáng tin cậy tiểu La Lị. Thật chiêm bóc ra tiểu ly vị trí. "Tốt, ta lập tức làm cho người ta chuẩn bị." Tư đồ Lăng Vân lập tức mời đến hạ nhân, làm cho người ta chuẩn bị đồ ăn. Kết quả như thế, cũng là lại để cho hắn ngoài ý muốn. Lạc Bác gâm sắc mặt trở nên hồng, gái đầu có chút ngượng ngùng cười nói, "Ta còn thật sự có điểm nói bụng, ta muốn bốn cái đùi gà." "Không có vấn đề, bốn cái đùi gà." Dạ Tinh Hàn cao giọng la lên. Chỉ chốc lát, đồ ăn chuẩn bị xong, mấy người rời bước dùng cơm chi điện. Tư đồ Nhã Chí cùng tư đồ Diễm Dương vừa chạy tới tham gia náo nhiệt, muốn xem xem vị này thần kỳ chiêm bác sư. Ngồi ở trước bàn ăn, nhìn trên bàn phong phú mỹ vị. Lạc Bắc Âm không chút khách khí dùng cả hai tay ăn nấu nghiền. Một cái đáng yêu ngốc này sinh tiểu la lị, nhưng lại có cồn phóng tướng ăn. Ăn ngon thật, so với kỳ liên sơn lên nướng con tê tê ăn ngon hơn nhiều. Lạc Bắc Âm tay trái đuổi gà, tay phải đại giò, ăn chết đi được. Tư đổ nhã trí kinh hái hai mắt trừng lớn, cái này là chiêm bóc ra ôn cô nương vị trí chiêm bóc sư. Tư đổ diễm dương thì là ôn luyện cười cười, chỉ cảm thấy Lạc Bắc Âm vô cùng đáng yêu. Chờ Lạc Bắc Âm ăn một hồi, gia tinh hàn cười hỏi, Lạc cô đương, ngươi không phải nói muốn thử một lần mới có thể thành công, như thế nào lần thứ nhất liền thành công rồi hả? Còn có chiêm bóc kết quả không có sai đi. Vấn đề thứ nhất là chắn đệm, vấn đề thứ hai mới là hắn muốn hỏi. Chẳng biết tại sao, dù sao vẫn là có chút không nữa. Hoa Tông Hà Hoa trưởng lão cũng ở đây tinh nguyện thành, buổi sáng ngày mai muốn tìm một cơ hội hỏi một câu. Lạc Bác Cầm trong mồm tắt phỉnh, dơ đại dò nói, lão đầu tử nói, một phần trăm xác suất, có khả năng một lần cuối cùng mới thành công, nhưng là có khả năng lần thứ nhất liền thành công. Lúc này đây là ta vận khí tương đối khá, muốn nói chiêm bóc kết quả, ngươi một trăm yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Nghe thế Tiểu Giáng giải thích. Dạ Tinh Hàn an tâm hơn nhiều, lập tức đáp ứng, "Buổi sáng ngày mai ta liền mang ngươi cùng đi Cổ Lâm Sơn mạch, tiến lạc thuần mộ." "Được rồi." Lạc Bác Gầm mươn phần vui vẻ, tiếp tục điên cuồng ăn. Một đêm này, Dạ Tinh Hàn hầu như không ngủ. Ngày mới sáng, liền không thể chờ đợi được đánh thức Lạc Bác Gầm. Một ngày này thì khí trời cũng là kỳ quái. Hôm qua còn có mây đen, hôm nay lại thái dương cao chiếu vạn giảm không mây. Dạ Tinh Hàn mang theo Lạc Bác Gầm, cùng tư đồ Lăng Vân đám người cùng đi đến Tinh Nguyệt Lôi Đài. Trung ương nhất chỗ âm dương lôi đã có công nhân bắt đầu tu sửa, mà căn chữ đánh coi là tạm thời khách quý chỗ ngồi. Hôm nay mặc dù không có hôm qua người xem nhiều, nhưng mà như trước nhân sơn biển người đặc biệt là khôn chữ chỗ lôi đài, bởi vì tinh khôi bảng ở đây mở bảng đuổi, cho nên vi người nhiều nhất. Dạ Tinh Hàn cẩn thận từng ly từng tí xuất ra bản thân đánh bạc phiếu vé, trên mặt hiện ra tươi cười đắc ý lần này áp ở trong tinh khôi giả, ngoại trừ chính hắn còn có chính là kia ta vũ nhục hắn mua một quả tiền đồng người. Chỉ bất quá những người kia cuối cùng đều đốt đi đánh bạc phiếu vé. Nói cách khác, lần này tinh khôi đánh bạc bảng chỉ có một mình hắn áp chúng phải, hơn nữa chọn vẹn áp chúng phải một mai ký tệ. Mở nước nóng nhồi một chút. Dạ Tinh Hàn rơi lên cao đánh bạc phiếu vé đi về hướng khôn chữ đánh đội chi địa. Mọi người nghe tiếng quay đầu lại, thấy là Dạ Tinh Hàn, ăn ý nhượng ra một con đường đến. Càng là cùng Têu lên hô to, "Tinh Khôi! Tinh Khôi!" Thanh âm bên tai không dứt, chấn người màng nhĩ. Người ta càng là hâm mộ, phải biết rằng đây chính là vừa so sánh với 200 bội thưởng trả giá tỷ lệ a. Lúc ấy Dạ Tinh Hàn mua bản thân 100 kim tệ, tất cả mọi người vẫn còn cười nhạo. Hiện tại xem ra, Dạ Tinh Hàn lợi nhuận là ra. Dùng 100 mai kim tệ, buôn bán lời 2 vạn mai kim tệ. Kết quả là Kẻ đần là bọn hắn mà thôi, đang lúc mọi người cực kỳ hâm mộ dưới ánh mắt, Dạ Tinh Hàn đem đánh bạc phiếu vé đưa cho chịu trách nhiệm đổi lão giả. Lão giả xác nhận đánh bạc phiếu vé sau đó, cao giọng hô to, đánh bạc phiếu vé 100 mai kim tệ, trả tiền mặt 2 vạn mai kim tệ." Đang lúc mọi người vây xem xuống, phủ thành chủ nhiều vị hạ nhân, khiêng tới đây 20 tuổi lớn, mỗi trong túi đều là 1000 mai kim tệ. Sáng long lanh kim tệ, làm cho ở đây tất cả mọi người đều phát ra hoa tiếng kinh hô. Thấy nhiều kim tệ như vậy, Dạ Tinh Hàn con mắt đều muốn xem bỏ ra. Hắn hướng về phía Tư Đồ Lăng Vân tay hô, "Tư đồ đốc trưởng." phải mấy người tới đây khiêng kim tệ. Hai vạn mai kim tệ, phát tài. Chỉ chốc lát, đi tới mười người. Một người hai cái cái túi, đem hai vạn mai kim tệ toàn bộ xếp đi. Tinh Hàn ca ca, ngươi thật là có tiền. Lạc Bác Câm điểm lấy mũi chân, kích động nhìn qua túi tiền. Từ khi đêm qua ăn xong cơm tối sau đó, nàng cùng dạ Tinh Hàn quan hệ ngược lại là thân thiết một ít, Têu dạ Tinh Hàn, Tinh Hàn ca ca. Đối với cái này, Dạ Tinh Hàn cũng không phản đối, coi như hơn nhiều cái muội muội. Dạ Tinh Hàn ngẫu nhiên từ một cái túi tiền trong, cầm ra một chút kim tệ, trực tiếp nhét vào Lạc Bác Câm trong tay. Cầm lấy đi hoa, đều là được không đến giờ khách này, dạ tinh hàn cực kỳ ngang tàng, như là nhà giàu mới nổi đồng dạng. cảm ơn tinh hàn ca ca, một hồi ta đi mua đùi gà ăn, Lạc bác cơm rất vui vẻ, lập tức đem kim tệ thu nhập hồn giới. nàng đối với tiền không có khái niệm, những thứ này kim tệ mới có thể mua rất nhiều đùi gà đi. lúc này, có 3 cái cự kiếm từ phía trên vô ích bay qua, người ta ngẩng đầu nhìn lên, là phủ thành chủ phi kiếm, rất nhanh rơi vào cản chữ đánh lên ở trên. lâm trường an, thanh nê đại sư, hà hoa trưởng lão còn có thương vân trưởng lão nhảy xuống, ngồi xuống khách quý chỗ ngồi. nguyên bản lộn xộn người xem, rất nhanh vi hướng cản chữ đánh cùng an tĩnh lại lâm trường an đi về hướng giữa lôi đài cao rộng hô quát dựa theo lúc trước quyết định hôm nay tam tông sứ giả đệ từ bán kết ở trong lựa chọn một người thu nhập nội môn đệ tử nhưng bởi vì giả nam chết trận hoa tông chỉ lấy nữ đệ tử cho nên mười tám vị trí đầu tuyển thủ bước lên cản chữ lôi đài tam tông sứ giả đệ từ 8 vị trí đầu trong tuyển chọn nội môn đệ tử tại tiếng hoan hô ở bên trong 8 vị trí đầu tuyển thủ bước lên cản chữ lôi đài ngọc lâm nhi chưa có tới giả tinh hàn giả vũ hai người đứng ở đoạn trước nhất bởi vì bọn họ hai cái là bán kết đương nhiên ngọc lâm nhi vốn là thánh vân tông đệ tử có tới hay không đều không sao cả phía sau là đường hạo, Ngọc Nghiêm củng cố Thiên Tiếu. Dạ Bác bởi vì lại để cho Dạ Phàm thay thế trận đấu, cũng không thể bước lên lôi đài. Tam tông sứ giả đem tại đây 6 người ở trong, riêng phần mình lựa chọn một người thu nhập nội môn. Dưới lôi đài xì xào bàn tán, Tam tông sứ giả nhìn như muốn tự trong 6 người lựa chọn, kỳ thật người chọn lựa đã sớm có kết luận. Thánh Vân Tông lúc trước nhận lời, ngoại trừ Ngọc Lâm Nhi bên ngoài, tiến vào trận chung kết giả đem tiến vào Thánh Vân Tông. Cái này người chọn lựa, tự nhiên là Dạ Tinh Hàn rồi. Mà thân luyện Tông cũng chỉ tại bán kết được người, Dạ Nam chết trận, Dạ Tinh Hàn gia nhập Thánh Vân Tông, chỉ còn lại Dạ Vũ có thể chọn. Về Phấn Hoa Tông, càng là không có gì lựa chọn chỗ trống. Trên lôi đài chỉ có một nữ hải, cho nên nói Hoa Tông ngoại trừ Cố thiên Điểu, vừa không ai người khác có thể chọn. Như thế tính ra, Tam Tông nội môn đệ tử đã sớm xác định. Lâm Trường An nói, giữa trưa thập phần, sẽ xuất hiện Nhật Nguyệt Đồng Huy thần bí cảnh tượng, đến lúc đó là hồn mộ không gian mở ra, dựa theo quy củ, Tinh Khôi Giả có thể mang một người cùng một chỗ tiến vào lạc hồn mộ không gian. Tại Tam Tông sứ giả tuyển người trước, chúng ta trước cho mời Tinh Khôi Giả Tinh Hàn, tuyên bố cái khác tiến vào lạc hồn mộ danh ngạch thuộc sở hữu. Vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới, Giả Tinh Hàn đi đến giữa lôi đài. Còn không đợi hắn nói chuyện, Lâm Trường An đến gần bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói: Tinh Hàn, đây là cơ hội cuối cùng rồi, chỉ có đem danh ngạch giao cho Thánh Vân Tông, ngươi mới có thể trở thành Thánh Vân Tông nội môn đệ tử, cũng có thể hòa dịu cùng Thánh Vân Tông mâu thuẫn, ngàn vạn không thể hành động theo cảm tình, hủy bản thân mai sau. Hơn nữa, ta cực kỳ phụ trách nói cho ngươi biết, ngươi muốn là không chọn Thánh Vân Tông, cái kia mặc kệ thanh danh ngạch cho ai, cái kia mọi người chính là Thánh Vân Tông cùng ta đệ nhân. Điểm này, không ai có thể thừa nhận trụ, ngươi cũng không nên hại người khác." Nghe Lâm Trường An uy hiếp lời nói, Dạ Tinh Hàn ánh mắt lạnh dần. "Tốt một cái Thánh Vân Tông, tốt một cái thành chủ đại nhân." Càng là uy hiếp, càng là lại để cho hắn chán ghét buồn nôn. Chương 87, Tam tông đệ tử. Chương 87, Tam tông đệ tử. Nhìn qua lỗ mũi Triêu Thiên Thanh nghe đại sư, Dạ Tinh Hàn xỉ một tiếng kinh miệt. Cái này lão bà, rút cuộc là ở đâu ra tự tin? Thật muốn dùng đầu ngón chân, thanh này lão cầu hai cái lỗ mũi cho chặt lên. Hắn đã hạ quyết tâm, mang lạc Bắc Âm tiến lạc thuận mộ. Về phân Thánh Vân tông, đớn phân đi đi. Ngươi. Dạ Tinh Hàn vũ nhục tính động tác, tức giận Thanh nghe đại sư miệng đều sai lệnh. Muốn nàng Đường Đường Thánh Vân tông trưởng lão, vạn người kính ngưỡng, lúc nào nhận qua như thế bất khí nếu không có ngàn vạn người nhìn xem, nàng tất nhiên sẽ ra tay phế đi dạ tinh hàn. Lâm Trường An lúc này như mày, thập phần không vui. Nói cả buổi, dạ tinh hàn là một chữ cũng không có nghe lọt. Như thế nào xuống dưới, chờ tinh khôi nhiệt độ hạ thấp, chưa trưởng chính là dạ tinh hàn tận thế. Vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới, dạ tinh hàn không chần chừ nữa, cao giọng truyền bá thiết lên, đi qua nghị sâu tính kỹ, ta đem mang theo kỳ liên sơn lạc bắc âm tiến vào lạc hồn mộ, cùng một chỗ tìm hiểu tấm bia đá bí mật. Kỳ liên sơn, lạc bắc âm. Nghe thế hai cái tên, dưới lôi đài người ta kinh dị nổ tung nổi, bởi vì bọn họ chưa nghe nói qua kỳ liên sơn. Có trời mới biết Lạc Bắc Âm là ai. Dạ Tinh Hàn tuyên bố, cho tất cả mọi người lạ lẫm một kích. Lâm Trường An cùng Thanh Nê đại sư phản ứng, tự nhiên có chỗ bất động. Bởi vì bọn họ là biết rõ Kỳ Liên Sơn, càng là biết rõ đó là Thánh Vân Tông đều kiêng kỵ bà phần chỗ thần bí. Thật sự khó có thể tưởng tượng, Kỳ Liên Sơn người vậy mà đi tới Tinh Nguyệt Thành. Càng là thật không ngờ, Dạ Tinh Hàn đem cái khắc tiến vào Lạc hồn mộ danh hạch, cho Kỳ Liên Sơn. Nguyên bản còn kiêu ngạo Thanh Nê đại sư, tức khắc biến thành dương mắt nhìn. Dạ Tinh Hàn nếu là có Kỳ Liên Sơn với tư cách bại vào, Thánh Vân Tông chỉ sợ cũng sẽ phải không biết làm thế nào rồi. Tinh Hàn ca ca gọi ta sao? Nghe được tên của mình, Lạc bác Âm sôi nổi nhảy lên lôi đài đang lúc mọi người ánh mắt mong chờ xuống, vĩnh đã đến giữa lôi đài chỗ, đứng ở dạ tinh hàn bên cạnh đem mọi người xem rõ ràng Lạc bác Âm bộ dáng lúc, hiện trường một mảnh xôn xao. Cùng dạ tinh hàn cùng một chỗ tiến vào Lạc hôn mộ, lại là cái tiểu la lị. Trên lôi đài mấy người, càng là vẻ mặt khiếp sợ. Kỳ Liên Sơn người, không nên đều là cao thâm mặt chắc cường đại tồn tại sao? Lạc Bắc Âm bộ dáng, hoàn toàn không phù hợp bọn họ mong muốn. Cái này, vị cô nương này, ngươi tới từ Kỳ Liên Sơn. Do xét Lạc Bắc Âm thật lâu, Lâm Trường an nhịn không được hỏi nước khí, tràn đầy chất vấn. Lạc Bác gật nhẹ gật đầu. Đúng vậy à, ta đến từ kỳ Liên Sơn. Đúng rồi, lao đầu tử nói có người không tin, liền nhìn xem còn có miếng này lệnh bài. Nói qua, lại là từ hồn giới ở trong hóa ra thân phận lệnh bài, giao cho Lâm Trường An. Lâm Trường An tiếp nhận lệnh bài sau đó, thanh nê đại sư, Hà Hoa trưởng lão cùng Thương Vân trưởng lão đều bu lại. Chỉ thấy trên lệnh bài kích phát ra hào quang, ở trên trời hiện ra hỏa sơn hư tướng, cũng có kỳ Liên Sơn viêm dương cung sáu cái chữ to. Thật sự, Lâm Trường An liên lặng gật đầu, tâm tình có định. Cùng thanh nê đại sư mấy người nhìn nhau vài lần mới đưa lệnh bài trả cho lạc bác âm sửa sang lại một cái tâm tình hắn vừa cười vừa nói hoan nên lạc cô nương đi vào tinh nguy thành thật sự là rất cảm thấy vinh hạnh không nghĩ tới tinh hàn cùng kỳ liên sơn còn có một chút giao tình a sự tình tuy rằng ra ngoài ý định càng là vội vàng không kịp chuẩn bị nhưng mà nho nhỏ nghĩ đến rồi lại lại để cho hắn lòng tâm không ít lạc hôn một cái khác danh ngạch cho kỳ liên sơn thanh nghe đại sư nộ khí cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng hắn cuối cùng là không cần kẹp khói như vậy chịu lạc bắc âm hỉ hỉ cười cười thu lệnh bài lão đầu tử quả nhiên không có lửa gần nàng có còn có miếng này lệnh bài Tất cả mọi người sẽ đối với nàng thập phần khách khí. Dạ Tinh Hàn lườm sắc mặt xanh lét tự thanh nghe đại sư một cái, trong lòng thoải mái. Cái này lão bà, cuối cùng là yên tĩnh rồi. Hắn đối với Lâm Trường An nói, thành chủ đại nhân, danh ngạch sự tình nếu không có vấn đề, vậy thì mời Tam Tông sứ giả tuyển người đi, từ nay về sau tiến đến cổ Lâm Sơn mạch còn có một chút lộ trình, thời gian cũng không nhiều rồi. Tốt. Lâm Trường An trên mặt giãn ra ra dáng tươi cười đến. Hiện tại cho mời Tam Tông sứ giả chọn lựa nội môn đệ tử, đầu tiên cho mời thanh nghe đại sư. Lạc hôn mộ danh nghịch sự tình, cuối cùng chấm dứt. Người ta xoay chuyển ánh mắt, lần nữa kích động lên. Đây chính là Thánh Vân Tông a, vân quốc đệ nhất đại tông môn. Một khi gia nhập Thánh Vân Tông, làm dạng rỡ tổ tông tiền đồ vô lượng. Giờ phút này, tất cả mọi người tại xì xào bàn tán nghị luận, trong tiếng nghị luận tràn ngập đối với Dạ Tinh Hàn hâm mộ. Bởi vì dựa theo lúc trước quyết định, Thanh Nghe đại sư nhất định chọn Dạ Tinh Hàn. Nhưng mà, Thanh Nghe đại sư giờ phút này nhưng là khó xử tới cực điểm. Làm cho nàng chọn Dạ Tinh Hàn cái này tên khốn kiếp, một vạn cái không muốn. Nhưng mà nếu không chọn Dạ Tinh Hàn, đã có tổn hại Thánh Vân Tông danh dự, làm cho người ta lên án Thánh Vân Tông không tuân thủ hứa hẹn. Do dự một chút sau đó, nàng hai mắt âm lẫm nhìn chằm chằm vào Dạ Tinh Hàn, cao giọng nói, dựa theo lúc trước quyết định, tiến vào Tinh nguyện cuộc chiến quyết chiến người mới có tư cách gia nhập Thánh Vân Tông. Vì vậy, ta đại biểu Thánh Vân Tông, lựa chọn Dạ Tinh Hàn trở thành ta trong tông môn cửa đệ tử. Lời vừa nói ra, ngàn vạn hoan hô. Cùng tất cả mọi người phỏng đoán đồng dạng, Dạ Tinh Hàn trở thành Thánh Vân Tông nội môn đệ tử. Cái này một phần vinh hạnh đặc biệt, Dạ Tinh Hàn đáng giá có được. Bởi vì Dạ Tinh Hàn là hoàn toàn xứng đáng tinh khôi. Thanh nghe đại sư trong lòng trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, nàng căn bản cũng không phải là thiệt tình muốn chọn Dạ Tinh Hàn. Sở dĩ lựa chọn Dạ Tinh Hàn, ngoại trừ bảo vệ Thánh Vân Tông danh dự bên ngoài, coi như là đối với Dạ Tinh Hàn trả thù. Một khi Dạ Tinh Hàn gia nhập Thánh Vân Tông, tương đương với rơi vào tầm bắn tên, đến lúc đó có thể tùy ý vứt ve, thẳng đến đem Dạ Tinh Hàn tươi sống đùa chơi chết. Đợi một cái. Nhưng vào lúc này, Dạ Tinh Hàn đột nhiên lớn tiếng vừa quát, làm cho cả hiện trường đều an tĩnh xuống. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú xuống, Dạ Tinh Hàn giọng nói vừa chuyện, nhưng là nói ra, cái gọi là hai tình mới có thể cùng vui vẻ. Tam Tông sứ Dạ Lựa Chọn sử dụng nội môn đệ tử, cũng muốn bị chọn người đáp ứng mới được, bị chọn người không ưng, có lẽ không thể bắt buộc đi. Lời vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn sao. Nghe Dạ Tinh Hàn ý tứ, như thế nào thật giống như là muốn cự tuyệt Thánh Vân Tông. Cự tuyệt Thánh Vân Tông, đây quả thực là điên rồi. Lâm Trường An mới vừa buông lòng tâm, lại tóe mà bắt đầu. Thấy thế, hắn lập tức nhỏ giọng đối với Dạ Tinh Hàn nhắc nhở, "Dạ Tinh Hàn, nhanh im miệng, ngươi làm thật sự là muốn chơi hỏa tự tiêu sao?" Thật vất vả bầu không khí hòa dịu một ít, Thanh Ngê đại sư hoàn toàn đang ngậm bồ hòn. Dạ Tinh Hàn hiện tại lại đang khiêu khích, không nên Thanh Ngê vừa thành không nói gì Thanh Ngê đại sư như vậy kêu lên không thể. Đau đầu, thật sự là đau đầu. Dạ Tinh Hàn hoàn toàn không để ý tới Lâm Trường An trừng mắt sắc mặt xanh mét thanh nghe đại sư nói, "Ta hiện tại liền tỏ thái độ, ta Dạ Tinh Hàn, cự tuyệt gia nhập Thánh Vân Tông." Thanh âm cao vút, thật lâu tại Tinh Nguyệt Lôi Đài quân quần. Cự tuyệt hai chữ, âm vang hữu lực. Hiện trường người ta, từng cái một bị kinh hãi thương tích đầy mình. Toàn bộ Vân Quốc, thậm chí có người cự tuyệt gia nhập Thánh Vân Tông. Đây quả thực là trước không có người sau cũng không có người quyết định ngu xuẩn. "Dạ Tinh Hàn, ngươi quả thực tàn rỡ. Ta Thánh Vân Tông chọn ai vào tông môn, là người này vô thượng vinh quang, ngươi cũng dám cự tuyệt Thánh Vân Tông. Ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay cự tuyệt Thánh Vân Tông, toàn bộ Vân Quốc sẽ không còn người đứng thẳng chi địa." Thanh Lê đại sư không thể nhịn được nữa, tức giận gào thét. Đang tại tất cả mọi người trước mặt, nói ra những lời này, tràn đầy uy hiếp ý vị. Chính là trước mặt mọi người nói với tất cả môn phái, nếu ai dám thu Lưu giả Tinh Hàn, chính là đang cùng Thánh Vân tông đối nghịch. Thương Vân trưởng lão lập tức tỏ thái độ. Tinh khôi cao như thế tiêu ngạo, ta Thần Luyện tông cũng không dám chọn, ta Thần Luyện tông lựa chọn giả Vũ trở thành nội môn đệ tử. Thần Luyện tông cùng Thánh Vân tông giao hảo, phải trước tiên gấp rút tiếp viện Thánh Vân tông. Như thế nhanh chóng tỏ thái độ, cũng làm cho mọi người kinh ngạc tâm tình hơi có giảm bớt, tiêu điểm chuyển đi. Giả Vũ lại hỉ, lập tức tiến lên hành lễ. Đa tạ Thương Vân trưởng lão Giả Vũ tất nhiên không phụ kỳ vọng cao. "Tốt, thu, thu nội môn đệ tử lệnh bài." Thương Vân trưởng lão từ hồn giới ở bên trong, hóa ra nhất khối tử sắc lệnh bài, giao cho Giả Vũ phía sau dạn dò, nhỏ lên bản thân tiên huyết, còn có miếng này lệnh bài sẽ là của ngươi thân phận chuyên trúc, ngươi chính là ta thần luyện tông đệ tử. "Đệ tử Giả Vũ, tạ Thương Vân trưởng lão." Giả Vũ cầm qua lệnh bài lập tức cắn nát ngón tay, đem tiên huyết nhỏ vào. Nhất thời, lệnh bài ánh chói lọi, phóng xuất thần luyện phong cảnh đẹp. Hiện trường cổ gia mọi người, vang lên rung trời tiếng hoan hô. "Giả Vũ gia nhập thần luyện tông, cổ gia tương lai đều có thể." Lúc này Cố Thiên tiểu tiếu trăm quyến rũ nghìn sinh, trong sáu người chỉ có nàng một cái nữ tử, Hoa Tông nội môn đệ tử danh lệnh, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Dưới lôi đài trầm ngọc mặt cười như hoa, chỉ chờ Hà Hoa trưởng lão lựa chọn nữ nhi của mình. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Hà Hoa trưởng lão đi đến giữa lôi đài chỗ, lại thần sắc nghiêm trọng, nàng xem một cái cố Thiên Tiều, sau đó lại đem ánh mắt rơi vào Dạ Tinh Hàn trên mình. Dạ Tinh Hàn, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta Hoa Tông, trở thành ta Hoa Tông nội môn đệ tử? Lời ấy mới ra, hiện trường tất cả mọi người kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, chỉ lấy nữ đệ tử Hoa Tông lại để cho Thu Dạ Tinh Hàn cái này đám ông lớn trở thành nội môn đệ tử đây quả thực làm cho người ta khó có thể tin. Chương 88. Hoa tông đệ tử. Chương 88. Hoa tông đệ tử. Nguyên bản còn ý cười đầy mặt Cố Thiên tiểu, tức khắc sắc mặt cứng ngắc. Mẹ của nàng Trâm Ngọc vừa sững sờ ở tại chỗ. Tình huống như thế nào? Hà Hoa trưởng lão muốn chọn Dạ Tinh Hàn. Như thế thao tác, thanh cái này một đôi mẹ con đều làm cho bối rối. Kỳ thật, không chỉ mẹ con các nàng hai người, hầu như hiện trường tất cả mọi người cũng không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hạ Hoa trưởng lão vậy mà mời Dạ Tinh Hàn gia nhập Hoa tông. Đâu tuyển nhận nữ đệ tử Hoa Tông, lại để cho tuyển nhận Dạ Tinh Hàn cái này đại nam nhân. Đừng nói là mặt khác nhân, chính là Dạ Tinh Hàn bản thân cũng có chút hoang hốt, cả buổi hồi bất quá thần. "Hà Hoa trưởng lão, ngươi là lựa chọn ta gia nhập Hoa Tông?" Vẫn có chút không tin, Dạ Tinh Hàn cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, ngay cả khóe miệng đều cót một cái, cười cười xấu hổ. Hà Hoa trưởng lão nhẹ gật đầu, "Đúng vậy, lúc trước lời tuyên bố, Tam Tông đều có thể tại bán kết trong tuyển chọn một người với tư cách nội môn đệ tử, ngươi đã không có gia nhập Thánh Vân Tông, ta tự nhiên có lựa chọn quyền lực của ngươi, chỉ nhìn ngươi có nguyện ý hay không." Còn không đợi Dạ Tinh Hàn nói chuyện, Thanh Lê đại sư nhưng là chất vấn nói: "Hà Hoa trưởng lão, ngươi biết mình ở nói cái gì sao? Ngươi làm ra như vậy hoang đường quyết định, có hay không đi qua các ngươi tông chủ cho phép? Còn có, ngươi ở đây cái thời điểm lựa chọn Dạ Tinh Hàn, chẳng lẽ là đang gây hấn với ta Thánh Vân tông?" Nàng mới vừa cảnh cáo nói, lại để cho Dạ Tinh Hàn tại toàn bộ Vân quốc không có đứng thẳng chi địa. Thương Vân trưởng lão lập tức hừ hứng, cái này Hà Hoa trưởng lão lại muốn thu Dạ Tinh Hàn, rõ ràng là khiêu khích Thánh Vân tông. Lấy Hoa tông thực lực, khiêu khích Thánh Vân tông không khác đùa lửa. Hà Hoa trưởng lão cũng không là sợ động, đối với Thanh Lê đại sư nói: "Ta lần này đến đây Đại diện toàn quyền Hoa Tông, mặc kệ chọn ai cũng có thể tự mình làm chủ. Về phần Thanh Nê đại sư nói ta khiêu khích Thánh Vân Tông, chuyện đó giải thích thế nào? Các ngươi không chọn Dạ Tinh Hàn, chẳng lẽ còn không thể để cho người khác chọn sao? Thánh Vân Tông thật đúng bá đạo đến nơi này trồng chọc bước. Tuy rằng lựa chọn Dạ Tinh Hàn là một kiện điên cùng sự tình, nhưng chỉ cần bắt đầu, sẽ không có quay đầu lại chỗ trống. Vô luận áp lực lớn hơn nữa, chỉ có thể chịu được. Ngươi! Thanh Nê đại sư tức giận sắc mặt khó coi đến cực điểm, vạn vạn không nghĩ tới Hoa Tông sẽ ra tay thay Dạ Tinh Hàn chỗ dựa, quả thực đáng giận. Sự tình náo đến cái này phấn thượng Dĩ nhiên biến thành Hoa Tông cùng Thánh Vân Tông đỏ sức. Bất quá mọi người ở đây ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài cũng không cho rằng Dạ Tinh Hàn chọn gia nhập Hoa Tông. Dù sao Hoa Tông chỗ bách hoa Cốc, tất cả đều là nữ nhân, Dạ Tinh Hàn một đại nam nhân đi có nhiều bất tiện, chắc hẳn chính Dạ Tinh Hàn cũng sẽ nghĩ vậy một chút. Vì để tránh cho lung túng, cũng sẽ tự tuyệt. Ta nguyện ý gia nhập Hoa Tông, có thể ngay sau đó, Dạ Tinh Hàn lập tức vẽ mặt mọi người. Hắn đã đáp ứng. Chỉ thấy hắn chậm rãi tiến lên, đối với Hà Hòa trưởng lão hành lễ. Nhất thời người ta lần nữa nổ tung nổi đây là cái gì quỷ? Dạ Tinh Hàn làm sao lại đã đáp ứng? Dạ tinh hàn ánh mắt kiên định, lại trong lòng tội khổ. Chính hắn vừa không nghĩ tới sẽ bị Hoa Tông chọn trúng, càng là không nghĩ tới bản thân sẽ đáp ứng. Nếu là không có lạc bắc cơm đem qua chiếm bóc, hắn trăm phần trăm sẽ tự tuyệt. Thân là thân nam nhi toàn thân dương cương khí, sao có thể đứng ở một đám nữ nhân địa phương, còn thể thống gì? Nhưng mà đem qua lạc bắc cơm chiếm bóc, nói Tiểu Ly ngay tại Hoa Tông. Vì Tiểu Ly, hắn nguyện ý đi đến Hoa Tông, chỉ vì cùng Tiểu Ly lại tập hợp. Về phần bị nữ nhân vây quanh ngực này chịu khổ sự tình, nhị, tốt, tiếp Hoa Tông thân phận lệnh bài, tích huyết sau đó ngươi chính là ta Hoa Tông đệ tử. Hoa Hoa trưởng lao ưu nhã từ hồn giới ở trong hóa ra nhất khối màu xanh lệnh bài, giao cho Dạ Tinh Hàn. Dạ Tinh Hàn tiếp nhận lệnh bài, lần nữa hành lễ tạ ơn. Sau đó, cũng là cắn nát ngón tay đem huyết dịch nhỏ tại trên lệnh bài. Nhất thời, lệnh bài nhấp nháy, ở giữa không trung phóng ra hoa tông xinh đẹp phong cảnh đến. Không sai, chính là trong chỗ này. Dạ Tinh Hàn muôn phần kích động, phóng đi ra cảnh tượng cùng đêm qua lạc Bắc Âm Thủy Tinh cầu lên hoàn toàn đồng dạng. Biển hoa phập phồng, vạn dặm trời quang. Ngay cả này tòa cao ngất lầu gỗ, đều giống như lúc. Thần luyện tông cùng Hoa tông đều thuận lợi chọn đã đến đệ tử của mình. Hiện tại thật ra khiến Thánh Vân Tông Lâm vào lúng túng. Chọn hay vẫn là không chọn, đây là một cái nan đề. Nếu chọn mà nói, hiện tại bán kết hai người đều bị chọn đi, chỉ có thể từ mấy vị khác tám vị trí đầu đệ tử trên mình chọn. Kể từ đó, chẳng phải là nói Thánh Vân Tông không bằng Hoa Tông cùng Thần Luyện Tông. Nhưng mà nếu không chọn mà nói, Thánh Vân Tông không xa ngàn rằm mà đến, tới làm gì? Đã đến cái cô đơn lạnh lẽo. Lâm Trường An ho khan một tiếng, đối với Thanh Nê đại sư nhỏ giọng nhấp nhở, "Thanh Nê đại sư, Ngọc Nghiêm đứa nhỏ này không tệ, nếu không." Đây là hắn có thể nghĩ đến, duy nhất bậc thăng. Ngọc Nghiêm dù sao cũng là Ngọc Gia đệ tử, lại để cho Thanh Nê đại sư chọn Ngọc Nghiêm, hoặc nhiều hoặc ít có thể che giấu một ít lúng túng. Nhưng mà lại nói một nửa, đã thấy Thanh Nê đại sư phẫn nộ quát, Tinh Nguyệt thành thiếu niên, không có có thể đạt tới Thánh Vân tông tuyển nhận đệ tử tiêu chuẩn giả, vì vậy ta đại biểu Thánh Vân tông tuyên bố, Vương Tha thu lấy nội môn đệ tử, ai cũng không chọn. Cuối cùng cao ngạo, cuối cùng của tường. Sau khi nói xong, nàng quay người nhảy lên, giẫm phải phất trần bay khỏi Tinh Nguyệt lôi đài. Xỉ nhục chi địa, một khắc cũng không muốn nhiều ngốc. Lâm Trường An thở dài, vạn bất đắc dĩ. Thật sự không nghĩ tới Tam tông sứ giả tuyển người sự tình sẽ là kết quả này. Thánh Vân tông bỏ quyền, Hoa tông tuyển dạ tinh hàn. Một cái so với một cái yếu thấy. Ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, Lâm Trường An nhảy lên cự kiếm, cao giọng quát, "Tinh nguyệt đồng huy chi tế lập tức đến đến, tinh hàn, Lạc cô nương còn có các vị khách quý, mời bước lên cự kiếm, chúng ta cùng một chỗ đi đến Lạc hồn mộ chi địa." Cùng thanh nghe đại sư đồng dạng, hắn cũng không muốn tại đây nhiều ngốc làm cho người ta chế giễu. Tiến vào Lạc hồn mộ sự tình càng thêm trọng yếu, phải lên đường. Già Vũ, đi theo bản trưởng lão trèo lên kiếm. "Đúng, đệ tử tuân mệnh." Mới vừa tu Già Vũ Tương Vận trưởng lão là hơn thiên bảo vệ đi đến cổ lâm sơn mạch, trước tiên mang theo giả vũ. Hai người một trước một sau, nhảy lên ngoài cùng bên phải nhất cử kiếm. Tinh Hàn, chúng ta vừa đi thôi. Hà Hoa trưởng lão đối với Dạ Tinh Hàn mỉm cười, trước tiên nhảy lên ngoài cùng bên trái nhất cử kiếm. Vâng. Dạ Tinh Hàn theo sát phía sau, cùng Lạc Bắc Âm cũng là trèo lên kiếm. Vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới, ba cái cự kiếm chậm rãi mọc lên, bay thẳng cổ lâm sơn mạch mà đi. Kiếm nhanh chóng có phần nhanh, gió lạnh phía sau tập kích. Dạ Tinh Hàn đứng ở Hà Hoa trưởng lão sau đó, tóc rối bời bay múa ống tay háo vũ vũ rung động một bên lạc Bắc âm vui sướng hoa chân múa tay vui sướng, hắn lại tâm tình khó yên. một lát sau, rốt cuộc nhịn không được trước khi đi một bước, hướng Hà Hoa trưởng lão hành lễ hỏi, Hà Hoa trưởng lão, Tinh Hàn có một chuyện muốn hỏi thăm, là muốn hỏi ta vì sao đặc biệt chọn ngươi là Hoa Tông đệ tử sao? Hà Hoa trưởng lão không quay đầu lại, nên đón gió lạnh hỏi, ách, dạ Tinh Hàn hơi có chủ trừ, cũng có này nghi vấn, nhưng ta càng muốn hướng Hà Hoa trưởng lão nghe ngóng một người, nàng có thể là Hoa Tông người. cái gì người? Hà Hoa trưởng lão thanh âm thanh lãnh, dạ Tinh Hàn rồi mới lên tiếng, thê tử của ta tên là Un Lily. Mấy ngày trước đây vô cớ cách ta mà đi, ta ngẫu nhiên biết được thê tử của ta có thể là Hoa tông người, cho nên muốn hỏi một câu trưởng lão, Hoa tông có hay không có một gã gọi là Only Lily đệ tử. Một lát trầm mặc, sau một hồi, tại Dạ Tinh Hàn chờ mong phía dưới, mới nghe Hà Hoa trưởng lão nói, Hoa tông đệ tử, hơn 2000 nhân, ta chưa từng nghe nói qua có kêu Only Lily nữ đệ tử. Chương 89, Lạc hồn mộ. Chương 89, Lạc hồn mộ. Nghe xong Hà Hoa trưởng lão trả lời, Dạ Tinh Hàn trong lòng mát lạnh luôn phần thất lạc. Hoa tông trong hàng đệ tử không có Tiểu Ly, chẳng lẽ là lạc Bắc Âm chiếm box sai rồi? hắn chưa từ bỏ ý định lại là hỏi có lẽ nàng có các tên đúng rồi nàng thiên sinh hoa hồn có một đôi hoa đồng tử tinh Hàn. há Hà hoa đại sư nhưng là cắt đứt dạ tinh Hàn. hoa tông ở bên trong không có đệ tử như vậy ta không biết rõ ngươi vì sao nhận định thê tử của ngươi tại hoa tông có lẽ ngươi lấy được tin tức là sai à dạ tinh Hàn sửng sốt một chút trong lòng ngạch trụ thật là khó hơn nữa mở miệng hắn nghiêng đầu nhìn về phía cửa khảo ngây ngô lạc bác cấm trong lúc nhất thời cũng có chút không biết làm sao lấy lạc bắc cấm ngây thơ tâm tính hẳn là sẽ không nói dối vậy tại sao chiêm bóc sau đó cũng tìm được tiểu ly tại hoa tông kết quả gặp dạ tinh hàn thất lạc trong ý thức linh cốt Trấn an nói mắt thấy mới là thật hai nghe là giả ta cảm thấy đến hết sức luận như thế nào ngươi hay là muốn đi hoa tông nhìn một cái tiểu ly đang cùng không có ở đây tự có kết quả hoa tông chỉ lấy nữ đệ tử điểm này người người đều biết nhưng thu ngươi cái này đại nam nhân hà hoa trưởng lão không tiếc đắc tội thánh vân tông lại làm ra như thế đặc biệt sự tình ta cảm thấy được trong đó tất nhiên có chỗ kỳ quặc nói không chừng trong đó kỳ quặc cùng với tiểu ly có quan hệ hơn nữa ngươi bây giờ đắc tội thánh vân tông cần phải có một cái chỗ dựa bảo hộ hoa tông tuy rằng thế lực không bằng thánh vân tông nhưng cũng là Vân Quốc ba đại tông môn chí nhất, Thánh Vân tông muốn động ngươi vừa không dễ dàng như vậy. Tóm lại, ta nhận vì ngươi hay vẫn là cần phải đi Hoa tông tìm kiếm hư thật. Nghe xong Linh Cốt mà nói, Dạ Tinh Hàn trấn an rất nhiều. Lao Cốt đầu nói có đạo lý. Hắn cũng hiểu được Hà Hoa trưởng Lao thái độ, hết sức kỳ quái. Nghĩ như thế nào, Hoa tông đều không có thu lý do của mình. Nhưng mà mặc kệ nguyên nhân như thế nào, hắn dĩ nhiên là Hoa tông đệ tử. Thu lệnh bài cũng không đi Hoa tông, cái này như là bội bạc, hắn làm không đến. Cho nên nói, vô luận như thế nào cũng muốn đi Hoa tông. Nghĩ đến đây, trong lòng kiên định rất nhiều cự kiếm nhanh chóng, chốc lát thời gian đã thấy liên miên cổ lâm sân mạch, vạn phong sắp xếp xích, thúy loan dấu thiên, bầu trời như là bị rửa sạch bình thường, bị tinh khiết làm sắc phủ kín, sạch sẽ ngay cả một áng mây bá đều không có, chỉ có sáng chói thái dương nằm ngang ở trên trời phía trên, cô độc vô cùng. Nhưng vào lúc này, một vòng viên nguyệt xuất hiện ở thái dương chi nghiêng, tại thái dương gai nhọn phía dưới vừa phát ra nhàn nhạt bạch quang. Trong lúc nhất thời, nhật nguyệt cọ thiên, đồng huy giao ánh, cái này là chỉ có tinh nguyện thành mới có thể thấy kỳ lạ thiết tượng. Mỗi mười năm một lần, tại tháng tám mười một ngày này, vạn dãm trời quang nhật nguyệt đồng huy vừa biểu thị lạc hồn mộ không gian rất nhanh sẽ phải mở ra phi hành cự kiếm xuyên qua vài tòa dãy núi rơi thẳng thần bí lạc hồn cốc mà đi lạc hồn cốc rất là kỳ lạ chỉ có bán thối cao màu xanh hoa cỏ sinh trưởng mặt khác bất kể là hoa là thụ đều không thể còn sống cho nên lạc hồn cốc bằng phẳng một mảnh chỉ có màu xanh hoa cỏ vũ lãng mênh mông bắn ác chỉ bất quá tại lạc hồn cốc ở giữa nhất chỗ có một tòa cao ngất thạch tượng đầu người thú thân nằm ở màu xanh hoa cỏ bên trong nhìn lên phía chân trời nơi đây đúng là lạc hồn mộ cửa vào giờ phút này có mấy trăm người thủ tại chỗ này đại bộ phận đều là phụ thành chủ phụ binh chờ đợi thành chủ cùng tinh khôi đến. Cự kiếm đắp xuống, mọi người nhảy xuống. Dạ Tinh Hàn thấy được Tư Đồ Kính Thiên, hai người nhìn nhau cười cười. Hôm nay sáng sớm, Tư Đồ ra liền chia làm hai tốt, Dạ Tinh Hàn cùng Tư Đồ Lăng Vân đi đến Tinh Nguyệt Lôi Đài. Mà Tư Đồ Kính Thiên dẫn người đi vào Lạc Hồn Mộ lối vào, chờ đợi Dạ Tinh Hàn đã đến. Ngẩng đầu nhìn lên trời, còn có chốc lát thời gian Lạc Hồn Mộ không gian mới có thể mở ra, Lâm Trường an đối với Dạ Tinh Hàn nói, "Lạc Hồn Mộ bí mật, đến nay không người có thể phá giải, hy vọng ngươi cùng Lạc cô nương lần này tiến vào Lạc Hồn Mộ, có thể có thu hoạch." Lạc Hồn Mộ bí mật, là cả nam vực một đại câu đố sư tình. Mấy nghìn năm thời gian, nhất đại lại một thay tinh nguyệt thành người, đều không thể phá giải bí mật. Có trời mới biết lần này dạ tinh hàn tiến vào lạc hồn mộ, có thể hay không có chỗ thu hoạch. Vì trợ giúp các ngươi tốt hơn phân giải lạc hồn mộ, ta riêng làm trên một lần tinh khôi giả nguyên tại bậc này hầu, cho các ngươi giảng giải lạc hồn mộ bên trong một ít tình huống. Lâm Trường An lại nói, trong bụi cỏ, người mặc trường bảo màu Lam giả nguyên đã đi tới. Giả nguyên là lần trước tinh nguyệt cuộc chiến tinh khôi, từng tiến vào qua lạc hồn mộ. Vậy làm phiền giả nguyên đại ca, giả tinh hàn cung kính hành lễ, toàn bộ tinh nguyện thành ở trong hắn có rất ít khâm phục người, giả nguyên coi như là một cái. Người này làm việc Quang Minh lỗi lạc, chẳng bao lâu sau cũng là hắn nửa cái thần tượng. Tinh Hàn không cần phải khách khí. Già Nguyên đáp lễ, rồi mới lên tiếng, "Lạc Hồn Mộ là một vị cao nhân sáng lập bí cảnh không gian, bên trong đoạn tuyệt với nhân thế. Hôm nay cửa vào mở ra, thẳng đến tháng sau 15 hảo, cửa ra mới có thể mở ra, nói cách khác, các ngươi muốn ở bên trong ngây ngốc trọn vẹn một cái tháng. Không gian bí cảnh bên trong, cùng sự thật thế giới trên lệ khá lớn, có rất nhiều hiện tượng nhiễu loạn nhân tâm, cũng có ma âm lọt vào thai khảo thí nhân tâm trí. Từng có tiến vào Lạc Hồn Mộ người bị ảo ảnh nhiễu lên tâm ma, cuối cùng chết thảm bí cảnh trong không gian." Vì vậy các ngươi nhất định phải kiên định tâm tính phân biệt rõ hư ảo cùng chân thực, để tránh tâm ma quái phá. Còn có một chút cũng muốn chú ý, quy thi trở đi cao ngất tấm bia đá thường niên bị sương mù ngưng lập quanh, sương mù ngẫu nhiên sẽ rủ xuống mặt đất, đến lúc đó ánh mắt không ra ngàn vạn không thể lung tung đi đi lại lại, để tránh lạc đường sau đó vĩnh vây khốn bí cảnh rút cuộc vô pháp đi ra. Về phần lạc hồn mộ bí mật, tựa hồ là cùng trên tấm bia đá rất nhiều kỳ quái lỗ nhỏ có quan hệ, nhưng mà ta không thể tìm hiểu, các ngươi có thể nhiều hơn nghiên cứu một phen. Đúng rồi còn có một chút, lạc hồn mộ là mộ nhưng không có phát hiện vị kia trí cường giả quan tài thi hải, cũng có người suy đoán Lạc Hồn mộ bí mật ở chỗ tìm kiếm quan tài, là cùng không phải là các ngươi bản thân dò xét. Nói đến thế thôi, chúc quân may mắn. Sau khi nói xong, Giả Nguyên lần nữa hành lễ. Đa tạ Giả Nguyên đại ca. Giả Tinh Hàn muôn phần cảm kích, Giả Nguyên coi như là không hề giữ lại nói thẳng ra. Những tin tức này, đối với hắn từ nay về sau tại Lạc Hồn mộ bên trong tìm kiếm bí mật rất có ích lợi, có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co đúng lúc này. Bầu trời Thái Dương cùng nguyên lượng đều lạc kích phát ra chói mắt nhất quang huy. Song chiếu rọi chói lọi, kích xạ chỗ một đạo kỳ quái quái tia sáng. Công bằng vừa vận đánh vào thạch tượng trên mình. Nhất thời, tại thạch tượng trước xuất hiện một cái cực lớn màu sắc rực rỡ vòng xoáy. Bên trong thải quang giao thoa, đúng là kết nối lạc hồn mộ bí cảnh không gian bí đạo. Tinh Nguyệt Đồng Huy, Lạc Hồn Mộ Mở, Tinh Hàn, Lạc Cô Đường, vào đi thôi, chúc các ngươi may mắn." Lâm Trường an âm vang mà nói. Đa tạ thành chủ đại nhân." Một lời nói lời cảm tạ, Dạ Tinh Hàn cùng Lạc Bắc Âm cùng một chỗ, chui vào màu sắc rực rỡ vòng xoáy họ tọt một cái, như là nhà phao phao đồng dạng, hai người tiến vào lạc hồn mộ không gian. Sau lưng màu sắc rực rỡ thông đạo biến mất không thấy gì nữa, Dạ Tinh Hàn ngẩng đầu chúng quanh toàn bộ bí cảnh không gian, u ám áp lực, ngẩng đầu không thấy thiên, túi đầu không có địa phương. Một cước đạp xuống, tựa hồ dẫm ở ánh dạng hạt thủy phía trên, một vòng gợn sóng đẩy ra. Bên hai, truyền đến từng đợt du dương tiếng ca. Thanh âm là nữ nhân thanh âm, lại cực kỳ u hoán, như là hoán phụ bình thường. Cái này là lạc hồn mộ không gian. Dạ Tinh Hàn ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy cách đó không xa, một cái như núi bình thường cực lớn quy thi gục ở chỗ này. Quy thi to lớn, làm cho người ta một cỗ hít thở không thông cảm giác các bách, mà tại quy thi sau lưng, chợt đi nhất khối cao ngất không thấy kia dừng lại thần bí tấm bia đá. Chương 90 Huyễn Cảnh, chương 90, mươi, Huyễn Cảnh, Dạ Tinh Hàn cùng Lạc Bắc Cầm cùng một chỗ, chậm rãi đi về hướng cực lớn quy thi. Dưới chân ánh dạng, gợn sóng tứ tán. Khoảng cách càng gần, quy thi làm cho người ta cảm giác gắp bách càng là máy liệt. Cẩn thận quan sát sau đó phát hiện, cái này con rùa đen hình thái, cùng hay thường chứng kiến thập phần bất động. Tông hắc sắc quy sắc cũng không bằng thẳng, phập phồng như núi. Nhất khối một cái sừng nọ, đứng vững như đâm. Bốn cái móng nuốt gục ở chỗ này, từng cái đều có vô cùng sắc bén lợi giác, sâm bạch giống như tay cầm liềm nào. Kinh khủng nhất là quy thi đầu. Như là xà đồng dạng từ vô số tối như mực hình thoi khối hợp lại mà thành đầu hơi hơi dơ lên, nhắm mắt lại cùng miệng, nhưng mà khóe miệng thậm chí có hai quạ sắc nhọn hàm răng thử ở bên ngoài. Toàn bộ hình thái có một cái cực kỳ cường đại uy áp, làm cho lòng người sinh tính sợ. Đi đến quy thi thể xuống, lúc này mới đã có càng trực quan thị rất đại, thật sự là rất lớn. Quy thi chừng 3 4 trượng cao, thân thể rộng lớn càng là một cái khó nói hết. Kia hình to lớn, quả thực kinh tâm động phách. Thế gian này, thậm chí có như thế quái vật khổng lồ. Dạ Tinh Hàn kinh hãi không thôi. Một mực nghe nói quy thi to lớn, nhưng mà không nghĩ tới lớn đến loại tình trạng này quả thực là một thân một thế giới trong ý thức linh quất dêu cẩn nói ngươi thật sự là chưa thấy qua việc đời cái này đầu quy thi kỳ thực là một cái lục giai phía trên hung thú vì vậy mới có khổng lồ như thế hình hài lục giai phía trên hung thú dạ tinh hàn theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng lục giai hung thú đối ứng chính là tạo hóa cảnh khủng bố cường giả kia lực phá hoại hủy thiên diệt địa chắc không được chỉ là một cô thi thể để người giống như này cảm giác các bách đại ô quy mà văn ở nơi nào một bên là bắc Câm, một tay vu quy thi thân thể vừa nói đối với cái này cái làm cho người khiếp sợ quái vật khổng lồ chút nào sợ hai cảm giác đều không có Lạc Bác Cầm thật sự là ngẽ mới sinh không sợ cọng. Dạ Tinh hàn cười khổ nói, Lạc cô nương, nó chết rồi, không có trả lời ngươi vấn đề. Đã chết. Lạc Bác Cầm mắt to nháy, vẻ mặt mở mịt. Nó không chết à? Dạ Tinh hàn cũng lời giải thích, đi đến Lạc Bác Cầm trước người, cười hỏi, Lạc cô nương, làm sao ngươi biết lạc hồn mộ trong có Ma Văn à? Lão đầu tử chiêm bóc sau đó nói cho ta biết. Lạc Bác Cầm lời thể son sắt nói, ách. Dạ Tinh Hán một tia buồn bực, lại hỏi, các ngươi đã chiêm bóc đến lạc hồn mộ có Ma Văn, vì cái gì không cần thuật bói toán xác nhận Ma Văn vị trí cụ thể đâu? Lạc Bác Cầm gãi gãi đầu hắn hiển nhiên không biết trả lời thế nào, nhưng mà nàng điềm tĩnh, từ hồn giới ở trong hóa ra một cái quyển vợ nhỏ, lật ra cả buổi, nhãn tình sáng lên, chỉ vào phía trên một nhóm nói, có lẽ trả lời như vậy. chán, đã có, ngươi có phải hay không đốc? ngươi làm chiêm bóc thuật cái gì đều có thể chiêm bóc sao? ngu đốc. khép lại vợ sau đó, lạc bác gâm lại lặp lại một lần, hơn nữa nghiêm trang bộ dạng, ngươi có phải hay không đốc? ngươi làm chiêm bóc thuật cái gì đều có thể chiêm bóc sao? ngu đốc. dạ tinh hàn bị chửi á khẩu không trả lời được, nhỏ giọng nói thầm. Đừng để cho ta biết rõ quyển vợ nhỏ lên tiểu chột người nào ghi, đã biết ta cần phải mắng chết hắn." Trong ý thức linh quốt cười ha ha. "Tiểu tử ngươi miệng không phải năng lực này, như thế nào không phản kích mắng trở về đâu?" Câm miệng. Dạ Tinh Hàn cả giận nói, "Mắng thắng Lạc Bắc Âm cũng không có cảm giác thành cửu, cùng khi dễ tiểu hài tử tựa như, cái này khẩu ác khí, tanướt." Linh quốt cười to càng lớn. Dạ Tinh Hàn nhưng là hỏi, "Ngươi vừa đừng cười, giúp ta nhìn xem, Lạc hồn mộ bí mật đến cùng giấu ở sao?" Lạc Bắc Âm cho ngậm bồ hòn ăn liền ăn, hiện tại càng trọng yếu chính sự tình là tìm kiếm Lạc hồn mộ truyền thừa bí mật. Linh quốt nói, "Không nên gấp gáp." còn một tháng nữa thời gian đâu rồi chậm rãi tìm ngươi cái này vào mới cái giảm đại thời gian ngươi nói ngươi gấp làm gì không gian bí cảnh là tạo hóa cảnh phía trên đại tu là giả sáng lập không gian thế giới bên trong hết thảy đều từ những cái kia đại tu là giả chỗ tệ muốn che giấu bí mật gì hoàn toàn tùy bọn hắn hứng thú không có gì quy luật có thể tuân theo cho nên nói ngươi hỏi ta ta làm sao biết nó bí mật chỗ chỉ có thể trước tìm vận may tìm xem xem ngươi làm hảo tâm để ý chuẩn bị không muốn quá lạc quan vô cùng có khả năng không có gì thu hoạch nghe xong linh quất mà nói giả tinh hàn cảm thấy thất vọng hắn dám phải con rùa đen nhất chi Thuật theo mai rùa lên đâm trở lên ba. Lúc trước giả nguyên đại ca nói, quy thi phía sau lưng trở đi trên tấm bia đá có thật nhiều lỗ khảm, bí mật nói không chừng liền dấu ở trong đó. Ta lên trước đi xem. Có tiền nhân kinh nghiệm, không cần ngu sao mà không dụng. Quy thi trở đi tấm bia đá rất cao, phải leo đi lên mới có thể vừa ý trước mặt có cái gì, có thể mới vừa ba vài bước. Đống nhiên, bí cảnh không gian trong lại chuyển tới nữ nhân đúo oán tiếng ca, tiếng ca đau buồn, lại lại để cho dạ tinh hàn có chút bi thương chi ý trong lúc nhất thời. Đứng ở không trung đã quên leo lên, hắn cẩn thận lắng nghe, cái tiêu u oán tiếng ca lặp lại nhiều lần cuối cùng là đem bên trong tử ngữ nghe xong cái 89 phần 10. Càng là không tự chủ được, cùng theo cái kia giọng nữ cùng một chỗ nhẹ sướng, ngay như núi lên tuyết, sáng nếu như trong mây nguyệt. Quân sinh ra hai ý, đau buồn phục tin tưởng dứt khoát. Thể sắc và tinh thần đều như ngọc, thế gian lại tâm thần bất định. Ngọc đi lay động lộ đỉnh, cuối cùng không nói lành. lạnh. Leo, lạnh lẽo lạnh lẽo phục lạnh lẽo lạnh lẽo, gả lấy không cần phải để. Nguyện được một lòng nhân, đầu bạc bất phân cách. Tại vậy chúc gì niệm liệu, đuôi cá gì? Cô đơn lạnh lẽo cô độc hình ảnh, mai một như máu quần áo. Vừa mới hát xong, nhất thời đầu nhất trong mắt. Ta đây là làm sao vậy? Thần sắc hắn hoảng hốt, ý thức giống như bay khỏi thân thể. Con mắt khép lại, hung hăng từ quy thi thể lên té xuống. anh. Dù vậy trọng rơi vỡ, hắn không chút nào cảm giác không có. Tinh hàn ca ca, tinh hàn ca ca. Tinh hàn, ngươi chúng phải huyên âm. Lạc Bắc Âm tiếng gọi ầm ĩ càng ngày càng nhỏ, linh cốt thanh âm vừa dần dần biến mất. Toàn bộ thế giới tựa hồ hướng dạ tinh hàn đóng lại đại môn. Có thể ngay sau đó, mặt khác thế giới một đạo đại môn mở ra. Trước mắt hắn sáng ngời, ý thức trở về. Lúc này mới phát hiện, bản thân vậy mà đứng ở trên một ngọn núi cao. Núi cao cô tiếu, Hàn Phong thế lãnh. Mây bay sương ngủ đều tại dưới chân. Một tòa vàng son lộng lẫy hùng vĩ đại điện, thành lập tại trên đỉnh núi, như là thiên cung. Kia trên đỉnh có ly thiên cung, ba cái kim sắt chữ to. Đây là đâu? Dạ tinh hàn vẻ mặt buồn bực, nghe linh quất cuối cùng lời nói, tựa hồ bản thân tiến nhập viễn cảnh. Lao cúi đầu, để trong lòng nhận thức ở trong la lên, nhưng mà hoàn toàn cảm giác không thấy linh quất tồn tại. Hắn nâng lên tay phải cúi đầu nhìn qua, lúc này mới phát hiện ngón trỏ phải chiều dài biến đoạn không còn linh quất. Cái này thân quần áo. kinh ngạc ở giữa, đột nhiên phát hiện bản thân người mặc hồng sắt trưởng bảo, muôn phần vui mừng bên cạnh thân chẳng biết lúc nào, càng là đứng đấy một vị phượng quan hà bí mỹ mạo nữ tử. đây là kết hôn sao? dạ tinh hàn quá sợ hãi, càng là cảm giác không hiểu đấu, không hiểu đấu, lại có thể tại trong huyễn cảnh cùng người lập gia đình. hắn muốn chạy trốn, hai chân lại không nghe chỉ huy, lại theo phượng quan hà bí nữ tử cùng đi hướng đại điện. cùng lúc đó, vô số người mặc hắc bạch bảo phục người từ trong đại điện lao ra phân lập hai bên. chúc mừng thiếu công chủ, hôn nhân tự nhiên, mọi người cùng một chỗ chúc thanh em dung trời. mấy vị tóc trắng dâu bạc trắng thần vĩ lao giả xuất hiện ở cửa đại điện. thương nguyên nhu nhi. Kể từ hôm nay, các ngươi chính là vợ chồng. Trong đó một vị lão giả nói, phong phí phi vũ, âm nhạc mở tấu, bầu không khí vui vẻ. Dạ Tinh Hàn không tự chủ được cùng vị kia phượng quan hà bí nữ tử đi đến bậc thang. Xung quanh xuất hiện rất nhiều khách nhân, đều là vẻ mặt tràn đầy vui sướng mở miệng chúc mừng. Vì cái gì? Ta hoàn toàn không chế không được bản thân. Dạ Tinh Hàn muốn dừng bước lại, nhưng là không thể. Chính là muốn nói chuyện, vừa mở không nổi miệng. Chứ mình ra ý thức bên ngoài, cái gì đều không thể không chế. Thật đáng sợ huấn cảnh a, nhưng mà mặc dù là trong huấn cảnh, ta cũng không có thể cùng người khác đi thêm hôn lễ chi tục nghĩ đến tiểu ly, dạ tinh hàn ra sức chống cự bị điều khiển cảm giác. thế nhưng là, hay vẫn là không bị khống chế cùng tên kia nữ tử đi vào to lớn đại điện, tiếp tục tiếp nhận mọi người chúc mừng. cổ thương nguyên, ngươi có thể nào phụ ta cùng người nàng lập gia đình? đúng lúc này, lại có nhất bạch di nữ tử xuất hiện ở trên bầu trời. nữ tử đầy mặt bi phẫn, tay phải cầm kiếm, chỉ vào dạ tinh hàn gầm lên. dạ tinh hàn muôn phần người vô tội, quan bản thân mau sự tình, không hiểu thấu bị người dùng kiếm chỉ lấy mắng đàn ông vụ lòng. lúc này, miệng của hắn chiến hay, vậy mà mở miệng nói chuyện, nhưng mà nói lời, đem hắn mình cũng kinh hãi thương tích đầy mình. chương chín Chờ chú. Chương 91, chờ chú. Ta là nhân, ngươi là yêu. Ta cổ thương nguyên tuyệt đối không có khả năng cùng ngươi cái này đầu nữ yêu cùng một chỗ, ta cùng Tuyết Nhu là thật tâm yêu nhau, Loan Hương, cầu ngươi buông tha chúng ta đi. Câu này là Dạ Tinh Hàn nói lời, nhưng lại không phải lời hắn nói. Bởi vì hắn miệng là ở hoàn toàn không bị không chế dưới tình huống nói chuyện. Hắn hiện tại, hắn người vô tội, càng là vô cùng nhất cả dã. Chỉ nhìn một cách đơn phần từ nơi này câu nói, cũng có thể thấy được, đây là một đoạn máu chó cuộc tình tay ba. Lớn mặt điều yêu, dám đến ta Ly Tiên cung càng rỡ, bảy trận giết nàng cho ta. Đại điện tiền lão giả, một tiếng gầm lên. Mấy trăm hắc bạch áo choàng Ly Tiên cung đệ tử, kết thành đại trận xung phong liều chết Bạch Di nữ tử. Bạch Di nữ tử bi phẫn ngửa đầu cười to, tiếng cười thầm người. Trong chốc lát, một đầu tóc đen toàn bộ biến bạch. Khoe mắt càng là chảy ra huyết lệ đến. Trong lòng ngẩn ý, có thể nghĩ, Cổ Thương nguyên, ta hận ngươi. Ta muốn cho toàn bộ Ly Tiên cung máu chảy thành sông, nếu như xuyên qua không được mai mối, sẽ dùng tiên huyết nhiễm quần áo, lấy đỏ tươi vẽ giả tiên. Bạch Di nữ tử tóc rối bời bay múa, sinh ra cánh chim. Một tiếng rên rỉ về sau, chém ra ngút trời kiếm khí. Tựa hồ một kiếm phía dưới, đem cái kia thương thiên chém thành hai nửa. Kiếm sát, gào thét, huyết nhiễm. Bạch y nữ tử chiến lực chi khủng bố, kinh thiên động địa. Sắc ý tựa như biển, nộ khí giả thiên. Nàng mạnh đáng sợ, chốc lát thời gian, Ly Thiên cung theo rền khắp nơi. Càng làm máu chảy thành sông, thi thể chồng chất sơn. Cổ Thương Nguyên, ta muốn ngươi chết. Đã đem bạch y nhuộm thành áo đỏ, nữ tử cầm kiếm mà đến, một kiếm chém về phía Dạ Tinh Hàn. Đại gia mày, ta không là Cổ Thương Nguyên. Dạ Tinh Hàn muốn tránh, lại bước chân cũng khó rời đi, muốn nói chuyện, cũng nói không đi ra. Khí khí, một tiếng, bốn đâu bị trường kiếm chém trúng. Tuy là huyễn cảnh, nhưng mà cảm động lay đau đớn cảm giác từ ngực truyền đến đau đớn kịch liệt. So với ngày đó Vân Phi Dương chạm kích giác hơn càng đau. Rốt cuộc, huyễn cảnh biến mất đang ở lạc hồn mộ không gian dạ tinh hàn thoáng cái ngồi thẳng người, phúc phun ra một búng máu đến. Thật đáng sợ, huyễn cảnh như thật. Tinh hàn ca ca, ngươi làm sao vậy? Lạc bác cầm viện dạ tinh hàn, thương hoàng sợ không biết làm sao. Linh Quyết cũng ở đây trong ý thức, không ngừng la lên. Tinh hàn, tỉnh chưa? Dạ tinh hàn kịch liệt thở hổn hển. Lần này huyễn cảnh thật sự là quá mức khủng bố. Cái loại đó cảm giác đau đớn như thế chân thực lại lại để cho hắn nôn hệ ra một búng máu đến hơn nữa ngực thật đúng có xé rách cảm giác cho tới bây giờ còn đau lại để cho hắn khó nhịn chi á hắn tháo ra áo lộ ra lồng ngực nhất định phải nhìn xem cái này chân thực cảm giác đau đớn là ở đâu ra có thể mới vừa giật ra quần áo cúi đầu nhìn qua cả người hắn lần nữa chấn kinh rồi chỉ thấy ngực ngoại trừ trước sớm vân phi dương lưu lại vết sẹo vậy mà xuất hiện một cái vòng tròn màu đen vòng tròn trên có cười cười vừa khấp hai cái quỳ đầu vòng bên vòng tròn chuyển động ngực cảm giác đau lớn chính là từ cái kia kỳ quái vòng tròn trên truyền lại đó là một cái gì quỷ đồ vật Dạ Tinh Hàn vẻ mặt kinh ngạc, cái này quỷ đồ chơi xuất hiện, quả nhiên là không hiểu đâu. Lạc Bác Cầm mở mịt nhìn chằm chằm vào Dạ Tinh Hàn được, chớp mắt to. Thút thít nhỉ non tiểu quỷ đầu, tại đuổi theo cười quỷ đầu, nếu đuổi theo, ngươi tiểu chết rồi. Cái kia vẻ mặt, nói rất đúng nghiêm trang. Cái gì quỷ? Lạc Bác Cầm mà nói, thanh Dạ Tinh Hàn sợ hãi treo lên một cái. Hắn dùng tay đi bắt trên mình hắc sắc vòng tròn cùng quỷ đầu, thế nhưng đồ vật giống như là trưởng tại trên người hắn đồng dạng, cùng da thịt của hắn dung hợp đứng lên, căn bản bắt không được. Trong ý thức, Linh Quyết ngữ khí ngưng trọng nói ra, tiểu nha đầu này mặc dù là ăn nói bậy bạ, lại nói chúng phải. Nếu ta không có đoán sai, đây là một loại kinh khủng chớ chú. Hai cái quỷ đầu tại vòng tròn lên chuyển động tốc độ không giống nhau, không nên nói lời, Tút Thít Nỉ Non quỷ đầu đúng là tại đuổi theo mỉm cười quỷ đầu. Đoạn này đuổi theo thời gian, giống như là phát động chớ chú tử vong đến mức lúc. Một khi Tút Thít Nỉ Non quỷ đầu đuổi theo mỉm cười quỷ đầu, có nghĩa là ngươi phá giải chớ chú thất bại, ngươi sẽ chết. Cái này. Dạ Tinh Hàn trợn tròn mắt. Cái này đến cùng sẽ ra chuyện gì vậy? Ta đây mới vừa gia nhập Lạc Hỗn Mộ, ngay cả quy thi cũng còn không có leo đi lên đâu rồi, làm sao lại đột nhiên chúng phải chớ chú? Lấy trước như vậy nhiều tinh khôi tiến vào Lạc Hỗn Mộ vừa không có nghe ai mà chúng chờ chú à giờ này khắc này hắn thật sự là cảm thấy không may về đến nhà chờ chú quả thực không hiểu đâu linh cốt chắc cứ ngươi cũng được ý tứ nói ta nghĩ lấy trước như vậy nhiều tình khôi tuyệt đối không có người cùng theo lạc hồn mộ bên trong nữ nhân cùng một chỗ ca hát ngươi thật sự là miệng thiếu sướng cái gì sướng ta nghĩ phát động huyễn cảnh triển khai bước kế tiếp dẫn phát chờ chú cũng là bởi vì ngươi cùng theo nữ nhân kia ca hát mới đưa đến cái này tất nhiên là lạc hồn mộ chủ nhân một loại thiết lập muốn trách thì trách ngươi miệng thiếu dạ tinh hàn tức khắc im lặng cái này phá thiết lập thật sự là đủ âm trầm tổn hại. Yêu ca hát có sai sao? Lấy trước như vậy nhiều tinh khôi, sẽ không có một người cùng theo sướng hai câu sao. Cái này lần thứ nhất, thật sự là không may cực độ. Hán bội hỏi, vậy làm sao bây giờ? Muốn như thế nào bài trừ chớ chú? Ta cũng không muốn bị cái này quỷ đồ chơi quân quyết lấy. Về sau đi nhà tắm người tắm rửa, bị người thấy ngực có hai cái quỷ đầu, tuyệt đối cũng bị trở thành dị loại chịu không nổi. Linh Quốc nói, nếu như chúng phải chớ chú, giải pháp chỉ có một, cái kia chính là đến ngược lúc bên trong hoàn thành nhất chớ chú nhiệm vụ. Thời gian đâu rồi? Chính là chỗ này tiểu nha đầu nói, thuốc thiết nị non quỷ đầu đuổi theo mỉm cười quỷ đầu trong khoảng thời gian này, bây giờ còn vô pháp phán đoán cụ thể dài bao nhiêu thời gian, chỉ có thể đợi đến lúc 5-3 ngày sau đó, xem hai cái quỷ đầu khoảng cách rút ngắn bao nhiêu, mới có thể đại khái suy đoán ra chớ chú quy định thời gian. Bất quá liền hiện tại hai cái quỷ đầu tốc độ đến xem, thời gian có lẽ không ngắn, ngươi tạm thời cũng không cần lo lắng. Về phần chớ chú muốn cho ngươi hoàn thành nhiệm vụ gì, chỉ có thể bản thân tìm hiểu tìm, ta làm sao biết nó. Dạ Tinh Hàn sắc thực không may, ở trong chớ chú cái này loại cực kỳ thưa thất sự tình, lại có thể đều có thể đụng phải. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể cam chịu số phận. Dạ Tinh Hàn thập phần nôn nóng, nhìn qua ngực truy đuổi hai cái quỷ đầu, thật muốn lấy đao thanh một mảnh kia ra thị cho cắt. Nghĩ đến đây, hắn nghiêm nghị đối với Lạc Bắc âm vừa quát: Lạc cô nương, có hay không truy thủ dao găm các loại lợi khí, cho ta mượn dùng một chút. Nghĩ đến cắt, vậy cắt. Không tin, cái đồ chơi này thật đúng là có thể dài đến trên người của hắn. Có, có một thanh dao gọt trái cây. Lạc Bắc âm lập tức thúc dục hồn giới, từ hồn giới ở trong hóa ra một chút đoạn tiểu nhân truy thủ. Dạ Tinh Hàn thật là một cái loại người hung ác. Hắn từ Lạc Bắc Cầm cầm trong tay qua truy thủ, không chút lựa chọn tại ngực vẽ một cái hán chuẩn vừa vận vẽ tại thuốc thiết nỉ non quỷ đầu lên, hắn đã sớm xem cái này quỷ đầu không vừa mắt, có thể kỳ quái một màn đã xảy ra, quỷ đầu tiếp tục thuận theo vòng tròn quay xung quanh, rời khỏi vết cắt sau đó hoàn hảo không tổn hao gì, vẫn còn tiếp tục khóc đang lúc kinh ngạc ở giữa, dạ tinh hàn ngược tiên huyết chảy xuống, chạy đến vòng tròn lên, vòng tròn như là máng nước đồng dạng, rất nhanh bị tiên huyết đổ đầy, nhất thời vòng tròn sáng rõ, một đạo chùm tia sáng từ dạ tinh hàn trên ngực vòng tròn phát ra, công bằng đánh vào quy thi trên đầu, quy thi một mực đóng chặt miệng, đung nhiên mở ra đầu lưỡi rủ xuống, phía trên lôi cuốn lấy một cái bạch băng mà thành qua tải. Quan tài không có cái nắp, bên trong nằm một cô nữ thi, nữ thi tóc trắng áo đỏ, lưng có hai cánh. Không biết loại nào nguyên nhân, vậy mà dựa vương dung nhan, đây là, đây là vừa rồi trong huyễn cảnh điệu yêu, tên gì loan hương. Dạ tinh hàn thoáng cái liền nhận ra, trong quan tài nữ thi chính là trong huyễn cảnh bạch tý cầm kiếm điệu yêu. Lúc này, điệu yêu hơi hơi nổi lên bạch quang, lại phát ra âm thanh đến. Huyễn âm chớ chú, tiên huyết lên chú. Ta là một loan hương, là Bạch âm điệu tộc điệu yêu, tạo hóa cảnh đại tu là giả, bởi vì bị cổ thương nguyên vứt bỏ bị lôi thiên cùng gây thương tích, sinh ra oán hận tiết lập chớ chú. Ở trong chớ chú giả chỉ có bị diệt ly thiên cung giết chết tần tuyết nu chớ chú mới có thể giải trừ. Vì trợ lực ở trong chớ chú giả, ta tại chớ chú ở trong giấu giếm lực lượng, có thể cung cấp ở trong chớ chú giả sử dụng 3 lần. Chỉ cần đồng thời đè xuống hai cái chớ chú quỷ đầu, song quỷ tướng dừng lại quay xung quanh cũng ban thưởng đại lực lượng tại ở trong chớ chú giả, lại để cho ở trong chớ chú giả cảnh giới để thăng hai cảnh, cao nhất có thể đạt tới tiên đài cảnh, kéo dài một khắc đồng hồ. Chớ chú trong thời gian, nếu như không thể bị diệt ly thiên cung giết chết tần tuyết nụ, ở trong chớ chú giả đệm thân tử hồn tiêu tan. Chương 92, lỗ nhỏ. Chương 92, lỗ nhỏ. Nói xong những thứ này về sau, điều yêu trên mình Bạch quang mất đi. Quy thi đầu lưới thu hồi, ngậm miệng lại. Dạ Tinh Hàn ngực ánh sáng vừa biến mất không thấy gì nữa, hai cái quỷ đầu bắt đầu một lần nữa quay xung quanh. Lao cốt đầu, ngươi nghe được nàng mới vừa nói lời sao? Dạ Tinh Hàn giờ phút này còn có chút hoảng hốt, sự tình phát triển quá nhanh, làm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị khó có thể tiêu hóa. Tìm được chớ chú muốn hoàn thành nhiệm vụ, dĩ nhiên là bị Diệt Ly Thiên Cung giết chết tên kia gọi là Tần Tuyết nữ nữ nhân. Linh Cốt nhưng là vui vẻ nói, đã nghe được, theo ta thấy, đây đối với ngươi tới nói cũng không hoàn toàn đúng chuyện xấu chớ chú nhiệm vụ là bị diệt ly thiên cung giết chết tần tuyết đu. ly thiên cung ta cũng là biết rõ đấy tại thần châu coi như là nhị lưu thế lực ngươi là thiên sinh đế hồn giả tương lai có vô hạn tiềm năng bị diệt một cái nhị lưu thế lực cũng không phải không thể làm được mấu chốt nhất chính là bởi vì chớ chú ngươi đã lấy được 3 lần chớ chú trí lực có thể làm cho ngươi trong nháy mắt đề cao hai cảnh quả thực khủng bố như vậy ví dụ như ngươi bây giờ là nguyên hồn cảnh đề cao nhất cảnh là hồn cung cảnh đề cao hai cảnh chính là kia cảnh trong nháy mắt biến thành kiếp cảnh cường giả ngay cả tinh nguyện thành mạnh nhất lâm trường an ngươi cũng có thể hợp lại một cái cái này loại lực lượng đáng sợ Chính là ngươi giai đoạn trước nhỏ yếu lúc thật lớn cậy vào. Cũng chính là thời gian hơi có chút đoạn, chỉ có một khắc đồng hồ, nhưng mà nghĩ đến cũng đúng đủ rồi. Nghe Linh Cốt nói như vậy, Dạ Tinh Hàn vừa kích động lên. Hoa Phúc Tương Y Việ, từ xưa cho phép ba lần để thăng cảnh giới cơ hội, lại để cho hắn cảm thấy ở trong chớ chú đều đáng giá. Chậc chậc, cái này xem Thánh Vân Tông còn dám khi nhục ta, làm phát bực vào ta mở ra chớ chú chi lực, làm con khỉ nó. Dạ Tinh Hàn tâm tình kích động, không hề bối quan. Linh Cốt nhưng là nói ra, như thế quý giá lực lượng, tốt nhất không nên tùy tiện sử dụng dụng một lần thiếu một thứ, vì vậy phải thời khắc quan trọng nhất, tái cử động dụng cái này cổ lực lượng. còn có chớ chú chi lực để thăng hai cảnh, ngươi bản thân cảnh giới càng cao, để thăng sau đó cảnh giới cũng liền càng là khủng bố. ngươi muốn là có thể tu luyện tới hồn cung cảnh, chớ chú chi lực xuống để thăng hai cảnh, vậy cũng chính là kinh khủng nhất bang cảnh. tóm lại không đến bất cát dĩ, hay vẫn là không muốn sử dụng ba lần chớ chú chi lực. dạ tinh hàn yên lặng gật đầu, nhận thức linh quất lời nói. hắn thở dài cười nói, cái này một loàn hương cũng là đủ kỳ quái, rõ ràng là cổ thương nguyên phụ bận nàng, nàng báo thù thiết lập chớ chú lại bức ta sát cổ thương nguyên thê tử tần tuyết nhu mà không sát cổ thương nguyên thật là làm cho người không hiểu tình yêu quả nhiên là làm cho người ta mất phương hướng vừa từ nơi này một chút đó có thể thấy được một loan hương đối với cổ thương nguyên yêu bao sâu mặc dù bị như thế tổn thương vừa không đành lòng sát cổ thương nguyên thật sự là đủ nốc một nữ nhân đương nhiên hắn não chỉ là lóe lên hỏi đúng rồi những sự tình này đều là gần ngàn năm sự tình như thế nói đến tần tuyết nhu cùng cổ thương nguyên cũng đều đã chết đi nếu như tần tuyết nhu chết rồi ta muốn giải trừ chớ chú chỉ cần bị diệt ly thiên cung là được Người bình thường tuổi thọ không kịp trăm tuổi, hắn biết hồn tu giả ở bên trong, cao nhất thọ giả cũng không quá đáng 270 nhiều tuổi. Linh Quốc cười nói, ngươi kiến thức quá nhỏ bé bạc, hoàn toàn đi không xuất ra vần quốc cái mảnh này địa phương. Thấp cảnh hồn tu giả, sắp thực chỉ có mấy trăm tuổi tuổi thọ. Nhưng mà một khi vượt qua niết bàn đi đến tiên đại cảnh, tuổi thọ đủ vượt qua thiên tuế. Tần Tuyết Nhu sống hay chết, không có biện pháp xác nhận, muốn xem nàng cuối cùng cảnh giới. Chuyện này, chờ ngươi đi thần châu rồi nói sau. Dạ Tinh Hàn nhiên lặng gật đầu, âm thầm sợ hãi thần phục. Hơn 1000 tuổi, tuổi thọ, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Một chút tỉnh táo sau đó, lại có một vấn đề lại để cho hắn buồn rầu. Hắn và Ly Thiên Cung không oán không kỷ, dựa vào cái gì muốn bị diệt người ta? Nếu Ly Thiên Cung là khi dễ yếu tiểu nhân tà phái, miễn cưỡng coi như có xuất thủ lý do. Nếu Ly Thiên Cung là danh môn chính phái trừ bạo giúp kẻ yếu, vậy thì thật là nhanh hắn lão lương rồi, điều này làm cho hắn như thế nào ra tay. Tựa hồ minh bạch dạ tinh hàn tâm tư, Linh Quốc cười nói, tại tinh huyền đại lục, đã trải qua đủ loại sát lục đạt tới cảnh giới nhất định, tâm sẽ trở nên lạnh biến thành đặc đầu, hết thảy hành vi đều chỉ vì lợi ích. Cướp đoạt thân bảo, tranh đoạt hồn kỹ công pháp, tranh đoạt tài nguyên vân vân. Đều trở thành giết người nguyên nhân. Yêu hận tình cựu chính nghĩa tà ác, cùng lợi ích so với, cũng chính là mấy cái từ mà thôi. Cho nên nói, người ở đây lo lắng không có bị diệt Ly Thiên cung lý do, là một kiện rất ngây thơ sự tỉnh. Vì con sống, lý do này không nên sao? Vì con sống. Dạ Tinh Hàn trong miệng thì thảo, lâm vào trầm tư. Đúng vậy a, mình cũng muốn chết rồi, đâu còn có công phu trách trời thương dân. Tinh Hàn ca ca, tinh Hàn ca ca, vừa rồi cái kia nữ thi là ai a? Lạc Bác gầm lôi kéo Dạ Tinh Hàn cánh tay lắc, đã cắt đứt Dạ Tinh Hàn suy nghĩ. Dạ Tinh Hàn lúc này mới hoàn hồn, dùng tay lau ngược tiên huyết, lúng túng đem chủy thủ trả lại cho Lạc Bác. Gâm cái kia chính là lạc hồn mộ không gian chủ nhân, cũng chính là chỗ này mộ địa mai táng người. Ma Văn nhất định tại trong quan tài sao? Lạc Bác Âm săn tay áo, trừng mắt uy thi đầu. Ta đi thanh lão ô quy miệng cài mở, tại trong quan tài tìm một chút. Lạc cô nương. Dạ Tinh Hàn đứng dậy, muốn ngăn trở, Lạc Bác Âm cũng đã bắt đầu leo lên quy thi. Được rồi, làm cho nàng chơi đi. Hắn thở dài, vừa hướng quy thi lên bò đi, cũng hướng Linh Cốt hỏi, lão cốt đầu, ngươi nói lạc hồn mộ chuyển thừa bí mật, có thể hay không chính là chỗ này cho chú? Hoặc là nói chính là một loàn hương cái kia điều yêu thiết lập cả bấy. Hiện tại hắn hắn hoài nghi truyền thừa bí mật tính là chân thật rất có thể chính là một loan hương gạt người tiến vào lạc hồn mộ thi triển chớ chú Nguy trang có khả năng này linh Quốc đạo nhưng ta cảm giác cảm thấy chớ chú sự tình cùng lạc hồn mộ truyền thừa là hai chuyện người trước bỏ lên quy thi nhìn xem cái kia khối tấm bìa đá tốt minh bạch đi theo sau lạc bắc âm, dạ tinh hẳn vừa bỏ lên trên quy thi hắn đi về hướng mai rùa lên cao ngất tấm bìa đá mà lạc bắc âm bỏ lên trên quy thi đầu quy thi tại sao phải trở đi còn có miếng này tấm bìa đá đâu đi vào dưới tấm bìa đá dạ tinh hẳn ngẩng đầu xem thế nào tấm bìa đá toàn thân hắc sắc chừng ba người rộng nhìn lên không biết kia đỉnh cái này là giả nguyên theo như lời lỗ khảm lỗ nhỏ sao cùng hắn đầu cân bằng địa phương xuất hiện cái thứ nhất lỗ khảm lỗ nhỏ lỗ nhỏ có một quyền lỗ nhỏ bán chỉ thâm hậu ở trên có khắc hai linh u ba chữ từng cái chữ đều là sau cùng cổ láo tượng hình chữ như là đồ án bên trong có thể hay không có cái gì đâu hắn đem tay phải với vào đi sơ lên trong lỗ nhỏ ở giữa cũng không phải là toàn bộ chạm rỗng chật có tiểu tiểu nhân nô lên biên giới gồ ghề không bằng thẳng một tầng một tầng có quái dị sát sào cảm giác mặt trên còn có mặt khác lỗ khảm lỗ nhỏ sao Không có thu hoạch, Dạ Tinh Hàn lui hai bước, ngẩng đầu cao nhìn qua. Nhưng mà rất nhanh tầm mắt đã bị một tầng đám xương ngăn cản, mơ mơ hồ hồ cái gì vừa thấy không rõ lắm. "Dạ Nhãn, cái này loại đám xương, hiện tại có thể khó không được hắn. Tôi phát Dạ Nhãn sau đó, hoàn toàn có thể xuyên thấu đám xương, càng là có thể tập trung thấy vật." Lúc này mới phát hiện, cả khối tấm địa đá có 8-9 trượng cao, tổng cộng có 6 cái lô khảm lỗ nhỏ. Từng cái lỗ nhỏ, cùng đỉnh đầu hắn cái này một cái, không có gì khác nhau, không sai biệt lắm đồng dạng. Những thứ này lỗ nhỏ, đến cùng cất giấu bí mật gì? Dạ Tinh Hàn gãi gãi đầu trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Chương 93, kinh người tin tức. Chương 93, kinh người tin tức. Dạ Tinh Hàn bên này, thật lâu không thể hiểu thấu đáo lỗ nhỏ bí mật. Quy thi trên đầu Lạc Bác âm, tựa hồ cũng không có cái gì thu hoạch. Bổ, chém, truy, lại ra tất cả phương thức đều dùng, nhưng mà quy thi miệng không chút sức mẹ. Tinh Hàn ca ca, ngươi có biện pháp gì hay không? Có thể giúp ta cậy mở con rùa đen miệng, ta nghĩ tiến quan tài tìm xem. Thật sự không có chiêu, Lạc Bác âm chỉ có thể mở miệng hướng Dạ Tinh Hàn thỉnh cầu. Ngẩng đầu nhìn tấm bia đá, Dạ Tinh Hàn cái cổ đều cứng ngắc. Dù sao thời gian còn nhiều lấy, liền ứng lạc bắc cơm thỉnh cầu, đi tới con rùa đen trên đầu. Con rùa đen cái cổ chi rộng, như là cầu đồng dạng. Trên đầu hất sáp thịt phiền phức khó chịu, làm cho lòng người sinh kiếp sợ. Lạc cô nương, cái này đầu quy thi thế nhưng là lục giai phía trên hung thú, chỉ sợ miệng không dễ dàng như vậy mở ra. Đứng ở con rùa đen trên đầu, dưới chân bước lên, dạ tinh hàn chỉ cảm thấy tựa hồ dâm ở cương thiết phía trên đồng dạng, quá cứng ngắc. Hắn vô bu cùng buồn bực, bất kể là hung thú hay vẫn là nữ thi, đã chết gần ngàn năm, như thế nào cũng còn bảo trì tốt như vậy. Theo lý mà nói, đã sớm có lẽ hóa thành bạch cốt mới đúng. Lạc Bác Gấm trông mong nhìn qua Dạ Tinh Hàn, khẩn cầu nói: "Tinh Hàn ca ca, ta xem ngươi vừa rồi dụng dao găm tìm một cái ngực, con rùa đen miệng liền mở ra, nếu không, ngươi lại đồng dạng xuống." Nói qua, hắn chi kỳ đưa lên truy thủ: "Ta." Dạ Tinh Hàn tức khắc im lặng, bận bịu là giải thích nói: "Lạc cô đương, cái loại đó phương pháp chỉ có thể dụng một lần, nói lại nữa, đồng dạng xuống nhiều đau à, ngươi vừa không hy vọng Tinh Hàn ca ca bị thương đi. Cái tiểu nha đầu này, nói chuyện thực trắng ra. Lực đồng dạng giao găm, có thể đau có thể đau, thế nào không biết đau lòng người đâu." Lạc Bác Gấm gãi gãi đầu, "Cái hiểu cái không?" gặp dạ tinh hàn không muốn, vừa không bắt buộc, cuối cùng là thanh thủy thủ thu vào. vì triệt để bỏ đi lạc bắc âm phủi đi bộ ngược mình ý niệm, từ nay về sau dạ tinh hàn ra sức trợ giúp lạc bắc âm nại ra con rùa đen miệng. nhưng mà thật sự là nại ra không ra, thì cứ như vậy, nại ra một ngày, ngày hôm sau đệ tam thiên, hai cái vô cùng cố chấp nhân, đem thời gian qua lặp lại đơn điệu đứng lên. lạc bắc âm hồn dưới trong sớm chữ bị rất nhiều thức ăn nước uống, chứ ăn cơm ra ngủ, dạ tinh hàn cùng tấm bia đã làm lên, ngựa đâu một cái kình phong xem, bí mật không có phát hiện được xương của bệnh. Mà lạc bắc âm là cùng con rùa đen đầu làm lên, một mực lại ra, không có phí công thiên không có đêm tối lại ra. Bí cảnh không gian sắc thực kỳ quái, mỗi 2 3 ngày, đám xương sẽ từ chỗ cao rơi xuống, làm cho cả bí cảnh không gian lâm vào một mảnh xương ngủ bên trong. Mỗi khi lúc này thời điểm, dưới lòng bàn chân ánh dạng hắc sắc trong sẽ xuất hiện một mảnh dài hẹp rất biết nói chuyện ngư, tại hắc sắc gợn sóng trong rú dãng. Mặc dù sẽ nói chuyện, nhưng chỉ có một câu, cũng nghe không quá rõ ràng nói cái gì đó, nghe giống như mắng chửi người, nói cái gì? Cút mẹ ngươi. Lăn mẹ ngươi. Mỗi lần cuối đầu, Dạ Tinh Hàn dù sao vẫn là cảm thấy những thứ này ngữ đang mắng hắn rất là tức giận. Nếu không phải hắc sắc gợn sóng chống đỡ, hắn phải cứ cùng những thứ này cá khô một cái. thì cứ như vậy, hơn 20 ngày thoáng một cái đã qua. một ngày này, dạ tinh hàn nằm ở mai rùa trên, nhàn chán nhìn chằm chằm vào tấm bia đá xem. những thứ này động đến cùng cất giấu cái gì đâu? hơn 20 ngày rồi, vẫn không thể nào tìm hiểu. như thế xuống dưới, lạc hồn mộ hành trình nên kết thúc. kết quả là, chỗ tốt gì cũng không có mò được, ngược lại cho trên mình làm cái chớ chú, thực sự chân trinh mệnh khổ. ăn ngon thật. lạc bắc cơm ngồi ở một bên, cầm lấy hạt vừng bính từ gặm. thả hơn hai ngày. Bính tử đã sớm cứng rắn cùng thiết đồng dạng. Có trời mới biết Lạc Bắc Cẩm hàm giang dụng cái gì làm, tự xê tự xê, gặm mùi ngon. Ô, ô, n OONJ, đúng lúc này, Dạ Tinh Hàn mãnh liệt ngồi dậy. Vẽ mặt kinh dị tại trên thân thể tìm kiếm. Cái gì? Ông ông chấn động, rút cáp buồi, từ trên mình móc ra hoa tông thân phận lệnh bài. Màu xanh lệnh bài phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, không ngừng chấn động. Đây là có chuyện gì? Dạ Tinh Hàn vẽ mặt buồn bực. Trong ý thức linh cốt đang muốn giải thích, lại nghe Lạc Bắc Cẩm nói, thân phận lệnh bài có thể truyền đạt tin tức, đem ngươi hồn lực rót vào lệnh bài, có thể tiếp nhận tin tức rồi. Nghe được không, ngươi cũng quá không kiến thức rồi, ngay cả tiểu nha đầu này cũng không bằng." Linh Cốt im lạng đạo, "Thân phận lệnh bài là có thể tiếp nhận đồng tông môn người truyền đến tin tức, xem chừng hẳn là Hà Hoa trưởng lão có chuyện tìm ngươi." Thì ra là thế. Dạ Tinh Hàn bận bịu là thúc dục hồn lực rót vào lệnh bài. Có trời mới biết Hà Hoa trưởng lão tìm bản thân có chuyện gì. Hồn lực rót vào sau đó, trên lệnh bài hào quang tàn đi, nhưng là tại bầu trời phóng ra rất nhiều chữ đến. Dạ Tinh Hàn thi thầm, "Tinh Hàn, Tinh Nguyệt thành phát sinh đại sự. Việc thứ nhất, Dạ gia cả nhà bị Thánh Vân tông bị diệt, hơn 300 miệng toàn bộ bị giết. Việc thứ hai, Tư Đồ Lăng Vân trọng thương lôi ra thừa cơ đánh Tư Đồ ra. Tinh Nguyệt Thành hỗn loạn, ngươi ra lạc hồn mộ sau đó, lại không có thể tại Tinh Nguyệt Thành lưu lại, trước tiên đến Hoa Tông đưa tin. Nhìn xem phía trên ghi nội dung, Dạ Tinh Hàn hoàn toàn bị sợ ngây người. Tình huống như thế nào? Dạ gia bị Thánh Vân Tông đã diệt cả nhà. Hắn tâm, lộn bộ một cái, hắn không phải tư vị. Mặc dù nói bị Dạ gia trục xuất khỏi gia môn, nhưng nghe nói Dạ gia hơn 300 miệng toàn bộ bị giết, trong lòng cũng là có nhàn nhạt bi thương chi ý. Chỉ bất quá thật sự không nghĩ ra, Dạ gia tuy rằng cùng Ngọc gia có mâu thuẫn, nhưng mà cùng Thánh Vân Tông cũng không quá lớn ân lần trước Vân Phi Dương ra tay thương hắn, Dạ Gia tuy rằng tức giận, thực sự không dám đối với Vân Phi Dương như thế nào. Cho nên nói Thánh Vân Tông bị diệt Dạ Gia chuyện này, thực sự quá không thể tưởng tượng. Sơ qua đã bình định nỗi lòng sau đó, hắn ngược lại là thay Tư Đồ Gia lo lắng. Lôi Gia nhiều nhân mạng tang tay hắn, ngày đó trên lôi đài, Lôi Cuồng càng là không tiết sông tới lôi đài cũng muốn giết hắn. Tuy rằng cuối cùng bị Lâm Trường An giam lại rồi, nhưng mà lúc ấy nói rõ đầu nhốt vào tinh nguyện cuộc chiến chấm dứt. Nói cách khác, Lôi Cuồng hiện tại lần nữa có được tự do. Tư Đồ Lang Vân trọng thương sau đó, Tư Đồ Gia cũng không có người là Lôi Cuồng đối thủ lôi cuồng tất nhiên là đem chính đối với đoán giận, phát tiết đã đến tư đổ ra. đáng giận, thật muốn hiện tại đi ra ngoài. còn có 7 ngày thời gian, cửa ra mới có thể mở ra. bị giam tại bên trong là hồn mộ, hắn cái gì đều không làm được. trong ý thức, linh Quốc đối với dạ tinh hẳn nói, bên ngoài chuyện đã xảy ra, quả thật có chút không thể tưởng tượng. hà hoa trưởng lão cũng là vì bảo hộ ngươi, mới lợi dụng lệnh bài truyền đạt tin tức, cho ngươi ra lạc hồn mộ sau đó, trước tiên đi hoa tông tìm được che chở, không muốn tham dự tinh nguyệt thành sự tình. ngươi cần phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. đề nghị của ta là nghe hà hoa trưởng lão mà nói, tinh nguyệt thành sự tình tạm thời không cần lo cho. Lên trước hoa tông, dạ tinh hoàn thật sâu như mày, nhưng là nói ra, dạ ra sự tình tạm thời không nói đến, tư đổ ra gặp phải nguy cơ ta có thể nào ngồi nhìn mặc kệ? Mấy ngày này đến nay, tư đổ ra đem ta coi là mình ra trở thành người nhà, bọn hắn hiện tại bởi vì ta nguyên nhân đã bị liên quan đến, ta lại vừa đi chi, như chuyến này là quả thực người nhu nhược, lôi cuồng mà tôi, chỉ là nguyên hồn cảnh cửu trọng mà tôi, ngay cả hồn cung cảnh cũng không có đạt tới, ta hiện tại có rất nhiều át chủ bài, há có thể sợ hắn? Tuy rằng trước đó vài ngày, linh cốt nói cho hắn biết tu luyện thế giới tăng cấp, nhưng mà hắn hiện tại còn làm không được lanh khốc vô tình càng làm không được vi phạm lương tâm. vì vậy, tư đồ ra sự tình hắn nhất định phải quản. linh quất một hồi đau đầu, nhưng mà biết rõ dạng tinh hàn tinh khí, một khi làm ra quyết định, rất khó cải biến. hắn dặn dò, đã như vậy, ta vừa không ngăn cản lấy ngươi, nhưng ta khuyên ngươi ngàn vạn không muốn sử dụng chớ chú chi lực. nếu đối phó một cái lôi cuồng, ngươi sẽ đem chớ chú chi lực sử dụng, vậy ngươi trực tiếp tìm một cái khối đầu hũ đâm chết được rồi. theo ta thấy, lạc hồn mộ truyền thừa cũng không phải chớ chú, cuối cùng mấy ngày nay dù sao ngươi vừa ra không được, hảo hảo tìm hiểu. một khi đạt được lạc hồn mộ truyền thừa, thì có cùng lôi cùng sức đánh một trận. Nghe Song Linh Cốt mà nói, Dạ Tinh Hàn yên lặng gật đầu. Hắn thu lệnh bài, lại tới đến tấm bia đá bên cạnh, lần nữa tìm hiểu đứng lên. Chương 94, Hỗn loạn Tinh Nguyệt Thành. Chương 94, Hỗn loạn Tinh Nguyệt Thành đầu tháng 96, vào đêm. Tinh Nguyệt Thành. Tinh Nguyệt cuộc chiến đã qua hơn 20 ngày, nhiệt độ biến mất dần đoạn thời gian trước náo nhiệt đường đi, cũng chậm chậm quặn cué e đứng lên. Đối với tiến vào Lạc Hồn mộ Dạ Tinh Hàn, người ta cũng không có ôm quá nhiều hy vọng. Một lần lại một lần tinh khôi, Lạc Hồn mộ bí mật vẫn còn tại đó, đã sớm ma diệt mọi người hứng thú. Đêm xuống, con đường thưa thớt, ít có người hình ảnh. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên có bóng người lướt gấp giã thu tiếng hi, hi hi hi hi âm thanh trên đường phố giải rác người ta ngẩng đầu nhìn lại đều là quá sợ hãi chỉ thấy trên bầu trời có người chân đạp tiên kiếm có người thừa lúc cưỡi bay thú dày đứt một đấu nhân rơi thẳng dạ phủ mà đi như thế cảnh tượng làm cho người kỳ lạ những người kia tất nhiên đều là cường đại hồn tu giả như thế trận chiến nhất định là đại tông môn thủ bút nhưng mà đám người kia trong đêm bay về phía dã gia có chuyện gì đâu không lâu sau đó người ta đã nhận được đáp án nhưng mà đó là làm cho người ta khiếp sợ đáp án tiếng nổ vang từng trận gào thét âm thanh trùng trùng điệp điệp Dạ phụ bị đám người kia tập kích, biến thành biển lửa. Chúng ta cùng Thánh Vân Tông không hoán không kiều, các ngươi vì sao giết chết chúng ta dạ ra? Dạ. dạ thịnh vô cùng chất vấn, nhìn xem tộc nhân từng cái một ngã vào trong vũng máu, hướng về phía bầu trời người gào thét chất vấn. Dạ ra hơn 300 người, không ai có thể đào thoát, toàn bộ bị Thánh Vân Tông nơi giết. Bầu trời ở bên trong, một vị thân cỡi bay kỳ lân đủ kịt người, thần sắc uy nghiêm, trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng nói, giết chết các ngươi một cái biên thủy tiểu tộc, Thánh Vân Tông hoàn toàn không cần lý do, ngươi có thể xuống dưới hỏi Diêm Vương. Ta được đến ra lệnh rất đơn giản, tất cả chạy xuôi theo dạ ra huyết mạch nhân, giết không tha một tên cũng không để lại. Sở Dĩ không trả lời Dạ Thịnh, là bởi vì hắn có trời mới biết bị diệt Dạ gia nguyên nhân. Chỉ là mấy ngày trước đây đạt được tông chủ ra lệnh, lại để cho hắn dẫn đầu Thánh Vân Tông phi hành chiến đội bị diệt Dạ gia đây là Thánh Vân Tông cao nhất chỉ lệnh. Ta và ngươi liều mạng. Dạ Thịnh giận không kiểm được, ngút trời mà đi. Bị cả tộc giết chết, ngay cả cái lý do đều không có, điều này làm cho hắn vô pháp tiếp nhận. Nhưng mà sự thật hắn tăng gốc, đối mặt Thánh Vân Tông trưởng lão, hắn không chịu nổi một kích. Chỉ là một chiêu phía dưới, liền từ bầu trời rơi xuống. Oeng, một tiếng. Rơi xuống đất Dạ Thịnh, tóe lên mùi đất. Thân tử hồn tiêu tan về phần mặt khác giả gia nhân hoàn toàn bị nghiền ép đây là một trận cực kỳ bi thảm đổ sát toàn bộ gia phủ tiên huyết thành hà chồng chất thi như núi muôn phần thế thảm tinh Nguyệt thành ở bên trong bao gồm phụ thành chủ ở bên trong tất cả đại gia tộc tại biết được giả gia bị thánh vân tông tập kích về sau tất cả đều đóng cửa giấu thanh âm coi như không phát hiện đồng dạng thánh vân tông sự tình bọn hắn quản không nổi nếu như muốn xen vào thế nào cũng đã bị liên quan đến thì cứ như vậy chưa tới một canh giờ giả gia triệt để bị diệt thánh vân tông chỉ huy khủng bố như vậy bầm loạn dương trưởng lão giả gia người đều bị giao nộp thành Tổng cộng có thi thể 376 cụ, ngoại trừ dạ gia tộc trưởng dạ lâm bên ngoài, còn lại dạ gia người toàn bộ bị xoắn giết không một may mắn thoát khỏi. Một vị thánh vân tông bạch y đệ tử bay lên không trung, hướng ngập lùn loạn dương trưởng lao báo cáo. Tộc trưởng không thấy. Loạn dương trưởng lao sát mặt, nhất thời âm trầm xuống. Giết cả buổi, là quan trọng nhất một người lại có thể chạy. Hắn trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng. Toàn thành tìm kiếm cho ta, chính là đào ba thước đất, cũng phải tìm ra dạ lâm. Không có khả năng lại để cho dạ lâm đào thoát. Nếu để cho dạ lâm đào thoát, hắn vô pháp hướng tông chủ nói rõ. Vâng. Bạch y đệ tử linh mệnh. Nhưng mà còn không đợi bạch dĩ đệ tử rời khỏi, thanh nghe đại sư xoay chuyển ánh mắt, đống nhiên mở miệng nói, loạn dương sư huynh, dạ gia còn có một nhân, tên là dạ tinh hàn, vừa không có ở đây dạ phụ bên trong. Nếu như Thánh Vân Tông muốn bị diệt dạ gia có lẽ nhân cơ hội này đem dạ tinh hàn vừa đã diệt. Cái này tên khốn khiếp gần nhất nhiều lần không nhìn Thánh Vân Tông xông tới nàng, thực đáng chết. Dạ tinh hàn. Loạn dương trưởng lão trừng mắt tên kia bạch dĩ đệ tử. Bạch dĩ đệ tử ấp đúng mà nói bẩm báo loạn dương trưởng lão Chúng ta là dựa theo dạ gia nội môn gia phả cùng ngoại môn danh sách đúng đấy nhân số, bất kể là nội môn gia phả cùng ngoại môn danh sách, đều không có dạ tinh hàn cái tên này. Sư muội, đây là có chuyện gì? Loạn Dương trưởng lão quay đầu lại, hướng Thanh nghe đại sư hỏi. Còn không đợi Thanh nghe đại sư trả lời, Ngọc Lâm Nhi mở miệng nói, bẩm báo Loạn Dương sư thúc, dạ tinh hàn cũng không phải dạ gia huyết mạch, trước đây là dạ gia con nuôi, mà bây giờ cùng dạ gia triệt để tan vỡ thù sâu như biển, bị trục xuất dạ gia, vì vậy không có ở đây danh sách phía trên, mà người này hiện nay tại Lạc Hồn mộ không gian trong. Nguyên lai like là như vậy a. Loạn Dương trưởng lão nhẹ gật đầu. Tông chủ ra lệnh cho ta là giết chết tất cả dạ gia huyết mạch. Nếu như người này cũng không phải là dạ gia huyết mạch, lại cùng dạ gia có kiểu đoán, cũng không cần giết. Tông chủ cũng nói, ngoại trừ dạ gia nhân, không thích hợp đối với mặt khác người đại khai sát. giới Thanh Nê đại sư muôn phần không hiểu liếc qua Ngọc Lâm Nhi. Ngọc Lâm Nhi có lẽ căm hận dạ tinh hàn mới đúng. Làm sao biết thay dạ tinh hàn nói chuyện đâu? Tựa hồ phát giác được sư phụ ánh mắt khác thường, Ngọc Lâm Nhi đối với Thanh Nê đại sư nhỏ giọng nói, sư phụ, lần này thua ở dạ tinh hàn, là ta nhân sinh xì nhủ, ta nghị muốn thân thủ giết dạ tinh hàn, rửa sạch xì nhủ. Nghe Ngọc Lâm Nhi vừa nói như vậy. Thanh Nê đại sư mới nhẹ gật đầu. Lý do này có thể tiếp nhận. Đã như vậy, để Dạ Tinh Hàn nhiều bính đáp vài ngày. Một đêm này, toàn bộ Tinh Nguyệt thành đều bị Thánh Vân tông sợ hãi chỗ chi phối. Tinh Nguyệt thành nhất lưu đại gia tộc trong mấy mắt liền hoàn toàn bị bị diệt. Cái này loại uy thế, thật sự khủng bố. Đến cuối cùng, Thánh Vân tông liên hợp phụ thành chủ cùng ngọc ra, đối với toàn bộ Tinh Nguyệt thành tiến hành điều tra. Nhưng mà đem chọn cái Tinh Nguyệt thành lật ra mấy lần, cũng không có tìm được Dạ Lâm tung tích. Dạ Lâm giống như là nhân gian búp hơi đồng dạng, biến mất vô tung vô ảnh. Mà tại cả đêm điều tra trong quá trình, đã xảy ra một kiện tiểu sự việc xen giữa. Tinh Nguyệt Thành tất cả gia tộc đối mặt Thánh Vân tông điều tra, đều hết sức phối hợp. Chỉ có Tư Đồ gia Tư Đồ Lăng Vân cảm giác được không bị tôn trọng, chất vấn một câu. Cũng bởi vì chất vấn một câu, bị Thánh Vân tông người ra tay, đánh thành trọng thương. Từ nay về sau, toàn bộ Tư Đồ phủ không dám có người lại phản kháng, cả tòa phủ đệ bị lật hỗn loạn không chịu nổi. Tư Đồ Lăng Vân đã thành toàn bộ tinh nguyệt thành sau cùng có loại nam nhân, nhưng mà có loại đại giới, nhưng lại cho Tư Đồ gia đã mang đến nguy cơ. Thánh Vân tông người không có tìm được Dạ Lâm, ngày hôm sau liền rời đi tinh nguyệt thành. Từ nay về sau, Lôi gia thừa dịp Tư Đồ Lăng Vân trọng thương, lập tức hướng Tư Đồ gia khiêu khích. Khiêu khích lý do, hoàn toàn là không có việc gì tìm việc. Song Phương đánh đập tàn nhẫn, kết quả lôi ra một người bị tư đồ Nhã Trí đánh chết. Kể từ đó, mâu thuẫn thăng cấp. Lôi Cuồng hướng tư đồ phủ phát ra khiêu chiến, 9 tháng 10 năm này, toàn bộ lôi ra đem đánh tư đồ ra. Tư đồ Lăng Vân trọng thương, tư đồ ra chỉ có tư đồ Kính thiên cùng tư đồ Nhã Trí giữ thể diện. Nhưng mà hai người này đều không là nguyên hồn cảnh cửu trọng lôi Cuồng đối thủ. Kỳ thật, lôi Cuồng đối với tư đồ ra xuất thủ nguyên nhân, hoàn toàn là bởi vì Dạ Tinh Hàn. Từ lựa chọn 9 tháng 15 Dạ Tinh Hàn gia lạc hồn mộ thời gian, có thể nhìn ra điểm này. Hắn chính là muốn ở đằng kia một ngày bị diệt tư đổ ra dẫn dạ tinh hàn tới cứu. Sau đó thì có lấy cớ, có thể đem dạ tinh hàn cũng giết hết. Dạ tinh hàn, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Lôi cuồng nghiến răng nghiến lợi, tưởng tượng đến chết đi lôi ra nhân, trong lòng của hắn lửa giận ngay tại thiêu đốt. Dạ tinh hàn ra lạc hồn mộ cái kia một ngày, chính là dạ tinh hàn ngày chết. Chương 95, chỉ phiên nhân. Chương 95, chỉ phiên nhân. Tinh nguyệt thành sự tỉnh, dạ tinh hàn cũng không có tận mắt nhìn thấy. Nhưng mà Hà Hoa trưởng lão dụng thân phận lệnh bài, đem tin tức truyền cho hắn. Nhận được tin tức về sau, dạ tinh hàn tâm vừa tóm mà bắt đầu. Dạ gia bị diệt quá mức đột nhiên, càng làm cho hắn két sợ. Mặc kệ có gì loại ân đoán, chỗ đó dù sao đó là hắn lớn lên địa phương, càng là cùng phụ thân mẫu thân sinh sống quá địa phương. Bây giờ rơi vào kết quả như vậy, không khỏi lại để cho trong lòng của hắn bách vị tập trận. Dạ gia bị diệt lại để cho hắn bách vị tập trận, Tư Đồ Gia gặp phải nguy cơ, lại càng làm cho dạ Tinh Hàn lo lắng. Lôi gia đã chết nhiều người, lôi cuồng tất nhiên điên cuồng. Tư Đồ lăng vân trọng thương, căn bản không ai có thể ngăn trở lôi cuồng. Hiện tại hắn bị nuốt tại là hồn mộ ở bên trong, duy nhất có thể làm chính là cầu nguyện Tư Đồ Gia có thể chịu đựng xuất hiện ở miệng mở ra trước, hắn phải phá giải lạc hồn mộ truyền thừa bí mật, kể từ đó mới có cơ hội để thăng chiến lực, rời đi lạc hồn mộ thời điểm, có đầy đủ năng lực đối phó lôi cùng. Truyền thừa bí mật, có lẽ vẫn còn là những thứ này kỳ quái lỗ khảm trong lỗ nhỏ, nhưng mà những thứ này lỗ nhỏ đến cùng có thâm ý gì? Bò lên bò xuống, đem mỗi lỗ khảm lỗ nhỏ đều cẩn thận tìm tòi nghiên cứu một phen, nôn nóng dạ tinh hàn còn không có cái gì thu hoạch. Sáu cái lỗ nhỏ hầu như giống như lúc, chỉ có phía trên chữ xếp đặt bất động. Thai, Linh, u. Thái, u. Linh. Linh, Thai, Linh Uục thai, uục thai, linh, uục linh, thai. Hắn hiển nhiên, thai chỉ chính là thai quang chi hồn, linh chỉ chính là sảng linh chi hồn, u chỉ chính là u tinh chi hồn. Rõ ràng là đem ba cái linh hồn hoàn toàn xếp đặt tổ hợp một phen. Nhưng mà ở đây cũng có ý nghĩa gì đâu? Không biết qua bao lâu, trong lúc bất chi bất giác, đám xương rủ xuống, mỏng manh xương ngủ, đem quý thi hơn nửa người đều vùi lấp trong đó. Dạ Tinh Hàn mở ra dạ nhãn, tiếp tục quan sát. Bỗng nhiên, bụng ọt kêu vài tiếng, hắn không khỏi ôm bụng cười khổ. Có được gặp những cái kia tốn hơi thừa lợi được bính từ rồi xoay người sang chỗ khác hướng quy thi trên đầu nhìn vừa nhìn, nhưng không thấy Lạc Bắc Âm thân ảnh. Lạc cô nương. Dạ Tinh Hàn hô to một tiếng, cái tiểu nha đầu này đã chạy đi đâu? Bốn phía chỉ có ú lây động ngồi âm, nhưng không có trả lời. Hắn thầm nghĩ không xong, trong lòng quy lên. Dạ Nguyên Đại ca nhắc nhở qua, sư ngủ rơi xuống đất rất dễ là đường. Chẳng lẽ là Lạc Bắc Âm ham chơi, đi ném đi thân thể. Lao có đầu, ngươi có thể cảm giác đến Lạc cô nương ở đâu sao? Nhìn một vòng lớn, hay vẫn là không có phát hiện Lạc Bắc Âm, Dạ Tinh Hàn cảm số ruột, chỉ có thể hướng linh cốt cầu hỏi. Linh Cốt nói, không có ở đây phụ cận, nếu muốn tinh chuẩn do thám biết tiểu nha đầu ở đâu, phải triển khai hồn thức, xong việc ta có được ngủ 3 ngày. Ngủ đi, dù sao còn có 7 ngày thời gian đâu rồi, tìm Lạc cô nương quan trọng hơn." Dạ Tinh Hàn vội nói. Tuy rằng cùng Lạc Bắc Âm nhận thức không bao lâu, nhưng mà Lạc Bắc Âm là một cái đơn thuần cô nương, coi như là bằng hữu, tuyệt đối không thể để cho Lạc Bắc Âm lâm vào trong nguy hiểm." Đã biết." Linh Cốt đáp ứng hắn miễn cưỡng. Nhưng mà rất nhanh, Dạ Tinh Hàn ngón trỏ phải, hay vẫn là run lên ở trên một vòng xương trắng mảnh liệt mọi nơi quấy tán, rất nhanh Dạ Tinh Hàn trong ý thức thì có toàn bộ bí cảnh không gian toàn bộ địa đồ. Bí cảnh không gian cũng không nhỏ a. Dạ Tinh Hàn kinh hô. Từ địa đồ cũng biết, bí cảnh không gian lớn nhỏ so với Tây thuộc ngoại ô đường hầm lớn rất nhiều đang chuẩn bị tại trên địa đồ xác nhận lạc Bắc Âm vị trí, hắn đột nhiên sắc mặt đại biến. Lao có đầu, ta nhớ được ngươi hồn thức do thám biết địa đồ, có thể dấu hiệu sinh mạng thể, nhưng mà không dấu hiệu tự chính mình. Vậy tại sao giờ phút này trên bản đồ có hai cái sinh mạng thể? Địa đồ rõ ràng đánh dấu ra, hướng tây bắc hướng nơi hiểm lẫm, có một người. Người kia, hẳn là Lạc Bắc Âm không thể nghi ngờ, nhưng lại tại chính Dạ Tinh Hàn vị trí cũng có một cái sinh mạng thể, này sinh mạng thể còn là một quái vật khổng lồ. chẳng lẽ vừa mới hỏi xong, hắn theo bản năng nhìn về phía quy thi, không khỏi toàn thân run lên, trái tim xiết chặt. nơi đây trừ hắn ra, cũng chỉ có quy thi cùng nữ thi. chẳng lẽ trước mắt quy thi, cũng không phải tự thi, cái này đầu hùng thú là sống. tuy rằng không muốn tin tưởng, nhưng mà đây cơ hội là giải thích duy nhất. linh quất cũng là sợ hay nói, ngươi đoán đúng rồi, ngay cả ta đều bị cái này lao ô quy lừa gạt rồi, nếu không phải triển khai huy đức, ta cũng khó có thể phát hiện cái này đầu lao o quy rõ ràng còn còn sống. Dạ Tinh Hàn theo bản năng liên tiếp lui về phía sau, lại nhìn Cự Quy, dĩ nhiên có cực hạn sợ hãi cảm giác. Phải biết rằng, đây chính là lục giai phía trên hung thú a. Hắt cái si hơi, đều có thể đem hắn phút chết. Linh Cốt lại nói, "Không cần lo lắng, tuy rằng Cự Quy còn sống, nhưng là hết sức suy yếu." Nghe được câu này, Dạ Tinh Hàn bước chân dừng lại. Toàn bộ người thần sắc biến đổi lớn, ánh mắt vừa lăng lệ ác liệt đứng lên. Hết sức yếu ớt, hỏi hắn, "Ta có thể không thể dùng hư vô ám hồn nuốt nó? Nếu nuốt cái này quái vật khổng lồ, cảnh giới của ta có thể để thăng bao nhiêu?" Nguyên bản ánh mắt sợ hãi biến thành một chút tham lam mà lại kích động ánh mắt. Ách, Linh Quốc đều bị Dạ Tinh Hàn trọc cười. Khoan hay nói, thật là một cái ý kiến hay. Nhưng mà hiện tại cái này đầu hung thú trạng thái có chút đặc thù ngươi nuốt về sau là một cái kết quả gì, ta cũng nói không được. Có ý tứ gì? Dạ Tinh Hàn vội hỏi. Một cái suy yếu đẳng cấp cao hung thú, đây chính là cái cơ hội ngàn năm một nở. Lần trước thôn Bạch Lân đại xà lại để cho hắn được ít lợi không nhỏ, chẳng những cảnh giới đề thăng, càng là có thể biến thành bán thú nhân hình thái chiến đấu. Nếu nuốt được quy, chẳng phải là vô địch. Tốt như vậy sự tình, không biết Linh Quốc chủ trì cái gì. Linh Quy lúc này mới nói, ta nhất thời nửa khấp vừa giải thích cho ngươi không rõ ràng lắm, nhưng mà có một chuyện khác phải nói cho ngươi biết. Lạc Bắc Âm tựa hồ gặp được phiền toái, nàng đang tại bị công kích. Lạc Cô Nương lập tức thu hồi vọng tưởng thôn vệ Cự Quy tham lam, Dạ Tinh hàn không chút lựa chọn quay người. Dù sao Cự Quy vừa chạy không thoát, vậy trước tiên đi cứu Lạc Cô Nương, cứu Lạc Cô Nương sau đó, trở về lại nói chuyện thôn vệ Cự Quy sự tình. Thúc Dục hỏa thể thuật thi triển mê tung bộ, Dạ Tinh Hán thân thể cấp tốc tại đám xương ở trong lùi đi, chốc lát thời gian tiêu đi tới Lạc Bắc Âm nơi ở xem qua dã nhãn nhìn qua, hắn quá sợ hãi. Thậm chí có một đám hắc hắc cười quái dị chỉ phiến nhân, đem Lạc Bắc Âm bao vây lại. Chúng nó trong tay nắm nhiều loại binh khí, đối với Lạc Bắc Âm bao vây chặt đánh, thủ đoạn hung tàn. Nhìn ra, Lạc Bắc Âm cũng có chút thực lực, không sai biệt lắm nguyên hồn cảnh 3-4 trọng bộ dạng. Nhưng mà giờ phút này chật vật không chịu nổi, quanh thân nhiều chỗ bị thương, càng là té ngã trên đất. Tại đám xương ở trong nàng, hoàn toàn không phải là đối thủ của chỉ phiến nhân. Đúng lúc này, vừa vặn có một cái chỉ phiến nhân giơ lên trường đao, hướng té ngã trên đất Lạc Bắc Âm vung đao chém tới. Tình thế thập phần nguy cấp, đáng giận. Dạ Tinh Hàn dưới chân bạo liệt rất mạnh, như là lưu quang phi thân mà đi. Bạo tinh quyền, hắn không hề giữ lại, một cái bạo tinh quyền đánh trúng chỉ phiến nhân. Với anh, lần thứ nhất nổ hồn chi lực, đem chỉ phiến nhân thân thể nổ đi một nửa. Ngay sau đó, vội vàng dẫn phát hai bạo, lại là huynh một tiếng, đem chỉ phiến nhân còn lại thân thể nổ vỡ nát. Đi, tiêu diệt chỉ phiến nhân sau đó, dạ tinh hàn kéo lạc bác cơm trở về bỏ chạy. Tinh hàn ca ca, ô ô, ta bị những thứ này chỉ phiến nhân khi dễ, báo thủ cho ta. Bị dạ tinh hàn lôi kéo, lạc bác cơm bị khuất toa hoa, hoa khốc lớn. Vừa rồi nếu không phải dạ tinh hàn kịp thời xuất hiện, nàng khả năng sẽ bị chỉ phiến nhân chém chết. Ngươi chạy đến nơi đây tới làm gì?" Dạ Tinh Hàn một bên hỏi, một bên tránh né chỉ phiến nhân truy kích. Lạc Bác Gấm hỉu khuất mà nói, "Đều do phía dưới những cái tiếng ngư, ta cùng theo trong đó một con cá chơi, chơi lấy chơi lấy vừa nhấc đầu tất cả đều là vụ, cái gì đều nhìn không thấy, càng chạy càng xa tiểu không về được rồi. Cái tiếng ngư mắng chửi người đâu rồi, ngươi cùng nó có cái gì tốt đùa? Dạ Tinh Hàn tức khắc im lặng. "Những thứ này kỳ quái ngư, chỉ biết mắng, cô mẹ ngươi. Cùng như vậy không có miệng đức ngư đều có thể chơi cùng một chỗ." Hắn vừa thật sự là bội phục Lạc Bác Gấm. Lạc Bác Gấm lại nói, "Nó mắng ta, ta mắng nó, mắng hơn một canh giờ." sẽ đem bản thân mắng ném đi. Chạy nhanh Dạ Tinh Hàn, thiếu chút nữa mới ngã xuống đất. Lạc bác âm thần thao tác, thật là làm cho người không thể tưởng tượng. Cung ngư đều có thể mắm nhau, hắn cũng là bội phụ Chạy trước chạy trước, Dạ Tinh Hàn dưới chân dừng lại. Chỉ thấy đối diện không biết từ đâu, lại xuất hiện một đống chỉ phiến nhân. Tiên hậu giáp kích phía dưới, hắn và Lạc bác âm bị những thứ này chỉ phiến nhân bao vây. Chương 96. Tìm hiểu. Chương 96. Tìm hiểu. Chỉ phiến nhân trông rất sống động, lại hơi mỏng chỉ có ngón tay dày một tầng. Có chút chỉ phiến nhân vẻ mặt là khắc có chỉ phiến nhân vẽ mặt là thiếu, còn có chỉ phiến nhân vẽ mặt là phẫn nộ. Từng cái chỉ phiến nhân đều cầm lấy một loại binh khí, động tác hung ác mạnh mẽ, chiến lực kiên quyết không kém. Tinh Hàn, không thể phất lờ, những thứ này chế tạo mảnh người chiến lực đều không thấp, hơn nữa số lượng quá nhiều, ngươi nhất quyết không thể khinh địch. Linh Quốc bận điệu là đúng dạ Tinh Hàn nhắc nhở, bởi vì hắn đã cảm giác đến, điều khiển chỉ phiến nhân lực lượng không phải chuyện đùa. Minh Bạch. Dạ Tinh Hàn đem Lạc Bắc Cấm bảo vệ tại sau lưng, đối với Lạc Bắc Cấm giận dọ, "Lạc cô nương, ngươi đi theo sau ta, ngàn vạn không muốn rời khỏi ta, đám xương không tản ra lại không có thể lại đi ném đi." Đám xương ở trong chiến đấu, Lạc Bắc Cẩm hắn chịu thiệt. Hơn nữa Lạc Bắc Cẩm bây giờ còn có thương, đối phó chỉ phiến nhân sống, chỉ có thể giao cho hắn. Hắn có dạ nhãn chi lực, mặc dù tại đám xương ở bên trong, cũng là không hưởng những thứ này chỉ phiến nhân. "Tốt, Tinh Hàn ca ca cố gắng lên, ta nhất định sẽ sau lưng người tránh tốt." Lạc Bắc Cẩm hắn tức thời, đem đánh nhau nhiệm vụ giao cho dạ Tinh Hàn, nhanh chóng trốn ở dạ Tinh Hàn sau lưng. Vừa rồi cùng chỉ phiến nhân động thủ bị đánh thảm rồi, nàng không bao giờ nữa muốn đối mặt chỉ phiến nhân. Lạc Bắc Cẩm một chút cũng không khách khí, ngược lại khen dạ Tinh Hàn trình sẽ không. Hắn lúng túng ho khan một tiếng một cái ngự phong trưởng tập kích ra, trước tiên phát động công kích. Chi rồi, một tiếng, một chương chỉ phiến nhân trong nháy mắt bị chặn ngang bẻ gãy. Những thứ này chỉ phiến nhân cũng không quá đáng như thế. Như thế nhẹ nhõm đánh chết một chương chỉ phiến nhân, lại để cho Dạ Tinh Hàn trong lòng có chút khinh thường, tiếp tục thôi phát nhiều loại hồn kỹ. Hầu như mỗi một lần công kích đều đối với chỉ phiến nhân tạo thành tổn thương. Nhưng mà, đánh cho cả buổi, Dạ Tinh Hàn lại kỳ lạ phát hiện, chỉ phiến nhân không có đổi thiếu, ngược lại càng đánh càng nhiều. Bị băng bó vi thế thái, hoàn toàn không có cải biến. Tinh Hàn ca ca cố gắng lên, Tinh Hàn ca ca cố gắng lên. Lạc Bác Cầm vùi ở dạ tinh hàn sau lưng, thân ảnh không rời. Thỉnh thoảng còn muốn kéo túm vài cái dạ tinh hàn quần áo, sợ hại đi đâu điện hình vương diễu. Ta còn cũng không tin. Gặp chỉ phiến nhân càng ngày càng nhiều, dạ tinh hàn không thể nhịn được nữa, dưới chân giấm mạnh nhảy lên thật cao. Sư tử hỏa đạn, hắn thôi phát hỏa diễm sư tử, hóa thành mấy đạo hỏa trụ, nghiêng tập kích hạ xuống. Chỉ phiến nhân chiến lực không được tốt lắm, cũng chính là số lượng làm cho người ta đau đầu đã như vậy, lấy quần thương hồn kỹ công kích thích hợp nhất. Hơn nữa chỉ phiến nhân có lẽ rất sợ hỏa diễm, vì vậy dùng sư tử hỏa đạn công kích là phương thức tốt nhất. Noanh noanh noanh. Theo hỏa trụ rơi xuống, mặt đất rất nhanh biến thành biển lửa. Vô số chỉ phiến nhân bị ngọn lửa điểm lấy, đốt thành cho bụi. "Thật là lợi hại a Tinh Hàn ca ca, chết cháy chúng nó, báo thủ cho ta." Lạc Bắc Câm vui sướng nhảy lên vỗ tay, đều quên mất trên người mình thương thế. Dạ Tinh Hàn rơi xuống đất, khít mũi một cái, tự hào mà nói, "Mấy cái chỉ phiến nhân mà thôi, giải quyết." Có thể mới vừa thổi xong yêu, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến. Những cái kia không có bị đốt chỉ phiến nhân, thấy đồng bạn bị diệt, bỗng nhiên làm ra động tác kỳ lạ. Chỉ thấy những cái kia chỉ phiến nhân, ba cái một tổ, xếp thành một loạt. Sau đó ba cái chỉ phiến nhân trước sau nhất nghiêm lại biến thành một cái dạy đặc chỉ phiến nhân, dính liền sau đó chỉ phiến nhân, khí thế đại biến tốc độ tăng vọt, chiến lực tăng thêm sự kinh khủng. Chúng nó cả đàn cả lũ lần nữa hướng Dạ Tinh Hàn đánh tới, che giả mang mọc. Ngự Phong trưởng, thấy thế, Dạ Tinh Hàn lập tức bổ ra một trưởng. Nhưng mà kết quả lại cùng vừa rồi khác nhau rất lớn. Lần này trưởng phong đánh tới, tuy rằng cắt làm bị thương chỉ phiến nhân, nhưng mà chỉ phiến nhân nhưng như cũ đứng thẳng, tiếp tục hướng hắn xung phong liều chết. Lực phong ngự vừa tăng cường, Dạ Tinh Hàn biết vậy nên không ổn. Tam tam hợp nhất chỉ phiến nhân, triệt để thêu biến, biến thành càng cường đại hơn. Hừ. Uh. Đúng lúc này, cách Dạ Tinh Hàn gần nhất chỉ phiến nhân, thừa cơ huy chém một kiếm, lại kích phát ra kiếm khí đến. Cái này, Dạ Tinh Hàn quá sợ hãi, lôi kéo Lạc Bắc Âm thương hoàng sợ trốn tránh. Tam Trương dính liền sau đó chỉ phiến nhân, vậy mà mạnh có thể thôi phát kiếm khí, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại đánh một cái cũng như này tốn sức, nếu đối mặt nhiều như vậy dính liền sau đó chỉ phiến nhân, thật là liền nguy hiểm. Hắn vừa đánh vừa lui, còn muốn chiếu cố Lạc Bắc Âm. Như thế tình cảnh xuống, quả thực vô pháp ngăn cản. Chốc lát thời gian về sau, ngay cả liên tiếp bị các loại chỉ phiến nhân đánh trúng, cánh tay, bả vai, phần bụng đều có vết thương, tiên huyết chảy ra, như thế xuống dưới cũng không phải là biện pháp a. Chỉ phiến nhân vô cùng vô tận, dạ tinh hàn lại cảm giác hồn lực tiêu hao lớn bán, an mệt mỏi không thôi. Nếu là không có những biện pháp khác, mặc dù có hỏa thể thuận, cuối cùng cũng sẽ kiệt lực mà chết. Lại chém giết một hồi, chỉ phiến nhân như biển bình thường, như trước vô cùng vô tận, mà dạ tinh hàn thương thế trên người, thì là càng ngày càng nặng. Tinh hàn ca ca, ta tới giúp ngươi. Nhìn xem trước người thở dốc dạ tinh hàn, lặc bắc cấm vừa không đánh lõng lại tránh né xuống dưới, nàng xông lên đến đây, cùng dạ tinh hàn cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Tuy rằng nàng tầm mắt chế ngự. Chiến lược cũng không đủ, nhưng mà vừa ra tay, hãy để cho Dạ Tinh Hàn giảm bớt rất nhiều. Lạc Cô Nương, nếu ta và ngươi chết tại đây, thật đúng là đủ oan, bị mấy trang giấy giết đi, nói ra chỉ sợ bị người chê cười. Rút lui một lớp công kích, Dạ Tinh Hàn cười khổ không thôi. Hắn kịch liệt thở hỗn hện, để trong lòng nhận thức trong đối với Linh Quốc nói, lão có đầu, muốn thật sự là không có biện pháp, ta chỉ có thể bắt đầu dùng chớ chú chi lực, nếu đã chết lưu lại chớ chú chi lực cũng vô dụng. Linh Quốc muôn phần im lặng, thực sự không có những biện pháp khác. Hắn giận dữ nói, chính ngươi xem đi, muốn thật không có biện pháp cũng chỉ có thể như thế. Tuy rằng nói như vậy, nhưng cảm giác rất không đáng. Mấy cái chỉ phiến nhân sẽ dùng hết một lần chớ chú chi lực, quả thực lãng phí. Dạ Tinh hàn thở phào một hơi, đứng thẳng người, nhìn xem sắp xong lại tiếp theo sóng chỉ phiến nhân đã làm xong phóng thích chớ chú chi lực chuẩn bị. Lao đầu tử nói hắn cho ta chiêm bóc qua, ta có thể sống mấy trăm tuổi đâu rồi, vì vậy sẽ không chết. Đúng lúc này, Lạc Bác Âm đột nhiên tự tin cười hắc hắc, sau đó dùng khảm nạm thủy tinh cầu quái trượng chỉ vào kéo tới chỉ phiến nhân nói: Các ngươi những thứ này ưa thích chơi trùng trùng điệp điệp vui cười chỉ phiến nhân, chồng lên nhau rất lợi hại, các ngươi có bản lĩnh đừng dính lại cùng a. Chồng. Nghe được câu này. Dạ Tinh Hàn nào chỉ là lóe lên đột nhiên, hắn nghĩ đến trên tấm bia đá lô khảm lỗ nhỏ. Thì ra là thế, ta hiểu được, cái này là tấm bia đá bí mật, nó giấu giếm lấy một loại làm cho người ta trong nháy mắt để thăng chiến lược công pháp. Dạ Tinh Hàn đại hỉ, tại đây mấu chốt thời khắc nguy cơ, bởi vì Lạc Bắc Âm một câu lại để cho hắn tìm hiểu tấm bia đá bí mật. Ngươi làm thực tìm hiểu tấm bia đá ẩn giấu truyền thừa bí mật." Linh Quốc mở mịt mà hỏi. "Đúng vậy." Dạ Tinh Hàn cười nói, "Kỳ thật những thứ này chỉ phiến nhân, đều là Lạc hồn mộ chủ nhân cố ý lưu lại, với tư cách phá giải thạch địa bí mật nhắc nhở, có thể nói là nhọc lòng." Nhưng mà ngay sau đó, sắc mặt hắn lại là chầm xuống. tuy rằng tìm hiểu tấm bia đá bí mật, nhưng mà hiện tại chỉ phiến nhân nguy cơ còn không có giải trừ, phải tiếp tục phóng thích chớ chú chi lực, bằng không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. hắn búng quần áo, đang muốn đệ xuống quỳ đầu, nhưng vào lúc này, đám xương dần dần tung bay, hướng chỗ cao mà đi. nhìn thấy một màn này, linh quất bận bĩu hà hồ, tinh hàn dừng tay, ta hiểu được, những thứ này chỉ phiến nhân chỉ có tại đám xương hạ xuống xong mới có thể xuất hiện, đám xương lập tức tung bay những thứ này chỉ phiến nhân cũng liền không còn động lực, ngươi mở ra bạch lân đại xà bán thú nhân trạng thái cuối cùng đánh cược một lần, mới có thể gắng gượng qua đi, không cần sử dụng chớ chú chi lực. Đám xương Phiêu Vô ích, chỉ phiến nhân lực lượng tại suy yếu. Chỉ cần Dạ Tinh Hàn có thể khiêng trụ cuối cùng một lớp công kích, sẽ không cần phải sử dụng một lần chớ chú chi lực. Đã minh bạch, ta thử một lần. Dạ Tinh Hàn gật đầu, quanh thân bắt đầu biến hóa. Tại một đám chỉ phiến nhân nhào lên trong mắt, hắn đồng nhiên biến thành cực lớn Bạch lân đại xà. Hững, một tiếng, đem những cái kia chỉ phiến nhân cho bắn ra rồi. Chương 97, Tàn hồn cự quy. Chương 97, Tàn hồn cự quy. Lạc Cô Nương nhảy đến ta trên lưng đến. Dạ Tinh Hàn vừa quay đầu lại, hướng về phía Lạc Bắc Âm Hồ Đào. Giờ phút này Lạc Bác Cầm lại bởi vì trông thấy Bạch lân đại xà, hoàn toàn biến thành mê gái, trai, bộ dáng ánh mắt lương ác, si ngốc tự nói, rất đẹp trai tức giận xà a, tốt muốn dưỡng một cái. Ngươi mò lên đây a. Lại một sóng chỉ phiến nhân kéo tới, Dạ Tinh Hàn gần trương. Hắn hồn lực còn thừa không có mấy, không căng được bao lâu. Cái này Lạc Bác Cầm lại có thể ở thời điểm này đối với một con rắn phạm mê gái, trai, tức giận hắn muốn mắng người. Đến rồi. Lạc Bác Cầm cuối cùng hoàn hồn. Hoan hô hồ vui vẻ nhảy lên Bạch Vân đại xà, rất nhanh bỏ tới Dạ Tinh Hàn trên đầu, sau đó tay phải xông lên quyền, đặc biệt hai bước hô to, đại xà chúng ta xông lên một khắc này nàng vừa lúc cưới bạch lân đại xà, cảm giác mình tư thế hiên ngang đẹp trai bước người xông lên con em ngươi dạ tinh hàn tức giận gầm lên hồng sát xà nhãn trong tràn đầy bất đắc dĩ nóc này sinh có đôi khi là làm cho người ta ưa thích đáng yêu có đôi khi cũng là làm cho người ta muốn hành hung một trận ngốc. hắn hiện tại rất muốn hành hung lạc bắc gâm ngươi cho ta ngồi vững vàng rồi chúng ta cùng chỉ phiến nhân liều mạng điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng dạ tinh hàn khổng lồ thân thể ra sức vặn bẹo đôi rắn hất lên đã đến cái quét ngang nghìn quân hiệu quả rất tốt một mảng lớn chỉ phiến nhân bị đánh bay trời cao sau đó hắn ngẩng lên đầu, lấy ca khúc chuyển hình thái cấp tốc xông về phía trước. phía trước là cuối cùng một đám chỉ phiến nhân, bọn này chỉ phiến nhân hầu như cùng một thời gian nhảy lên thật cao, cầm trong tay binh khí chém ra một kích cuối cùng. đám xương càng ngày càng cao, lập tức sẽ phải rời khỏi mặt đất. giờ khắc này có thể nói là dạ tinh hàn cùng chỉ phiến nhân cuối cùng va chạm, Xông lên, điên cuồng hét lên một tiếng, bạch lân đại xà cuồng bá nhảy lên. cùng lúc đó dầm dầm chẳng chịt chỉ phiến nhân nên đón hắn nô nước tấp ngập như sóng, bùm bùm, vang, chỉ thấy chỉ phiến nhân hỗn loạn binh khí chém giết tại trên người bạch lân đại xà nhưng mà bạch lân đại xà cứng rắn lân giáp, khiến xuống tất cả thiền công. ngược lại là bạch lân đại xà đem hết toàn lực xông lên, đem chỉ phiến nhân đụng tứ tán rơi xuống đất. một khắc này thắng bại đã phân. lạc bát cơm thoải mái cười to, bạch lân đại xà thắng. cùng một thời gian, đám xương triệt để rời khỏi mặt đất, rơi xuống đất chỉ phiến nhân trong nháy mắt đã mất đi lực lượng, như là giọt nước đồng dạng, tí tách rơi vào hắc sắc bên trong, nổi lên vô số gợn sóng. sau đó chỉ phiến nhân bắt đầu biến hóa, biến thành một mảnh dài hẹp cá lớn. cút mẹ ngươi, lan mẹ ngươi, bầy cá du động lại bắt đầu mang chửi người, phóng lên trời dạng tinh hàn đã tiêu hao hết tất cả hộ lực, thân hình biến hóa, một lần nữa biến trở về người bộ dạng. Hắn làm được rồi, gắng gượng qua đi, nguy cơ giải trừ. Đang tại tự mình khâm phục tự mình tạm động, nhưng mà rất nhanh biến thành tự mình nhức cả dái. Giờ phút này biến thành người bộ dạng về sau, Lạc Bắc gấm như trước cưới tại hắn trên mình, say mê hưởng thụ thừa lúc cưới đại xà vui vẻ. Như vậy tư thế rơi xuống đất, thật sự khó coi. Thương hại hắn toàn thân vô lực, chỉ có thể dụm mặt chạm đất. Chợt hai trợ viện về sau, cuối cùng dụng hắn anh tuấn mặt, nâng lại thân thể. Lão cú đầu, một hồi khôi phục thể lực, ta nghi đánh tơi bởi cái này tiểu la lự, ngươi ngàn vạn đừng cản ta. Má trái nóng rát đau dạ tinh hàn, vô cùng u uất đối với trong ý thức linh quốt nói, té xuống không giúp hắn còn chưa tính, còn dưới tại trên người hắn, thật sự là đáng giận. Được rồi, tiểu hài tử mà thôi, ngươi đại nhân phải có đại lượng. Linh quốt cười ha ha. Tuy rằng dạ tinh hàn hắn chất vật, nhưng hắn hắn xác định, Lạc Bác Câm không có ác ý, an toàn vững vàng rơi xuống đất. Lạc Bác Câm khở như thế cười cười, trong mắt to vẫn còn vẻ hứng phấn. Nàng thật lâu cối dạ tinh hàn trên mình không muốn dậy, tựa hồ còn không có chơi chán. Lạc cô nương, ngươi có thể hay không xuống? Ta lưng nhanh chặt đứt. U uất dạ tinh hàn, bài trừ đi ra một tia khí lực nói ra được rồi. Linh cốt nói cũng đúng, tiểu hài tử mà thôi, không cần phải tới Sinh khí. Lạc Bác cắm hầm hực từ Dạ Tinh Hàn trên lưng xuống, cũng đem Dạ Tinh Hàn nâng dậy. Tinh Hàn ca ca, ngươi có thể biến thành đại xà, quả thực thật lợi hại, có thể hay không một hồi để cho ta lại cưới ngươi một lần? Trong ánh mắt của nàng, mạ muội khát vọng những ngôi sao. Ta. Dạ Tinh Hàn muôn phần im lặng, vẻ mặt xinh không thể lưu luyến. Cưới xà trước đó để ở một bên, ngươi hồn giới trong có hay không phục hồn đan hoặc là hồi xuân đan? Ngươi còn thừa điểm hộ lực, nhưng mà Tinh Hàn ca, ca hồn hải hiện tại trống rỗng, là vô ích, khôi phục mới có thể biến đại xà. Phục Hồn Đan cùng Hồi Xuân Đan đều là khôi phục Hồn Lực Đan Dược, cũng là hắn hiện tại nhu cầu cấp bách Đan Dược. Ta có Phục Hồn Đan, nhưng mà ngươi phải đáp ứng ta, khôi phục sau đó để cho ta lại cưới một lần. Lạc Bác Cầm hắn sảng khoái từ hồn dưới trong, hóa ra một quả Đan Dược đến, nhưng lại đưa ra điều kiện, mới có thể đem Đan Dược cho Dạ Tinh Hàn. Hảo hảo hảo, vì Đan Dược, Dạ Tinh Hàn chỉ có thể đáp ứng trước, thật sự là khóc không ra nước mắt. Gặp Dạ Tinh Hàn đáp ứng sau đó, Lạc Bác Cầm rất là vui vẻ. Ta đốt cho ngươi. Nàng đẩy ra Dạ Tinh Hàn miệng, đem Đan Dược ném đi đi vào. Dạ Tinh Hàn bài trừ đi ra một tia lực lượng, đem Đan Dược nuốt xuống. Rất nhanh, dược lực khai triển tác dụng. Từng có một cảm giác cấm áp bao bọc kinh mạch, hồn hải trong trống chân tăng hồn, lấy cực nhanh tốc độ khôi phục hồn lực gốc, trường sau nửa canh giờ, Dạ Tinh Hàn cuối cùng là đã có khí lực, có thể tự mình đứng lên đến. Gặp Dạ Tinh Hàn đứng lên, Lạc Bác gấm vui vẻ vỗ tay. Quá tốt rồi, lại có thể cưỡi đại xà chơi. Dạ Tinh Hàn cười khổ nói, "Lạc cô nương, cưỡi đại xà nhiều cơ hội chính là, Tinh Hàn ca ca nói chuyện từ trước đến nay giữ lời tuyệt sẽ không chơi xấu, nhưng mà hiện tại chúng ta hay vẫn là nhanh lên trở lại cự quy bên cạnh, ta phát hiện cái kia cự quy là sống, chúng ta nhanh đi xem." Cự quy vốn chính là sổ nhà Lạc Bác Cầm mắt to mở mịt chớp, như là xem kẻ đần đồng dạng nhìn xem Dạ Tinh Hàn. "Hách, ngươi biết là sống." Dạ Tinh Hàn luôn phần kinh ngạc. Lúc này mới hồi tưởng lại, mới vừa gia nhập Lạc hồn mỗi lúc, Lạc Bác Cầm đúng là đã nói cự quy là sống, chỉ bất quá hắn lúc ấy không để ý. Nói như vậy, từ vừa mới bắt đầu, Lạc Bác Cầm đã biết rõ cự quy là sống. Thật là làm cho hắn thật bất ngờ, vừa hắn giật mình. Phải biết rằng, ngay cả tự xưng là bách khoa toàn thư linh cốt, trước tiên cũng không phát hiện cự quy là sống. "Tốt rồi, mặc kệ cự quy sống hay chết, chúng ta về trước đi, về phần cưới đại xà sự tình, ta không biết chơi xấu." Chẳng quan tâm lại cùng Lạc Bắc Âm nhiều lời, hắn kéo Lạc Bắc Âm, hướng cự quy chạy tới. Thời gian cấp bách, thôn vệ cự quy cùng phá giải thạch bia bí mật đều cấp bách. Một lần nữa trở lại cự quy bên cạnh, Dạ Tinh Hàn trên mặt, rảo giạt lên kích động mỉm cười. Lục giai phía trên hung thú, hiện tại cuối cùng là có thể nuốt. Hắn đối với Linh Quốc nói, "Lão có đầu, tấm bia đá ẩn giấu bí mật ta đã đã biết, là một bộ công pháp. Sự tình từng cái từng cái đến, ta nghĩ trước nuốt cự quy cảnh giới để thăng sau đó, mở lại bắt đầu tu luyện trên tấm bia đá công pháp. Ngươi lúc trước nói cự quy suy yếu, còn nói thôn phệ cự quy không có đơn giản như vậy, những thứ này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?" Linh Quốt giải thích nói, bất kể là người là yêu hay vẫn là hung thú, cũng có thể cô động tâm hồn, thai quang, sáng linh, u tinh. Nhưng mà cái này đầu cự quy sáng linh, u tinh hai hồn đều diệt, chỉ còn lại có thai quang chi hồn gắt gao chống đỡ bộ dạng này lớn thể. Mặc dù là cự quy thai quang chi hồn, hiện tại vừa bị hao tổn nghiêm trọng, lưu lại hồn lực thật rất ít. Vì vậy, ngươi cắn nuốt cự quy cũng không thể đạt được cự quy nguyên vẹn tâm hồn, cho nên cũng không cách nào đạt được cự quy thú thể cùng năng lực khác, chỉ có thể đem còn sót lại thai quang chi hồn hấp thu, mới có thể cho nguyên nguyên hồn cảnh để thăng nhị trọng trái phải. Nguyên lai là như vậy. Dạ Tinh Hàn giật mình gật đầu hoặc nhiều hoặc ít có chút thất vọng, thật vất và gặp một cái lục giai phía trên cự quy, vốn tưởng rằng có thể một bước lên trời, không ngờ muốn là một cái song hồn tịch diệt tán phế quy, nhưng là không sao cả, đề thăng nhị trọng liền nhị trọng, tổng so với không có cường, nhưng mà còn có một điều kiện tiên quyết mới có thể thôn vệ cự quy. Linh Cốt lại nói, hoặc là ngươi giết chết cự quy lại để cho cự quy triệt để tử vong, hoặc là lại để cho cự quy cam tâm tình nguyện cho ngươi thôn. Đừng nhìn cự quy hiện tại chỉ còn lại có thay quang tàn hồn, nếu phản kháng, ngươi căn bản vừa thôn không hết. Dạ Tinh Hàn lúc này nữ mảy, lúc này mới nhớ tới. Bản thân quá mức nhỏ yếu, căn bản vô pháp thôn phệ cường đại vật còn sống. Mặc dù cự quy tàn hồn, hắn cũng không cách nào cưỡng ép thôn phệ. Vậy làm sao bây giờ? Nghĩ biện pháp giết cự quy. Dạ Tinh hắn hỏi, tựa hồ đây là biện pháp duy nhất. Linh Cốt lại nói, không thể, ngươi cùng lạc Bắc Âm nảy ra nhiều ngày như vậy, ngay cả cự quy miệng đều nảy ra không ra, còn muốn sát cự quy. Đừng nhìn cự quy là tàn hồn thân thể, vạn nhất liều chết một kích, ngươi là ngăn không được. Không bằng như vậy, ngươi ngược lại là có thể cùng nó nói chuyện, kéo dài hơi tàn thân thể ở chỗ này, bí cảnh bên trong vẫn không núc núc, tất nhiên cũng không phải là cự quy ý nguyện. Nói chuyện Dạ tinh hàn vẻ mặt buồn bực. Ngươi nói là hung thú có thể nói chuyện.